làm phiền hai vị tráng sĩ cứu rút vị này tuổi trẻ huyền c h â n tử xem đi ra bên ngoài xuất hiện người cũng không phải đem chính mình nốt tác nhân lập tức lên tiếng cầu cứu tiêu bất ly trong đầu đã trải qua lúc ban đầu kinh ngạc về sau bắt đầu phi tốc xoay tròn nhìn trước mắt cái này người trẻ tuổi huyền c h â n tử tiêu bất ly ẩn ẩn cảm thấy trong đầu có đầu mối gì bị chính mình bắt được theo trong ba lô nhảy ra cái thanh kia cái chìa khóa cầm trong tay đối với trong lao tù huyền c h â n tử nói ra cái chìa khóa ta có nhưng là ngươi phải về đáp ta mấy vấn đề huyền trân tử vừa thấy lập tức nói ra tráng sĩ xin hỏi ta nhất định không biết không nói biết gì nói n ấ y không lừa gạt người là ai vấn đề này chợt nghe tự là một câu nói nhảm tuy nhiên lại là tiêu bất ly giờ phút này muốn nhất xác nhận sự tình bần đạo pháp danh huyền c h ấ t tử chính là thuần dương cung đệ tử huyền c h â n tử trung thực đáp quả nhiên là huyền c h ấ t tử tiêu bất ly lúc mới bắt đầu có chút hoài nghi phải hay là không trong trò chơi có cái gì đổi tên đạo cụ bị người có ý chí sửa lại tên của bọn hắn t r ố n tránh đổi giết bởi vì nở tờ cờ cũng không thấy mình tên đầu cho nên h n g thuận cũng không biết bị nên danh tự sự tình nhưng là hôm nay hắn chính miệng thừa nhận mình chính là huyền trất tử cái kia xem ra sự tỉnh khả năng cùng chính mình phỏng đoán loại thứ hai khả năng so sánh tiếp cận vậy ngươi nghe nói qua ly hồn chứng sao tiêu bất ly hỏi ly hồn chứng chỉ là những trò chơi này người cách gọi tại trong trò chơi không biết bọn hắn xưng làm cái gì nhưng là tiêu bất ly tin tưởng đối phương chỉ cần là thật sự huyền c h â n tử t i ê u tất nhiên biết rõ ly hồn chứng c á i từ này huyền c h â n tử thân thể chấn động sắc mặt có trong nháy mắt thất thần nhưng là rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh ly hồn chứng bần đạo không biết một câu nói chém đinh chặt sát nhưng là càng như vậy tiêu bất ly liền càng là khẳng định trong nội tâm suy nghĩ chứng kiến cái này cái chìa khóa đến sao tiêu bất ly tay về phía trước dò xét dò xét ta có thể thả ngươi cũng có thể vĩnh viễn đem ngươi ở lại đây vô tận trong bóng tối những lời này hiển nhiên kích thích huyền c h â n tử thần kinh chỉ thấy hắn trên mặt tái nhợt khoẹ miệng lơ đãng khẽ nhăn một cái tựa hồ đối với tiếp tục lưu lại tại đây trong nội tâm cảm giác phi thường sợ hãi quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng tựa hồ có thể thôn vệ hết thể h tám huyền c h â n tử cắn răng tựa hồ rơi xuống rất lớn quyết tâm được rồi ta liền đem ta biết đến sự tình nói cho ngươi biết kỳ thật ta cũng không phải tiêu bất ly nghe được huyền trân tử nguyện ý nói ra chân tướng hết sức chăm chú nghe trong miệng hắn nói ra lời mà nói lại không đề phòng bên người màu trắng kiếm quang lóe lên x o á t một tiếng xuyên thấu qua song sắt trực tiếp mời đến tại huyền c h â n tử trên người chỉ thấy cái kia huyền c h â n tử lưỡng trứng mắt trên cổ lập tức nổi lên một đầu tơ máu ngay sau đó thân thể hướng một bên co quắp ngã xuống tiêu bất ly a một tiếng kêu to vội vàng mở ra cửa nhà lao vọt lên đi vào hồi sinh thuật không ngừng phát tại huyền c h â n tử trên người nhưng chỉ thấy huyền c h â n tử trên người bạch lỏng lại không còn có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu không có tác dụng đâu hắn đã chết c ổ n g u y ệ t hiên thanh â m tại nhà tù bên ngoài văng lên sặc n g ư ơ i phạm cái gì tật x ấ u à tiêu bất ly lần này thật sự phát hỏa đây là hắn tiếp cận nhất sự thật chân tướng một lần tuy nhiên lại khinh địch như vậy đã bị c ổ n g u y ệ t hiên phá hư hết nếu như là người chơi hoặc là tổ lòng tiêu bất ly khả năng còn sẽ không tức giận như vậy nhưng hắn là cái n ở t cờ à, n ở t cờ không có n ở t cờ bộ dạng rõ ràng tùy tiện sát nhân đến cùng là vì cái gì tiêu bất ly chợt phát hiện chính mình cho tới nay đối với cái trò chơi này ở bên trong ntg quá có chút nhớ nhung đương nhiên bọn hắn có chuyện xưa của bọn hắn bọn hắn có sứ mạng của bọn hắn tựa như cầu n g u y ệ t hiên lưng công sư phụ yêu cầu hắn hỗ trợ thu thập huyền chân tử hôn phách thật giống như tam sư tỷ quỷ dị cùng chính mình đàm luận hào cảm độ hắn rốt cuộc là ương t h u ậ n co ý bọn họ là làm hình thức hóa dấu hiệu hay là muốn đưa bọn họ cho rằng một người đến đối đãi cầu n g u y ệ t hiên lại không để ý tới hắn l ử a giận cầm nhếp hồn châu cất bước đi vào nhà tù xem ra là muốn thu thập cái này huyền chân tử hôn phách hắn mới vừa đi tới phụ cận đã thấy tiêu bất ly con mắt thẳng ngoắc chằm vào ngoặc vào ngoài cửa cầu nguyệt hiên vô ý thức quay đầu lại xem nhìn tiêu bất ly lại sớm một bước xuất ra hắn cái k i ê u miếng n h ế p hồn châu đối với huyền trân tử thi thể một điểm một đạo sáng màu trắng hồn phách t i u bị rút lấy đi ra cầu nguyệt hiên quay đầu đã thấy tiêu bất ly đã đem n h ế p hồn châu thu nhập ba lô sư đ ệ ngươi đoạt ta thứ đổ vật làm gì vậy nhanh trả lại cho ta cầu nguyệt hiên ngữ khí không vui lại cũng không dám quá mức cường n ạ n h tiêu bất ly cười lạnh một tiếng sư minh ngươi có thu thập hồn phách ham mê ta không trách ngươi nhưng là ngươi không nên để cho ta liền hỏi để đều không vấn đề hết tự ra tay t c ầ nguyệt hiên hử lạnh một tiếng hắn là huyền hư c u n g phản đồ lại là ở chỗ này bị phát hiện đấy không thể nói trước tất nhiên là gian tà thế hệ giết chẳng phải là rất tốt a thật không tiêu bất ly thầm nghĩ ngươi tựu mở to mắt nói lời bịa gạt ta cái kia đã như vậy ta cảm thấy được hưng thuận đem người này hồn phách giao cho sư phụ xử trí ngươi cứ nói đi đại sư minh đã hành động của hắn lưng cong sư phụ trong đó tất nhiên có ngàn vạn lần liên hệ tiêu bất ly câu nói này ra miệng quả nhiên thấy c ổ nguyệt hiên sắc mặt rõ ràng khẩn trương lên trong nội tâm đắc ý tiếp tục hù nói sư minh ngươi đem làm ngươi ở đằng kia trong rừng trúc làm cái gì hoạt động sư đệ ta không biết sao kỳ thật những lời này trăm phần trăm là ở trợt cổ nguyệt hiên rồi cổ nguyệt hiên sắc mặt phát lạnh trong tay bảo kiếm kích xạ mà ra bị cổ nguyệt hiên một bà thao hai mươi trong tay mũi kiếm trực chỉ tiêu bất ly cổ họng t ố t ngươi ngược lại là nói nói xem tiêu bất ly trong nội tâm lại càng hoảng sợ không nghĩ tới cổ nguyệt hiên kích động như vậy thoạt nhìn đến coi như tùy thời có thể đưa hắn giết chết nhưng lúc này cũng không phải nhận thức kinh sợ thời điểm cổ một cái trong miệng ngự khí cường hành ngươi càng nhanh giết ta sư phụ lại càng nhanh biết rõ chuyện của ngươi sở dĩ nắm quyền tình cái này so sánh trung tính từ ngữ mà vô dụng quỹ tích âm mưu nhưng thật ra là tiêu bất ly trong nội tâm buồn t r ồ n không biết hắn đến cùng tại kế hoạch cái gì rất sợ không nghĩ qua là l o i đôi có ý tứ gì c ầ u nguyệt hiên quả nhiên có chỗ kiên kỵ tiêu bất ly trong nội tâm b u ồ n c ư ờ i bao nhiêu lúc chính mình muốn cùng cái trong trò chơi nở tờ cờ đấu trí so dũng khí rồi khá tốt cái này kịch truyền hình xem khá hơn rồi sợ ném chuột vỡ bình cái này s i ế p trong lòng mình tự nhiên chứa đ â y này lần này tới tại đây trước khi ta đã đem chuyện của ngươi dùng thiên lý truyền âm phương pháp nói cho cho ta hai cái bằng hưu bọn hắn nhận thức huyền hư cung vị trí cùng đ u ổ i gai c u n g co gia o tình nếu như ta lần này bất hạnh gặp nạn bọn hắn tựu i sẽ lập tức đem sự t ì n h từ đầu đến cuối cáo chi sứ phụ cậu nguyệt hiên được nghe sắc mặt b i ế n ả o bất định cuối cùng nhất oán hận buông kiếm ra bảo kiếm trở vào bao ngươi nói muốn như thế nào mới có thể đem nhiếp hồn châu còn tiêu bất ly trong nội tâm sâu sắc nhẹ nhàng thở ra phải biết rằng nhưng hắn là con cọc giấy mặc dù mình vẫn cảm thấy cùng cậu nguyệt hiên danh vọng đã trải qua đạt đến thân mật chắc có lẽ không đối với chính mình thống hạ sát thủ nhưng khi nhìn đến vừa rồi bị hắn giết mất huyền chân tử, con mắt đều không nháy mắt trạng thái đến xem cái này đánh bạc hay là không đánh cho đánh đánh đáng. này không là hay thỏa sư minh đối với phân thân hóa ảnh tiêu bất ly cố ý kéo dài thanh âm quan sát đến cậu nguyệt hiên biến hóa thứ hai không có gì chấn động xem ra tiêu bất ly chỗ suy đoán đúng vậy huyền chân tử thoát khỏi ly hồn chứng phương pháp t i ể u là sư phó cùng tự ngươi nói loại thứ ba phân thân hóa ảnh c h i pháp nếu như mình nói sai cậu nguyệt hiên sẽ lập tức hiểu được chính mình trước khi là ở hù hắn sẽ lập tức đối với hắn phát động công kích nhưng tiêu bất ly cũng nghĩ đến hiểu rõ quyết tri pháp sở dĩ kéo trường thanh âm chính là muốn xem phản ứng của hắn nếu như nói sai cậu nguyễn hiên i chừng、so、nhiều nhiều. hắn h liếp tựa hồ đối với như vậy trắng trận bức hiếp trong nội tâm rất có chút tức giận còn có về huyền hư cung bí mật ta muốn biết càng kỹ càng càng tốt huyền hư cung bí mật là tiêu bất ly trước đây tại đánh đổ thư quán phó thời điểm chứng kiến một lá thư nhưng là do ở phó đã bị đạo nhân nhanh chân đến trước hắn một mực không có tìm được trong đó mấu chốt trải qua lâu như vậy kinh nghiệm tiêu bất ly ẩn ẩn cảm thấy huyền hư tử huyền hư cung huyền chân tử ở giữa ẩn đoán tựa hồ cùng với huyền hư cung bí mật có quan hệ bởi vậy hắn nói ra những lời này để cầu n g u y ệ t hiên nghe được tiêu bất ly lời mà nói biến sắc tựa hồ có chút kinh ngạc hắn biết rõ nhiều như vậy sự t ì n h hai người nhìn nhau thật lâu cậu n g u y ệ t hiên rốt cục nhẹ gật đầu t ố t ta liền đem bên trong sự t ì n h từng cái với ngươi nói đi chương mười bốn huyền thiên cung chỉ biến đã ngươi nói như vậy rồi như vậy ta sẽ đem chân tướng sự tỉnh nói cho người bê ta c ầ nguyện hiên thần sắc đống nhiên vòng vo thoáng một phát tựa hồ đã không có vừa rồi cấp bách nhiều hơn một phần thông d o n g không biết tâm lý có chủ ý gì vương kiếm cậu n g u y ệ t hiên hướng phía chung quanh hát cám nhìn thoáng qua sáng lên k i ế m quang quay người hướng địa lao bên ngoài chậm rãi đi đến tiêu bất ly trong nội tâm sâu sắc nhẹ nhàng thở ra cất bước đang muốn đi chợt thấy này h u y ề n chân tử thi thể vội vàng dùng con chuột lấy thoáng một phát cũng không có rơi xuống vật phẩm khác thùng vật phẩm bên trong thình lình chỉ có một k h o a thủ cấp nhiệm vụ vật phẩm xem phía trước cậu n g u y ệ t hiên thân ảnh đã đi xa tiêu bất ly vội vàng nhặt về sau cũng theo đi ra ngoài mới ra địa lao đường hành lang cửa vào tiêu bất ly t i ể u chứng kiến cậu nguyệt hiên tại khoảng cách cửa vào cách đó không xa đường đấy sau đưa lưng về phía tiêu bất ly tựa hồ nhưng đang trầm tư sư minh tiêu bất ly lên tiếng kêu cậu nguyệt hiên được nghe chậm rãi xoay người lại trong ngực ôm một bản kể chuyện quyển sách kia quanh thân vờn quanh lấy một tầng màu đen k h í thức thoạt nhìn thập phần nhìn quen mắt cái này là lúc trước chính mình tại cựu long thành đồ thư quán chứng kiến ba bản ma thư một trong đồng lai bí sử huyền thiên cung chỉ biến lúc trước hắn tự hoài nghi quyển sách này cùng huyền hư cũng có quan hệ hơn nữa phi thường hy vọng có thể đi vào trong sách xem đến t ậ t cùng nhưng là các loại trời đưa đất đầy làm sao mà lại thủy chung vô duyên quyển sách này thượng quay chung quanh màu đen sương mù cùng chính mình ban đầu ở cựu long thành chứng kiến muốn phai nhạt rất nhiều bất quá bản chất tương thuận là giống nhau nói như vậy ra đây là sách tinh tiêu bất ly lên tiếng hỏi đúng vậy đúng là sách tinh đây là ta dưỡng một cái sách tinh tiêu bất ly biết rõ sách tinh vật này vô hình vô chất phụ thuộc vào sách báo mà sinh nếu đem sách phá hủy sách tinh sẽ gặp đào thoát chạy đến địa phương khác đi nếu như sách tinh năng lực đầy đủ cái k i a quyển sách này là được hình thành một cái hào cảnh chiếu quyển sách này tình huống xem ra cũng không có hình thành như đồ thư q u á n như vậy phó bản nhưng là hương thuận có thể tùy thời quan sát cổ nguyệt hiên nói xong tướng thư đưa tới ngươi muốn biết chân tướng của sự t ì n h đều ở đây trong quyển sách ta muốn không cần ta dạy cho ngươi như thế nào làm a tiêu bất ly nhẹ gật đầu thò tay nhận lấy ánh mắt lại vẫn nhìn cổ nguyệt hiên phải biết rằng muốn vào nhập trong sách muốn tinh thần lý thể tuy nhiên vừa rồi đối với cổ nguyệt hiên theo như lời nói đủ để cho hắn kiên kỵ không dám đối với chính mình như thế nào nhưng là đến cùng giữ lại nhục thể của mình cùng một cái đối với chính mình nhìn chằm chằm người cùng một chỗ không phải cái gì cử chỉ sáng suốt cầu n g u y ệ t hiên xem h ắ n ánh mắt đương nhiên minh bạch trong đó ý tứ hư lệnh một tiếng yên tâm nếu như ta muốn giết người vừa rồi cũng đã đậu thủ dùng thân thủ của ngươi ta không cần phải đối với ngươi khiến cho cái gì kế sách lại nói đã ta quyết định nói cho ngươi biết cái này t i ệ n chân tướng sự tình t i ê u đã đã quyết định như thế ngươi cho rằng ta thật sự tin tưởng ngươi nói cái gì thiên lý truyền â m sao tiêu bất ly trong nội tâm lộn bột thoáng một phát chính mình vừa rồi binh đi nước cờ hiểm nói cái gì ngàn dặm truyền bởi vì nhưng n à y đây hắn hiện tại đạo tâm căn bản không cách nào học tập chính mình chẳng phải trước khi mới cùng c ổ nguyệt hiên hỏi qua để cao đạo tâm phương pháp hắn như thế nào lại không biết xem ra c ổ nguyệt hiên không giết chính mình cũng không phải là đã bị uy hiếp của mình mà là có mưu đồ khác có mưu đồ là tốt rồi chỉ sợ chính mình đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng chỉ cần mình đối với hắn hữu dụng hắn tựu sẽ không dễ dàng đã muốn tánh mạng của mình tâm tư thay đổi thật nhanh tiêu bất ly ẩn ẩn cảm thấy những này nở cờ ở cái thế giới này đã bị quy tắc trói buộc tựa hồ có rất nhiều chuyện bất tiện chính mình đi làm cho nên năng lực như sư phụ lại cũng chỉ có thể xin nhờ chính mình đến thay hắn đổi r ế t huyền c h â n tử nghĩ tới đây tiêu bất ly r ứ t bỏ trong lòng mình cuối cùng một k i a bát gan nhìn trước mắt cái này b ả n tràn ngập màu đen sương mù sách vở nhẹ nhàng dùng con chuột điểm hạ đi quyển sách kia thượng màu đen sương mù lập tức b ư ớ c lên lên cơ hồ trong nháy mắt đưa hắn ba o khỏa tại trong đó tiêu bất ly chỉ cảm thấy trước mắt màn hình tối sầm trong tầm mắt cảnh tượng lập tức biến đổi sương mù tan đi hiện ra tại trước mắt chính là một mảnh lục ý g ạ t rào bên ngoài đạo viên chim hót chim c h i ế nước chảy dốc rách cẩn thận phân biệt trước mắt cái này phiến điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa cảnh trí rõ ràng t ự là huyền hư c u n g chỗ mê vụ sơn cốc nhưng là chung quanh cảnh sắc một mảnh sinh cơ ạ n g r à o ở đâu như mê vụ sơn cốc như vậy sương mù tràn ngập quỷ bí huyền cơ cảm giác hướng góc trên bên phải địa đồ nhìn lại tiểu địa đồ danh tự biểu hiện nhưng lại cây rừng trùng điệp xanh mướt sơn cốc tiêu bất ly trong nội tâm kỳ quái như thế xem ra cảnh tượng trước mắt hẳn là ba mươi năm trước ca cũng không biết cái này ba mươi năm chung chuyện gì xảy ra khiến cho phải hào hảo một mảnh tiên cảnh cây rừng trùng điệp xanh mướt sơn cốc biến thành mê vụ sơn cốc tiêu bất ly túi đầu nhìn nhìn thân thể của mình xem ra giống như là cái hơi mở bằng dáng cũng không t h ậ p phần dễ làm người khác chú ý hơn nữa nhìn trang bị cũng không có biến thành sách gì trung đích nhân vật như c ũ bảo trì hình tượng của mình ngược lại dường như một cái quỷ hồn giống như tiêu bất ly thích đứng chính mình trước mắt t r ả thái một vừa thưởng thức lấy bên người c ả n h đẹp một bên cất bước hướng phía huyền hư cung phương hướng đi đến đi nửa ngày rất xa là được chứng kiến một ngọn núi môn mây trắng l ợ n lờ hạt minh thanh em không ngừng giống như đã đến tiên cung trước cửa nhưng không có cái kia rất nhiều loạn thất bát tao đùi gai vách tường như vậy há không phải là không có trở ngại có thể trực tiếp tiến vào xem ra ba mươi năm trước cái này huyền hư cung cũng không bằng lúc này như vậy để phòng dày đặc dạng tiêu bất ly cất bước muốn đi vào bên trong chợt nghe sau lưng chuyển đến một hồi tiếng kêu g i ế t thanh âm quay đầu nhìn lại lờ mờ có thể chứng kiến cách đó không xa vài bóng người theo trong rừng cầy trôi ra tiêu bất ly vội vàng v ọ t đến một bên muốn trôn tránh mà bắt đầu bất quá vẫn là không còn kịp rồi đối phương thân thủ cực nhanh tựa hồ có rất cao thâm kinh công trong nháy mắt đã đến trước mắt nhưng là bọn hắn đối với gần trong gang tấc tiêu bất ly căn bản làm như không thấy trực tiếp theo bên cạnh hắn vào tới một bóng người theo tiêu bất ly trước mắt phi tốt x t qua trong lúc bối rối quay đầu lại nhìn thoáng qua rõ ràng là cái đạo sĩ trang phục tiêu bất ly không kịp nhìn kỹ đuổi r ế t chi nhân đã đi tới phụ cận lượng nhóm người đứng tại một chỗ xem bọn hắn trang phục ưng thuận thuộc về đ ồ n g môn đều là đồng dạng thanh đạo b à o màu xám tràn trọc xê dịch tầm đó võ công con đường cũng cực kỳ gần tiêu bất ly trước tiên là nói về các người đã xem ta không đến dứt khoát ngồi ở một bên đang xem cuộc chiến nhưng nhìn xem nhìn xem tiêu bất ly một kích linh bởi vì có mấy người tại chính mình cách đó không xa h ố chiến lúc mới bắt đầu chỉ có cái k i a chạy trốn người là đối với phương hướng của mình nhưng là theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt mấy người vị trí cùng thân hình không ngừng biến hóa bắt đầu tiêu bất ly còn không có phát hiện không ổn thời gian dần trôi qua tiêu bất ly trợn phát hiện chính mình tìm không thấy vừa mới cái k i a chạy trốn chi nhân rồi cái này như xem quán ven đường chơi tàng đậu vốn con mắt một mực đi theo hảo thuật người tay cũng vẫn cho rằng cái chén này ở bên trong khấu trừ được t i ể u là đậu nhưng trong nháy mắt bên cạnh ly mở ra rõ ràng cũng là cái k i a đ ầ u tiêu bất ly trước mắt mấy người vốn hắn nhìn chằm chằm vào chạy trốn chi nhân xem hắn như thế nào dãy g a kết quả chỉ chốc lát t r ợ t phát hiện người bên cạnh mới là mình chứng kiến chính là cái kia chạy trốn chi nhân nhưng là bên trong hôn chiến bên cạnh đã có người giúp đỡ lại nhìn kỹ lại phát hiện người bên cạnh cũng là cái kia chạy trốn chi nhân cái này nằm sau cái đạo sĩ rõ ràng sinh ra một t r ư ơ n g vừa sờ đồng d ạ n g mặt tiêu bất ly trong nội tâm nghĩ hoặc nguyên một đám tâm linh gợi ý đã đánh qua lúc này rốt cục xem đã minh bạch trong trường thế cục những đạo sĩ này ưng thuận đều là huyền chân t ử phân thân hóa ảnh tuy nhiên không biết về sau bọn hắn vì cái gì tướng mạo tất cả không nhất trí nhưng nhìn đến tại phân thân mới bắt đầu bọn hắn tướng mạo đều là giống nhau đấy chỉ thấy đang tại chiến đoàn chính giữa đạo sĩ trên đầu bay tên là huyền trất tử tâm ma hóa thân mà mặt khác mấy cái trên đầu lại bay huyền trất tử phân thần hóa thân xem ra cái này phân thân hóa ảnh chi thuật quả nhiên có thể đem tâm ma c h i a lịa tiêu bất ly trong nội tâm cảm thấy hưng phấn lên đối với ly hồn chứng trị liệu trong nội tâm lại dấy lên hy vọng bên này tiêu bất ly trong nội tâm hưng phấn bên kia chiến đấu lại càng thêm kinh tâm đậm phách tại mấy người hợp lực đổi g i ế t phía dưới tâm ma căn bản không có thở dốc cơ hội mấy người nguyên vốn là nhất thể này sẽ phối hợp lại quả thực không chê vào đâu được chiêu thức như nước chảy mây trôi không n g t không rước dần dần đem tâm ma dồn đến đại môn trước khi tâm ma một cái đại hỏa cầu bức lui mọi người trong tay ve vẩy nhìn như nói ra suy nghĩ của mình mấy người chiếm hết tiên cơ đạo không gấp tại nhất thời hắn một người trong mở miệng hỏi ngươi cần nói cái gì tâm ma miệng lớn thở dốc nghỉ ngơi mấy hơi thở rồi mới lên tiếng đều là phân thân hóa ảnh các ngươi đều truy ta làm gì quy củ có thể không phải như thế a chúng ta hương thuận giúp nhau chém giết mới đúng tâm ma lời còn chưa dứt mấy cái phân thân hóa ảnh tựa hầu nghe đã đến trên cái thế giới này buồn cười nhất sự tình ha ha ha phá lên cười vừa mới đáp lời người nọ cố nén cười nói ra ngươi là tâm m à rõ ràng còn như vậy ngây thơ chúng ta tuy nhiên là hồn phách mạnh vỡ nhưng là trí nhớ là cùng tồn tại đấy chỉ có điều phân sinh ra mấy phần mà thôi rất không xảo chính là mỗi một phần trong trí nhớ cũng biết ta sở dĩ muốn chịu được cái này linh hồn phân liệt thống khổ chính là vì muốn l u n diện chứ ngươi đừng lãng phí thời gian hôm nay tựu là tử kỳ của ngươi nói xong người này khuôn mặt g i ữ t ậ n mà bắt đầu tựa hồ trong lòng có vô tận l ử a giận chớ cùng hắn nói nhảm bên cạnh cái khác phân thân càng thêm tính tình nóng này không đều nói cho hết lời một cái lôi hỏa mạnh mà tới cái này phảng phất là một cái tín hiệu mọi người nhao nhao tế ra pháp thuật thoáng cái các loại đủ mọi màu sắc công kích pháp thuật hướng phía huyền chân tử tâm ma h ó a thân như mưa rơi bay đi tiêu bất ly bên này nghe minh bạch n g u y ê n lai phân thân h ó a ảnh về sau những người này vẫn có ý thức tự chủ đấy cũng không phải gì đó cũng không biết hơn nữa nhìn hôm nay tâm ma bộ dạng đã giữ nhiều lãnh ít tuy nhiên dùng chúng lấn quả cũng không tại tiêu bất ly đạo đức phạm vi thừa nhận ở trong nhưng là tâm ma thân phận hiển nhiên cũng không lấy hỉ lúc này tiêu bất ly cỡ nào hy vọng xem chính là tâm ma hồn phi phách tán huyền chân tử sẽ thành đại công nhưng là căn cứ trước mắt chính mình tại trong hiện thực kinh nghiệm, h i ệ n nhiên câu chuyện cũng không có như vậy phát triển, nếu không cũng sẽ không đến bây giờ huyền chân tử phân thân hay vẫn là còn lại nhiều như vậy. Chiến cuộc cục nhưng đang phát triển, những cái kia đủ mọi màu sắc cũng hoặc cái cái cũng có, căn cứ trước chết chân lực cũng cao chân lực cách cho phía thế nhưng phát những pháp thuật, thoạt nhìn cũng không giống nhau, hiện nhiên những người này, mỗi người kế thừa hắn pháp thuật, thất hơn mình huyền kinh nghiệm, những này phân thân không hẳn huyền phân nhiên tho triển, kia mọi giống người mỗi người người kia giết kế trên, đang này trong loạn nữa này năng năng nên màu tuy một trí, tao bát từ tử tử gì đủ mấy lắm, là bố bị h u y ề n c h â n tử tâm ma t r a n h trái tránh phải lại s i n h s i n h đã nhận lấy trong đó hai quả hòa cầu tuy nhiên chật vật cũng không có bởi vậy quả điệu dập máy nhưng là kỳ quái chính là tâm ma tựa hồ cũng không có quá mức cường lực pháp thuật loại kỹ nạ n g cũng không có đánh trả nhìn xem thế c u ộ c trước mắt cắn răng một cái hướng sơn môn trùng chạy t h ụ t mạng mà đi t r ư ơ n g mười lăm không rõ bóng mở chúng huyền c h â n tử thấy sao có thể đơn giản bung tha lập tức một loạt trên xuống đi theo hắn một đường truy sát xuống dưới tiêu bất ly vừa thấy muốn theo sau xem cái cẩn thận nhưng ai biết trước mắt cảnh sắc phi tóc xoay tròn đợi lần nữa đứng lại trước mắt lại trở thành cái khác hình ảnh lúc này đây nhưng lại tại trong mê cung cái kia huyền c h â n tử tâm ma h ó a thân ngay tại tiêu bất ly phía trước không xa địa phương bước chân lảo đảo thoạt nhìn tựa hồ gần chết bộ dạng y phục trên người bị lôi đánh lửa đốt đã không thành bộ dạng phá khăn lao đ ồ n g dạng động ở trên người lúc này tâm ma bối rối nhìn chung quanh tựa hồ đang tìm kiếm lối ra bên người nhìn không tới mặt khác huyền c h â n tử bằng dáng thoạt nhìn đã tại nơi này trong mê cung hoàn toàn đi rời ra cái này mê cung cùng lúc trước tiêu bất ly chứng kiến mê cung độc nhất vô nhị bất quá lộ ra nhưng cái này huyền trân tử cũng không biết phá giải chi pháp đối với nhiều lần xuất hiện tại một chỗ trong nội tâm đã lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh hơn nữa giờ phút này hắn thương thế trên người rất nặng căn bản là dựa vào một hơi trống tùy thời muốn trống đỡ hết nội ngã xuống đất huyền trân tử đi đến trong sân gian ở giữa cái k i a khối bi văn chỗ xi ngốc nhìn xem trên tấm bia đá văn tự đông nhiên nổi đ i ê n giống như cồn u quất lên trong tay bảo kiếm dốc sức l i ề u mạng hướng tấm bia đá chép tới nhưng là lúc này hắn đã gần đất xa trời kiếm bổ tới trên tấm bia đá ngoại trừ lẹ tẻ hỏa hoa căn bản không có lưu lại bất luận cái gì ẩn ký một lát sau huyền trân tử tựa hồ đã dùng hết sở hữu tất cả khí lực vô lực tê liệt ngã xuống tại tấm bia đá cái bậy bên cạnh huyền trân tử thấp túi thấp đầu thì thảo ngữ nói trời muốn diệt ta trời muốn diệt ta à vì cái gì ta là thiên đạo hóa thân a vì cái gì tiêu bất ly chậm rãi đi tới nhìn trước mắt đã đã mất đi tức giận huyền trân tử vươn tay muốn đụng vào thân thể của hắn nhưng là hắn thân thể nghiêng một cái chậm rãi nằm ngã xuống đất cuối cùng một hơi nổ ra hiển nhiên đã không sống rồi tiêu bất ly nhìn xem huyền trân tử nằm vật xuống vị trí trong nội tâm bỗng nhiên cả kinh vội vàng đường vòng tấm bia đá chính diện vừa vặt lộ ra từng chút một tay bộ dạng thoạt nhìn dĩ nhiên cũng làm là lúc trước chính mình tại trong mê cung phát hiện thi thể hơn nữa cũng bởi vậy lại để cho chính mình thoát khỏi mê cung ảo cảnh thế gian sự tình âm t r ê n lệnh dương sai cái này huyền trân tử tâm ma rõ ràng coi như là đối với chính mình có ân cứu mạng chính nghĩ ngợi lung tung gian ở giữa tiêu bất ly trợt phát hiện tấm bia đá đằng sau tựa hồ chậm rãi nổi lơ lửng một cái bóng đen không đợi tiêu bất ly đổi góc độ xem cái cẩn thận cái kia đoàn bóng đen bỗng nhiên theo tấm bia đá đằng sau trực tiếp xuyên qua nhìn kỵ bóng đen kia tựa hồ ẩn ẩn là người hình dạng lại không có gương mặt tứ chi thoạt nhìn thật dài một đầu. Cũng không cố không định hình tiêu h á t r o bất ly lúc này khẳng định trong nội tâm suy nghĩ cái này huyền thiên cung quả nhiên tự là ba mươi năm trước huyền hư cung cái này huyền thiên cung bí mật chỉ sợ cùng cái này một chữ chi tranh lệch có lớn lao quan hệ vừa nghĩ tiêu bất ly một bên quen việc dễ làm muốn đi vào bên trong đi lại nghe được sau lưng chuyển đến bồng bềnh mịt mù mịt mù tiếng người một thanh âm nói ra cuối cùng bị ta chạy ra ngươi đây là đang cứu ta sao ngươi muốn mang ta đi ở đâu ạ tiêu bất ly lắp bắp kinh hãi cho rằng thanh âm là tại nói chuyện với tự mình giật mình quay đầu lại đi đã thấy huyền chân tử tâm ma tựu tại sau lưng cách đó không xa phía trước tựu là mình vừa mới nhìn đến cái kia đoàn bóng đen chỉ có điều tâm ma lúc này thoạt nhìn thân thể hiện lên hơi mở hình dáng tiêu h hình h â n p bất định, ly đi theo i lưỡng thứ gì đằng sau lúc này một đoàn bóng đen hai cái hơi mở hồn phách thoạt nhìn ngược lại coi như đã đến phần mộ vòng tròn luẩn quẩn tiêu bất ly chưa phát giác ra giờ phút này quỷ dị con mắt tả hữu đánh giá huyền thiên cung bên trong trong nội cung nhưng lại lánh lanh thanh thanh cùng chính một ì n chứng kiến nhiều loại hoa giống như gấm hoàn toàn h hoa trước bất kia loại gấm đ n g r tràn o hoán, n không ngập g g khí hồ vô tựa một ai số ạ chuyến một ngói đ ề bị kín một thành nghiêm trăng trọng, một một túc. h Và c u ba vật chậm rãi đi vào chủ trước cửa điện tiêu bất ly nhìn vào bên trong đã thấy chủ điện thượng vây quanh thất tinh đèn chọn lấy bạch mạng hơi gió thổi qua bạch mạng theo gió phiêu động không hiểu lại để cho tiêu bất ly nhớ tới phim kinh dị ở bên trong tiểu đoạn ba vật chậm rãi bay vào đi chỉ thấy trên đại điện ngồi ngay ngắn một vị lao giả dâu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt không phải huyền hư tử lại là ai nhưng là tiêu bất ly cẩn thận phân biệt chỉ thấy lao đầu đỉnh đầu bay danh tự nhưng lại huyền thiên đạo người huyền thiên cung cung chủ tiêu bất ly trong nội tâm ẩn ẩ n đã đoán được một ít mánh khỏe chỉ là lạnh mắt nhìn trước mắt tình thế phát triển chỉ thấy trước mắt huyền thiên đạo người hai mắt nhắm nghiền khuôn mặt so tiêu bất ly bình thường chứng kiến cũng hơi có vẻ tiểu tụy sau lưng hắn đứng hầu lấy một người là được thanh phong minh nguyện thanh phong minh nguyện thay đổi ngày thường giải quyết việc trúng sắc mặt trong mắt rừng rừng trên mặt c à n g có chưa trà lao v ệ c nước mắt giờ phút này nhìn ra cố nén không khổ sợ thanh âm tại giới đại điện còn ngồi trồn một người thân thể hiện lên dập đầu đích tư thế đầu sâu chôn sâu ở trên mặt đất tiêu bất ly nhưng không nhìn thấy hắn thể diện lúc này chỉ thấy huyền thiên đạo người mở miệng chậm rãi nói ra các ngươi đừng khóc hô bởi vì cái gọi là thiên nhân năm suy ta đại nạn buông xuống là thời điểm vu hóa rồi các ngươi không cần thương tâm nói những điều này thời điểm ánh mắt của hắn thủy chung đóng chặt tựa hồ đang tại mình tưởng trạng thái ngựa khí cũng có chút h ò a hoãn nửa điểm nhìn không ra phải chết bộ dạng nói xong những lời này cả buổi không âm thanh âm xem thân thể vậy mà đã không phật phồng thanh phong minh nguyện không thể kìm được khóc hô công chủ sản xuất tại chỗ khóc lớn trên mặt đất chỗ quỷ c h i nhân thân thể cũng bắt đầu kịch liệt phập phồng không có r a t ạ i ước chế lấy chính mình t h u ố c t h i ế t nhỉ non thanh âm bóng đen kia thấy thế chậm rãi bay tới huyền thiên đạo người thân thể bên cạnh đối với huyền c h â n tử quỷ hồn làm một cái tư thế x i n mời tuy nhiên cái kia đoàn bóng đen cũng không có rõ ràng hình người nhưng là động tác này mặc cho ai nhìn đều minh bạch lý của nó huyền c h â n tử tâm ma hóa thân thấy lập tức xứng sở ngươi muốn cho ta nhập vào thân đến lao nhân kia trên người nhưng là ta không biết pháp thuật t phân thân thời điểm ta cái gì cũng không có gặp may ngươi nói kỳ q u á c không linh hồn lên tiếng hỏi nhưng là trong phòng hai người tự a hồ đối với này làm như không thấy xem ra không có chứng kiến không thuộc về cái chỗ này huyền trân tử cùng bóng đen nghe xong huyền trân tử lời mà nói bóng đen bông nhúc ních tự a hồ đang tại cùng huyền trân tử trao đổi lấy cái gì nhưng là lần này ngay cả tiêu bất ly đều nghe không được hắn nửa điểm thanh âm chỉ có huyền trân tử tự a hồ đang tại chăm chú lắng nghe trang diện thoạt nhìn vô cùng quỷ dị nửa ngày bóng đen tự a hồ nói xong lời nói lại làm ra một cái mời tư thế xin mời lần này huyền trân tử mặt lộ vẻ vui mừng trong miệng lẩm bẩm thật sự là trời không tuyệt đường người vậy mà để cho ta gặp được như vậy một cỗ tiên thai luôn giả rồi chút ít cuối cùng miễn đi hồn phi phách tán nỗi khổ nói xong thân ảnh phiêu hốt đi tới linh hồn cái kia hơi mở thân thể bay tới huyền thiên đạo người thân thể trước khi ngồi xếp bằng ngồi xuống thân ảnh cùng thân thể tư thế hợp hai là một bắt đầu tiêu bất ly còn có thể chứng kiến hư ảnh ở bên trong có chút điều chỉnh tư thế thời gian dần qua huyền chân tử bóng dáng đã hoàn toàn không thấy rồi tựa hồ đã nhận được dữ dội linh hồn thoải mái huyên thiên đạo người đã vừa mới khô héo sát mặt lập tức hồng nhuận phất lên cả người tựa hồ tản ra trong suốt chi quang chậm rãi mở mắt trong tay phất trần hơi run nhẹ nhàng ho khan một tiếng trên mặt đất nằm sấp lấy người thân thể mạnh mà một hồi m á n h liệt theo trên mặt đất ngẩng đầu lên tiêu bất ly thấy rõ mặt mũi của hắn trong nội tâm cả kinh tuy nhiên vừa mới cũng ẩn ẩn cảm thấy nhìn quen mắt nhưng là mình cũng không nghĩ tới bỗng nhiên tại quyển sách này ở bên trong rõ ràng nhìn thấy chính mình người quen biết trên mặt đất quỳ người một thân áo trắng không phải cậu nguyệt hiên lại là người phương nào sư phụ c ậ nguyệt hiên chứng kiến huyền thiên đạo mắt người con ngươi mở ra sắc mặt hồng nhuận phân phớt hoàn toàn không giống lúc trước bộ dáng kinh h ỉ hô thanh phong minh nguyệt nghe thấy một tiếng hô cũng ngẩng đầu lên chứng kiến huyền thiên đạo người chết mà phục sinh n í n khóc mỉm cười cung chủ cung chủ trong miệng thưa dạ lại nói không nên lời ván thứ hai lời nói đến trong mắt bọn hắn huyền thiên đạo người hay vẫn là cái kêu huyền thiên đạo người nhưng là ở trong mắt tiêu bất ghi lại trơ mắt riết ra nhìn huyền thiên đạo người phiêu trên đầu danh tự cả kinh l ạ n g yên phát sanh biến hóa huyền hư tử cái này là chính mình gặp được huyền hư tử tướng mạo sẵn có khó trách hắn muốn cho chính mình hỗ trợ đổi rét huyền chất tử cái gì sư đệ cái gì phản bội sư môn đều là nói nhảm bởi vì đối với tâm ma tiêu bất ly một mực trong lòng còn có kiên kỵ đối với tại cảnh tượng trước mắt nhất thời lại không thể tiếp nhận trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy một loại bất an tại trong lòng sinh sôi lúc này cái kia màu đen bóng dáng gặp sự tình đã làm thỏa đáng chậm dại hướng phía ngoài cửa phiêu đi qua tuy nhiên không biết vật này rốt cuộc là cái gì nhưng là tiêu bất ly bản năng cảm thấy không ưng thuận trêu chọc chứng kiến hắn thẳng đến chính mình mà đến vội vàng trốn qua một bên bóng dáng theo bên cạnh hắn chậm dãi phiêu tới bỗng nhiên một cổ không hiệu kinh hãi cảm giác lại để cho tiêu bất ly tâm mạnh mà nhảy dựng loại cảm giác này lại để cho người quá mức khó quên tiêu bất ly cơ hồ lập tức t i u phản ứng đi qua lúc trước chính mình thoát đi công ty bởi vì vân lôi thiên tung thao làm không lo thân chịu trọng thương bị hạ tá duy cứu người trẻ tuổi nhất thời hiếu kỳ đã thành lập nên trò chơi tài khoản cũng tại trong trò chơi bị giết lúc ấy chính mình m u ố n rút hắn chống cự đem làm vật kia đến thời điểm chính mình thì có đồng dạng kinh hại cảm giác cảm giác loại cảm giác này khó nói l ê n lời bắt không được sở không được lại như thế chân thật đả kích lòng tin của hắn tựa h ồ chính mình tại loại này năng lực trước mắt bất quá l tiêu bất ly nhất thời sợ tới mức đại khí cũng không dám ra ngoài con mắt cách màn hình thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào bóng đen bóng đen kia có chút đi lòng vòng đầu tựa hồ cũng không thể khẳng định tiêu bất ly tồn tại tuy nhiên tiêu bất ly có thể chứng kiến chỉ là tại trong bóng đen không ngừng bắt đầu khởi động khói đen nhưng là không biết vì cái gì tiêu bất ly t ự là cảm thấy bóng đen kia chính hướng phía phương hướng của hắn xem ra chương mười sáu máy tính hư mất làm sao bây giờ nhưng là điều này sao có thể tiêu bất ly trong nội tâm một b ự c đây chỉ là một đoạn trí nhớ a chính mình căn bản là không tồn tại đấy này đây ở ngoài đứng xem góc độ đến quan sát cái thế giới này đấy hơn nữa nó cũng chỉ là ngay lúc đó hình ảnh không phải là bởi vì sách tinh mới hình thành hình ảnh mà thôi sao nếu như là như vậy nó sao có thể chứng kiến chính mình chẳng lẽ là sau lưng có đồ vật gì đó tiêu bất ly vừa nghĩ một lần đung đưa con chuột vòng vo cái phương hướng sau lưng giống tuyết cái gì cũng không có hắn lại quay lại màn hình ra chỉ có điều ngay tại hắn quay người trong nháy mắt bóng đen kia đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ đem làm hắn chuyển lúc trở lại lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn cái tia trương khói đen cấu thành mặt dán chặt lấy hắn màn hình đem màn hình nét h thời gian dần qua lần này tử lại như thế đột đột thế cho nên tiêu bất ly bị dọa đến a một tiếng kêu to hướng phía sau ngượng ngã xuống đất tới bên thai ba một thanh em vang lên trong không khí ẩn ẩn chuyển đến một hồi đốt trọi mùi vừa mới đó là cái gì tiêu bất ly vội vàng đứng dậy xem xét nhưng là đã không còn kịp rồi chỉ thấy laptop màn hình vỡ ra toát ra một hồi khói đen lập tức thì không được rồi nhưng là vừa rồi cái loại này vô hình vô chất cảm giác gáp bách cũng đi theo biến mất tiêu bất ly nhìn xem laptop lập tức trợn tròn mắt trong lòng tự đ ủ lúc này chính mình thật đúng là xong đời có chút khó có thể tin theo trên mặt đất đứng dậy xem xét laptop bút ký tình huống lật qua lật lại nhìn hai lần tiêu bất ly bất đắc dĩ ngồi trở lại trên mặt ghế chỉ có thể tiếp nhận cái này lại để cho người khó có thể tiếp nhận thực tế đúng vậy cái đồ chơi này xem như báo hỏng rồi đầu tiên nó màn hình phải mất hơn nữa theo bàn phím ở bên trong không ngừng thoát ra khói đen cùng gây mùi hương vị có thể thấy được bên trong mạch điện bản khẳng định cũng m ứ t đi dù cho tiêu bất ly là cái máy tính chế tạo công hơn nữa đã có sở hữu tất cả dụng cụ hắn cũng chỉ có thể đem mạch điện bản chữa trị màn hình làm sao bây giờ tạo một khối tinh thể l ỏ n g bình sao dùng tiêu bất ly máy tính tri thức hắn biết rõ cho dù đ i ệ u gà tè sở chỗ này cũng chỉ có thể hai tay một quắn x o n g hắn nhún nhún vai rồi làm sao bây giờ làm sao bây giờ tiêu bất ly không phải một cái không có đầu góc người vô luận tại cái gì hoàn cảnh xấu ở bên trong nhanh chóng làm rõ mạch suy nghĩ tựa hồ trở thành thói quen của hắn tính động tác bởi vậy hắn cũng không có phản n ả n hoặc là mất đi lý trí mà là ngồi ở trên mặt ghế rất nhanh điều chỉnh hô hấp nhắm mắt lại tình huống trước mắt không cho hoài nghi phi thường nghiêm trọng máy tính cùng trò chơi là hắn trước mắt duy nhất thoát đi nơi này đích phương pháp xử lý chớ đừng nói chi là chính mình rắc góc sắc vẫn còn chết tiệt nọ trong trò chơi linh hồn thoát ly vừa rồi không có cao làm chính mình quả thực là một khối đợi làm thị mỡ duy nhất có thể dùng trông cậy vào đúng là cầu nguyện hiên cũng may phó bản bên trong đích đại thi ưu quái vật đã bị từng cái chém giết dùng cầu nguyện hiên công lực đến xem coi như là có một hai cái tinh băng tiểu quái cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành tổn thương mà cầu nguyện hiên tựa hồ đối với hắn đem phải có đ i ề u cầu cho hắn đọc sách bên trong đích nội dung cũng hẳn là xuất phát từ cái này một mắt đấy nói cách khác chính mình trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng đương nhiên đây là so sánh lạc quan phỏng đoán nếu như c ầ n g u hiên cải biến chủ ý hoặc là tại phó bản nội gặp được cái gì khác biến cố chính mình tử vong tỷ lệ cơ hồ là một trăm phần trăm bởi vậy việc cấp bách không phải đi cân nhắc nào khả năng tính mà là phải nhanh một chút trở lại trong trò chơi tiêu bất ly mở to mắt hiện tại xem ra nhất sự thật cách làm thử là nghĩ biện pháp ly khai nơi này có lẽ có thể đ ế m thử đảo một cái lối đi đi ra ngoài tiêu bất ly vội vàng tại trong căn cứ tìm tìm ra được cũng tìm một vòng ngoại trừ phòng bếp rời đi thìa bên ngoài vậy mà không có có một dạng tiện tay công cụ chẳng lẽ muốn dùng bảo kiếm đến nào hắn nhìn nhìn trong tay mỏng vũ khí cùng trầm trọng bê tông vách t ư ờ n g thử thăm dò đâm mây kiếm căn bản là chém không đi vào cái trụ sở này lúc trước đoán chừng là dựa theo quân sự công trình tiêu chuẩn đến kiến tạo đấy cũng không phải hiện tại những này bã đậu công trình có thể so sánh với đấy làm sao bây giờ làm sao bây giờ tiêu bất ly bắt buộc chính mình tỉnh táo lại sự tình còn không có có quá không xong ngươi còn có hy vọng tiêu bất ly tiêu bất ly lầm bầm lầu bầu lấy có hy vọng cái gì hy vọng trong thân thể cái thanh â m k i a tựa hồ căn bản nhìn không ra cái ý tứ không hề dấu hiệu ở tiêu bất ly trong đầu nói ra phu kệ xuất nguyên vốn đã gần như phát tắc biên giới tiêu bất ly lớn tiếng hô lên ha ha, ha. cái thanh âm k i a nghe được tiêu bất ly nóng n ả y xem ra tâm tình thật tốt đây chính là người cơ hội duy nhất muốn giao thân xác quyền khống chế tặng cho ta ta có thể mang người chạy đi người câm miệng cho ta người ác ma này sớm muộn gì có một ngày ta sẽ đem ngươi giết chết người cái này dơ bẩn đấy hèn hạ đấy căn bản là không n ư n g thuận tồn tại linh hồn tiêu bất ly cưỡng chế chính mình ngăn chặn l ử a giận trong lòng trong lòng hung dữ cùng tâm ma nói đến nói xong cầm lấy thì liền hướng dưới mặt đất đi đến bởi vì dưới mặt đất chất đống lấy đại lượng thi thể cho nên tiêu bất ly bình thường hoạt động cơ bản đều tại lầu hai giờ phút này không có cách nào So so、m u hạ đến à o đ dưới mặt đất cũng không nhiều sáng ngời ngọn đèn lại để cho tại đây thoạt nhìn tựa hồ sinh tồn tại âm ảnh bên trong ở đại sành chính giữa cái kia đài cực lớn kim loại ngăn tủ vẫn đang bày đặt ở nơi nào không chút sức mẹ như thế nào đem người này cấp quên mất rồi tiêu bất ly không tự giác đi tới cầm lấy thiết tủ bên cạnh một cái giường bị thượng mũ bảo hiểm phật lên bên trên hơi mỏng một tầng cho bụi phủ đầy bụi xuống cái tiêu kim loại mũ bảo hiểm tản ra ngân sắc sáng bóng thoạt nhìn hẳn là ỷ n u ậ t các loại chất liệu a tiêu ạ lúc là cùng ấy hẳn là vô cùng tân thiết tân tiến vô t i bị a. Tiêu bất ly nhìn trước mắt thiết tủ nghĩ thầm nếu là quốc gia phát động hạng mục vô luận kỹ thuật hay vẫn là tài liệu tự nhiên đều là dùng tốt nhất rồi tiêu bất ly nghĩ đến chính mình mười bảy mười tám tuổi thời điểm đã từng đã bị qua một cái tham gia quân ngũ biểu ca đưa cho hắn quân câu dày ra cái kia trầm trọng theo tiêu bất ly có thể đã chết như dày ra bị hắn mặc năm sáu năm sau đến chính mình trưởng thành cũng bắt đầu ưa thích nhãn hiệu mới dần dần bị hắn thay cho bị tiết kiệm phụ thân nhặt lên tiếp tục đi nếu như nhớ không lầm chính mình năm trước quay trở lại quê quán còn nhìn xong lá o ngoan đồng đánh lên s i đánh d i à y sáng dọi như trước bởi vậy có thể nhìn ra quân dụng vật phẩm chất lư n g là có thật tốt ba mươi năm nói nhiều hay không nói thiếu không ít cái này đại gia hỏa có thể hay không lại động bắt đầu nhìn nhìn trước mắt máy móc nhìn nhìn lại trong tay thìa tiêu bất ly cảm thấy vẫn tin tưởng quân dụng phẩm chất so sánh đáng tin cậy một ít nói làm tự làm cũng không để ý tới trong đầu cái tia tâm ma vẫn cười nhạo chính mình ý nghĩ h a o huyền tiêu bất ly bắt đầu nghiên cứu trước mắt thiết bị cái này đại máy móc trước kia hiển nhiên không phải một người thúc đẩy đấy toàn bộ trên đường dây cũng không có biểu hiện trang bị màn hình ở bên cạnh cách đó không xa cái tia trang quan sát cửa sổ trong phòng tiêu bất ly trước đơn giản xem xét một lần đại khái hiểu công tác nguyên lý trước mắt thiết tủ cùng loại hiện tại máy tính đề ban máy chủ mà bên trong cái tia đài màn hình cùng bên cạnh một đống phức tạp cao làm đài ư n g thuận t i ể u làm màn hình cùng bàn phím bởi vì trở ngại ngay lúc đó kỹ thuật trình độ ư n g thuận không thể nào là windo w s hệ thống rồi lớn nhất có thể là đột hệ thống bất quá đôi vớ y máy vi tính xuất thân tiêu bất ly mà nói đây không phải việc khó gì lại kiểm tra rồi một lần biến đường xác định không có bởi vì biến chất mà xuất hiện đường ngắn đây là tiêu bất ly sợ nhất đấy nhất thời không có hiểu rõ còn không coi vào đâu nếu như vạn nhất bởi vì đường ngắn một khởi động máy trực tiếp bạo chết chính mình hy vọng duy nhất đã có thể cũng không có lần nữa xác định một lần tiêu bất ly phát hiện lúc ấy dây điện chất liệu thực không phải che được không chỉ có không có có bao nhiêu biến chất dấu hiệu hơn nữa có thể là bởi vì trong phòng độ ấm độ ẩm thích hợp thậm chí nhìn không ra đã trải qua ba mươi năm t ẩ y lễ rồi hết t h ả sẵn sàng tiêu bất ly tìm được ngăn tủ thượng cực lớn nguồn điện chốt mở đó là một hiện tại không quá thông thường áp đao xếp đặt thiết kế áp đao do ba đầu trầm trọng miếng sắt cùng một đoạn s ứ trắng bắt tay tạo thành thoạt nhìn trầm trọng mà dám chắc tiêu bất lym liếm, liếm ở môi tâm bởi vì khẩn trương mạ kịch liệt n h y lên ngươi xác định muốn đem tương lai của mình ngăn ở cái này khối sắt vụ tâm ma thanh âm tại hắn trong đầu vang lên như thế nào ngươi sợ tiêu bất ly trong miệng nói ra âm thanh ra tựa hồ đang gây hấn với tâm ma đã ở vì chính mình khuyến khích trong miệng nói xong trong tay không ngừng trầm trọng áp đao tại trong tay của mình chậm dài khép lại bong bong một hồi máy móc chuyển động thanh âm tại vang lên bên hai tiêu bất ly tại trong lòng hoan hô lên vội vàng chạy về phòng lái thắp sáng máy tính màn hình nhìn xem lam s ắ c trên màn hình từng chuỗi dấu hiệu không ngừng nhấp lô thành công rồi yes, tiêu bất ly tại trong lòng hoan hô lại không nghe thấy tâm ma đáp lại như thế nào ngươi cứ như vậy nhật thua tiêu bất ly lần thứ nhất khiêu khích tâm m a lại không có được đáp lại tiêu bất ly mặc kệ hắn nhìn màn ảnh tượng nhấp nhô bạch sắc ký tự theo khởi động hoàn tất tiêu bất ly đang muốn cao làm đã thấy trên máy vi tính bạch sắc ký tự không có đình chỉ đang tại khởi động chương trình quen thuộc dấu hiệu tiêu bất ly bỗng nhiên có chút há h ố c mồm cái này máy móc dĩ nhiên là được thiết kế tốt chương trình trực tiếp khởi động trò chơi tử vong xem ra ba mươi năm trước cái này đài máy móc cũng chỉ là vì cái trò chơi này phục vụ đấy ngăn chặn trong lòng kinh ngạc tiêu bất ly hướng ra phía ngoài giường chạy tới tiêu ệ bất ly m ộ kịch liệt đau nhức t h a tấn hô to một tiếng nay sẽ có thể không cần phải cố kỵ hình tượng nhưng còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào chỉ cảm thấy cả người hướng phía vô biên hắc cám rơi rơi xuống suy sụp vậy mà không cách nào phản kháng tiêu bất ly cảm giác mình trong bóng đêm không ngừng hạ lạc hạ xuống loại cảm giác này thật sự là quá mức khó chịu đau đớn choáng váng tiêu bất ly cảm thấy hắn dạ dày bắt đầu kịch liệt run r u dày tựa hồ một giây sau muốn nổ ra đ ỗ n g nhiên chân hạ một cái lảo đảo tiêu bất ly đặc mông ngồi trên mặt đất rốt cục thoát khỏi sao tiêu bất ly cố nén dư đau nhức mở to mắt nhưng là trước mắt đã không còn là căn cứ gian phòng trước mắt ngọn đèn có chút lờ mờ trong không khí tràn ngập một cổ chiều ở m ớ t mùi nấm ố c còn có một loại ngọn đèn thiêu đốt hương vị sư đệ người trở về rồi hạ đều thấy cái gì rồi hạ tiêu bất ly bị cái này bỗng nhiên thanh âm lại càng hoảng sợ mánh một liệt quay đầu lại đi, quay đầu chương á áo i trắng n tuyết t u mười bảy chân tướng rõ ràng đại sư huynh tiêu bất ly kỳ quái nói người nam nhân này là c ậ u ngự hiên tuy nhiên một mực chỉ là tại máy tính trên màn hình chứng kiến hắn nhưng là mình thập phần xác định trước mắt cái này áo trắng nam tử cựu là c ậ u ngự hiên nói như vậy ta vậy mà tiến vào đến trong trò chơi đã đến tiêu bất ly trong đầu nghĩ đến có chút không dám tin sờ lên mặt của mình thì đấy có cảm giác ấm áp hướng lên sờ lên tóc của mình vậy mà cùng t r trò o n g c h ơ i đồng dạng chát lấy bất i tóc. một Đây là một loại r cảm giác kỳ quái, kỳ thân thể này đã ly à chính cùng thân hắn, rồi lại như thế bản Bất Tiêu rồi lại mới lạ lắm lạ. l nhìn xem trên người trang bị bảo kiếm trong tay đ ỗ n g nhiên có chút hưng phấn đứng lên nhảy hai cái ha ha trạng thái không phải giống như tốt tuy nhiên trong hiện thực mình cũng có thể sử dụng kỹ năng nhưng là dù sao không thể so với trong trò chơi như vậy thuật tay sư đệ n g ư ờ i không sao chớ c ổ n g u y ệ t hiên h ầ nghi nhìn xem tiêu bất ly cử động à ha ha ta không sao sư h u n h ta không sao tiêu a chính h đống n là n không hứng. đi i ra có chút không thích t ê bất ly p h ụ cũng hồi t theo lúc ban đầu trong hưng phấn thoát ly đi ra nhớ tới chính mình trước khi chứng kiến biểu lộ ngưng trọng nói ta đều thấy được sư huynh ta nên muốn ngươi nên biết ta tại sao phải làm như vậy đi ả nha cậu nguyệt hiên biểu lộ thành khẩn mà hỏi cái này lại để cho tiêu bất ly tin tưởng cậu nguyệt hiên hẳn là muốn cho chính mình trở thành đồng minh cũng không làm bộ gật đầu nói ngươi thu thập huyền chân tử linh hồn mảnh b ỡ nếu như ta không có đoán sai lời nói là muốn đối phó huyền hư tử thì ra là chiếm huyền thiên đạo thịt người thân giả trưởng môn cậu nguyệt hiên trùng trùng điệp điệp thở dài mặc dù mình đã tiếp cận chân tướng sự tình lâu như vậy nhưng là hôm nay nghe được theo đường trong dân cư nói ra việc này vẫn làm cho hắn rất có cảm rất sợ một phương diện không muốn tin tưởng cái kia cùng chính mình thân như cha con sư phụ kỳ thật sớm đã cách mình mà đi một phương diện khác đối với mình sắp làm ra sự tỉnh trong nội tâm cũng còn có áy náy dù nói thế nào cái kia cụ thân thể vẫn là cái kia đem chính mình dưỡng dục trưởng thành truyền thụ chính mình võ công sư phụ không tệ không chỉ có như thế ta cũng là tại trường cứu tánh mạng của chúng ta cậu n g u y ệ t hiên trầm trọng nói ngươi nói là sư phụ muốn giết chúng ta tiêu bất ly kỳ quái hỏi đây đối với huyền hư tử mà nói tựa hồ không có gì hay chỗ đ â y này không muốn cậu n g u y ệ t hiên nghe xong lại rất nghiêm túc nhẹ gật đầu có thể nói như vậy hoặc là nói hắn muốn giết chúng ta một cái trong đó huyền hư tử năm đó đoạt xá thành công kế thừa sư phụ công lực thâm hậu cùng quyền h ạ chỉ có điều đáng tiếc sư phụ lúc ấy đã là giàu hết đ è n t ắ t những năm gần đây này tuy nhiên bởi vì huyền hư tử linh hồn thoải mái tăng thêm sư phụ vốn cũng đạo pháp cao thầm nhưng là cái này cỗ thân thể đến cùng đã sắp không được cho nên dùng không được bao lâu huyền hư tử hay vẫn là sẽ chết nhưng là huyền hư tử hắn không muốn cứ như vậy chết đi cậu nguyệt hiên nói tới chỗ này nhìn xem tiêu bất ly con mắt tiêu bất ly cảm thấy lập tức hiểu rõ hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi cho nên hắn còn có thể tìm hắn nhục thể của nó đúng vậy cậu nguyệt hiên nhẹ gật đầu người biết vì cái gì sư phụ muốn thu ta bọn họ ba cái đồ đ ạ sao kỳ thật ba người chúng ta chính là hắn vì chính mình dự bị thân thể ý của ngươi là huyền hư t ử tương lai sẽ ở chúng ta bốn người người chung chọn một cái với tư cách vật chứa tiêu bất ly rất tự nhiên nghĩ đến trong đó mấu chốt c ổ n g u y ệ t hiên lắc đầu không là ta bọn họ ba cái ba cái a đúng rồi sư tỷ là nữ nhân nàng hưng thuận không có việc gì tiêu bất ly lập tức phân tích nói ai ngờ c ổ n g u y ệ t hiên nghe xong bỗng nhiên khẽ cười một cái lắc đầu đối với người tu đạo mà nói nam nữ không có gì khác nhau ta nói ba người là ta bọn họ ba cái không có ngươi tư chất của ngươi quá kém sư phụ sẽ không vừa ý ngươi đấy một câu đem tiêu bất ly n g ẹ n rồi d ầ u rồi d ầ u đấy trong lòng tự nhủ ngươi nha cũng quá sẽ không nói chuyện đi à nha bất quá nghĩ lại những lời này ngược lại thật sự tuy nhiên thực lực của hắn tại người chơi ở bên trong một mực còn cảm thấy xem như không thể đấy nhưng là theo chân ba vị biến thái so với s á c thực kém không ít huyền hư tử năm đó không có chiếm sư phụ ngươi bỏ lại đợi nhiều năm như vậy cũng không có đoạt ngươi đấy phải hay là không cũng bởi vì thực lực của ngươi quá yếu tuy nhiên trong nội tâm cho rằng cầu nguyệt hiên lời nói nói không sai nhưng tiêu bất ly hay vẫn là muốn từ ngoài miệng tìm trở về điểm tiện nghi c ậ u n g u y ệ t hiên không chút phật lòng nhẹ khẽ lắc đầu huyền hư tử năm đó sở dĩ không có đoạt ta thân thể đến một lần hắn lúc ấy vừa mới đứng vững còn không nghĩ tới nhiều như vậy thứ hai ta lúc ấy có thể không chuẩn bị tiên thể linh thai tiên thể linh thai thì ra là lục danh ý tứ quá tiêu bất ly trong nội tâm lập tức lắp bắp kinh hãi chẳng lẽ cái này huyền hư tử còn có được cải biến danh tự nhan sắc năng lực nếu thật là như thế đây cũng là không khó giải thích vì cái gì hắn có thể thu được ba cái phát triển tiểu đồ đệ rồi nhưng là về lục danh vấn đề hắn có thể không có thể hỏi ra hỏi thăm nở tờ cờ lục danh phải hay là không cùng hỏi hắn phải hay là không nở tờ cờ đồng dạng không rời đầu đây này cậu nguyệt hiên tựa hồ cũng không có như giải thích tiên thể linh thai ý tứ tiếp tục nói đã hắn cuối cùng nhất muốn tại trong chúng ta tới chọn chọn thân thể như vậy ta đoán người kia rất có thể tựu i là ta vì cái gì tiêu bất ly thoát miệng hỏi cái kia còn phải hỏi sao cậu nguyệt hiên trên mặt lộ ra một tiêu ngạo nghễ ra tự nhiên là bởi vì ta tại trong ba người thực lực cường hạn nhất trong giọng nói vậy mà không có chút nào không có ý tứ tiêu bất ly trong lòng tự nhủ ngươi cũng có thể thật là tự kỷ rồi bất quá ngẫm lại chính mình trong khoảng thời gian này chứng kiến cổ nguyệt hiên những lời này cũng là không tính quyết đại đã ngươi cũng biết chuyện này như thế nào không nghĩ biện pháp che giấu một ít thực lực đây này cổ nguyệt hiên nhẹ khẽ lắc đầu ai không có tác dụng đâu ta nhập môn sớm nhất hơn nữa ngay từ đầu ta cũng không có phát hiện huyền hư tử âm mưu hơn nữa dùng tư chất của ta tại sư phụ trước mặt chỉ sợ là g i ấ u không được đấy tuy nhiên biết rõ huyền hư tử mạo danh thế t h ầ n nhưng nói là khởi sư phụ hai chữ đến cổ nguyệt hiên hay vẫn là ngữ hàm kinh ý xem trước khi đến huyền thiên đạo người tại hắn trong suy nghĩ địa vị thực là phi thường cao thượng có thể tiêu bất ly cũng không có phát hiện những cái kia trong nội tâm nghĩ đến nhìn không ra à đại sư huynh còn rất có khó chịu nam tiềm chất đâu rồi không cách nào che giấu từ trước không khỏi chính mình tiếp tục nghe thiết bị buồn nôn đến tiêu bất ly vội vàng hỏi chính đề sư huynh cái kia huyền c h â n tử hốn phách cùng chuyện này có quan hệ gì đâu này nếu như ngươi muốn lợi dụng huyền c h â n tử để đối phó huyền hư tử chỉ sợ dùng huyền hư tử hiện tại năng lực huyền c h â n tử đã không phải là đối thủ của hắn đi à nha đương nhiên là có quan hệ c ậ nguyệt hiên vội la lên hiện tại duy nhất có thể đối phó huyền hư tử cũng chỉ có hắn bản thể rồi tuy nhiên huyền hư tử hiện tại thị lực cường hãn nhưng là nói cho cùng đều là huyền chân tử phân thân ngươi chứng kiến cái này mấy cái huyền chân tử tuy nhiên thực lực không đủ nhưng là ta biết rõ đây là bởi vì phân thân hóa ảnh pháp thuật bố trí chỉ cần chúng ta tập hợp đủ huyền chân tử hồn p h á c h mạnh vỡ cũng đem hắn cuối cùng hợp mà thành là một cái huyền chân tử thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không tại huyền hư tử phía dưới hơn nữa là tối trọng yếu nhất hắn là duy nhất có thể khắc chế huyền hư tử pháp bảo những này là lúc trước ta ngẫu nhiên tại trong mê cũng gặp được một cái huyền chân tử phân thân nói cho ta mê hắn đồng thời còn cho ta một cái nhiệm vụ tự l à thu thập huyền chân t ử linh hồn m ả n h vỡ ba mươi năm ta đã góp nhặt mười cái rồi lập tức muốn hoàn thành sư đệ ngươi sẽ giúp của ta à? cầu n g u y ệ t hiên nói xong ánh mắt sáng quắt nhìn xem tiêu bất ly ách tiêu bất ly lần thứ nhất như thế rõ ràng chứng kiến trong trò chơi nhân vật bộ mặt biểu lộ trong lúc nhất thời lại cũng đã không thể coi như trước kia đồng dạng nói hiếp nói vượn một trận đại sư m i n h nói thật ngươi như thế nào không tìm nhị sư tỷ bọn hắn đâu này bọn hắn mỗi người thực lực cường hãn hơn ta không ngươi cùng bọn họ không giống với chuyện này nếu như cùng bọn họ nói bọn hắn rất có thể đi gặp đi nói cho sư phụ chúng ta cùng ngươi không giống với chúng ta có ân đoán của chúng ta tình cứu chỉ có ngươi không liên quan đến ở bên trong ngươi là độc lập cùng chúng ta bên ngoài đấy cho nên cũng chỉ có ta và ngươi mới có thể tin tưởng hơn nữa nói tới chỗ này cậu nguyệt hiên dừng thoáng một phát dùng một loại tựa hồ hiểu rõ hết thẻ bí mật giọng điệu nói ra ngươi không phải rất hy vọng làm nhiệm vụ sao công đức giá trị hảo cam độ điểm công hiến ngươi không phải rất thiếu khuyết những ngày sao tiêu bất ly có minh bố nhìn trước mắt cậu nguyệt hiên biểu lộ cái này tà là từ một cái nở tờ cờ trong miệng nói ra được sao chẳng lẽ cậu nguyệt hiên đã biết mình thân phận thế nhưng mà cái loại này trạng thái cậu nguyệt hiên chỉ rằng co một hồi xem tiêu bất ly biến sắc hắn lập tức nghiêm mặt nói ra hiện tại đem trong tay ngươi linh hồn mảnh vỡ giao cho ta giúp ta hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần ngươi giúp ta d i ệ t trừ huyền hư tử đến lúc đó ta tự nhiên sẽ cho ngươi sâu sắc chỗ tốt ngươi bây giờ còn kém mấy cái mảnh vỡ tiêu bất ly hỏi cuối cùng một cái ngay tại trong tay của ngươi cậu nguyệt hiên nói ra tiêu bất ly nhẹ gật đầu t u t ta đáp ứng ngươi giúp ngươi làm nhiệm vụ này nói xong hắn tự tay tự hướng trong ngực xóa đi sờ tới sờ lui lại cái gì cũng không có sờ đến đúng rồi trong trò chơi đồ vật đều là đặt ở trong bao đấy nhưng là trên người cũng không có gì bao khoả các loại thứ đồ vật ta đây là cái gì tình huống tiêu bất ly trong nội tâm nhớ lại thoáng một phát trước kia xem qua trò chơi loại tiểu thuyết trong lòng tự nhủ chẳng lẽ muốn như trong truyền thuyết giả thuyết trò chơi đồng dạng đến triệu hoán vật phẩm lan vừa nghĩ trong lòng của hắn khái động trước mặt đông nhiên xôn s a o thoáng một phát bắn ra một cái cự đại tứ tứ phương phương thùng vật phẩm ra đồ vật bên trong đều là hơi mờ phi ô phủ ở, ở đâu có điểm giống sờ bình bán vận tài cơ hạt trâu k i u ngay tại thùng vật phẩm bên trong tiêu bất ly dùng ngón tay thoáng một p h á t hạt trâu k i u lập tức bạch quang l ó e lên biến mất tại thùng vật phẩm ở bên trong xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở bên trong tiêu bất ly nắm hạt trâu lại không động đậy chỉ là lẳng lặng nhìn c ổ n g u y ệ t hiên bởi vì cái gọi là không thấy con t h ỏ không v u n lưng không có nhận được nhiệm vụ sao có thể cho bảo bối đ â y này cái kia c ổ n g u y ệ t hiên bất đắc dĩ thở dài cũng không biết như thế nào làm cho đấy trước mắt lập tức tự bắn ra một cái đối thoại không đến hệ thống nhắc nhở gây ra sư môn nhiệm vụ bình định lập lại trật tự phải trăng tiếp nhận có không chương i ệ m mười tám gián điệp hai mặt sử thi nội dung nhiệm vụ cái này thật đúng là mới lạ rồi tiêu bất ly trong nội tâm âm thầm lắp bắp kinh hãi từ khi chơi cái này trò chơi còn là lần đầu tiên gặp được cái gọi là sử thi nội dung nhiệm vụ xem ra cái đó và nhiệm vụ này phát sinh điều kiện thời gian d à i ngắn có quan hệ chỉ là không biết nhiệm vụ này là đại sư h u n h tuyên bố hay vẫn là hệ thống tuyên bố đấy bất quá dùng hắn nhiều năm qua trò chơi kinh nghiệm đến xem chỉ là nghe danh tự đã biết rõ nhiệm vụ này nhất định sẽ gây ra một đoạn cố định nội dung cốt truyện ví dụ như đối với lịch sử một ngực chú ý hoặc là ân đoán tình k i ể u cái gì đấy cái này nội dung cốt truyện hẳn là dùng huyền chân tử sự kiện làm bản gốc chỉ cần có người chơi làm nhiệm vụ làm tới trình độ nhất định sẽ giải khóa mà bây giờ chính mình rất vinh hạnh chính là cái giải khóa nhiệm vụ người rồi bất quá nhiệm vụ này độ khó có thể nghĩ nếu như đang nhìn quyển sách kia trước khi có người nói với hắn muốn cho hắn đến đối kháng huyền hư tử tiêu bất ly nhất định sẽ đem đầu giao động như chống lúc lắc giống như bởi vì đối với cho tới nay huyền hư tử tại trong trò chơi được địa vị đến xem cái kết quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành hơn nữa nói không tốt còn muốn đầu vào tánh mạng của mình dựa theo đầu nhập sản xuất gần đây nói thật sự là không có lợi nhất nhưng là đã có thể đ o á n được là nội dung nhiệm vụ lại có đại sư minh mạnh như vậy l ự c giúp đỡ phần thắng hưng thuận hay vẫn là so với trước đánh rất nhiều hơn nữa s ắ p phục sinh huyền chất tử tiêu bất ly nuốt nước miếng một cái từ xưa cầu phú quý trong nguy hiểm tiếp nhận hệ thống nhắc nhở người đã tiếp nhận xử thi nội dung nhiệm vụ bình định lập lại trật tự trong nhiệm vụ cho trợ giúp cậu nguyệt hiên điều tra do huyền hư c u n g chân tướng cũng lại để cho chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ nhiệm vụ ban t h ư ở n g không biết ặc tiêu bất ly có một loại xúc động mà chửi t h ề không phải đâu ban t h ư ở n g không biết nói cách khác chính mình m ệ t m ỏ i chết việc cực không ăn không uống vẫn không thể ly khai trò chơi cuối cùng rất có thể chỗ tốt gì đều không chiếm được cái này cũng quá lừa bịp rồi sư đệ lần này có thể đem linh hồn mảnh vỡ giao cho ta c ậ nguyệt hiên xem tiêu bất ly đã tiếp nhận nhiệm vụ lập tức nóng đội nói xem ra huyền c h â n tử tại lần này sự kiện bên trong đích địa vị thật là không thể thay thế n h a tiêu bất ly phục hồi tinh thần lại trong tay nắm nhiếp hồn c h â u tựu đưa tới nhưng vừa xong một nửa tiêu bất ly trong đầu tốc độ ánh sáng khẽ động không đúng chuyện này không có đơn giản như vậy vội vàng triệu hồi ra thùng vật phẩm đã đưa tới nửa đường tay có chút vừa nhấc nhiếp hồn c h â u lại thả trở về sư đ ệ ngươi có ý tứ gì cậu n g u y ệ t hiên mắt thấy lập tức muốn tới tay nhiếp hồn c h â u hư không tiêu thất rồi có chút lắp bắp kinh hãi sư minh ngươi không thể đào hô a tiêu bất ly mở miệm nói ngươi cộng hưởng cho của ta là huyền hư cung nhiệm vụ hơn nữa ta là tiếp nhận nhiệm vụ căn bản không phải cùng ngươi cộng hưởng nhiệm vụ nói cách khác huyền chân tử nhiệm vụ ngươi căn bản không có đem ta tính toán đi và a đây cũng không phải là hợp tác thái độ a bình thường đánh chữ nói chuyện còn cũng nên câu lấy lần này nhưng lại há miệng sẽ tới nói chuyện lên đến không khỏi lưu loát rất nhiều trong giọng nói cũng dẫn theo trách cứ cầu n g u y ệ t hiên gặp bị điểm phá trên mặt lúc đỏ lúc trắng chỉ phải nhẹ gật đầu trong miệng nhỏ giọng nói ra sư lệ chuyện này sư minh suýt nữa cấp quên mất rồi nói song tiêu bất ly trước mắt liền xuất hiện một cái mới đích đối thoại khung hệ thống nhắc nhở cậu nguyệt hiên cộng hưởng nhiệm vụ tâm ma trừng phạt phải chăng tiếp nhận tiêu bất ly chỉ nhìn thoáng qua trong nội tâm tựu là xương sở màu xám đẳng cấp cái này cũng chỉ là cái màu xám đẳng cấp nhiệm vụ màu xám thì ra là cái gọi là t â n thủ nhiệm vụ dựa theo nhiệm vụ này độ khó mà nói quá hiếm thấy đi à nha tân thủ nhiệm vụ đại sư huynh ngươi không có mông ta đi hơn nữa còn là cùng hệ thống liên khởi tay đến nửa câu sau tiêu bất ly tự nhiên cũng không nói ra miệng c ậ nguyệt hiên nghe thấy nghe thanh âm lập tức đề cao một cấp bậc ngươi cái này nói cái gì lời nói ta lúc đầu nhận được nhiệm vụ thời điểm chính là như vậy đấy ngươi muốn liên tiếp không quan tâm ta mình cũng có thể làm đến tiêu bất ly nghe xong hiên cầu nguyện hiên c ầ u khí trong nội tâm ngược lại nhẹ nhàng thở ra có thể làm cho đại sư huynh như vậy lẽ thẳng khí hùng việc này tám phần thật sự vội vàng điểm kích lớn vào tiếp nhận nhất hồn châu cũng theo thùng vật phẩm ở bên trong lấy đi ra đưa cho cầu nguyện hiên tiếp nhận h ạ t châu cầu nguyện hiên thoạt nhìn rất là kích động bộ dạng tốt rồi chúng ta nhanh ngược đi thôi nói xong cất bức tịu đi ra ngoài tiêu bất ly bận rộn lo lắng đuổi kịp hai người đi ra phong ngoài sắc trời đã phong sáng trong không khí ánh mặt trời tơ tơ sợi sợi xuyên thấu qua khói đen hạ xuống tới rất nhanh xua tán đi trước khi thoạt nhìn như thực chất khói đen cái này phiến bị nguyền rùa đại địa lập tức nhiều thêm vài phần sắn giỏi cái này quyển sách thổ địa rốt cục khôi phục yên lặng rồi tiêu bất ly có chút ước mơ nói tưởng tượng lấy không lâu về sau cái này nhanh địa phương hội lại lần nữa khôi phục sinh cơ giạt giảo ừ yên lặng cầu n g u y ệ t hiên cười nói có tụ âm trì lúc này cái địa phương này vĩnh viễn sẽ không yên lặng qua không được bao lâu sẽ có âm hồn ác quỷ lại tới đây chiếm cứ cái địa phương này đấy đến lúc đó mây đen hay vẫn là sẽ một lần nữa bao phủ cái này phiến đại địa đấy ách nguyên lai、like、là như vậy tiêu bất ly trong lòng tự nhủ như vậy cái này chẳng phải là một khối đánh chi vô cùng phó bản như vậy chính mình đã có thể có địa phương đánh bớt rồi đã tụ âm chỉ hội hấp dẫn chung quanh vong linh đây chẳng phải là không có việc gì là được đến đánh một trận phó bản xoát một cày đồ rồi tiêu bất ly trong nội tâm đập vào tính toán nhỏ nhặt không nói hai người từng người bay lên trời một đường không nói chuyện đi vào huyền hư cung ngoài cửa cậu nguyệt hiên như kiếm tiên lâm thế áo trắng bồng bền đạp kiếm mà rơi tiêu bất ly tắc thì coi như lưu hành rơi xuống đất đ ấ tuy d n núi g c h u ể nhiên Sư h lúc mới bắt đầu hơi có chút không thói quen nhưng là tiêu bất ly biết rõ chỉ cần mình quen thuộc về sau không chỉ có tại trong trò chơi hội thuận buồn xuôi gió hơn nữa tại trong hiện thực sử dụng kỹ năng cũng sẽ trở nên dễ dàng lên ngẫm lại sắp lấy được ban thưởng tiêu bất ly không khỏi hừ khởi tiểu khúc gia đảo mắt đến đến đại điện cùng bình thường thông qua màn hình chứng kiến bất đồng tự mình đứng tại đại trước cửa điện chật cảm thấy một loại trang nghiêm túc mục cảm giác đứng ở trước cửa nhìn kỹ một chút đại môn cùng trên cây cột điêu khắc thật sự là quỷ p h ụ thần công thoạt nhìn vậy mà so với chính mình lúc trước đi cái gì cố cung hoàng lăng chứng kiến càng thêm phiền phức xinh đẹp thật lâu tiêu bất ly cất bước đi vào huyền hư tử chính giữa ngồi ngay ngắn vẫn là không giận tự uy tay cầm phất trần tiền phong đạo cốt bộ dáng nhưng lúc này bởi vì tiêu bất ly ý nghĩ trong lòng bất đồng thấy thế nào huyền hư tử như thế nào cảm thấy quỵ dị phi thường Đồ nhi, người trở về rồi hả huyền hư tử không có c h ớ n mắt mở miệng nói ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dạng tiêu bất ly trong nội tâm lại ẩn ẩn cảm thấy có chút khẩn trương háng giọng một cái không người đáp sư phụ đồ đệ trở về rồi ân huyền hư tử ân một tiếng trì hoãn vài giây mới mở to mắt trầm giọng hỏi nhiệm vụ hoàn thành ra thế nào rồi nhưng điều tra đến chỗ kia hư thật hồi bẩm sư phụ sự tình đã điều tra rõ nguyên lai v o n g lượng dưới núi trôn giấu một chỗ tụ âm trì hấp dẫn bị quái vô số có thể là hôm nay bị một gã thai âm giáo hộ giáo trưởng lao phát hiện dùng tụ âm chỉ đến điều khiển vong linh hơn nữa s i ê u cao thuế nặng đại lượng ti h minh tựa hồ có mưu đồ mưu nhờ có sư phụ nhìn rõ mọi việc phân công đồ nhi t i ề n đến thừa dịp hắn còn không có có tụ tập lực lượng đủ mức kịp thời đưa hắn tiêu diệt tài bất trí khiến cho sanh linh đ ổ thán không biết cứu vãn bao nhiêu sinh linh tánh mạng thật là một kiện tích đức chuyện tốt cái này vài câu vỗ mông ngựa huyền hư tử rất là hưởng thụ khỏe miệng có chút nhít lên cười thong rong mả hiền lành tốt vất vả ngươi rồi huyền hư tử nói ra trong tay phất trần r u lên tiêu bất ly trước mắt xuất hiện một chuyến chữ nhỏ hệ thống nhắc nhở h âm o âm điểm điểm điểm điểm sư phụ đệ tử lần này t i m n đến còn có hạng nhất trọng đại phát hiện sư phụ thỉnh xem tiêu bất ly nói xong mở ra thùng vật phẩm thò tay đi lấy vốn muốn xuất ra hai khoản nhưng nghĩ lại chỉ lấy một khoản đi ra sư phụ cái này là buồn môn phản đồ huyền t h â n tử thủ cấp thỉnh sư phụ xem qua nói xong cung kính đẩy tới a huyền hư t ử được nghe đại hỷ thậm chí có điểm ngồi không yên bộ dạng khá tốt dù sao ngụy trang thời gian rõ rải cũng chỉ là nhất thời thái độ tiếp nhận tiêu bất ly trong tay bao khỏa cẩn thận quan sát nhẹ gật đầu ngay sau đó lại lắc đầu xác thực là huyền chân t ử đầu lâu, lâu nhưng tiếc hay là g i ả đấy bất quá đồ nhi cũng khổ cực hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ đổi r ế t phản đồ đạt được ban thưởng năm trăm điểm điểm công hiến không khổ cực không khổ cực sư phụ làm việc đồ nhi tự nhiên là kiệt tâm hết sức tiêu bất ly chứng kiến điểm cống hiến tiến bao mừng rỡ trong lòng ngoài miệng vội và nói trong lòng tự đ ủ chờ một lát ta còn có thể lại vất vả một lần cho ngươi cái sâu sắc kinh hỉ sư phụ ta đây phải hay là không còn muốn tiếp tục đuổi g i ế t cái này tên phản đồ huyền hư tử nhẹ gật đầu tự nhiên là như thế hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ đuổi g i ế t phản đồ phải chăng tiếp nhận có không tiêu bất ly chọn là liền nhớ lại thân cáo tử đừng nội huyền hư tử chứng kiến tiêu bất ly động thái đ ỗ n g nhiên lên tiếng ngăn cả nói đồ nhi ta tới hỏi ngươi lần này ngươi tiến đến vóng lượng núi là tìm ai đồng hành được nghe này hỏi tiêu bất ly trong nội tâm lộn bột thoáng một p h á t vô ý thức tự muốn nói xạo nhưng là vừa vặn há mồm trong nội tâm tư chuyển nhanh chóng sư phụ tại huyền hư cung ở bên trong trong nội cung lớn nhỏ sự vụ tự nhiên là rõ như lòng bàn tay vạn nhất bị phát hiện chẳng phải là biến khéo thành vụn bởi vậy lời nói nói ra miệng lúc đã tại trong lòng vòng vo mấy cái cái sư phụ là đại sư huynh cùng đồ nhi cùng nhau tiến đến lần này phá hoạch bí mật này đại sư huynh cư công chí vĩ sư phụ phải hay là không muốn thưởng ban thưởng hắn ta cái này đi đem hắn gọi tới tiêu bất ly pha trò nói ha, ha ban thưởng là tự nhiên đấy bất quá không gấp vì sư hỏi ngươi đại sư huynh của ngươi lần này cùng ngươi cùng đi nhưng cùng ngươi nói tới cái gì huyền hư tử trên mặt treo mỉm cười hiền lành giống như tiêu bất ly ông nội ách sự tỉnh tiêu bất ly làm bộ trầm tư kỳ thật trong nội tâm bốc lên không thôi đã xong nghe sư phụ như thế văn ra, xem ra đối với đại sư huynh đã sinh ra hoài nghi à ta nhớ ra rồi sư huynh đốc xúc đ ổ nhi nói đ ổ nhi võ công tiến bộ quá t r ư m không hợp cách là đồ đệ lại để cho đ ổ nhi gấp rút rèn luyện s ố n ngày lớn lên cũng có thể sư phụ phân ư u a là như thế này huyền hư tử nghe xong tựa hồ không có gì không vui nghĩ một lát lại hỏi vậy hắn chứng kiến huyền chân tử thời điểm còn có cái gì kỳ quái cử động xem ra huyền hư tử trong nội tâm đối với cổ nguyệt hiên xác thực mới còn nghi vẫn lo bất quá chỉ là tại hoài nghi giai đoạn kỳ quái cử động tiêu bất ly lại bắt đầu minh tư khổ tưởng mà bắt đầu bất q u á hắn biết rõ đúng lúc này nói nhiều sai nhiều vạn nhất tăng thêm sư phụ hoài nghi đã có thể không ổn rồi chính mình không có bất kỳ hoài nghi cho nên không có cảm thấy cử động gì là kỳ quái đấy đây là rất bình thường đấy nghĩ tới đây tiêu bất ly lắc đầu không có b ấ t quá đại sư huynh kiếm pháp thật đúng là rất cao minh đoạn đường này tiểu quái đổ nhi ít phải độc thủ tất cả đều là đại sư huynh một người chết g i ế t tiêu bất ly nhặt lấy những này không quan hệ sự tình khẩn yếu nói ra huyền hư t ử nhẹ gật đầu mặt trầm như nước nhìn không ra đang suy nghĩ gì t ố t đại sư huynh của ngươi người này bình thường so sánh quái gở cùng vi sư trao đổi không nhiều lắm ngươi nếu có thời gian nhiều chú ý một ít nếu phát hiện hắn có cái gì nguy nan sự tình đến cáo cùng vi sư biết rõ huyền hư từ trầm giọng nói ra tiêu bất ly trước mắt lại lập tức xuất hiện một đầu nhắc nhở gây ra nhiệm vụ giám thị đại sư huynh phải chăng tiếp nhận có không xôn xao soạn cái này cũng có thể tiêu bất ly có chút không hiểu thấu nhìn trước mắt cái này hàng chữ không tiếp thụ chính mình thế tất chịu lấy hoài nghi tiếp nhận cái kia chính mình chẳng phải là trở thành song trọng gián điệp cân nhắc lợi hại tiêu bất ly chỉ đành chịu cho phải huyền hư tử phất phất tay không có việc gì ngươi liền đi xuống đi tiêu bất ly thối lui ra khỏi đại điện đến thanh phong minh nguyệt ở đâu đi bộ một vòng lại đi thú lan nhìn nhìn mao cầu cái này mới đi đến đại sư huynh chỗ ở linh hồn dung hợp tiến hành như thế nào đây tiêu bất ly vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề mà hỏi ta muốn trước đem linh hồn mảnh vỡ tiến hành dung hợp sau đó cho hắn tạo một cỗ thân thể thích hợp bởi vì những ngày huyền c h â n tử đều là bị đối phương giết chết cho nên một ít vốn nên là tự động quy phụ mảnh vỡ hiện tại cũng đã mất đi chức năng này cho nên cần ngoại lực trợ giúp đại khái cần một hai ngày thời gian cậu n g u y ệ t hiên chi tiết đáp vậy ngươi có thể phải nắm chặt rồi nếu như ta không có đ o á n sai sư phụ hắn khả năng đã bắt đầu hoài nghi ngươi rồi tiêu bất ly nhắc nhở cái gì c ậ nguyễn hiên nghe xong lại càng hoảng sợ trong tay quả nhiên chén trà cũng theo đó run lên hắn nói gì đó không có gì bất quá hắn hỏi ta và ngươi đi võng lượng núi phải chăng có cái gì kỳ quái cử động còn hỏi ta nhìn thấy huyền chân tử thời điểm ngươi phải chăng có cái gì cổ quái ngươi không có lộ ra cái gì sơ hở a cậu nguyệt hiên xem ra đối với huyền hư tử có chút kiên kỵ yên tâm đi sư h i n h ta biết nói sao cùng hắn q u ù n nhau đấy bất quá cậu nguyệt hiên thoạt nhìn tựa hồ cũng không thế nào yên tâm tâm sự nặng nề cúi đầu suy nghĩ cả buổi bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra sư lệ ngươi hai ngày này không phải ly khai huyền hư cung rồi giúp ta chú ý sư phụ nhất cử nhất động lúc cần thiết giúp ta kéo dài thoáng một phát ta không có thể làm cho mình nhiều năm như vậy kế hoạch tại thời khắc cuối cùng thất bại trong g ă n thớt theo hắn vừa dứt lời tiêu bất ly trước mắt bắn ra một đầu nhắc nhở hệ thống nhắc nhở gây ra giai đoạn thứ hai kéo dài thời gian nhiệm vụ này vụ vi nội dung nhiệm vụ không tiếp thụ t ắ c thì nhiệm vụ tự động thất bại ba mẹ nó chính mình trong nháy mắt biến thành tam trọng gián điệp rồi bất quá nhiệm vụ nhà tự nhiên là càng nhiều càng tốt tiêu bất ly vội vàng t u n tiếp nhận đại sư h u n h yên tâm chuyện này tựu để ta lo vậy thì toàn bộ nhờ vào ngươi ngươi tại đây tiểu ngồi ta cái này đi tinh luyện huyền chân tử linh hồn mạnh vỡ cậu nguyệt hiên nói xong cũng không để ý tới cái gì lễ tiết quay người t i ể u tiến vào phòng trong phòng tiêu bất ly tiếp nhiệm vụ tâm tình sảng khoái vô cùng chủ người đều không tại tự nhiên đã không có ngồi xuống hứng thú thú n g chi trong ba l ô còn có một k h ỏ a đầu người không có linh thưởng đâu rồi uống xong trong chén t r à thơm quay người đi ra cửa rồi ba chuyển lưỡng chuyển lần nữa đến đến đại điện ngoài cửa sửa sang lại xem ý lúc này mới cất bước đi vào cửa đi ân huyền hư tử xem tiêu bất ly đi mà quay lại có chút kỳ quái đồ nhi nhưng là có chuyện sư phụ tiêu bất ly thật sâu không người lễ nhiều người không trách nhất là huyền hư tử như vậy địa vị tiêu bất ly cho tới bây giờ đều là cung kính đệ tử vừa mới thiếu chút nữa quên một chuyện chúng ta giết huyền chân tử về sau tiến vào đến thái âm giáo pháp đàn phát hiện thái âm giáo trưởng lão nhưng lại cái khác huyền chân tử lúc ấy chiến đấu kịch liệt về sau vậy mà dần dần quên việc này vừa rồi sửa sang lại ba lô mới phát hiện ta cũng đem người này thủ cấp cắt lấy vừa rồi rõ ràng quên giao cho sư phụ rồi lời nói này nói quá mức gợ ép bất quá huyền hư tử hạng gì thông minh tự nhiên là biết rõ tiêu bất ly hỗn loạn điểm cống hiến hiểm nghi khá lớn lúc này còn có việc muốn dùng tiêu bất ly huyền hư tử trong nội tâm bất ức trên mặt lại vẫn đang nhất phái chính khí nghiêm nghị nhẹ gật đầu không thể tưởng được cái này phản đồ rõ ràng đám mình gia nhập tà giáo ngươi làm đúng nói xong thò tay tiếp nhận tiêu bất ly đưa tới đầu người tự nhiên lại là giả dối nhưng năm trăm điểm cống hiến lại thật sự rõ ràng đã rơi vào tiêu bất ly hầu bao xem ra kế hoạch này quả nhiên có tác dụng đảo mắt đã hai nghìn điểm cống hiến đến rồi lần nữa tiếp đổi rét phản đồ nhiệm vụ tiêu bất ly lúc này mới ấn mở học tập kỹ năng giao diện tiêu bất ly trong nội tâm kích động nhiều như vậy điểm cống hiến nhưng muốn hào hào lợi dụng hối đoái một ít hữu dụng pháp thuật mở ra pháp thuật danh sách tiêu bất ly nhìn lại xem đã đã mất đi c h ạ m linh giả chi nhận hắn đối với quỷ hồn t i ự u không có biện pháp tạo thành tổn thương rồi cho nên một cái chuyên môn đối phó vong linh pháp thuật là phải đấy rất nhanh hắn t i ự u đã tập trung vào mình muốn pháp thuật viêm dương pháp cầu viêm dương pháp cầu đối với một mục tiêu tạo thành dương hỏa song thuộc tính tổn thương tổn thương trị số phân biệt tương đương với tinh thần lực gấp hai pháp thuật này đối với sinh vật tổn thương cũng không được bởi vì dương thuộc tính tổn thương đối với sinh vật loại chỉ có thể tạo thành cực thấp tổn thương cho nên đối với giao một nửa địch nhân hiệu quả so về minh h ỏ a pháp cầu kém không chỉ một điểm nhưng dầu gì cũng là cái a ho e pháp thuật chớ đừng nói chi là đối với vong linh loại địch nhân hiệu quả thật tốt rồi nếu như về sau chính mình còn muốn đi tụ âm trì chỗ đó đ á n h quái pháp thuật này tuyệt đối cho lực pháp thuật này giá cả cũng là cực kỳ đắt đỏ đấy trọn vẹn hao tốn năm trăm điểm điểm c ô n g hiến là tam cấp trong pháp thuật đắt tiền nhất một cái rồi đ ó lấy tiêu mất ly lại bắt đầu cân nhắc phải hay là không muốn học một cái hộ thân pháp thuật hoặc là học cái có thể chạy ra căn cứ pháp thuật chính tìm nhập thần huyền hư tử nhưng có chút không nhịn được đ ộ nhi ngươi nhanh lên tìm chờ ngươi học xong pháp thuật theo giúp ta cùng đi xem đại sư huynh của ngươi hắn lần này cùng ngươi cùng đi đã có vài ngày không có hướng vi sư thịnh an vi sư bình thường cùng hắn trao đổi rất ít cũng nên đi xem hắn tuy nhiên huyền hư tử nói bốn bê yết tĩnh nhưng là thần sắc tầm đó có chút không kiên nhẫn cũng không biết có phải hay không là bởi vì vừa mới tiêu bất ly nộp lên trên thủ cấp tăng thêm trong lòng của hắn bất an tiêu bất ly trái tim như ngừng lại đường dưới a người muốn đi sự t ì n h đã có thể tất cả đều bại lộ sư phụ đừng nóng nổi ta phải hào hào chọn lựa thoáng một phát đại sư huynh ngày hôm trước mới nói đồ nhi tiến bộ quá chậm lần này ta nhất định phải chọn cái lợi hại pháp thuật trong miệng ứng phó lấy trong nội tâm lại nghĩ đến sao có thể đủ kéo dài thượng một ngày hai ngày tìm được tìm được ánh mắt đ ố n g nhiên rơi xuống sư môn phục vụ một cái tuyển hạ thượng đồng du tiên giới cùng sư phụ đi tiên giới tiến hành trong khi một ngày lữ hành tiêu hao điểm cống hiến một nghìn điểm cùng sư phụ cùng đi cái này năm chữ lập tức lại để cho tiêu bất ly trong nội tâm một hồi cùng hỉ trong lòng tự nhủ tự nó bất quá lại lúc trở lại không biết sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố trước đây hay vẫn là trước tiên đem cái kia còn lại năm trăm điểm cống hiến dùng a hắn lúc này đây không hề do dự trực tiếp lựa chọn một cái phòng hộ hệ pháp thuật ngũ hành linh giáp thuật ngũ hành linh giáp thuật tăng lên ngươi đối với ngũ hành thuộc tính pháp thuật kháng tính cụ thể hiệu quả với ngươi pháp thuật đẳng cấp cùng tinh thần lực có quan hệ pháp thuật này bốn trăm năm mươi điểm còn lại năm mươi nhiều điểm cũng t i ể u chẳng quan tâm nhiều như vậy vội vàng lựa chọn đồng du tiên giới lựa chọn sư phụ đồ nhi muốn đi tiên giới mở mang tấm mắt thỉnh sư phụ thành toàn tiêu bất ly vẻ mặt chờ đợi nhìn xem huyền hư tử nói ra cái k i ê u huyền hư tử nghe xong lập tức sắc mặt trầm xuống lần này là triệt để mất hứng trên mặt trời ưu ám ngự a khí cũng không giống vừa rồi như vậy hiền lành vi sư ngày gần đây có việc ngày khác lại mang n g ư ờ i đi đi thế nhưng mà đồ nhi sớm muốn đi tiên giới rồi chỉ là ngày bình thường điểm cống hiến không đủ hôm nay rốt cục đã đủ rồi ngày hôm nay đồ nhi đã mộng tưởng rồi thật lâu rồi hơn nữa đồ nhi đã vừa mới tuyển cái này tuyển hạt rồi tiêu bất ly vẻ mặt người vô tội ta đều tuyển ta cũng không tin ngươi có thể nghịch hôm khác đi cái này một cái nhuyễn cái đinh vừa vặn đâm vào huyền hư tử uy hiếp lên hoàn toàn chính xác mặc kệ hắn lại đại năng lực lại không m u ố n nhưng là thiên đạo tựu là thiên đạo bất đắc dĩ huyền hư tử thở dài được rồi ta mang người đi là được dứt lời huyền hư tử đứng dậy hướng phía bọc hậu đi đến tiêu bất ly vội vàng đi theo tiến vào hậu điện gian phòng này hắn chưa bao giờ đã tới trong phòng gian phòng ở giữa trên mặt đất thình lình một cái phát trận tiêu bất ly nhìn kỹ xem tuy nhiên pháp trận phần lớn là điểm một chút tuyến, tuyến thoạt n h ì n có chút cùng loại nhưng là tiêu bất ly hay vẫn là phân biệt ra được ra trước mắt cái này nhưng lại một cái truyền tống trận không phải là dùng cổng truyền tống sao tiêu bất ly trong nội tâm kỳ quái bình thường lui tới tại bất đồng thế giới nhất định là muốn dùng đến cổng truyền tống đấy ví dụ như trước khi ma tộc tại tầng hầm ngầm kiến chính là cái kia còn có tổ long hao hết thiên tân vạn khổ làm ra đến chính là cái kia truyền tống trận cảm giác có chút ít nhi khoa à chẳng lẽ bồng lai tiên cảnh dĩ nhiên là tồn tại ở cái thế giới này chỉ có điều phân thuộc bất đồng đại lục đứng đi qua đi huyền hư tử lời nói đã cắt đứt tiêu bất ly nghĩ cách trong giọng nói có phần có chút không vui tốt i ê u b rồi chúng ô n g dám đ ta cái này đã đến tựa hồ là bởi vì đã đến tiên cảnh huyền hư tử thanh nhâm không giống vừa rồi như vậy hầm hừ bộ dạng tiêu bất ly trầm rãi mở mắt ô cảnh tượng trước mắt lại để cho tiêu bất ly trong nội tâm cảm thấy một hồi vui sướng bên hai tiên nhạc cẩn ẩn trong núi hoa cỏ thơm nước trước mắt hoa có cây tối xinh cơ giặt rào lòng lánh lây sung sướng hào quang hơi gió thổi tới đón gió nhẹ nhàng và mẹo coi như đang sống dãy núi núi non trùng điệp cỏ xanh du du tốt nhất phái tiên cảnh đẹp huyền hư từ tựa hồ rất hài lòng phản ứng của hắn dù sao mình tùy vãng lai、like、như vậy địa phương xác thực cũng là một kiện đáng giá người khác cực kỳ hâm mộ sự tình lại để cho hắn nhìn một hồi lâu huyền hư từ lúc này mới cất bước hướng phía trước đi đến tiêu bất ly vội vàng đ ổ i kịp cái chỗ này hẳn là một cái hòn đảo ẩn ẩn có thể nghe được sóng b i ể n p h á t thanh âm tiêu bất ly hướng chung quanh nhìn lại tại tay phải của mình bên cạnh mơ hồ có thể chứng kiến đường ven biển sương mù mịt mờ giống như đem đảo nhỏ giấu ở trong đó tiêu bất ly gọi ra địa đồ nhìn trước mắt hiện hiện hơi mở trên bản đồ lại đánh dấu lấy tiên thú đảo ba chữ như thế nào không phải đồng lai tiên đảo sao trong nội tâm âm thầm kinh ngạc cái này đồng lai tiên cảnh thuyết pháp khắp nơi lộ ra quỷ dị danh tự không đúng vị trí cũng không giống trong nội tâm muốn thần kỳ như vậy tiêu bất ly trong lòng có chút nho nhỏ thất vọng đồ nhi đi theo ta cái kia huyền hư tử xem tiêu bất ly ngẩn người lên tiếng hô vừa nói một bên hướng phía một bên nổi lên dốc núi đi đến dốc núi phi thường chỉ hoãn bao trùm lấy một tầng màu xanh biếc thẳng cỏ tiêu bất ly vội vàng đuổi theo vừa đi một bên phía bên trái phải xem nhìn dần dần phát hiện người ở trên đảo kỳ dị chỗ ra chỉ thấy trên mặt đất thường xuyên có thể chứng kiến từng khối p h ù văn tương tự rồi lại vô cùng giống nhau thoạt nhìn rất giống pháp trận đồ một bộ phận hơn nữa dựa theo hắn phân bố đến xem tựa hô toàn bộ đảo nhỏ đều bị cái này pháp trận bao trùm b ấ theo quá tiêu bất ly đối với ly p á cái pháp, quá p trận biết rất ít, trận bất t ra nên nhìn không cho h gì là đạo lý mà nói. hai ẳ n phòng ngự trên núi nước là loại là một loại chế, là Mỹ thẩm mỹ pháp. Theo hoặc bảo đảo pháp. chế, chỉ cơ bi ở người bước chân bay qua trước mắt núi nhỏ t r u n g quanh bắt đầu xuất hiện thẳng tắp tre trời đại thụ chim thú cũng nhiều hơn nhưng là hành tẩu nhảy về phía trước không chỉ có không sợ người thoạt nhìn cũng rất thân hòa tiêu bất ly chính nhìn xem một mực toàn thân phát ra trắng mướt hào q u a n g bé thỏ trắng xuất thần chật nghe được một tiếng gào thét còn không đợi làm ra phản ứng một mực lộng lây mánh hổ nhảy mèo bước cựu xuất hiện tại hai người trước mắt bất quá cái k i a láo hổ tuy nhiên sinh chính là đầu mánh hổ hình tượng nhưng nó dưới xương sườn lại mọc lên một đôi cánh chim thoạt nhìn dùng để thừa nhận nó thể trọng tự do bay lượn là không lớn đủ đấy nhưng là đoán chừng có thể lướt đi cái này có thể thực ứng câu k i ế t như hổ thêm cánh tiêu bất ly xem nó thế tới h u n g mãnh đang luôn t r ố n g tránh đã thấy huyền hư tử đứng ở phía trước đối với lao hổ phất phất tay t r u n g phất trần một đầu giữ t ậ n mánh thú lập tức biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoán đại mẹo đối với huyền hư tử túi đầu vây đôi một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng Đây là tiêu bất ly xem vui mừng thấp giọng hướng huyền hư tử hỏi đây là hộ đảo linh thú phi dực huyền hư tử đáp tiếp tục đi thẳng về phía trước tiêu bất ly vội vàng một cái linh hồn gợi ý ném đi qua tiền thú chắp cánh hổ phi dực thực là đ ồ ta ố t t tiêu bất ly trong nội tâm một hồi trông mà thèm ưa thích cực kỳ khủng khiếp thật muốn cứ như vậy cho hắn bắt nhưng là muốn muốn thân phận của nó đoán chừng không tại chính mình năng lực trong phạm vi nhìn xem huyền hư tử đã đi ra ngoài một đoạn rồi rất sợ ly khai hắn phạm vi gặp được nguy hiểm gì lưu l u y n không rời đi theo càng là đi lên phía trước giá thu thì càng nhiều bộ dáng cùng bình thường ra thu có vài phần tương tự rồi lại từng người có chỗ bất p h ẳ m nhìn ra đều là tiên thú cấp bậc xem ra tòa đảo này danh tự t i u là nguồn gốc từ không sai rồi tiêu bất ly một t ấ p cũng không rời đi theo huyền hư tử chứng kiến những này manh thu hoặc nằm hoặc đi nhưng là đều cách hai người rất xa hơn nữa chưa từng chút nào có tiến công xu thế trên đường đi tiêu bất ly cực kỳ hâm mộ những n à y tiên thú không nói hai người rốt cục đi vào đỉnh núi một chỗ bằng phẳng trên sân thượng tại đây lại tu kiến lấy một tòa cửa đá khổng lộ nhìn xem cửa đá tạo hình tiêu bất ly bỗng nhiên bừng tỉnh đại mộ nguyên trước khi đến trước khi trải qua truyền tống trận bất quá là đi tới thế gian một chỗ hòn đảo mà tòa đảo này tự công năng thật giống như một cái nhà ga cái này ra cửa đá mới được là đi thông tin giới cổng truyền tống chính mình lại vẫn suy đoán hồi lâu tầm đó cái này tòa cửa đá cao lớn trang nghiêm tựa hồ cẩm thạch chỗ điêu nhưng là so cẩm thạch càng thêm v i n h luận chỉnh thể tản ra trong suốt bạch quang thoạt nhìn thần thánh không thể xâm phạm cửa đá tiền rất nhiều tượng đá chia làm hai bên cao chừng ba mét suốt đầu người đứng ở dưới mặt cần ngưỡng mộ mới xem tới được toàn cảnh nguyên một đám đang mặc áo giáp đao trong tay thương kiếm kích tất cả không giống nhau thô sơ giản lược đến thoáng một phát ước chừng hai ba mươi có nhiều tuy nhiên thoạt nhìn bất quá khắc đá pho tượng nhưng là bọn hắn trên đầu thật dài thanh máu hp thật sâu bán rẻ thân phận của bọn nó tiêu bất ly không dám vận g động không biết những vật này là dùng phương thức gì kích hoạt muốn làm ì n h khẽ rửa gần bị ca ho có thể không đán dê đem làm huyền hư tử nhìn ra lo lắng của hắn mỉm cười cảm giác về sự ưu việt tự nhiên sinh ra đối với tiêu cười nói yên tâm có ta ở đây tại đây bọn hắn sẽ không theo liền công kích ngươi gần kề đi theo là được tiêu bất ly đổi vội túi đầu nhận lời huyền hư tử nện bước hoan thai chậm gì gì bước đi thong thả đến trước cửa đá cũng không biết trong tay làm cái gì cái kia cửa đá bỗng nhiên phát ra ông ông thanh âm hào quang đại t á c vừa rồi thoạt nhìn thông tấu cửa đá trung lập khắc xuất hiện một đạo màn sáng thất thải lưu quang ở phía trên c h ấ p động thoạt nhìn trông rất đẹp mắt huyền hư tử cất bước đi vào tiêu bất ly không dám do dự bên này thế nhưng mà còn có hai mươi mấy có nhìn chằm chằm pho tượng đâu rồi cất bước vào cửa cũng không có gì kỳ quá i chỗ giống như đạo kia bức tường ánh sáng cũng không tồn tại đây là hắn lần thứ nhất sử dụng cổng truyền tống chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng đón lấy tự không hề ngăn trở đi vào một không gian khác đơn giản thật giống như đẩy ra một cánh cửa không hơn d à o bước tiến lên trong cửa chung quanh cảnh tượng lập tức biến đổi nếu như nói tiên thú ở trên đảo phong cảnh điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa lợi mà nói như vậy trước mắt phong cảnh t i ể u không cách nào dùng từ hợp thành để hình dung khắp nơi đều là côn trùng k ê u vang chim hót ký hoa dị thảo bốn phía có thể thấy được tiêu bất ly cảm thấy quả thực như là đã đến vẽn đỏ dạ tinh cầu đồng dạng không so vẽn đỏ dạ tinh cầu còn muốn kỳ quỷ sở dĩ dùng kỳ quỷ như vậy chứ là vì có rất nhiều cảnh tượng thì không cách nào dùng lẽ thường đến cân nhắc đấy một đội giống như bong bóng đồng dạng đồ vật theo bên cạnh của hắn nhẹ nhàng phiêu tới bắt đầu tiêu bất ly còn tưởng rằng là thực vật nhưng trải qua bên người nàng thời điểm chợt nghe bong bóng bọn họ phát ra một hồi thanh thúy tiếng cười lại coi như một đội tinh linh trên ngọn cây một mảnh dài hẹp không biết cái gì đó giống như dây leo rủ xuống rơi xuống nhưng giúp nhau tầm đó dây dưa vui đ ù a ẩm ĩ vậy mà đều có sinh mệnh tiêu bất ly chỉ cảm thấy con mắt căn bản không đủ dùng mỗi một chỗ xem ra chỗ tầm thường đều có thể lại để cho hắn thu hoạch kinh hỉ đội kịp huyền hư tử ở phía trước ô từ khi tiến vào tiên thú đảo về sau huyền hư tử muốn thời thời khắc khắc nhắc nhở tiêu bất ly tuy nhiên ngoài miệng không kiên nhẫn nhưng lại nhưng trong lòng rất là thoải mái trên mặt tần ẩn lộ ra vẻ tự đắc tiêu bất ly vội vàng vượt qua trước mắt là một đầu ngũ sắc đá vụn trải thành đường nhỏ thạch đầu không biết là cái gì cấu thành nhưng là thỉnh thoảng sẽ theo dương quang tiềm t h ư ớ c thoáng một phát cái kia đường nhỏ đi thông một tòa cầu đá dưới cầu b u ố c lên màu trắng mây mù theo gió nhẹ chậm rãi lưu động coi như một đầu mây trắng tạo thành nước chảy thoạt nhìn tựa như ảo n ộ n g hai người thẳng đường đi tới nhanh đến đầu cầu huyền hư tử chỉ vào phía trước nói với tiêu bất ly nhìn tại đây là được đồng lai tiên cảnh rồi tiêu bất ly lúc này đã có chút thích đứng phiền phức xinh đẹp phong cảnh rốt cuộc phản ứng bình thường gật đầu đáp ứng huyền hư tử mang theo tiêu bất ly hướng tiên cảnh đi đến trên đường đi có thể chứng kiến hoặc là đảng vân giá vũ hoặc là thừa lúc tiên hạc phi thú tiên nhân theo trên bầu trời bay qua theo chậm rãi tới gần một tòa to lớn cung điện tại trong mây mù biểu hiện ra màu vàng ngói định đỏ thâm tường thành củng cố cung ngược lại là có vài phần tương tự bất quá rồi lại càng thêm to lớn tráng lệ hai người đi vào trong đi bên trong thoạt nhìn đỉnh đài lâu tạo kiến trúc rất nhiều thực tế phía trên nhất một tòa cung điện phía trước thoạt nhìn có một khối rất lớn đất trống bất quá x ư ơ n g mù lượn lờ nhìn không ra là cái gì chỗ trong cung điện hay vẫn là những cái k i u tiên nhân ở bên trong giải trí chơi đ ù a hoặc ngồi xuống tính tư hoặc ba năm người cùng nhau giảng kinh luận đạo hoặc đánh cờ p h ẩ m trà huyền hư tử đi đến bên trong đi vào một chỗ đài sen trước ngồi xuống cũng không biết cái này đài sen cùng trong công viên ghế dài giống như hơn là cung cấp người nghỉ ngơi đấy hay vẫn là huyền hư tử chỉ mới có đích huyền hư tử nói với tiêu bất g h từ đó liền vào nhập đồng lai tiến cảnh đồ nhi người bốn phía du làm đi thôi ta liền lưu ở nơi đây đã đến thời cơ ngươi tìm về nơi đây ta mang ngươi trở về nơi này có một khối thẻ bài chỉ cần mang theo cái này khối thẻ bài người khác liền biết ngươi là đệ tử của ta sẽ không đối với ngươi gây khó dễ cái này đ ồ n g lai tiên cảnh phần lớn là đạt được thành tiên tri nhân hương thuận cũng sẽ không đối với ngươi khó xử nhưng dù vậy ngươi cũng muốn khắp nơi lưu tâm không muốn gây hai họa huyền hư t ử phân phó nói đưa qua một khối màu vàng thẻ bài tiêu bất ly gấp vội vàng không người lĩnh đi qua sư phụ không biết cái này trong tiên cảnh đều có nào thích hợp đệ tử nơi để đi ạ tiêu bất ly trong lòng tự đủ người l ĩ n h đến nơi đây cho dù đã xong như thế nào lại để cho chính mình nhớ tới đi tham gia du lịch đoàn đâu rồi đã đến cảnh điểm cửa ra vào nói tập hợp thời gian t i ê u mắc kệ cảnh điểm giảng giải cái gì ngươi đều không làm rồi hả nhưng là dù sao cũng là sư phụ lại đang người ta địa bàn không dám trực tiếp chất vấn tiêu bất ly đành phải lui mà cầu tiếp theo hy vọng huyền hư tử có thể chỉ điểm m ư ờ hai huyền hư tử được nghe vớt vớt hoa dâm dâu r ị a thoáng suy tư một chút nói dùng thực lực ngươi bây giờ rất nhiều nơi đi cũng còn không đi được bất quá có hai cái nơi đi ngươi ngược lại có thể đi thử một lần một là đi tiên linh tuyển đi vào trong đó tắm rửa có thể thoát thai hoàng cốt tăng lên tư chất hai là tường vân phong tường vân phong là tường vần tiên hạc tích c ư chỗ nếu như ngươi thuần thú thuật đủ mạnh có thể bắt một cái tiên hạc đến thay đi bộ đương nhiên ngươi cũng có thể dùng linh thạch mua sắm ặc đi một lần rõ ràng có thể đi địa phương tựu i cái này hai cái tiêu bất ly trong nội tâm âm thầm hối hoạt i ế c thực không nên sớm đến đồng du cái gì tiến cảnh nhưng là rốt cuộc là vì hoàn thành nhiệm vụ cũng không làm sao được nghe được huyền hư tử nói đến linh thạch lập tức hỏi sư phụ linh thạch là cái gì linh thạch chính là ta tiên giới sử dụng chi tiền ngươi có thể thông qua đánh chết tiên thú đào móc thượng cổ tiên nhân lưu lại bảo dương đến thu hoạch trừ lần đó ra ngươi nếu là có thể đủ hoàn thành ở trên đảo tiên nhân phát ra bốn nhiệm vụ cũng có thể đạt được linh thạch đồng lai tiên đảo thượng có rất nhiều thứ tốt ví dụ như tiên giới trang bị pháp bảo cũng phải cần linh thạch mới có thể mua sắm đấy bất quá ngươi chỉ có thời gian một ngày nếu như muốn muốn kiếm lấy linh thạch cần phải chạy nhanh rồi tiêu bất ly trong lòng tự n ủ cái này tiên cảnh vậy mà giống như trong trò chơi một cái trò chơi nhỏ giống như hàn ộ i với loại tình huống này vẫn còn có chút kinh nghiệm đấy đã đạt được mình muốn tin tức liên tục không ngừng hướng huyền hư t ử chắp tay cáo tử xem ra hướng dẫn du lịch không đáng tin cậy muốn nhìn cảnh đẹp còn phải chính mình làm đủ bài học đã một ngày thời gian không biết có thể lợi nhuận bao nhiêu linh thạch không khỏi lãng phí thời gian tiêu bất ly quyết định đi trước tiên linh tuyển thoát thai hoán cốt đi rất huyền hư tự ý tứ giặt rửa lấy nước suối cũng không cần linh thạch tốn hao một đường hỏi ý cái này người của tiên giới quả nhiên đều thập phần hiền lành mỗi gặp hỏi tất nhiên tường tận cáo chi tiêu bất ly rất nhanh cựu tìm được tiên nơi linh tuyển tiểu viện đạo này có chút suối nước nóng nhà tắm công cậu ý tứ chỉ thấy trong sân rừng trúc thấp thoáng trong đó cách xa nhau không xa liền có một chỗ con suối hoặc lớn hoặc nhỏ đều lượn lờ hướng ra phía ngoài tản ra nhiệt khí bất quá lại không có gì người đoán chừng như tiêu bất ly như vậy nhân vật mới cũng không thì rất nhiều duyên cớ tại đây tiên nhân đoán chừng đã sớm được tiên linh tuyển lợi ích thực tế thoạt nhìn nguyên một đám tiên phong đạo cốt lại không giống sẽ ra đổ mồ hôi trường cho bộ dạng cho nên đại có thể không cần không có việc gì tắm một cái tiêu bất ly vừa thấy cố tình cởi quần áo ra hào hào ngâm nghĩ lại đây đều là trang bị a bao nhiêu cũng có gia trì hay vẫn là đường mỏ mầm chú ý rồi tìm được một chỗ thích hợp con suối b ì c h tịu nhảy đi vào theo nước suối súng nước quần áo tứ chi bách hải lập tức một hồi tê dại nói không nên lời thích ý thoải mái tiêu bất ly là có bao lâu không có giặt rửa qua tắm nước nóng rồi đem hai chân dối thẳng tìm cái thoải mái tư thế nằm xuống nhắm mắt lại con ngươi thỏa thích hưởng thụ cái này khó được thích ý có chừng năm phút đồng hồ thời gian liền thấy công hiệu hệ thống nhắc nhở trải qua tiên linh từ ngâm ngươi năm hạng thuộc tính trụ cột đề cao một m ư ơ tiêu bất ly vừa thấy vậy được chữ nhỏ tự đ ấ y lòng n ở nụ cười hắn thuộc tính chủ cột cao có hơn ba mươi chọn thấp cũng có hơn hai mươi điểm lần này t ử mỗi một điều đều đề cao hai ba điểm thuộc tính thêm cùng một chỗ chừng hơn mười điểm có thể nói là thu hoạch tương đối khá rồi nhưng là chiếu vào hạng nhất tính ra cái này một nghìn điểm cống hiến cho dù không có hồn g phí hoa cái này tiên giới cùng thế gian tựu i là không thể so sánh nổi chính mình tốn thời gian cố sức từng chút một đề cao thuộc tính đến nơi đây tắm r ử a tựu i trường một mạng lớn lúc này mới vừa xong chính địa phương đâu rồi một hội ly khai nơi này lại đi tìm một chút nhiệm vụ làm làm không biết có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt lại rót một hồi lại lại xuất hiện hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở trải qua tiên linh tuyển nước â m ngươi đã lấy được linh khí giặt rào hiệu quả linh khí giặt rào ngươi cảm giác được tâm linh một mảnh yên lặng t ư ờ n g hòa lúc này trạng thái xuống thi pháp tốc độ đề cao 30%, p h á p lực khôi phục tốc độ đề cao 30%, n à y hiệu quả vẹn vẹn tại bồng lai tiên giới hữu hiệu lại rót một hồi lúc này đây lại không có một lần nữa cho bờ uff rồi nước suối tuy nhiên thoải mái nhưng là tiêu bất ly biết rõ coi như mình lại ngâm một ngày cũng là không thể lần nữa đến đề cao bởi vậy lại nhỏ hưởng thụ lấy một hồi liền định đi ra đi làm chính sự đúng lúc này chợt nghe được bên cạnh nước tiếng vang lên xuyên thấu qua rừng trúc khe hở nhìn sang một người thực sự thò đầu ra nhìn ló đầu ra ngó hướng hắn bên này xem ra tiêu bất ly lập tức lắp bắp kinh hãi xem ra cái này rõ ràng cũng là một cái người chơi chương hai mươi đồng lai tiên thành vậy mà trùng hợp như vậy ở chỗ này đụng phải người chơi tiêu bất ly trong nội tâm không khỏi lắp bắp kinh hãi phải biết rằng cái này đồng lai tiên cảnh cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể tới đấy mặc dù biết nhất định có không ít người muốn so với chính mình lợi hại rất nhiều nhưng là dù sao không phải ai đều có thể đạt được kỳ ngộ đấy hắn muốn tu tập pháp thuật còn phải có cái tiên nhân sư phụ còn muốn tồn đủ điểm c ô n g hiến cái này cũng thật trùng hợp à h ú n g chi là ở như vậy một cái lựa bịp trong trò chơi xem ra người này hơn phân nửa cũng giống như hắn b á i đã đến cái nào đó tiên nhân m u ô n hạng cái kia xem ra hai người duyên phận ngược lại là sâu nghĩ tới đây tiêu bất ly theo trong nước đi ra vượt qua cây trúc đi tới người nọ bên cạnh cái ao người bên kia hiển nhiên cũng chú ý tới tiêu bất ly lộ ra để phòng thần sắp đến vì biểu hiện chính mình không có ý tiêu bất ly hữu hảo cười cười đối với hắn vây, vây tay người nọ xem hắn động tác không giống có lý hơn nữa dù sao bỏ không được rời đi nước suối người tốt trên đầu người kia toát ra một chuỗi ký tự ra tiêu bất ly chứng kiến lập tức s ữ n g s ờ ha ha rất có ý tứ từ khi dùng mũ bảo hiểm tiến vào trò chơi chính mình tiếp xúc đều là nở bờ cờ còn không thấy được qua người chơi khác nguyên lai、like、trước kia chính mình đánh chữ thời điểm vậy mà thoạt nhìn là cái này bộ hình dáng đấy đi tới gần tiêu bất ly rốt cục tại trong x ư ơ n g mù nhìn rõ ràng người này tướng mạo hào hoa phong nhã ngược lại là có vài phần phong độ của người trí thức tức tên cứ gọi là dịch hiên tiêu bất ly tại bên cạnh cái ao ngồi xuống hỏi ngươi cũng là cùng sư phụ ngươi vào dịch hiên xem biểu lộ lại càng hoảng sợ ngươi có thể nói lời nói ta sao có thể nghe được ngươi nói chuyện ta không có thêm ý y a một hàng chữ phủ tại trên đầu của hắn cho thấy đến tiêu bất ly ngược lại là có thể hiểu được hắn kinh hoàng muốn là mình trợ thấy một người có thể ở cái này trong trò chơi cùng chính mình dùng ngôn ngữ đối thoại đ o á n chừng hắn buổi tối phải ngủ không yên nghĩ tới đây hắn thuận miệng nói ra trò chơi này là tự nhiên mang giọng nói hệ thống ngươi không biết sao cái này đương nhiên là chuyện tiếm tối thiểu tiêu bất ly chính mình sẽ không phát hiện còn có loại sự tình này n g ư ờ i nọ có chút kinh ngạc bất quá không biết đối phương là địch là bạn cũng không có ý tứ hỏi tới ngươi là người chơi tự do tiêu bất ly lại hỏi sở dĩ hội sẽ như vậy hỏi là vì tên của đối phương đằng sau cũng không có c ô n g hội danh tự hơn nữa người chơi tự do giống như đối với mặt khác tán nhiều người mấy đều rất nhanh tiêu trừ ngăn cách trước khi tại hát phong trại ở bên trong chỗ nào sợ có thể nhanh như vậy triệu tập nhiều như vậy tán nhân tới cũng là đạo lý này quả nhiên đối phương nghe được tiêu bất ly hỏi như vậy lập tức đã đến hứng thú đúng vậy à ngươi cũng là người chơi tự do tiêu bất ly lập tức nhẹ gật đầu dịch hiên đối với tiêu bất ly lập tức thân thiện đi một tí hai người tại cái ao nước béo h ẳ n huyên một hồi tuy nhiên chờ dịch hiên đánh chữ có chút lãng phí thời gian bất quá tiêu bất ly cảm thấy tại nơi này địa phương xa lạ tìm được một người đồng minh hay vẫn là rất có tất yếu đấy theo nói chuyện phiếm xâm nhập hai người đối với lẫn nhau cũng có nhất định được hiểu rõ người này cùng tiêu bất ly phỏng đoán đồng dạng là cùng sư phụ hắn cùng đi đấy chỉ có điều dịch hiên sư phụ nhưng lại một cái tá tiền so về huyền hư t ử đến tựa hồ yếu nhược rất nhiều ở tại trong một ngọn núi trong đạo quán ngày bình thường là được một người bình thường đạo sĩ bộ dáng dịch hiên cơ duyên xảo hợp tại đâu đó tiếp rất nhiều nhiệm vụ trà thiệt nhiều hảo cảm độ cái tiêu tán tiên gặp dịch hiên đáy lòng t h i ệ n lương tư chất cũng không tệ lúc này mới phát hiện ra chân thân thu hắn làm đồ đệ về sau dịch hiên đi theo đạo sĩ tu luyện lại tiếp chút ít sư môn nhiệm vụ lúc này mới có cơ hội đi vào tiên giới cái này dịch hiên phạt nhìn sáng sủa lời nói cũng nhiều tại tiên giới gặp được người chơi nhưng có thể trong nội tâm cũng là hưng phấn dị thường đối với tiêu bất ly không có chút nào cảnh giác đem trong trò chơi một ít tao nộ cùng bí quyết nói thẳng ra bất quá trong hiện thực thân phận lại không nói tới một chữ thoạt nhìn tất cả mọi người âm thầm phòng bị lấy tiêu bất ly đối với cái này thực sự không có hứng thú nói đơn giản nói mình tao ngộ hỏi ngươi tại tiên giới có bao nhiêu thời gian à nói ra cái này dịch hiên tựa hồ có chút để p h i ta đem sở hữu tất cả điểm cống hiến đều lấy ra mới thay đổi lúc này đây đồng du tiên giới cơ hội bất quá cũng chỉ có thời gian một ngày mà thôi sư phụ nói năng lực ta không đủ để cho ta rót tiên tuyển tại bốn phía dạo chơi phải trở về đi tiêu bất ly một nghe tinh thần tỉnh táo trong lòng tự nhủ chính hợp y ta lập tức tiếp lời nói ra thật vất vả đã đến một chuyến ngươi cam tâm như vậy trở về đây cái này tiên giới kỳ diệu nhưng thăm dò địa phương thật sự nhiều lắm nếu như một người hành động lời nói đương nhiên năng lực có hạn chẳng qua nếu như hai chúng ta hợp tác lời nói nhất định không chỉ lấy được điểm này c h ỗ t ố t cái kiêu dịch hiên vừa mới nói như vậy kỳ thật cũng là tổn tâm tư như vậy húng chi hắn xem tiêu bất ly tình huống mới có thể lực mạnh hơn tự mình không ít lúc này nghe tiêu bất ly nói như vậy tự nhiên liên tục không ngừng đáp ứng xuống lúc này thời điểm năng lực của hắn cũng đã nhận được tăng lên vì vậy hai người không hề nói nhảm cùng một chỗ hướng dừng chúc bên ngoài đi đến chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào ở bên trong dịch hiên hỏi tiêu bất ly cũng đang đang suy nghĩ vấn đề này nghe được dịch hiên vấn đề trần trơ một chút bởi vì cái gọi là biết mình biết người trăm trận trăm thắng vô luận là chơi trò chơi gì chuyện làm thứ nhất tự nhiên là thu thập tình báo cái trò chơi này mặc dù không có diễn đàn các loại thứ đồ vật nhưng lại có thể cùng nở tờ cờ nghe n ó n g thực sự thuận tiện hai chúng ta chia nhau hành động tận khả năng thu thập tình báo tiếp nhận nhiệm vụ sau nửa giờ ở chỗ này tập hợp đem thu thập đến tình báo cùng nhiệm vụ cộng hưởng sau đó lại quyết định bước tiếp theo muốn làm cái gì tiêu bất ly đề nghị nói lập tức đã nhận được dịch hiên đồng ý dù sao hai người thời gian có hạn hai người chia nhau hành động là đem thời gian lớn nhất hóa lợi dụng phương pháp tốt thương nghị đã định hai người lập tức hành động tiêu bất ly hướng về phương đông đi đến ra suối nước nóng chỗ tiểu việt tử lên đại lộ tiên cung trung kiến trúc không ít hơn nữa đại đa số đều là đối với bên ngoài cởi mở đấy hành tàu ở trong đó tiên nhân tự nhiên cũng không ít hơn nữa dần dần tiêu bất ly phát hiện cùng thế gian đồng dạng những này tiên nhân có chủ nhân ra có người hầu có tạp dịch có thủ vệ nhưng là làm cho người kỳ quái chính là những cái kia tạp dịch thủ vệ giống như đều là ngân tên kim danh mà những cái kia chủ nhà nhàn nhã ở tiên cung đi dạo chi nhân lại phần lớn là màu trắng hoặc màu xanh da trời danh tự vì cái gì kim danh ngân tên tựa hồ địa vị ngược lại thấp hơn một ít mà những cái kia chữ trắng cùng làm tên ngư xây lại địa vị cao thượng đâu này tiêu bất ly thấy có người tựu đi lên đáp lời vài câu một ít rất nhỏ tin tức tăng thêm trong lòng suy đoán dần dần hiểu rõ tiên cung một vài vấn đề nguyên lai những n à y những n à y kim danh cùng ngân tên n ở cờ cũng không phải là chính thức tiên tộc đồng lai tiên cảnh tuy nhiên địa vực rộng lớn nhưng là tiên tộc miệng người lại phi thường rất thưa thớt chỉ có mấy trăm tri chúng những này tiên tộc tuy nhiên pháp lực cường hành nhưng là sinh sôi n ả y n ở sinh dục năng lực lại cũng không cường đại bởi vậy từ xưa đến nay tiên tộc người cũng sẽ ở thế giới loài người chiêu mộ một ít tư chất tốt hơn với tư cách tôi tớ hộ vệ mà nhân loại đối với tiên giới cho tới bây giờ đều tồn lấy hướng tới tri tâm bị tuyển thượng đều cảm giác e rằng thượng quang linh tự nhiên nhận thức nguyện ý tiến về trước những người này mỗi ngày tại tiên giới làm việc tay chân sợ được đến chỗ tốt quả thực không ít theo thời gian gia tăng thực lực đều tăng trưởng cực nhanh dựa theo nhân loại cân nhắc tiêu chuẩn tự nhiên từng cái đều tiến ra trở thành ngân tên kim danh tri lưu nếu như bọn hắn có thể trả lời thế giới loài người tùy tiện một cái đoán chừng đều có thể được xưng tụng bù cấp độ ép i c nhân vật mà những cái kia tiên tộc tuy nhiên danh tự nhan sắc không được nhưng là luận thực lực chân chính tự nhiên là khi bọn hắn phía trên được rồi bởi vậy có thể thấy được cái này tiên giới thực lực cường đại đã đến cái dạng gì tình trạng những này kim danh cùng ngân tên i hộ vệ nô b u ộ c người tại tiên giới tự nhiên đã bị tiên tiên linh khí h u n g đúc không chỉ có thực lực cường hành hơn nữa từng cái mặt mũi hình ảnh khiêm tốn hữu lễ tiêu bất ly lại đồng thời nhân loại tự nhiên thân thiết rất nhiều bởi vậy chỉ cần là tìm bọn hắn câu hỏi đều là không biết không nói biết gì nói nấy không lừa gạt nôn vô bất tẫn biết gì nói nấy cho nên tiêu bất ly rất nhanh cửu nắm giữ cái này đ ồ n g lai tiên giới đại khái tình huống đ ồ n g lai tiên giới tung hoành ba nghìn dặm ngoại trừ đ ồ n g lai tiên thành bên ngoài tại đ ồ n g lai thành bên ngoài còn có rất nhiều tiên sơn những này trên tiên sơn đồng dạng cũng ở tiên nhân cùng thế giới loài người đồng dạng t ậ n cư thâm sơn phần lớn là thực lực cường hãn thế hệ những thế lực kia yếu kém ngược lại đều tụ tập tại đ ồ n g lai tiên thành sở dĩ có thể như vậy là vì cái này tiên giới tuy nhiên bị tiên nhân chỗ thống trị nhưng lại như cũ có rất nhiều hưng hiểm ví dụ như tại tiên thành mây mù phía dưới là được hang sâu hạc gốc các loại hung mánh tiên thu sinh hoạt ở trong đó theo như truyền thuyết trong đó càng có thượng cổ chỗ còn sót lại dị thú thầm thường tiên nhân đi tự nhiên là không công đưa tánh mạng húng chi ẩn cư trong đó đ â y này bất quá cũng may bồng lai tiên thành t r u n g quanh coi như an toàn tiên tộc tổ kiến tuần tra đội ngũ mà tiên thành t ư ờ n g thành càng có thượng cổ tiên nhân lưu lại kết giới bảo hộ tuy nhiên t r u n g quanh cũng sẽ có hung ác tiên thú nhưng lại cũng không thể tới gần tiên thành nửa bước bởi vậy sinh hoạt ở trong đó tiên nhân căn bản không cần lo lắng những vấn đề này mặt khác tiêu bất ly biết được tại đồng lai tiên thành ở bên trong còn có thể mua được đủ loại trang bị pháp bảo đối với địa phương tiên nhân đến nói bất quá là hàng ngày sử dụng nhưng là đối với như tiêu bất ly người như vậy loại người chơi mà nói nhưng lại đại chỗ hữu dụng rồi pháp bảo chia làm lưỡng chủng một loại là tiên gia dùng tiên pháp chế tạo hiệu quả tự nhiên không cần nói cũng biết nhưng là giá cả đắt đỏ còn có rất nhiều người giới đến tập dịch công tượng thông qua học tập về sau chế tạo luyện hóa cái này t i ể u so sánh phù hợp nhân loại công dụng hơn nữa giá cả cũng so sánh hợp lý rồi tiên giới tiền trước khi huyền hư tử cùng tiêu bất ly đã từng nói qua chủ yếu t i u là linh thạch mà cái này linh thạch muốn đ ạ t được lại rất thú vị nghe nói tiên giới khắp nơi đều có thượng cổ tiên nhân chỗ còn sót lại bảo dương những này bảo dương ở bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có linh thạch nhưng lại cũng không phải là ai cũng có thể xem tới được từng bảo dương đều có chính mình người hữu duyên chỉ có những này người hữu duyên c ó thể chứng kiến bảo dương chỗ nếu là vô duyên mặc dù là đặt ở hàn mỹ mắt giới cũng thì không cách nào phát giác cho nên mặc dù là đã qua lấy rất nhiều năm mới tới người nếu là ở bên ngoài hành tẩu ngẫu nhiên cũng có thể gặp được như vậy bảo dương tiểu lợi nhuận một số như thế cái không tệ tin tức tiêu bất ly tại đi đường thời điểm đặc biệt lưu ý hy vọng có thể gặp được cái h ư u duyên bảo dương cũng qua qua cái này bánh t ừ trên trời rất xuống mức độ nghiện ngoại trừ toàn những cái này bảo dương giết chóc những cái kia tiên thú cũng có cơ hội đạt được linh thạch bởi vì tiên thú ưa thích thôn vệ linh thạch mà linh thạch rồi lại không cách nào bị tiêu hóa tiểu tiên thú thôn vệ linh thạch đại tiên thú lại thôn vệ tiểu tiên thú linh thạch liền chụp tầng tích lũy lên nếu có đầy đủ năng lực có thể đi thử thời vận giết tiểu tiên thú tuy có thể sẽ có thu hoạch nếu như có thể giết chết một ít đặc biệt cường đại tiên thú cái kia t r o như g cơ t ể thể thể Linh thạch có thể thì có thể làm linh ly tiền của phi tiêu biết hắn nghĩa, một ít hơn trong bụng thậm chí hàng trăm hàng ngàn linh thạch. Bất quá tiêu bất ly biết những này thạch thì cho phát thậm chí thạch. bút một ít trăm Bất bất t có có sắc của sâu quá rõ r ớ c còn chỉ có mắt một mà thể tưởng tượng thoáng một phát mà thôi. Như vậy đi một hồi tiêu bất ly tựu đại khái nghĩ ra hai người hướng đi bảo dương tự nhiên là muốn thử thời vận linh thú nhưng cũng là là muốn đi thử xem đấy có thể bắt đã bắt không thể chảo có năng lực giết chết một hai con cũng là có thể đấy hai người lần nữa gặp mặt tiêu bất ly đem tính toán của mình nói ra dịch hiên gật đầu đồng ý hơn nữa lại để cho tiêu bất ly kinh hì chính là dịch hiên còn nhận được một cái tiểu nhiệm vụ vì tiên giới thợ rèn đ à o một ít tinh quặng sát thạch mỗi cung cấp một trăm cân tinh thạch hắn có thể vì hai người một kiện trang bị ra chỉ một cái phù văn trận không biết ngươi có thể hay không đào quáng ta tìm cả buổi tìm đến như vậy một cái nhiệm vụ đành phải tiếp nhưng là ta lại cũng không đ à o dịch hiên đánh chữ nói ra tiêu bất ly trong nội tâm có chút không có ý tứ chính mình vào xem lấy thu thập tình báo vậy mà không có nhận được một cái nửa cái nhiệm vụ nghe được dịch hiên nói như thế vội vàng nói không có sao để ta lo bất quá ta phụ trọng thế nhưng mà không nhiều lắm rồi người bên kia còn có thể giả bộ bao nhiêu dịch hiên nghe xong nói cái này không sao ta vừa vặn có một kiện pháp bảo nhưng dùng thêm vào cung cấp phụ trọng năng lực chỉ cần ngươi có thể đ à o được đầy đủ khoáng thạch ta đến phụ trách vận chuyển là được tiêu bất ly nghe xong gật gật đầu hai người cộng hưởng nhiệm vụ tiêu bất ly lập tức thu được một phần thợ rèn cung cấp tiểu địa đồ địa đồ biểu hiện cái kia tinh quặng s á t thạch ở vào trong rừng một chỗ động đất thoạt nhìn cũng không có quá mức xâm nhập đoán chừng chỗ kia tiên thú ưng thuận cũng không khó đối phó đang cùng tiêu bất ly tâm ý trước khi lên đường trải qua cửa hàng tiêu bất ly tra nhìn một chút tại đây cửa hàng bán ra trang bị tại đây trang bị cùng thế giới loài người lại không có cùng nhưng có thể bởi vì c ư ở chỗ này phần lớn là thiên n h â n thuộc tính trụ cột đều tương đối cao cho nên tại đây trang bị là màu bạc căn mồi màu vàng trang bị cũng không hiếm thấy thậm chí ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến màu vàng lợn trang bị bất quá thuộc tính tuy nhiên cũng phi thường chỉ một có rất ít cái gì vũ khí đặc hiệu cũng không có quá nhiều tổn thương thêm tầng nhưng là rốt cuộc l à màu vàng trang bị cho dù không có gì đặc thù hiệu quả chỉ cần là cái tia siêu nhân thuộc tính đã đủ lại để cho tiêu bất ly chạy nước miếng nhưng là xem xét giá cả cũng là âm thầm tắc l ú u hới tuy nhiên không biết cái này linh thạch hối đoái bắt đầu giá trị như thế nào nhưng là dựa theo cái trò chơi này tiền hệ thống mà nói tương thuận hay vẫn là xa xỉ đấy mà ở trong đó một kiện màu bạc trang bị cần gần trăm mười cái linh thạch một kiện màu vàng trang bị tắc thì cần mấy trăm thậm chí hơn một n g h n không đ ề u chớ đừng nói chi là màu vàng lợn được rồi xem xong rồi trang bị tiêu bất ly lại nhìn một chút phụ trợ vật phẩm phụ chú pháp bảo các loại nhiều không kể siết bất quá nhìn tới nhìn lui lại không có cái đó một kiện lại để cho tiêu bất ly muốn liều lĩnh co được đấy cái này là tiêu phí xúc động không có cái đó một kiện vật phẩm có thể khiến cho tiêu bất ly tiêu phí xúc động ngươi cái này những vật này sao có hay không càng đỡ một ít hay sao tiêu bất ly cùng chủ tiệm hỏi chủ tiệm cao thấp đánh giá tiêu bất ly thoáng một phát trong nội tâm nhưng thật ra là có chút trướng mắt h ẳ n đấy bọn hắn như vậy khách du lịch tại đây tuy nhiên không thấy nhiều nhưng là chủ tiệm rốt cuộc là có kiến thức chi nhân vừa liếc mắt liền nhìn ra ngươi có bao nhiêu nước n g chương hai mươi mốt mặc kim phủ bất quá trong nội tâm nghĩ thì nghĩ người của tiên giới hay vẫn là lễ nghi trí thượng bởi vậy hay vẫn là chắp tay xoay người cười ha hả nói vị khách quan kia nếu như muốn muốn lợi hại đồ vật có thể đi tiên thành trên đỉnh kim tiên cung đi xem ta những thứ kia tuy nhiên phổ đà nhưng phần lớn là phản phẩm kim tiên trong nội cung vật phẩm nhưng lại các tiên nhân chính mình làm đấy cái đỉnh cái đều là cực phẩm bất quá giá cả mà chủ tiệm nói tới chỗ này cười hh t thoáng một phát dù sao người bình thường thế nhưng mà mua không nổi bất quá đi mở rộng tầm mắt cũng là tốt những lời này nói hợp tình hợp lý hơn nữa lễ phép đến cực điểm nhưng là tiêu bất ly nghe vào thai ở bên trong nhưng lại trói thai vô cùng ai xem ra vẫn phải là làm đến nơi đến trốn thật kỳ ếm tiền mới có thể có thể nói mua đ ồ a bởi vậy cũng không cùng chủ tiệm nói nhảm kêu lên dịch hiên hai người nhanh chóng hướng phía thành bên ngoài chạy tới căn cứ huyền hư từ trước khi chỉ điểm tiêu bất ly biết rõ tường vân phong là tiên hạc tụ tập tri địa vị trí ngay tại đồng lai tiên thành cửa thành phụ cận hai người ra khỏi cửa thành tiêu bất ly liền nhìn chung quanh một chút không bao lâu liền chứng kiến cái k i a cao vút trong mây tường vân phong chỉ thấy ngọn núi giữa sườn núi mây trắng l ự lờ tiêu bất ly mời đến d i c h hiên rất liền tới đến ngọn núi dưới chân theo ngọn núi chung quanh nam thạch sở bỏ lên đi lên ngọn núi này thậm phần dốc đứng hiểm trở bất quá cũng may nam thạch góc cạnh rõ ràng tăng thêm hai người đều có khinh công nội tình leo lên lại cũng không phải rất khó tiêu bất ly lần thứ nhất như vậy chân thật kinh nghiệm trong trò chơi trắng cảnh leo đến lưng t r ừ n g núi hướng phía dưới nhìn lại trong nội tâm sợ tới mức bang bang nhảy loạn là ở là có chút quá cao không biết té xuống máu của mình đầu còn có thể thừa bao nhiêu so sánh dưới dùng máy tính đùa dịch hiên ngược lại là tốt lên rất nhiều dù sao tại cao ở độ cao của hắn mà nói bất quá là máy tính trên màn hình cái k i a mấy mười cm mà thôi đã đến lưng t r ừ n g núi liền có thể chứng kiến rất nhiều tiên hạc xào huyện cùng đùi gai chỗ dưỡng tiên hạc bất đồng tại đây tiên hạc là ở trên vách núi xây tổ ngược lại giống như có chút giống diều hâu sao huyệt cũng là dùng nhánh cây dựng sâu sắc một đống có ổ bên trong có một hai con t i ể u tiên hạc hoặc là tiên hạc trứng những này tiên hạc cũng không sợ người có một ít g h é và ổ trung ấp trứng chứng kiến hai người đi vào hiếu kỳ nhìn qua thậm chí có gan lớn còn khi bọn hắn bên người đi tới đi lui tiêu bất ly chứng kiến những này tiên hạc đều là trung lập đơn vị nhưng lại không sẽ chủ động phát động công kích vốn bỏ lên là muốn nhìn một chút có thể hay không bắt được một cái dùng để làm toa ạ kỵ nhưng là ở đâu nghĩ tới đây địa hình như thế dốc đứng trên núi nhai khẩu gần kể chỉ đủ hai người miễn cưỡng đứng thẳng nếu như chiến đấu lên ngay cả cái trằn trọc địa phương đều không có vốn hắn thuần thú thuật là có thể đem tiên hạ phục tùng nhưng tiếc là trước kia chính mình dùng cái này kỹ năng dung hợp đổi lấy phong ấn thuật phong ấn thuật tuy nhiên vẫn có thể đem động vật che giấu tuy thời triệu hoán còn có trị hết công năng nhưng là phục tùng thời điểm lại muốn đem động vật đánh tới gần chết trạng thái nhìn xem tại đây tiên hạ đông nghịt chừng hơn một n g à n chỉ nhiều chỉ sợ hai người một khi đánh nhau hội một loạt trên xuống đưa hắn vây đánh trí tử nơi đây lại là tiên giới chỉ sợ những này xem ra hòa thiện đích tiên hạc lực công kích đều là không kém tiêu ca ta xem tại đây cũng không quá thuận tiện trào tiên hạc ca ta cũng sẽ không thuần thú thuật tiêu ca ngươi có cái gì biện pháp tốt sao dịch hiên đánh chữ nói ra gây tiêu bất ly trong nội tâm một hồi p h i ề n muộn vốn cũng bởi vì không thể trào tiên hạc có chút bất ức thật sâu thở dài quay người nhìn nhìn dịch hiên lại nhún vai đây là tiêu bất ly một cái thói quen động tác ý tứ cũng là rất rõ ràng có thể ra s ư ớ c nhưng này cái động tác đơn giản lại thoáng cái đem dịch hiên xem cho váng tiêu ca ngươi vừa rồi cái tia nhún vai động tác là chuyện gì xảy ra ách cái tia tại biểu lộ trong động tác ngươi không biết sao tiêu bất ly không tâm tư dây dưa thuận miệng ứng phó nói chúng ta đi xuống đi tại đây tiên thu xem ra không rất dễ dàng chào a vừa nói một bên liền hướng nhìn xuống đi tục ngữ nói lên núi dễ dàng xuống núi khó thực tế như vậy bất ngờ vách núi hướng lên leo lên thời điểm cũng là có thể xem tới được hòn đá nhô lên thuận tiện m ấ t lực nhưng là hướng phía dưới lại không dễ dàng như vậy chỗ đặt chân lại không có mắt một cái không d ư ớ i tâm tịu là vạn tiếp bất phục á i trò chơi này còn có biểu lộ động tác ta như thế nào không có phát hiện dịch hiên bên này còn muốn tiếp tục truy vấn đã thấy tiêu bất ly trong tay nắm nham thạch bung lòng một thả người rõ ràng nhảy xuống sợ tới mức hô lớn một tiếng tiêu ca đã thấy tiêu bất ly hạ xuống không xa vững vàng đã rơi vào một cái khắc khối nham thạch n ô lên lên, bàn tay chăm chú gậy ở bên người thạch bích nguyên lai、like、đúng là sớm đã làm xong ý định như vậy từng bước một bỏ xuống đi không biết muốn tới ngày tháng năm nào dứt khoát đến nhanh chóng h ẳ n g dù sao tiêu bất ly có mây lôi thiên tung bản lĩnh nếu như thật sự nguy hiểm chính mình sẽ tới cái nhất phi trùng thiên dịch hiên cũng không dám buốc lên nguy hiểm như vậy từng bước một bắt đầu xuống chuyển đi cũng may hắn là máy tính thao tác không có nhiều như vậy dài dòng chỉ cần khống chế tốt nhân vật là được rồi lại coi như sau lưng mở to mắt một đường tốc độ lại cũng không chậm tiêu bất ly nhìn xem thân ảnh của hắn trong lòng tự nhủ máy tính cũng có máy tính chỗ tốt ta dưới chân không ngừng không ngừng hướng phía dưới này rơi xuống về phần thiên hạ một hồi nhìn xem có thể hay không tìm được đầy đủ linh thạch ta nếu như có thể mà nói dùng tiền mua một đầu cũng được hai người hạ đến chân núi lúc này không ngừng lại dựa theo thợ rèn lưu cho bọn hắn địa đồ một đường đi thẳng về phía trước cái này đầu đại lộ vừa nhìn tế khoáng đạt bằng thẳng coi như đi thông thế gian đường cao tốc giống như đại lộ hai bên cách xa nhau không xa là được một đứng sừng xưng pho tượng một đường lan tràn đi qua chừng hơn một ngàn tôn nhiều xem ra cũng là tiền cung hệ thống phòng ngự một trong hai người theo đại lộ một mực về phía trước đi đại khái nửa giờ t i ể u chứng kiến địa đồ lộ t u y ế n hướng về trong rừng cây chỉ dẫn tới liền theo đi xuống đại lộ dưới chân là xốp bãi cỏ đi không xa liền bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ cây cối đã đến rừng rậm biên giới tiêu bất ly về phía trước nhìn lại tầm đó bên trong cây cối rõ ràng mã hóa tụ tập hơn nữa tràn ngập một cổ điểm xấu sương mù màu trắng thoạt nhìn cùng bên ngoài cái loại này t ư ở n g hóa xinh đẹp cảnh tượng hoàn toàn bất đồng trở lại quan sát lúc đến đường nhỏ dĩ nhiên ẩn tại chẳng biết lúc nào phiêu khởi trong mây mù tiêu bất ly bỗng nhiên có chút lo lắng như vậy qua loa tiến vào rừng rậm cũng không biết có tính không nguy hiểm tốt tại mình còn có chút ít bảo vệ tính mạng kỹ năng nghĩ tới đây trong nội tâm hơi định ấn mở địa đồ nhìn nhìn q u ằ n g mỏ vị trí cách hiện tại vị trí vị trí cũng không tính xa nhấc chân đi thẳng về phía trước dịch hiên nhanh theo sát ở phía sau ở chỗ này tiêu bất ly trở thành hắn người tâm phúc hai người tiến lên cực kỳ cẩn thận tại đây dù sao cũng là tiến cảnh đối với người nơi này cùng động vật năng lực bọn hắn có thể không có gì cân nhắc tiêu chuẩn làm không tốt một cái con thỏ đều có thể đã muốn hai người tánh mạng dịch hiên hiện tại cũng bắt đầu có chút hối hận tiếp cái quỷ gì nhiệm vụ có lẽ nghe sư phụ lời nói tại trong thành tùy tiện đi dạo một vòng trở về đi cũng vẫn có thể xem là một cái sáng suốt lựa chọn xem tiêu bất ly bỗng nhiên mở miệng nói ra thanh âm dị thường hưng phấn mang theo hai nghe chính đang lo lắng dịch hiên lại càng hoảng sợ vội vàng hướng tiêu bất ly bên kia nhìn lại ngay tại hai người vừa mới đi ven đường thình lình một cái bảo dương nếu không phải tiêu bất ly gọi hắn hắn căn bản là không có chú ý giống như cái đó dương hòm vốn là cũng không tồn tại không biết như thế nào đ ố n g nhiên bật đi ra giống như khả năng này t i ể u là thượng cổ tiên nhân lưu lại bảo dương tiêu bất ly căn cứ cẩn thận nguyên tắc chạy đến bảo dương bên cạnh ngừng lại nhìn kỹ một chút cũng không có đ ộ n g thủ dù sao mình hiện tại thế nhưng mà tại trong trò chơi chân thật thể nghiệm nếu như bỗng nhiên t r ú n g cái phi tiêu độc khí cái gì đấy tuy nhiên không đến mức sẽ chết thực sự đủ hắn thủ đấy so sánh dưới dịch thiên thật không có những cái kia lo lắng chứng kiến một nửa chôn ở trong đất bảo dương lập tức n ả y tới nhưng là ở dương h ò n thượng nhảy cả buổi lại không có mở ra n g ư ờ i đang làm ứ lâu này tiêu bất ly nhìn xem giống như dịch hiên lúc này động tác ở trong mắt hắn xem ra cổ quái mà q u ỷ dị giống như một cái bệnh tâm thần người bệnh nếu như mình tại trên máy vi tính thao tác cái này rất giống chứng kiến những cái kia chân nhân bắt t r ư ớ c ma thú video vốn tại trong trò chơi rất bình thường động tác tại chân nhân làm thời điểm không khỏi b u ồ n cười ta điểm không khai mở a dịch hiên đánh chữ nói ra cái dương này giống như chỉ là trò chơi bối cảnh hình ảnh không có mở khóa ô biểu tượng a tiêu bất ly trong nội tâm kỳ quái như là đã chứng kiến bảo dương không có lý do mở không ra đó a đi qua ngồi s ổ m xuống thoáng một phát đã thấy nguyên lai dương họ mổ khóa dấu chôn ở trong đất bùn dùng nhẹ tay nhẹ bởi bới vùng đất ngược lại là s ố t vô cùng vài cái đem bảo dương theo trong đất nằm đi ra ngươi còn có thể bới ra đất ta như thế nào không được à đây là kỹ năng gì cái này tiêu bất ly ngắn ngủn hơn một giờ đã lại để cho dịch hiên kinh ngạc mấy lần người chơi khác hắn cũng không phải chưa thấy qua nhưng là như tiêu bất ly như vậy kỳ quái thật đúng là đầu lần nhìn thấy nhiều lần hắn cũng hoài nghi tiêu bất ly kỳ thật có thể là cái nở cờ à, đây là ta học trụ cột kỹ năng a ngươi không có học sao ngươi lúc ban đầu nghề nghiệp là cái gì ạ tiêu bất ly hỏi tiêu phu a dịch hiên thành thật trả lời a chắc không được đâu rồi mới bắt đầu chức nghiệp không giống với a tiêu bất ly thuận miệng vô ích n g ư ơ i hưng thuận nhiều học mấy cái mới bắt đầu chức nghiệp mới đúng a a chắc không được ta lúc đầu tiến trò chơi thời điểm tiếp cái nhiệm vụ thoáng cái buôn bán lời rất nhiều tiền cho nên những cơ sở kia kỹ năng nhiệm vụ đều không sao cả học a dịch hiên hồi đáp trong nội tâm bình thường trở lại xem ra chính mình cái này lính nhảy dù vẫn có rất nhiều thứ không b i ế ta t tiêu bất ly cũng không quan tâm hắn đánh cái k i a một hàng chữ rốt cuộc là cái gì xuất ra bảo kiếm một kiếm đem ổ khóa chém bạo mở ra dương hòm xem xét bên trong nhưng lại lóe tất h thải lưu ly li quang thạch đầu xem ra tựu là trong truyền thuyết linh thạch rồi tiêu bất ly thỏ tay muốn xuất ra một khỏa nhưng ai biết tay của hắn vừa mới c h ạ m được những cái tia thạch đầu lập tức hóa thành một đạo quang mang chui vào trong cơ thể của hắn hệ thống nhắc nhở mở ra bị bùn đất bao trùm bảo dương đạt được hai mươi bảy linh thạch ha, ha xem ra linh thạch số lượng cũng không thập phần rất thưa tớt cái này đối với tiêu bất ly mà nói là cái tin tức tốt ổ khóa có thể oanh bạo phát sao dịch hiên lần nữa nổi lên nghi ngờ đây là ta học kỹ năng a tiêu bất ly đã chẳng muốn lại đi biên cái gì lý do trực tiếp qua loa khoai người tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến chứng kiến chống c h â n bảo dương dịch hiên trong nội tâm rất không là tư vị nhưng là dù sao bảo dương là tiêu bất ly phát hiện đấy cũng không nên nói ra phân linh thạch lời nói ra chỉ phải lần nữa đ ổ i k ị p hy vọng một hồi mình cũng có thể vận may phát hiện một ít ngươi nói chúng ta nếu là có kim loại máy dò xét cái gì thì tốt rồi đoán chừng phát hiện bảo dương tỷ lệ sẽ cao rất nhiều dịch hiên tiện tay đánh chữ nói tiêu bất ly chứng kiến trong nội tâm cảm thấy buồn cười kim loại máy dò xét hắn cho rằng đây là khoa học cùng t h a m dò à. vân vân đợi một tí tiêu bất ly trong đầu tựa hồ có cái gì mấu chốt chợt lóe lên đ ỗ n g nhiên dừng bước lại là cái gì là cái gì tiêu bất ly mơ hồ cảm giác mình tựa hồ có một kiện cùng loại đồ vật nhưng là cẩn thận nhớ lại lại không có gì kim loại máy dò xét chi nhớ ấn mở thùng vật phẩm tiêu bất ly từng cái cha tìm trong khoảng thời gian này chính mình thật đúng là không ít thu thập thứ đồ vật t trang vật phẩm bị giới thiệu một quả dùng xuyên sơn giáp móng tay chế tác đùa hộ mệnh là sợ kim giáo ý trước nghiệp tiêu chí nghe nói có thể cho đeo người mang đến vận may đổi đem mạc kim phủ trang bị thượng nhìn xem hiệu quả như thế nào dịch hiên không biết tiêu bất ly vì sao ngừng một chút xem hắn không biết mân mê mấy thứ gì đó một hồi mặt lộ vẻ khuôn mặt t ú s ầ u một hồi lại vui vẻ n ở nụ cười trong lòng tự đủ bộ mặt biểu lộ cũng quá phong phú hơi có chút à đây cũng là biểu lộ kỹ năng nhưng là phải loại này kỹ có thể làm gì ạ tổng sẽ không cho trong trò chơi nở tờ cờ vớt mị nhãn dùng a thử hỏi một câu tiêu ca tiêu bất ly thực sự trang bị hoàn thành vội và nói không có việc gì không có việc gì đi thôi hai người đi không có vài bước tiêu bất ly bỗng nhiên hướng về bên cạnh rừng cây đi tới dịch hiên đổi quá khứ đích thời điểm chứng kiến chính là c h ố n g chân bảo dương cùng mặt mày hớn hở tiêu bất ly tâm nói mình điểm quan trọng thật đúng là không phải giống như lưng vắt à hợp với hai cái rồi nhưng là kế tiếp thời gian dịch hiên cảm xúc đã không thể dùng huệ vải để hình dung loại này cảm xúc đến cuối cùng màn hình sau đích dịch hiên đột nhiên cảm giác được cái tiêu biểu lộ hệ thống thật sự rất hữu dụng nếu như mình có thể làm biểu lộ lời mà nói lúc này nhất định là hủy khuất r ơ i lệ cũng không biết có phải hay không là g i ã ngoại muốn so cùng nội thành y hai lui tới cho nên bảo dương đặc biệt nhiều nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác từng đều là tiêu bất ly phát hiện ra trước chẳng lẽ t i ể u không có một cái nào bảo dương là cùng chính mình hữu duyên sao kỳ thật nếu như chỉ là một mình hắn dù cho hôm nay thật sự du đãng đến trời tối cũng không có bất kỳ thu hoạch hắn nhiều lắm là nói cách khác câu được rồi điểm quan trọng lưng vắt không oán xã hội thế nhưng mà hết lần này tới lần khác bọn họ là hai người mà cái khác vận khí lại tốt được thần kỳ cái này rất giống khi còn bé cô thi vốn khảo thi chín mươi chín phân rất vui vẻ nhưng bảng chỉ một công bố mười cái khảo thi một trăm phần trăm đấy lập tức biến thành cái học sinh kém rồi sự tình gì chỉ sợ so sánh so với việc tiêu bất ly vận may mà nói dịch hiên quả thực muốn tìm khối đ ầ u hủ đâm chết được rồi tiêu bất ly xem dịch hiên trên đường đi không hề đánh chữ nói chuyện với tự mình biết do hắn bởi vì lấy không được linh thạch mà bề n à i trong lòng tự nhủ bản thân xin lỗi rồi ngươi khả năng đối với cái trò chơi này hay vẫn là một cái có thể chơi có thể không đ ù a thái độ nhưng là tự chính mình bị nhốt một chuyến huynh đệ lập tức muốn gặp phải ly hồn chứng nguy hiểm hơn nữa bên kia tổ long nhìn chằm chằm không biết mưu đồ bí mật cái gì không khoa chương nói ta thế nhưng mà gánh vắt thế giới hòa bình người à chuyện như thế này quan hệ đến thế giới hòa bình tự là so sánh nghiêm trọng được rồi cho nên đành phải hủy khuất ngươi rồi một hồi ta nếu là có không dùng được linh thạch lại phân cho ngươi đi đang nghĩ ngợi đông nhiên sau lưng trong b ụ i cây chuyển đến một hồi không bình thường sàn sạt thanh âm một hồi ác phong gào thét mà đến cơ hồ không có chút gì do dự đấy tiêu bất ly một cái bước xa bổ nhào vào bên người dịch hiên hai người mấy cái xoay người lặn ở một bên tiêu bất ly không đều đứng dậy một cái p h ủ quang đạp ảnh biến mất thân hình dịch hiên cũng không ngu ngốc lập tức một cái khả năng tàng hình biến mất tại trong không khí lúc này tiêu bất ly mới quay đầu nhìn lại lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh chỉ thấy phía sau hai người bụi cỏ bị cứ thế mà tách ra một đạo hơn nửa thước rộng đích thông đạo một cái cực đại tam giác đầu rắn chính tại đâu đó tả hữu đong đ ư ờ n g tựa hồ đang tìm kiếm hai người vị trí trong miệng màu đỏ tươi lưới rắn không ngừng phun ra nuốt vào mà ra hình tam giác trên đầu hai hàng con mắt theo bên miệng một mực xếp đặt đến sau đầu từng cái t r ư ờ n g được căng tròn tản ra màu xanh lá ánh sáng âm u xem xét cũng không phải là cái gì dễ đối phó không biết con rắn này rốt cuộc là dùng con mắt xem người hay vẫn là dùng đầu lưới cảm giác nếu như là dùng đầu lưỡi l ờ i mà nói dù cho hai người tàng hình cũng là khởi không đến cái tác dụng gì đấy bởi vì xà dùng đầu lưỡi của nó cảm giác chúng quanh mùi viên bi như vậy dù cho hai người tàng hình đối với cái này đầu xà mà nói lại cùng đứng tại trước mắt là giống nhau nghĩ tới đây tiêu bất ly vội vàng mở ra toàn bộ nhìn tới mắt tìm được dịch hiên vị trí dịch hiên hiển nhiên cũng sợ tới mức quá sức tiêu bất ly lặng lẽ sợ tới nhỏ giọng ghé vào lỗ thai hắn nói ra ta là tiêu ca chúng ta điểm ly khai nơi này nhẹ một chút đừng bị phát hiện rồi dịch hiên lại bị t h a nhâm của hắn lại càng hoảng sợ không phải tàng hình đến sao hắn thấy thế nào đạt được đối với tiêu bất ly năng lực trong nội tâm thêm kinh ngạc bất quá cũng may hắn cũng không đốc lập tức đánh chữ nói t ố t hai người nhẹ nhàng đứng người lên con mắt chằm chằm vào đầu rắn từng bước một hướng lui về phía sau đi hảo chết không chết đi ở phía sau tiêu bất ly cảm thấy dưới chân chấn động vậy mà đã dẫm vào một căn trên mặt đất đoạn cảnh g i ắ c cái này âm thanh giòn vàng tại lúc này yên tĩnh trong hoàn cảnh thực tế c h ó i thai cơ hồ không có một khắc do dự đầu rắn mánh liệt chuyển hướng phương hướng của bọn hắn túi đầu thân thể phi trở lên tiêu bất ly sợ tới mức hô to một tiếng chạy hai người nhanh chân như bay về phía trước chạy tới một bên chạy tiêu bất ly đối với cự xà thả ra một cái tâm linh gợi ý dung nham xích mãng tên làm màu xanh đầm đấy ý nghĩa đây là một đầu cao đẳng tinh anh xôn s a o s o ạ t lúc này xem ra thế nhưng mà không sống rồi nếu như tại nhân giới gặp được cao đẳng tinh anh tiêu bất ly tự nhận chắc chắn sẽ không để vào mắt nhưng là nơi này là t i ê n giới tiên giới quy tắc cùng nhân giới có thể không giống với chỉ là xem cái này xả khổ người đoán chừng ăn hai cái tiêu bất ly buổi tối còn phải thêm đố nát h u y a căn bản không đủ cho nó lạnh kẽ răng đó a mà xem tốc độ của nó như vậy chạy xuống đi hai người sớm muộn gì cũng bị đ ổ i qua cố tình vân lôi tung thiên đi chỉ sợ dịch hiên cứ như vậy treo rồi xong lại nói ngươi có hấp thu tổn thương kỹ năng sao có a dịch hiên một bên chạy một bên trong lúc cấp bách đánh chữ nói tranh thủ thời gian tăng thêm dịch hiên còn tưởng rằng là bột muốn công kích vội vàng cho mình c h ụ t vào một cái phủ văn áo giáp tám đạo phủ văn xoay quanh vân quanh phảng phất tám mặt tấm chắn đ ồ n g dạng tiêu bất ly một tay lấy dịch hiên ôm cái chắc chắn một cái vân lôi thiên tung phóng lên trời men theo trên bản đồ quặng bỏ vị trí một đường xoát xoát chạy tới một tiếng sấm sét rơi xuống đất dịch hiên hoàn toàn ngây người tại chỗ may mắn hắn phủ văn áo giáp hấp thu tổn thương hiệu quả thật tốt và không thật đúng là dễ dàng quản điệu g i ậ p máy đối với tiêu bất ly mà nói cái này lập tức chuyện đã xảy ra tại rõ ràng hiệu không qua nhưng là dịch hiên lại hoàn toàn mánh liệt đạp trạng thái làm sao vậy t i ể u bay lên rồi làm sao vậy một cái đại lôi t i ể u rơi xuống đất rồi rốt cuộc là bị sét đánh rồi còn là mình biến thành lôi rồi t i ế u c a dịch hiên tựa hồ không biết nói cái gì rồi tiêu bất ly cũng không để ý những cái kia tuy tiện nói đã thành không cần cảm ơn nói xong cũng mặc kệ dịch hiên huyết chỉ còn thiếu nửa cái rồi làm bộ nghiên cứu thức dậy đ ổ đến vừa rồi cái kia thoáng cái kỳ thật cũng là hắn linh quang loại lên bất quá vân lôi tung thiên một chiêu này vậy mà thật sự có thể cho người khắc dùng thật ra khiến hắn cảm thấy kinh hỷ bất quá tạo thành tổn thương nhưng là khó tránh khỏi hơn nữa tại dẫn người cùng một chỗ phi hành thời điểm tiêu hao chân nguyên giá trị cũng sẽ gấp b ộ i vừa rồi cái kia một đoạn đường trọn vẹn tiêu hao hắn hai trăm điểm chân nguyên giá trị bất quá cho dù có trùng trùng tai hại nhưng là ưu điểm cũng đồng dạng rõ ràng về sau không những được dẫn người trốn chạy để khỏi chết cũng có thể dùng để với tư cách đại chiêu công kích địch nhân vân lôi tung thiên với tư cách kỹ năng công kích khuyết điểm lớn nhất tự là chính xác quá kém nhưng là nếu như ông đối phương xử suất một chiêu này lời mà nói cũng không cần sợ anh không đến, đến rồi nhìn nhìn t r u n g quanh t r u n g quanh thổ địa bị chính mình a n h ra một mảnh lõm bất quá cũng may bên cạnh cách đó không xa hiển nhiên tự là sơn động chỗ cũng không có lọt vào phá hư xem ra chính mình chính xác hay vẫn là không tệ t í c h nghĩ đến chỗ này bước đi tới bên địa dịch hiên dừng lại một châu đối với mình tăng máu xoát trị liệu thuật ở cái địa phương này nếu đỉnh lấy như vậy điểm hp đi ra ngoài đ ô n g c h ố c bị quả điệu dập máy thế nhưng mà một điểm không a n vừa rồi cái tia thoáng một phát nhưng làm hắn bị hù quá sức lượng hp lập tức t i u không rồi cái này nếu đối phương nổi lên lòng sâu xa đây chính là ngay cả phòng ngự cơ hội đều không có a tiêu bất ly vân lôi tung t i ê n một chiêu này cũng thật sự là vô cùng phong cách thoáng cái đem dịch hiên hoàn toàn cho dọa sợ nếu như nói trước khi đối với đoạt không đến bảo dương còn có chút canh cánh trong lòng lời mà nói này sẽ hắn đã hoàn toàn không dám có cái gì oán trách người tôi xem cái này động rất không thích hợp a tiêu bất ly lại chạy tới cửa động những ngày đối với dịch hiên h ồ làm sao vậy dịch hiên đi vào phụ cận hỏi tiêu bất ly kỳ quái nói cái này động cũng không quá như thường xuyên có người đến đào quán bộ dạng quạt mỏ chung quanh một điểm nham thạch mảnh vỡ đều không có chùi lùi cảm giác có chút kỳ quái à. dịch hiên nói xác thực không quá giống bất quá tại đây nếu là t i ê n giới nghĩ đến không thể dùng lẽ thường để phán đoán đấy nhưng có thể tiên giới thợ mỏ đều sẽ là phi đấy cho nên sẽ không mải m ò n huyện động biên giới đây này tiêu bất ly trong lòng tự nhủ ngươi có thể huyền cái kêu theo như ngươi nói như vậy tiên nhân trực tiếp biến ra khoáng thạch không phải đơn giản mở ra địa đồ nhìn nhìn cái chỗ này hơn phân nửa ưng ơ thuận t i ể u là quạng mỏ vị trí sở dĩ dùng hơn phân nửa hai chữ là vì vậy địa đồ họa chính là trung quốc tranh thủy mặc phong cách bởi vậy cũng không phải thập phần tiêu chuẩn cho nên tiêu bất ly cũng không thể hoàn toàn xác nhận nhưng là trên bản đồ ngoại trừ quạng mỏ tinh thạch sẽ không có khác huyệt động rồi tiêu bất ly cân nhắc cả buổi lại nhìn một lần vẫn cảm thấy ưng ơ thuận không có vấn đề gì đi chúng ta vào đi thôi chương hai chuột giam đá đi chúng ta vào đi thôi tiêu bất ly dẫn đầu đi vào nghĩ lại thò tay đem phủ binh gọi về đi ra cái đồ chơi này hắn đã thật lâu không có triệu hắn đã qua dù sao chỉ là cấp một pháp thuật sức chiến đấu quá yếu coi như là năm cấp phủ binh thú nhận đến cũng không quá đáng hơn ba trăm huyết cũng không có bất kỳ kỹ năng sẽ một chiêu cú cháy ngang đối với lúc này tiêu bất ly đến nói thật là không có bất kỳ tác dụng mà nói bất quá tại nơi này hoàn cảnh lạ l ắ m ở bên trong hay vẫn là cẩn thận vi lên tiêu bất ly m u ố nay n sẽ dùng nó đến dò đường là không thể tốt hơn được rồi đương nhiên vốn tiêu bất ly là có thể triệu hắn phong ấn thú đấy tức là không làm gì được cái k i a mấy cái phong ấn thú lúc trước trong chiến đấu đã toàn bộ đều quả điệu dập máy rồi từ khi trở lại trò chơi còn một mực không có cơ hội bổ sung mới đích cho nên tạm thời chỉ có thể sử dụng cái đồ chơi này được thông qua một chút dịch hiên nhìn thấy có chút kỳ quái còn không có chiến đấu triệu hoán phủ binh làm gì tiêu bất ly giải thích nói cái huyệt động này bên trong tình huống không rõ dùng nó làm bia đỡ đạn chuyến đường tiêu bất ly ở trong mắt dịch hiên hình tượng lập tức lại cao lớn đi một tí có thể triệu hồi ra thứ đồ vật ở trong mắt hắn xem ra là ở là một kiện phong cách nhanh sự tình không nghĩ tới người ta chỉ là dùng để làm phá hôi nghĩ tới đây dịch hiên cũng không cam chịu yếu thế đợi ta cũng chiêu một cái nói xong miệng lẩm bẩm trong tay phủ văn kiếm một chiêu bạch quang hệ ra một đầu sư tử mạnh mẽ lập tức nương theo một đoàn mây m ù đột nhiên xuất hiện ở trên mặt đất nhìn sơ qua cũng rất dọa người nhưng lại cẩn thận xem nhìn tiêu bất ly phát hiện cái này sư tử một thân lông tơ đều là giấy chất đấy thoạt nhìn ngược lại có điểm giống là đưa đám ma lúc chắt hàng mã phối hợp sư tử làm như có thật tạo hình thật sự có chút quỷ dị thậm chí có điểm xui đây là cái gì đồ chơi tiêu bất ly cau mày hỏi dịch hiên nghe xong vẻ mặt đắc ý giới thiệu nói cái này gọi là phù văn thú là ta sư môn độc chuẩn bị kỹ thế nào phong cách à? nói xong đắc chí vừa lòng nhìn xem kiệt tác của mình cái này bề ngoài giống như cũng là hắn đến bây giờ duy nhất lấy được ra tay đồ vật rồi tiêu bất ly từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu không tệ không tệ vậy hãy để cho chúng ở phía trước giò đường a một cái phù binh một đầu sư tử theo cửa động chui vào trước hai người nghe bọn hắn đi tới một đoạn tựa hồ cũng không có gì nguy hiểm lúc này mới rất xa rơi ở phía sau đi vào theo trong động tối như mực không ánh sáng sáng tiêu bất ly cảm giác trong không khí tràn ngập một cổ ở mức mùi chính giữa còn phức tạp lấy một ít kỳ quái hương vị có điểm giống mèo chó mùi trên người lại có chút đồ cất đái mùi túi không biết là cái gì bất quá dịch hiên cách máy tính màn hình lại không có nhiều như vậy cảm thụ đi tới đi tới tiêu bất ly trên bản đồ đ ỗ n g nhiên dần hiện ra một cái nho nhỏ làm điểm tiêu bất ly trong nội tâm vui vẻ cái này làm điểm xuất hiện t i ể ý nghĩa lại có bảo dương có thể sờ soạn từ khi trang bị thượng lấy m ạ kim phủ tiêu bất ly mỗi lần gặp được bảo dương trước khi cũng có thể đạt được như vậy nhắc nhở trước khi động vào cái k i ê m mười cái bảo dương đều là bùn đất bao trùm bảo dương từng cái bên trong đều có mười cái đến mười mấy cái không đều linh thạch hiện tại cộng lại chừng hơn năm trăm rồi trở về nói như thế nào cũng có thể đổi mấy kiện hoàn g kim trang bị rồi ngẫm lại đều cảm giác được hưng phấn đã chính mình đã có như vậy p h á p bảo không nhiều lắm lợi nhuận một điểm như thế nào không phụ lòng chính mình đây này tuy nhiên trong động hoàn cảnh không phải rất cho lực nhưng là hướng phía lam điểm phương hướng sơ tới cái này mà kim phụ thật đúng là cho lực à. hắn vừa đi còn vừa nghĩ lúc trước đánh thi vương cổ mộ phó bản g thời điểm đều không sao cả đem làm chuyện quan trọng không thể tưởng được này sẽ lại trở thành soát bảo dương c ự c phẩm trang bị thế nhưng mà theo lam điểm đi một hồi tiêu bất ly chợt phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái vốn bảo dương vị trí tại chính mình trái phía trước thoạt nhìn là một đầu lối rẽ bất quá cách đại lộ cũng không phải rất xa cho nên tiêu bất ly cảm thấy dù cho đi qua cũng sẽ không đều rời đi đầu mối chính nhưng là đi tới lam điểm song song vị trí tiêu bất ly lại chợt phát hiện trước mắt vẫn là một đầu thẳng tắp thông đạo nhưng đánh dấu lấy bảo dương vị trí lại tự biểu hiện tại hướng trong vách tường không xa địa phương hắn sờ lên vách tường bùn đất nham thạch kín kẽ thoạt nhìn không g ô n g có cái gì cơ quan thầm nghĩ ám đạo bộ dạng chẳng lẽ là muốn chính mình đ ả o mới được làm sao vậy dịch hiên xem hắn ngừng lại kỳ quái hỏi a không có gì ta cảm giác tại đây ưng ơ thuận có lối rẽ mới đúng tiêu bất ly kỳ quái nói lối rẽ trải qua cái này cả buổi ở trung tiêu bất ly tại dịch hiên trong suy nghĩ địa vị thẳng buộc hắn vị đạo sĩ kia sư phụ cho nên nghe được tiêu bất ly nói khả năng có lối rẽ không do dự chút nào lập tức tả hữu hỗ trợ tìm lên bởi vì trong động ánh sáng so sánh ám không rời được rất gần căn bản rất khó phát hiện phía trước đến cùng là vật gì cho nên hai người ở cái địa phương này cao thấp tả hữu dò xét mà bắt đầu xem dịch hiên nhiệt tâm như vậy tiêu bất ly cũng có chút ít thật xin lỗi trong lòng tự đ ủ một cái bảo dương mà thôi bằng không thì hay vẫn là đường về sau đoán chừng còn gặp được nhưng còn không đợi hắn mở miệng c h ặ t nghe dịch hiên bên kia đống nhiên hương phấn h ồ tiêu ca ngươi mau đến xem phải hay là không cái này tiêu bất ly vội vàng hướng cái kia vừa đi đi chứng kiến dịch hiên tay hướng lên chị đi tới gần mới nhìn rõ ràng nguyên lai、like、vách tường nghiêng phía trên có một cái hình tròn đích chỗ trống đường k í n h đại khái trừ một mét bất qua tôi om thoạt nhìn cũng không phải thập phần tinh tưởng trách không được chính mình mới vừa rồi không có chú ý tới đ â y này cái này trên bản đồ biểu hiện chính là bản vẽ mặt thẳng cho nên cũng không thể chứng kiến bảo dương cùng chính mình độ cao độ lệnh tiêu bất ly nhìn xem cái hát động kia cảm thấy có lẽ thật đúng là có loại khả năng này hơn nữa nhìn trên tường huyệt động lớn nhỏ tương thuận chính dễ dàng cho một người thông s u ố t bò qua đi hắn lại nhìn một chút bảo dương vị trí có thể nói chỉ có một tường tri cách cứ như vậy vương tha cho thật sự là thật là đáng tiếc hơn nữa căn cứ giống như trò chơi quy tắc càng là khó có thể bắt được đồ vật nhất định là nếu so với g i ã ngoại cái loại này tùy tiện đặt ở nơi nào đồ vật muốn tốt hơn nhiều nghĩ tới đây tiêu bất ly trong lòng tự nhủ liều mạng thò tay đại khái đo đạc thoáng một phát độ cao cao độ quay người nói với dịch hiên huynh đệ người ở nơi này chờ ta ta đi một chút sẽ trở lại nói xong cũng không đợi dịch hiên trả lời một cái ruộng cạn nhổ hành tây tới ra ở cái k i a cửa động bên giới trên lưng dùng x ư c chân tại trên tường nhẹ nhẹ một chút nửa người trên đã nằm sấp bên trong động rồi đùi hướng lên một bước cựu bỏ lên đi vào phía dưới dịch hiên lại xem trận tròn mắt nếu như trước khi những công năng kia coi như là gân gà lời mà nói cái này cái thế nhưng mà thật hữu dụng à như vậy động đều có thể chui vào thiệt hay giả dịch hiên không cam lòng yếu thế trong lòng tự n ủ ta cũng phải thử xem vừa nghĩ hắn một bên vận khởi khinh công không ngừng hướng thượng nhảy nhìn xem có thể hay không nhảy vào cái kia trong động bất quá rất đáng tiếc mỗi một lần đều đã thất bại bởi vì nếu như nói chỉ là nhảy đến cửa động cái này độ cao dịch hiên còn có thể làm được khó chính là nhảy đến cái kia độ cao, cao độ còn muốn tinh chuẩn chui vào cái này trong động không chỉ nói ở giữa không chúng căn bản không cách nào mượn lực không thể chuyển hướng dù cho có thể cái k i a một cái c h ư ớ c mắt thời gian cũng không đủ nhắm chúng đấy thử một hồi thủy chung không cách nào thành công dịch hiên liền tiết kỉnh xem ra tại cái trò chơi này ở bên trong trình độ của chính mình hay vẫn là quá cúi bắp muốn không phải là tiêu bất ly trình độ rất cao có lẽ chính mình rồi giải quá ít tóm lại cái này tiêu bất ly trên người có quá nhiều lại để cho hắn ngạc nhiên đ ổ vật rồi đang nghĩ ngợi đâu rồi sau l ư n g đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một hồi sàn sạt thanh âm chiếc máy vi tính dịch hiên nghe được cái thanh em này lập tức cảm thấy tóc căn sẽ x ả ra à bởi vì cái thanh em kia với hắn mà nói ấn tượng thực sự quá k h ắ c sâu rồi vội vàng điều chỉnh thị giác hướng cửa động phương hướng nhìn lại lưng con quăng một khối cực lớn bóng đen chính chậm rãi du động tới là vừa rồi gặp được cự mãng vậy là cái gì a dịch hiên hô to một tiếng ở đâu còn lo lắng trong động tiêu bất ri thầm nghĩ nhanh lên thoát đi nơi đây quay người lại không muốn sống hướng động quật ở chỗ sâu trong chạy tới quay đầu lại lại nói tiêu bất ri tiến vào cửa động về sau phát hiện trong động coi như rộng rãi h ắ n ở bên trong tuy nhiên không thể thẳng lên thân nhưng là ít nhất có thể bốn chân cùng sử dụng bỏ sát không cần phủ phục tiến lên như vậy bị khuất chỉ có điều động này ở bên trong hương vị cũng không lớn dễ ngửi nghĩ đến lập tức t i ể u muốn nhìn thấy bảo dưng rồi tiêu bất ly cũng bất chấp cái kia rất nhiều trong lòng tự nhủ cùng lắm thì một hồi trở lại tiên cung lại đi suối nước nóng của đường âm động này vào bên trong chỉ có một đoạn ngắn khoảng cách liền vòng vo một cái tiểu ngặt không tiêu bất ly chỉ cảm thấy bỏ qua được rẽ trước mắt soát sáng lời đầu tiên đập vào mắt chính là trên mặt đất cái tia khẩu đá xanh tạo hình bảo dương ẩn ẩn tản ra thất thải lữ quang nhưng lại so với trước chính mình chứng kiến cái kia chút ít càng thêm xinh đẹp rồi cẩn thận xem nhìn vị trí này nhưng lại một cái không động nhỏ thất độ cao cao độ cũng không thấp tiêu bất ly theo chỗ ở mình trong động nhảy đến mật thất trên mặt đất ở bên trong có thể miễn cưỡng đứng thẳng thân thể chỉ cần không nhảy về phía trước t i ự u cũng không đụng phải đầu tiến đến về sau tầm mắt b i ế n lớn tiêu bất ly lập tức một hồi kinh hỉ cái kia động trong phòng không chỉ có để đó cái này m ớ i ngụm bảo dương trên vách tường còn chất đ ố n g lấy rất nhiều đao kiếm ao giáp thoạt nhìn giống như là một cái bảo tàng mật kho tiêu bất ly ba bước cũng làm hai bước đi vào vách tường bên cạnh t như như hắn ò t cầm lấy áo giáp run khai mở nhiều lần nhìn một chút chỉ thấy áo giáp phía trên lại nhiều hơn rất nhiều lỗ nhỏ mạnh liệt xem xét đi thật đúng là không rất dễ dàng chú ý tới có chút giống trùng đục chuột gặm bộ dạng như thế nào trong trò chơi quần áo bảo tồn không tốt cũng chiêu côn trùng sao đáng tiếc nhiều như vậy trang bị đang nghĩ ngợi đây này lại nghe đến sau lưng một hồi xèo xèo tiếng k ê ơ hồi quá thất h ứ tiêu bất ly lại càng hoảng sợ chỉ thấy tại sau lưng trong bóng tối từng dãy đ ầ u nành đồng dạng con mắt dày đặc lau lau xếp cùng một chỗ không biết bọn hắn lúc nào đã đến gần tới vậy mà không có chút nào sinh lợi tiêu bất ly lúc này thời điểm đầu hóc chuyển nhanh chóng trước tiên tìm ra người phản bội hắt cám tầm nhìn đ e o tại trên đầu bằng không thì hắn nhìn không tới đ ị c h nhân đ ị c h nhân có thể chứng kiến hắn có thể quá có hại chịu thiện rồi lúc này rốt cục nhìn rõ rằng rồi những cái kia đậu nành con mắt chủ nhân nhưng lại một cái lại một cái cực đại con chuột cái đám chuột này hình thể đều có dài hơn một mét những vật này không giống chính mình ngày thường đã từng gặp con chuột toàn thân bao trùm lấy giày đặc chất sừng nếu như lại thêm điểm hoa văn cũng có tốt hơn như xuyên sơn giáp lân phiến giống như đó có thể thấy được độ cứng khẳng định không nhỏ càng đừng đề cập chúng cái kia bén nhọn cực lớn răng cửa c ũ n g sắc bén chân c h ư a rồi tiêu bất ly xem trước mắt đàn chuột số lượng âm thầm nuốt nước miếng một cái đây chính là tiên giới a cho dù tại nhân giới chứng kiến như vậy tạo hình con chuột đoán chừng đều là không dễ đối phó、à. vậy trong này con chuột chẳng phải là thành tinh thành quái cấp bậc rồi thoạt nhìn trên tường cái kia động cũng không phải cái gì mật đạo hơn phân nửa là mấy cái này con chuột đào lên a cái này mật thất đoán chừng đã bị những con chuột trở thành ổ đi à nha không thể tưởng được chính mình ham bảo dương vậy mà trong lúc vô tình chạy đến con chuột trong ổ đã đến chuyện cho tới bây giờ nếu không dễ ứng phó cũng muốn đối mặt tiêu bất ly linh hồn gợi ý đối diện đi chứng kiến cái đám chuột này tên gọi là chuột r ă n g đá chỉ là màu trắng danh t ự bình thường tiểu quái tuy nhiên là tiên thú số lượng lại lớn nhưng là dựa theo đơn thể thực lực mà nói ưng thuận còn có thể ngăn cản mới đúng đang nghĩ ngợi b ậ y chuột lại n h a u n h a u mở ra một đầu chừng dài hơn hai mét cự chuột bự từ bên trong nâng cao nhẹ nhàng t h ì n h bụng đi ra xem nó danh tự lại gọi là m đại giang vàng chuột giang đa vương một đôi răng cửa kim lòng lánh đến thật đúng là không phải hư danh nói chơi cái này đại giang vàng nhưng lại một cái hy hữu tinh anh so về trước khi đầu kia cự xà tự nhiên nhiều không hề như nhưng đã có nhiều như vậy tiểu đệ đánh nhau đoán chừng cũng nhẹ nhom không đi nơi nào từ khi đã đến tiên giới đến nay tiêu bất ly bởi vì đối với tiên giới kiên kỵ một mực không dám có chút đi quá giới hạn dù sao mình mới tới thế nào đến đối với người nơi này hoặc thú thực lực đều không có một cái nào trực quan nhận thức rất sợ không biết sâu cạn gây ở chỗ này thế nhưng mà dưới mắt cái đám chuột này đã chặn đường đi của mình sau lưng lại có một đống đạn ưng thuận đến tay bà bối tiêu bất ly t ử chiến đến cùng trong lòng tự nhủ liều mạng đối phó như vậy đàn thú tiêu bất ly coi như là có kinh nghiệm bắt giặc trước bắt vua đạo lý không cần nhiều dạng nhìn nhìn chung quanh địa hình cùng trước mắt con chuột phân bố tiêu bất ly tại trong lòng nhanh chóng làm ra chiến đấu lộ tuyến chuẩn bị nhìn chuột vương mới vừa tới đến trước trận còn không có đứng lại trong lòng tự nhủ ngay tại lúc này một cái viêm dương pháp cầu dẫn đầu t i ể u ranh đi ra ngoài đang nhìn cái kia chuột vương tuy nhiên trên người thịt mỡ quần quận bụng vệ nhưng là hành động lại dị thường tấn m á n h mắt thấy hỏa cầu đi vào trước mắt thay đổi vừa rồi sống an nhàn sung sướng tiểu phương bước bốn chỉ tiểu gãy chân nhanh chóng chuyển so hỏa cầu tốc độ đi tới còn phải nhanh hơn hỏa cầu tại vừa rồi chuột vương vị trí ranh một tiếng bạo liệt ra ra trong ngọn lửa bầy chuột bạo động nhưng là tiêu bất ly cẩn thận xem nhìn cho dù là tại trong lúc nổ tung con chuột cũng không có mất vài giọt huyết h i ệ n nhiên chúng cái kia kỳ dị làn r a có giảm miễn tổn thương hiệu quả chẳng quan tâm đi quản bạo tạc nổ tung hiệu quả tiêu bất ly thân hình theo sát phía sau áo nghĩa phong quyển tàn vân tại bảo kiếm kiếm quan g bao phủ phía dưới bầy chuột tự nhiên sẽ không ngồi đ ợ i tổn thương nao h nhao n h ư ợ n g bộ r a nhưng tiếc rằng không gian có góc bầy chuột lại là khuyên xảo xuất động ba tầng trong ba tầng ngoài con chuột lại để cho bên trong những cái kia trực tiếp gặp công kích con chuột căn bản không có biện pháp hữu hiệu t ố i lui trong lúc nhất thời huyết nhục bay tư tung mà bên ngoài những con chuột kia đã bị bên trong lực lượng đè é chạy tới đàn chuột trên đỉnh đầu đi nếu như là phát sinh ở con chuột nhỏ trên người đoán chừng loại tình huống này còn chưa đủ để dùng tạo thành tổn thương nhưng là con chuột này hình thể cực lớn tăng thêm trầm trọng chất s ư ơ n g áo bỡ l ù a rông môi chỉ đều có gần trăm cân sức nặng trong l lúc nhất thời đàn chuột loạn thành một bảy chương hai mươi ba vô danh ngọc giản tiêu bất ly dết đến chuột vương trước mắt chuột vương tiểu đồng bạn lập tức sợ ngây người trong lúc nhất thời vậy mà vô lực quay trở lại vệ i t binh thế nhưng mà chuột vương dù sao cũng không phải ăn chay đấy có thể làm được hôm nay vị trí hắn cũng là bỏ ra rất nhiều huyết cùng đổ mồ hôi đấy tuy nhiên hắn chí lực thoạt nhìn cao hơn một chút nhưng là chiến đấu loại vật này cũng không xa lạ gì chứng kiến tiêu bất ly tay cầm bảo kiếm đứng tại trước mắt mình chuột vương tiểu trứng mắt cuối cùng n h ấ t xèo xèo chi tiếng nổ lớn sau lưng đàn chuột rất nhanh biến hóa đội hình trước khi bị thương con chuột có thể di động lập tức kéo lấy tàn thân thể thối lui đến đằng sau những cái kia không thể động là quy tắc bị sau lưng con chuột ngậm chân lắc tại bên ngoài còn lại sức chiến đấu không kém một chuyến con chuột vây quanh chuột vương cùng tiêu bất ly vị trí thậm chí có đem tiêu bất ly bước đến góc tường ý tứ tiêu bất ly sau lưng tuy nhiên không có mắt nhưng là nghe được chuột vương tiếng kêu cũng minh bạch là ở bài binh bố trận trong lòng tự đ ủ người hôm nay tựu i là gọi tới thiên vương l á o tử cũng không nên khiến cho hôm nay ra ra với người chết dập đầu nghĩ đến chỗ này căn bản không để ý tới sau lưng c h ú n g chuột mở ra linh năng hậu thuẫn tự động phòng ngự cơ chế khởi động đem sau đưa lưng về phía c h ú n g chuột vung bảo kiếm đối với chuột vương tựu i là một hồi chém loạn chuột vương vội vàng đảo ngược thân hình thép giống như phẩm chất cái đôi mang theo tiếng gió tựu luân đi qua tiêu bất ly vội vàng nhảy dựng lên cái này nhảy dựng không sao trước khi đã từng nói qua cái sơn động này miễn cưỡng có thể làm cho tiêu bất ly đứng thẳng lên cái này mẹ dựng đầu của hắn lập tức trùng trùng điệp điệp đâm vào động trên đỉnh chỉ đụng tiêu bất ly đầu váng mắt hoa trên đầu hiện ra một cái c h ó á n g váng đứt ra tiêu bất ly rơi xuống đất về sau chỉ cảm thấy hay hai ông ông tác hưởng chuột vương vừa thấy một kích trúng tuyển nhưng thật ra là tiêu bất ly chính mình đánh trúng chính mình mất quay tới mở ra hai cái sắc bén chân trước đối với tiêu bất ly đã bắt d ư ớ i đi khá tốt có hộ thuẫn phòng ngự bằng không thì cái này mấy lần đoán chứng muốn lại để cho tiêu bất ly mất không ít huyết tiêu bất ly không dám k i n h thường cũng chẳng quan tâm đầu còn mơ hồ l ấ y trong tay bảo kiếm đối với phía trước lung tung vung vẩy chứng kiến chuột vương lui về phía sau tiêu bất ly lập tức đuổi kịp không để cho nó bất luận cái gì thở dốc cơ hội chuột vương xem tiêu bất ly bảo kiếm sắc bén cũng không dám chính diện đối địch một bên dùng móng l u ố t thượng sắc bén chảo nhận ngăn cản một bên tựa đầu dùng sức hướng về đằng sau đi thẳng đoán chừng đây cũng là con chuột phòng ngự kỹ năng một trong đem đầu chuột rút vào d ạ y đặc giáp sát phía dưới lợi dụng chất sừng cứng rắn ngăn cản một chiêu này có điểm giống con rùa đen co lại đầu tấn công đáng tiếc chính là tiền văn sách đã từng nói qua chuột vương bụng、phệ. đoán chừng là bình thường sống an nhàn sung sướng đã quen vốn là có thể phóng đầu vị trí giờ phút này đều bị trong bụng thịt mỡ cho chiếm đi địa phương r ụ t v à i cái không có có thành công lại bị tiêu bất ly bảo kiếm vung mạnh ả o ả o mất máu nguyên lai、like、đầu của bọn hắn là bọn hắn chỗ yếu nhất đúng lúc này ở đâu còn chú ý được cái gì chuột vương tôn nghiêm trong miệng cờ cờ ý tờ tt ê hoa gọi bậy sau lưng đàn chuột một hồi bạo động mấy cái thoạt nhìn hình thể tương đối mạnh hung hắn đấy r ố i chảo đã bắt đi qua cũng may chiến đoàn c o lại tương đối nhỏ tuy nhiên sau lưng con chuột số lượng cự nhiều nhưng là chân chính có thể tham dự chiến đấu lại không có mấy cái bằng không thì tiêu bất ly nói không chừng bị dây cũng không kỳ quái bất quá một lúc sau tiêu bất ly cũng có chút ăn không tiêu tuy nhiên linh năng hộ thuẫn tự động ra trì hồi sinh thuật có thể không ngừng hồi máu nhưng là chân khí có thể gánh không được như vậy lãng phí à. tiêu bất ly trong tay không ngừng không để cho chuột vương bất luận cái gì thở dốc cơ hội trong đầu phi tóc xoay tròn muốn tìm cái biện pháp gì có thể rất nhanh lui địch nếu không mình cùng bọn họ như vậy mài x u ố n g dưới không công hao p h i chân khí của mình đến lúc đó thật đúng là kêu trời không ứng gọi mà mất linh rồi một cái pháp thuật bỗng nhiên xuất hiện ở trong óc của hắn thiên cương ba mươi sáu luận ngụy thiên cương ba mươi sáu biến ngụy đem ngoại hình của ngươi tùy cơ hội biến hóa vì ba mươi sáu trùng thiên cương cự thú bên trong đích một loại loại biến hóa này gần kề giới hạn trong vẻ ngoài biến hóa cũng không thể cải biến ngươi chân thật hình thái cùng vật lý va chạm thể tích cũng không cách nào đạt được nhưng ngược lại ứng đặc thù kỹ năng sử dụng này kỹ năng tiêu hao bốn mươi điểm pháp lực giá trị tiếp tục một trăm hai mươi giây mặc dù chỉ là cái hù dọa người kỹ năng nhưng là bởi vì lúc chế nghi lúc này sử dụng đến nhưng lại lại phù hợp bất quá rồi nghĩ tới đây tiêu bất ly lập tức vận dụng khởi thiên cương ba mươi sáu biến chỉ thấy thân thể của hắn chu lập tức xương mù bốc lên điểm một chút kim quan g hệ ra nhìn thấy tiêu bất ly nổi lên biến hóa những cái kia ở ngoại vi hồ chảo nát cắn con chuột dừng tay lại bên trong đít việc có chút kỳ q u á i nhìn trước mắt nhân loại nho nhỏ lại đ ỗ n g nhiên thấy phía trước không khí kịch liệt và mẹo đ ư ợ c một tiếng vừa rồi nhân loại cũng đã biến thành một đầu cự thú khắp cả người hát lân thật dài thân thể bàn nằm cùng một chỗ ngẩng lên thật cao thép góc đầu đang tại phun ra nuốt vào lấy lơi rắn tại đầu rắn phía dưới một đôi màu đèn cánh chim thu nạp cùng một ch đúng con là c h u ộ tiêu bất c á ly chứng kiến hôm nay cường biến hóa thu được kỳ hiệu trong nội tâm mừng rỡ không thể tưởng được cái này nhìn như vô dụng ảo thuật lại cũng có thể phái thượng công dụng đối phó những này trí lực rất thấp giã t h ú loại quái vật còn thật là tốt dùng đấy trở lại đang nhìn chuột vương trên mặt bị tiêu bất ly bảo kiếm chém nấu nhừ đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng chỉ có đôi mắt nhỏ nháy nháy hung giữ chừng mắt tiêu bất ly tựa hồ không có căm l ò n g tiêu bất ly trong lòng tự đủ tiên thú không gì hơn cái này đi đi đến gần chết chuột vương trước mắt đối với cái k i a chuột vương chính là một cái đại phong ấn hư không phong ấn thuật thằng này lại tựa hồn h ư đã nhận m ệ n h ngoan ngoan bị phong ấn lên xem trên mặt đất lưu lại huyết n ụ c tiêu bất ly đối với cái này chiến coi như thỏa mãn cuối cùng lông tóc ít bị tổn thương cho chuột vương trả mấy cái trị liệu thuật đưa hắn khôi phục thể lực sau đó lại để cho hắn lại cửa đ ộ n gác g như vậy dù cho đám kia chuột trở về cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ lúc này tiêu bất ly khôn ngoan mang m ọ i mệt đi tới bảo dương trước mặt vừa rồi chính mình sai tựu sai trước đây đi nhìn cái gì trang bị nếu như mình trước mở bảo dương cầm đã xong thứ đồ vật dù cho chứng kiến đàn chuột lòng bàn chân bôi mở c h u ô n đi tự l à tội gì mạo hiểm sắp xếp xong xuôi hết thảy tiêu bất ly lúc này đi vào bảo dương trước mặt mở ra trầm trọng thạch đầu dương môn thỏ tay mỏ thoáng một phát đồ vật bên trong lại không giống bên ngoài quan sát như vậy lầy đ một ít linh thạch cùng hồng lam bảo thạch còn có một giống như thẻ tre đồng dạng c ủ n t r ụ p bất quá thoạt nhìn lại cùng thẻ tre cũng không giống nhau tiêu bất ly thỏ tay đem ra cẩn thận xem nhìn lúc này thời điểm trước mắt một chuyến đi chữ nhỏ hiện lên hệ thống nhắc nhở mở ra cổng ọ c bảo dương đạt được linh thạch ba mươi bảy đạt được bảo thạch hai đạt được vô danh ngọc giản vô danh ngọc giản tựu i là trong tay v ậ t này tiêu bất ly đem ngọc giản cầm ở trong tay chỉ cảm thấy nặng c h ị cắp tay hơn nữa chất liệu xúc tu sinh ôn chân bóng dị thường xem xét tựu là tốt ngọc cái này chụp ngọc giản toàn thân do giải ước chừng tháng ba năm một không c mở ngọc thạch t h ủ n g xuyến ngay cả m à thành cùng thẻ tre có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu bất quá xem cái này chất liệu cũng không phải p h ả m phẩm tiêu bất ly thưởng ngoạn đã đủ rồi lúc này mới đem ngọc giản mở ra muốn xem xem bên trong ghi lại một chút gì đó này nọ triển khai ngọc giản chỉ cảm thấy kim lắc lắc trói mắt nguyên lai thượng diện lời chỉ dùng kim phấn viết cũng không biết những này kim phấn t r u n g tăng thêm cái gì đó nghe thấy bắt đầu có một cổ mùi thơm lạ lùng hơn nữa có chút tản ra ánh h u y n quang ngọc giản ngọc thể vi màu trắng mà kim phấn lại tiếp cận màu vàng cho nên tiêu bất ly bắt đầu cũng không có thấy rõ thượng diện chữ chậm rãi kim quang giảm đi cái này mới nhìn ra thượng diện cực nhỏ chữ nhỏ d â m d ạ p trang trịt tiểu chữ giống như đã từng tương tự và dạ dạ mà không phải là càng là muốn nhìn kỹ thanh lại càng là nhìn không ra cái như thế về sau tiêu bất ly cẩn thận phân bị hệ t một hồi chỉ cảm thấy c h ó n g váng đầu hoa mắt căn bản không cách nào tập trung tinh lực xem ra cái này ngọc giản đọc không phải cần nhất định được văn hóa tri thức i ự u là cần quá cao tinh thần t h u tính bất đắc dĩ tiêu bất ly đành phải đem nó xoáy lên thả lại trong bao lại lần lượt lượt ngạch đem động trong phòng quét sạch một phen trang bị bởi vì bị chuột răng đá hủy hoại cho nên không có kiếm đến như dạng đấy nhưng lại theo bảo dương nội đã nhận được một ít linh thạch lại lật tìm ra không ít tinh thạch thoạt nhìn sáng long lanh hơn phân nửa đều là không tệ tài liệu tiêu bất ly cũng không k h á c h khí một kia ý thức tất cả đều ném vào trong bào cất kỹ phen này bốc lên thời gian sử dụng thực sự không ít đang nhìn cái này đầu mới thu sùng vật thuộc tính nhìn một chút cái này xem xét không sao lập tức lại là vui vẻ xem ra chính mình cái sơn động này không có uồng phí leo phong h i ể m không có hưởng phí b ư ớ c lên đang lo chính mình phong ấn sùng vật đã tiêu hết sạch cái này không lao thiên g i a lập tức cho bổ thương một cái siêu cấp đấy đại giang vàng t i n h anh tiến thú trí lực 8. lực lượng 24. tốc độ 18. linh xảo 22. sức chịu đựng 33. thể lực giá trị 330, m ộ t điểm sức chịu đựng đối ứng 11 ít thể lực giá trị thể chất 49. sinh mệnh giá trị 492-980, m ộ t khuôn mô hình lượng hp h a một điểm thể chất đối ứng 10 điểm sinh mệnh giá trị chiến đấu kỹ năng c h à o kích lv ba thông thường kỹ năng công kích dùng m ó n g nuốt g ã i đ ị c h nhân tạo thành trụ cột công kích tổn thương g i á tính lv bảy đây là một đầu kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bình g i á thú hướng tới tự do cùng cùng g i á cách sống tràn đầy tính công kích khó có thể cùng nhân loại hòa bình ở chung thời gian dài thuần dưỡng hội giảm xuống này kỹ năng đẳng cấp căn xé lv bốn đối với mục tiêu tạo thành một lần hữu lực tổn thương cũng khiến cho đổ máu tại mười giây nội tạo thành bốn mươi điểm t ổ thương tiêu hao năm một ít thể lực giá trị kỹ năng thời gian cột đao năm giây găm p h ệ lv 5 găm p h ệ một mục tiêu đối với hắn tạo thành trụ cột công kích tổn thương giảm xuống mục tiêu 5% hộ giáp tối đa điệp ra 20 tầng chuột vương lv 4 thân làm một cái tộc đàn đứng đầu chuột răng đá vương khả dùng nô dịch cùng khống chế phụ cận cấp thấp loài chuột sinh vật chỗ nô dịch loài chuột giã tính đẳng cấp cao nhất vi lv 4 đào móc lv 8 chuột răng đá có được cường đại đào móc năng lực thậm chí có thể đào xuyên đeo nhan thạch nhưng dùng rất nhanh mở đường hầm thạch gia thuật cố định lv b đã bị nguyên tố tổn thương giảm xuống b ố giảm miễn tám điểm đã bị vật lý tổn thương thép giang thuật cố định lờ vờ bốn trụ cột lực công k í c h i p tám phá giáp hiệu quả bốn thuộc tính kỹ năng có thể nói cường hãn nhất là một cái trong đó kỹ năng lại để cho tiêu bất ly rất là chú ý cái k i a chính là lờ vờ tám đào móc kỹ năng đã ngay cả nham thạch đều có thể đào xuyên đeo như vậy bê tông nghĩ đến cũng không nói chơi à từ khi tiến vào cái trò chơi này tiêu bất ly bởi vì đối với tử vong sợ hãi một mực có ý thức bồi nuôi mình trốn chạy để khỏi chết kỹ năng vân lôi thiên tùng không thể nghi ngờ tại giã ngoại là cái không đấy tồn tại nhưng là ở trong phòng Tiêu bất. Ly lại không có cách nào thi bây ấ t giờ nhìn đến chuẩn vương kỹ năng tâm tư của hắn khẽ nhúc ních nếu có thể ở trong hiện thực bắt nó triệu hắn đi ra cái tiêu chính mình những vấn đề này chẳng phải đều giải quyết dễ dàng rồi không chỉ có có thể chạy ra căn cứ hơn nữa về sau còn có một đại trợ lực chỉ là không biết loại ý nghĩ này có thể hay không thực hiện chỉ tiếc cái này chuột vương cũng không phải là vật phẩm bằng không tiêu bất ly vận dụng thời không thủ tự người ngược lại cũng không cần lo lắng những này không có tác dụng đâu rồi hết thể đợi sư môn sự kiện dẹp loạn về sau lại nghĩ biện pháp à, hiện tại chính mình ngay cả trò chơi đều không có biện pháp ly khai dù cho có thể làm cho hắn chuyển đi ra ngoài cũng là không tưởng nghĩ tới đây tiêu bất ly cảm thấy lại bên trong dạo chơi một thời gian cũng đủ dài rồi không biết bên ngoài dịch hiên tình huống như thế nào vừa mới nhìn đến mấy chú chuột theo chính mình lai lịch chạy ra ngoài cũng không biết ôn h ò a h i ề n có hay không t a o nộ tiêu bất ly theo lúc đến phương hướng rất nhanh bỏ lên đi ra ngoài chuột vương theo sát phía sau nhưng thọ đầu ra chỉ cảm thấy phía dưới đen xì thoạt nhìn tựa hồ cũng không có bóng người dịch hiên tiêu bất ly nhỏ giọng kêu một tiếng phía dưới y mắng không có hồi âm tiêu bất ly vội vàng nhảy rụng trên mặt đất tả hữu tìm tìm lại vẫn đang không có dịch hiên bóng dáng chẳng lẽ dịch hiên phát hiện cái khác cửa động leo tiến vào tiêu bất ly vội vàng tại trên tường thu tắc mà bắt đầu cũng tìm một vòng cũng không có phát hiện có những thứ khác cử a động dấu vết chẳng lẽ dịch hiên chờ mình không kịp một người chạy đến phía trước đi làm nhiệm vụ tiêu bất ly cách cảm thấy rất không có khả năng đến một lần cái này dịch hiên thực lực không phải rất cường nếu như một mình hành động khẳng định sẽ gặp nguy hiểm không có lý do bỏ xuống hắn một mình tiến lên thứ hai nhiệm vụ này cần đảo quan g kỹ năng dịch hiên cũng không có có năng lực như thế nhưng còn phải cần hắn hỗ trợ mới có thể làm đâu rồi làm sao có thể một mình l y khai có lẽ hắn chứng kiến đến rơi xuống con chuột sợ tới mức chạy ra động đi tiêu bất ly hướng cử động quan sát bởi vì là một đầu thẳng tắp thông đạo cho nên rất xa có thể chứng kiến cử a động ánh sáng đang tại do dự phải hay là không đi cử a động nhìn một cái tiêu bất ly bỗng nhiên ổ lên một tiếng dựa theo bình thường mà nói không có mệnh lệnh của hắn triệu hoán thu ú cũng chính là của hắn chuột vương là ư n g thuận một tấc cũng không rời đi theo hắn đ ấy nhưng là từ khi chính mình nhảy ra cử a động chuột vương một mực có giúp ở trong động không chịu xuống bắt đầu tiêu bất ly lo lắng dịch hiên không có chú ý lúc này thời điểm nhưng lại cảm thấy kỳ quái đi vào cử a động hô hô một tiếng chuột vương lúc này mới không tình nguyện theo cử động nảy rụ rơi xuống đất về sau thân thể thủy trung không muốn tới gần đại đạo chính giữa một mực trượt lấy bên tường chạy một cử động kia lại để cho tiêu bất ly nhớ tới thường xuyên dưới lầu chứng kiến chuột th ấy m è o thời điểm sợ tới mức không dám động b ấ t tước bộ dáng nhưng là trong lúc này chỉ có tự mình một người là cái gì sợ tới mức chuột vương biến thành như vậy tiêu bất ly ở t r u n g quanh trên mặt đất kiểm tra rồi một phen chợt phát hiện trên mặt đất có chút dinh dính đồ vật dùng tay chiếm đi một tí phóng để dưới mũi vừa nghe một cổ mùi tảnh tưởi hương vị bay thẳng cái mũi tiêu bất ly xoa xoa đôi bàn tay chầm tư một chút hẳng là giống như ốc xin sẽ lưu lại như vậy dịch nhởn tiêu bất ly cái thứ nhất nghĩ đến cái này nhưng khi nhìn xem chuột vương biểu hiện tổng không có khả năng sợ một cái cự lại úc xin a cái tia vật gì đó khác cái tia đại x à tiêu bất ly trong đầu tốc độ ánh sáng lóe lên niệm vội vàng hướng phía phía trước vọt lên đi vào vừa rồi cái tia đại x à hình tượng thế nhưng mà thật sâu khắc ở tâm lý của hắn không chỉ nói dịch lên rồi tự làm ì n h cùng hắn tao nộ đoán chừng cũng là giữ nhiều lãnh ít xem ý tứ này đại xà rất có thể theo đuôi lấy hai người mùi theo dõi mà đến bất quá ngấm lại cũng rất không có khả năng chạy í n mình h l trước chạy nhưng n mà d ù trước tiêu bất ly phát hiện địa thế tựa hồ bắt đầu không ngừng hướng phía dưới hơn nữa bộ phận đoạn đường thập phần dốc đứng thậm chí có vài mét vị trí thẳng tắp hướng phía, phía dưới lan tràn t h o n t nhìn cái này thật không phải là một cái con mỏ bằng không thì không có khả năng như vậy tự nhiên đoán chừng cái k i a cửa động có thể là chuột răng đá hoặc là cái gì khác sinh vật đào móc mà thành bên trong địa thế xem ra thì là tự nhiên hình thành đấy chỉ có điều bị phía trước một đoạn huyệt động cùng ngoại giới kết nối mà bắt đầu chạy trước chạy trước tiêu bất ly cảm giác được trận trận sóng nhiệt phía trước cũng mơ hồ có ánh sáng màu đỏ chuyển đến chỉ là ánh sáng màu đỏ c h ấ p động thoạt nhìn tựa hồ là thiêu đốt hỏa diễm hoặc là c h ấ p động màn hình tivi tại vị trí này tiêu bất ly đương nhiên thả rằng tin tưởng người phía trước rốt c u c chuyển qua cửa thông đạo tiêu bất ly thấy rõ cảnh tượng trước mắt nguyên đến chính mình vậy mà đi tới một cái tràn đầy nham thạch nóng chạy cực lớn trong động quật động quật diện tích thập phần cực lớn thoạt nhìn có một cái sân bóng chiếm diện tích bất quá cái này trong sân gian ở giữa hiện đ ầ y thạch nũ các loại nham thạch cái giá thoạt nhìn giống như một mảnh dài hẹp động vật s ư ơ n g x ư ờ n động quật mặt đất ngoại trừ chính giữa có một ít khối không ngừng tản ra nhiệt khí đất trống bên ngoài hiện đầy dung nham trống g i n g thoạt nhìn giống như một cái rót đầy nước tiêu nóng p h mát dung nham bắt đầu khởi động không ngừng có bọt khí bạo liệt ra ra lại để cho ánh sáng thoạt nhìn không ngừng ch hòa d i ễ m giống như tại động quật bốn phía còn có mấy cái cửa động theo tiêu bất ly vị trí thoạt nhìn đón lấy dung nham ánh sáng có thể nhìn vào đi một điểm thoạt nhìn những thứ kia mặt khác mấy cái đừng ra cũng không biết thông tới đâu tiêu bất ly mở ra địa đồ nhìn nhìn lần này rốt cuộc biểu thị động quật danh tự ở đâu là cái gì quặng mỏ tinh thạch danh tự rõ ràng là dung nham sạc quật tiêu bất ly quay đầu lại nhìn nhìn c h u ộ t vương trong lòng tự đ ủ ngươi choáng nha chạy đến ngươi đối thủ một mất một còn trên đầu trộm cái gì động thật sự là kỳ quái như thế nào chạy đến địa phương quỷ quái này đã đến tiêu bất ly chỉ cảm thấy trước mắt nham thạch nóng chảy nương khốc nhiệt kh vội vàng cho mình chụp vào một cái ngũ hành linh giáp thuật lúc này mới cảm giác thoải mái chưa rất nhiều nhìn xem đằng sau xèo xèo gọi bậy không ngừng tại nguyên chỗ túi vòng c h u ộ t vương biết rõ hắn cũng không muốn tiến lên nhưng là ngại với mình là tiêu bất ly sùng vật lại không có biện pháp ly khai rất là xoắn suýt thì tay cũng cho hắn chụp vào một cái c h u ộ t vương lúc này mới yên tĩnh trở lại nhìn nhìn tình huống trước mắt tiêu bất ly có chút bất đắc dĩ mặc dù mình cố tình cứu rút nhưng là cũng không thể đậu vào tánh mạng của mình đúng không dịch i ê n ngươi t h tự cầu nhiều phức c tuy nhiên trong nội tâm không đành lòng nhưng là tiêu bất ly hay vẫn là quyết định mau rời khỏi mảnh đất thị phi này nhưng là tiêu bất ly vừa mới quanh lời đống nghe được sau lưng một tiếng gào rú chỉ cảm thấy trong động quật đều chấn ba c h ấ n chương hai mươi b ố ta cũng đem làm một b à xe tăng quay đầu nhìn lại chỉ thấy phía tây vốn t i u quay cuồng chấn động nham thạch nóng chảy lập tức như mở nồi giống như không đợi hắn làm phản ứng một đầu toàn thân lưu hỏa cự mãng đ ỗ n g nhiên theo một cái cửa động nội trợt nhô đầu ra lại chính là trước kia tại trong rừng c â y chứng kiến cái chủng loại kia dung nham xích mãng bất quá lúc này cái này đầu mãng xả lại cùng trước khi chứng kiến có chỗ khác nhau nhưng có thể trước khi mãng x à tại trong rừng cây cũng không có nhận sờ dung nham không có biểu hiện ra bản thân bản thân thuộc tính tuy nhiên hung hãn nhưng nhìn bắt đầu coi như thuộc về bình thường phạm chủ thế nhưng mà giờ phút này chỉ thấy cái này đầu cự mãng lân trong phim khe hở hướng ra phía ngoài tản r a màu đỏ ánh lửa giống như trong thân thể đàng tại thiêu đốt giống như vốn tự chừng được tăng tròn hai chuỗi con mắt giống như nguyên một đám cường lực đ è n tin hướng ra phía ngoài tản r a chùn tia sáng trong miệng đỏ tươi lưới rắn lúc này thời điểm mỗi lần nuốt n ổ ra đều mang theo một ít áp chế hòa diễm tăng thêm cực nóng độ ấm lại để cho tiêu bất ly quả thực không dám nhìn gần trong lòng tự nhủ không tốt tiêu bất ly quay người muốn hướng phía lúc đầu chạy tới lúc này thời điểm trở lại xem xét chuột vương sợ tới mức tại chỗ xèo xèo luận chuyển vô luận là cái này đ ầ y đất nham thạch nóng chạy hay vẫn là trước mắt cự mãng đều là chuột vương t ừ địch tiêu bất ly lo lắng chuột vương như vậy quả điệu dập máy húng chi dựa theo tình huống trước mắt đến xem nó căn bản sắp xếp không lên bất luận cái gì công dụng bởi vậy trong tay phong ấn vung lên chuột vương lại nhớ tới phong ấn trong không gian kỳ thật những chuyện này tự thuật bắt đầu phiền thoái lúc ấy lại dừng lại vài giây đồng hồ thời g nhưng là tựu i là cái này vài giây thời gian lại để cho tiêu bất ly lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục nguyên lai、like、cái tiêu cự mãng nghe đi ra bên ngoài thanh â m theo dung nham bên trong thăm dò đi ra nhìn lại phát hiện tiêu bất ly khoảng cách cử a động tương đối gần chạy khởi đến chính mình lại đi đuổi theo một trên l ệ c h xây dịch thời gian đoán chừng muốn tổn thất không ít thừa dịp tiêu bất ly quay người dừng lại vài giây cự mãng lại rụt trở về tiêu bất ly xem xét tận dụng thời cơ chính cất bước về phía trước đ ỗ n g nhiên một hồi dung nham bắt đầu khởi động trước khi đã thông báo cái này trên mặt đất thiên sang bách khổng giống như pho mát giống như mà dưới mặt đất dung nham bắt đầu khở Hiển nhiên nhau, nham hành lại với tại ngay mạng rung bên trong là xà cả đúng lúc này hậu tiêu bất ly xa xa chứng kiến một cái cửa động nội loẹ ra một bóng người nhờ ánh lửa nhìn lại không phải dịch hiên hay vẫn là cái nào chỉ bất quá hắn trên người đạo bảo đã bị cháy sạch nấu được rách tung tóe thoạt nhìn có chút chật vật lúc này thời điểm chỉ thấy trên đầu của hắn toát ra một đầu ký tự tiêu ca bên này đúng lúc này hậu tiêu bất ly chỉ cảm thấy một cổ sóng nhiệt đánh n ú t lại nhìn lại cái tiêu cự mãng trong miệng phun ra một ngụm dung nham mang theo ánh lửa đối với hắn lao đến tiêu bất ly dù là phản ứng mau nữa lúc này thời điểm nhưng lại muôn vàn khó khăn nhảy ra cũng may bị ngũ hành linh giáp thuật v ừ a đỡ lại bị linh năng hộ thuẫn kháng thoáng một phát tiêu bất ly lúc này mới ngạnh kháng hạ cái này một ngụm dung nham nhưng là chỉ cảm thấy trên mặt bị hỏa quang nướng con mắt đều không mở ra được mắt thấy mãng xả trong miệng không ngừng thứ hai khẩu dung nham theo sát lấy phú tới tiêu bất ly một cái loạn ảnh phân thân tránh r a vận khí khinh công thân pháp ba đến hai lần xuống tựu i vọt tới cái kia cử a động hai người cũng không nói nhả một m đầu chui đi vào cái kia dung nham cự mãng tại ở gần cử a động người gần nhất cử a động bắn ra đầu ra cũng không có theo vào ra chỉ là không ngừng vặn m ẹ o thân thể tựa hồ nhìn xem đến miệng đồ ăn chạy trốn không có căng lòng tiêu bất ly sợ hãi cự mãng cải biến chủ ý lôi kéo dịch hiên đi thẳng tiến vào cử động ở chỗ sâu trong đi vào bên trong không xa đã đến cuối cùng cũng là một cái hô thất nhưng là cùng vừa rồi cái kia hung hiểm muốn so cái này trong động ngoại trừ một cái cự đại cơ hồ bao trùm toàn bộ mặt đất thủy đảm không có vật khác tiêu bất ly thở gấp đều đạt khí lúc này mới hỏi chuyện gì xảy ra ngươi như thế nào chạy đến nơi này cái kia mãng xà lúc nào chạy vào hay sao dịch hiên hiển nhiên cũng kinh hồn chưa định xem tiêu bất ly hỏi vội vàng giải thích ngươi tiến vào cửa động chỉ chốc lát nó tịu i vào được ta thấy sợ tới mức chạy nhanh chạy trốn nhưng là động này ở bên trong một không có lối rẽ hai không có không gian trốn cũng trốn không thoát một đường bỏ chạy đến vừa rồi rung nham động rồi cái kia đại xà đã đến trong động liền chui đến trong dung nham theo những cái kia lô ở bên trong bốn phía vòng v â y ta ngươi xem ta trang bị đều bị cháy sạch nấu được biến thành rách dưới rồi ta cùng nó cùng nhau cũng may nó cho r ằ n g ổn thao thang quán cũng không vội mà giết ta này mới khiến ta có cơ hội trốn đến cái này trong động sau khi đi vào nó tại cửa động đợi thật lâu nhưng là một mực không chịu t i ề n đến ta không biết là ạo lý gì vẫn trốn ở chỗ này về sau nghe đi ra bên ngoài có động tĩnh đi ra ngoài xem xét cái này mới phát hiện ngươi ở chỗ này tạm thời chúng ta là an toàn đấy nhưng là muốn đi ra ngoài cũng là đã hao hết l à m có dịch hiên một hơi đánh cho nhiều như vậy chứ tuy nhiên bên trong ngẫu nhiên có chút lỗi chính tả bất quá tiêu bất ly hay vẫn là rất nhanh h i ể u rõ ra không dám vào nhập huyệt động cái này trong huyệt động nào có cái gì đặc dị chỗ nếu như nói có cũng t i ể u thừa cái này một cái đầm nước c ao rồi hẳn là cái này trong nước ở cái gì lợi hại quái vật cái này thật đúng là nói không chính xác cái đám chuột này không sẽ ngủ ở xà ổ bên cạnh có thể hay không tiên giới động vật đều có như vậy tập tính ưa thích mỗi ngày sinh hoạt tại trong sự sợ hãi lâu này tiêu bất ly hướng trong nước nhìn một hồi lập tức không nhận chối bỏ trong nội tâm suy nghĩ cái này đầm nước cao tuy nhiên sâu nhưng là đầm nước thanh t ị n h thanh có thể thấy được đáy n mặn nguồn nếu như nói thật sự có đồ vật gì đó đó là tuyệt đối không thể ẩn thân đấy cái k i a rốt cuộc là cái gì đâu này tiêu bất ly n h ả m chán vung lên thổi phồng đầm nước lập tức cảm thấy lạnh như băng rét tấu xương lúc này thời điểm hắn mới phát hiện cái huyệt động này ở trong phi thường mát mẻ tuy nhiên bên ngoài tựu là dung nham động quật nhưng là trong lúc này ngốc lâu rồi lại cảm giác được có chút rét run đúng rồi mọi thứ có âm có dương ngũ hành còn có thể tương khắc hơn nữa trước kia nhìn chút ít phim võ hiệp không nói tất cả mọi thứ có độc vật xuất hiện địa phương giải dược nhất định ngay tại phụ cận cái này không có gì lạ đầm nước chỉ sợ thật đúng là đúng là bên ngoài quái vật kia khắc tinh dựa theo ngũ hành mà nói nói cách khác nước cùng băng ha ha ta hiểu được nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt tiêu bất ly cười ra tiếng như thế nào đâu này dịch hiên vội vàng hỏi thăm nếu như ta đoán không sai cái này dung nham cự mãng chỉ sợ đối với rét lệnh không có sức đề kháng nếu như ta dùng băng hệ pháp thuật đến công kích tin tưởng hội thu được kỳ hiệu bất quá duy nhất vấn đề chính là thằng này rốt cuộc là cái tinh anh phóng ở nhân gian đoán chừng làm kim danh bột dư x à i lượng hp khẳng định cao dọa người phải có cái gì kháng trụ nó đả kích mới được tiêu bất l i một hơi nói xong trong nội tâm tư thay đổi thật nhanh đ ỗ n g nhiên quay đầu lại nói với dịch hiên lại nói ngươi có thể nói đùa một chút xe tăng sao dịch hiên n g h e xong lại càng hoảng sợ chạy nhanh một chuỗi dấu chấm than đánh cho đi ra xong rồi à ta cái đó có bản lanh đó vừa đi ra ngoài còn chẳng phải bị xuống đất an tỏi rồi vậy ngươi đều biết cái gì vốn nghe ngóng đối phương chi tiết loại chuyện này là không lớn lễ phép đấy nhưng l à n à y sẽ cũng đành phải vậy dịch hiên hiển nhiên cũng sự t ì n h thần quyết định nghe được tiêu bất ly câu hỏi lập tức đáp ta lúc hôn hợp loại chức nghiệp cái gì đều biết nói cái này thời điểm rõ ràng lực lượng có chút chưa đủ không cần giải thích tiêu bất ly cũng tin tưởng cái gì đều ba chữ kia sau lưng h à n g nghĩa cựu là mọi thứ tinh thông mọi thứ lơ lỏng lúc trước chính mình không chính là như vậy sao chính mình dù thế nào như vậy cái hàng làm hợp tác tựa hồ là cảm thấy tiêu bất ly biến hóa trong lòng d ị hiên gấp vội vàng giải thích Thì thật ì t h ta chính là học so sánh lộn xộn ta sở trường nhưng thật ra là phụ trợ kiểu pháp thuật trước kia ta cùng một đám người tổ đội đi c h è n lẹ vẹo t i a m à bởi vì theo ta một cái pháp hệ chức nghiệp cho nên ta vẫn luôn là đem làm xưa đấy học pháp thuật cũng là dùng phụ trợ trị liệu làm chủ thì ra là thế tiêu bất ly nghe xong nhẹ gật đầu lần này giải thích ngược lại so cái gì đều lại để cho người cảm giác đáng tin cậy rất nhiều nguyên lai、like、là chuyên cung cấp phụ trợ trị liệu pháp hệ chức nghiệp c h ắ c không được hắn hội phù văn áo giáp cao như vậy cấp pháp thuật đây này đã biết dịch hiên sở trường tiêu bất ly lập tức ở trong nội tâm cải biến chiến thuật mở miệp hỏi nói như vậy ngươi tăng máu năng lực cũng không kém dầu dịch hiên nghe xong vội vàng nhẹ gật đầu tựa hồ là vì chứng minh thực lực của mình đánh chữ nói ra của ta hồi xuân thuật một lần có thể thêm một trăm nhiều huyết kỳ thật hai người từ khi tổ đối với đến nay tuy nhiên dịch hiên không có chiếm được cái gì thực tế chỗ tốt nhưng lại khắp nơi ở vào tiêu bất ly hạ phòng lần này mình gặp nạn tiêu bất ly hoàn toàn có thể không để ý tới hắn nhưng là hắn hay vẫn là chạy tới cứu rút tuy nhiên tình huống cũng không lạc quan nhưng là cũng may hiện tại đã không phải là tự mình một người tại chiến đấu rồi cho nên dịch hiên tâm lý ngoại trừ đối với tiêu bất ly sinh ra một loại không hiểu ý lại cảm giắc bên ngoài cũng có một loại hy vọng có thể chứng minh chính mình hữu dụng dục vọng tiêu bất ly nghe xong nhẹ gật đầu tựa hồ cũng không có kinh ngạc hắn tăng máu năng lực xem ra cũng không có vì vậy mà lại để cho tiêu bất ly đối với hắn l a o mắt mà nhìn dịch hiên tâm lý hơi có chút thất vọng tiêu bất ly ngay sau đó lại hỏi vậy ngươi phủ văn áo giáp hiệu quả rốt cuộc là cái gì dịch hiên xem tiêu bất ly đối với phủ văn áo giáp cảm thấy hứng thú lập tức nói ra phủ văn áo giáp một lần có thể sinh ra tám mặt có một trăm điểm độ bền phòng ngự phụ văn tám đạo phòng ngự phù văn có thể tạo thành một cái h o à n mỹ phòng ngự ma trượn mỗi một đạo phù văn cũng có thể hấp thu tổn thương chẳng qua nếu như phù văn bị phá hủy lợi mà nói phòng ngự sẽ xuất hiện lỗ thủng cho nên vẫn có nhất định nguy hiểm đấy tiêu bất ly suy tư thoáng một phát thực sự đã minh bạch pháp thuật này cụ thể tác dụng độ bền rất cao nhưng là không giống hư linh áo giáp như vậy có thể toàn bộ phương vị phòng hộ bất quá căn cứ vừa rồi chính mình bị dung nham xích mãng công kích thời điểm hư linh áo giáp thừa nhận năng lực đến xem hắn phủ văn áo giáp dùng để đối phó dung nham xích mãng thực sự vậy là đủ rồi tòa hạ vận công nghỉ ngơi một hồi tiêu bất ly nhìn một chút chính mình các hạng trạng thái đã đều đạt đến trạng thái tốt nhất lúc này mới nói với dịch hiên như vậy một hồi ta đi đối phó cái k i a đại x à ngươi t u phụ trách cho ta thêm h ộ thuẫn cùng tăng máu là được rồi dịch hiên hiển nhiên có chút không đành lòng ngươi lúc đó chẳng phải pháp hệ chức nghiệp sao có thể kháng chủ công kích của nó sao nếu không hai ta dùng khả năng tàng hình chạy trốn được rồi hiển nhiên dịch hiên đối với tiêu bất ly rất hiểu rõ nhưng lại cũng không nhiều nhiều tiêu bất ly lại không giải thích chỉ là lắc đầu không dễ dàng như vậy đấy nó đem lối ra đều ngăn chặn nếu như chúng ta theo cái khác lối rẽ đi còn không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể đi ra ngoài đâu rồi chúng ta tổng cộng tựu i thời gian một ngày cũng không thể tùy tiện lãng phí hơn nữa không biết nó rốt cuộc là dùng cái gì đến cảm giác bệnh nhân vạn nhất hắn là nhiệt nóng hiện lên như lấy chúng ta chẳng phải là không công chịu chết xem dịch hiên đứng tại nguyên chỗ có chút chăn trở biết rõ hắn khả năng lo lắng an nguy của mình bởi vậy lại nói yên tâm đi tuy nhiên ta là pháp hệ chức nghiệp nhưng là giống như khiên thịt còn không thả trong mắt của ta nói xong hắn cũng không hề để ý tới dịch hiên do dự đã hướng về phía cửa động chạy ra ngoài dịch hiên vừa thấy lập tức theo đi ra ngoài tùy thời chuẩn bị vì hắn gấp rút tiếp viện tiêu bất ly vừa mới câu nói kia cũng không phải tùy tiện nói nói hiện tại thể chất của hắn cao tới ba mươi điểm thì ra là ba trăm điểm trụ cột lượng hp hơn nữa trên người trang bị lượng hp cao tới năm trăm điểm cái này cũng chưa tính xong đâu linh năng hộ thuẫn theo nhiều lần sử dụng đã thăng cấp đến lv ba có được ba trăm điểm độ bền cũng tịu tương đương với tiêu bất ly có thể hấp thu tám trăm điểm tổn thương nếu như hơn nữa dịch hiên p h ủ văn áo giáp có khả năng hấp thu tổn thương đã có thể qua ngàn rồi hơn nữa phản ứng của mình năng lực cùng sức chiến đấu cái k i a dung nham xích mãng nhiều nhất cũng không có khả năng vượt qua một ván huyết hơn nữa hình thể cực lớn quay lại động tác đều không bằng tiêu bất ly linh hoạt cơ động tiêu bất ly đối với tại phản ứng của mình năng lực hay vẫn là rất có tự tin đ ấy tuyệt đối có năng lực hao tồn chết h ắ n không đến đến cửa động khai chiến trước khi tiêu bất ly vì bảo hiểm để đạt được mục đích hay vẫn là tại cửa động dừng lại một hồi trong nội tâm nhanh chóng đem mình sở hữu tất cả kỹ năng trải vớt một lần đã ý định dùng băng cống hỏa như vậy kỹ năng hiển nhiên đều muốn dùng băng hệ pháp thuật tiêu bất ly hiện tại băng chạm đống vân thuật triệu hoán mưa to chỉ cần có đầy đủ chân nguyên giá trị tuyệt đối có thể cũng coi là cự mãng tử đ ị n h ngoại trừ băng hệ pháp thuật tiêu bất ly đem phù binh lần nữa gọi về đi ra dịch hiên vừa thấy cũng học theo triệu hồi gia phù văn thú cái này hai thứ gì tuy nhiên sức chiến đấu cơ bản có thể xem nhẹ tốt xấu có thể hấp thu thoáng một phát tổn thương hay vẫn là có chút ít còn hơn không đấy về phần chuột vương đến nay tiêu bất ly hay vẫn là rất ưa thích nó đào đất công năng tại một cái hiện ở loại tình huống này đoán chừng chuột vương đi ra cũng là cho cự mãng tiễn đưa khẩu phần lương thực bởi vậy tiêu bất ly căn bản không có triệu hoàn ý của nó cơ cộ quanh thân cao thấp sống đông lúc đ í c h tiêu bất ly liền chuẩn bị lao ra dịch hiên ở phía sau xem kỳ quái lúc nào trong trò chơi đích nhân vật còn cần tập thể dục rồi xem tiêu bất ly lập tức muốn lao ra trong đầu nghĩ tới điều gì lập tức hô đúng rồi tiêu ca tiêu bất ly chính vận sức chờ phát động thoáng cái bị cắt đứt quay đầu lại kỳ quái nhìn xem hắn chỉ thấy dịch hiên có chút không có ý tứ nói pháp lực của ta giá trị cũng không nhiều một hồi nếu như không có pháp lực ta cho ngươi phát tín hiệu ngươi có thể ngàn vạn đừng không để ý đến a tiêu bất ly nghe thấy cái nói ra không sao ta nơi này có một ít n ă n dược ngươi cầm đến lúc đó không được t i u cắn dược không cần phải sen vào chịu được thuốc nói xong theo trong bao đem mấy k h o ả khôi phục pháp lực đan dược lấy ra cho dịch hiên cái này mấy k h o ả đan dược hay vẫn là ban đầu ở kỳ lân sở t i ê u đ i ô thời điểm phát đấy bất quá hiện tại với hắn mà nói cũng đã không có gì dùng bởi vì chân nguyên giá trị tổng hợp thể lực giá trị cho nên cho dù ăn cái gì cũng có thể khôi phục chân nguyên giá trị căn bản không cần phải sử dụng đắt đỏ pháp lực đan dược cái k i u dịch hiên tiếp nhận đan dược cũng rất có chút cảm động cái đồ chơi này thế nhưng giá trị không ít tiền đây này xem dịch hiên tại không có chuyện gì rồi tiêu bất ly cũng không định một bước tiểu liền xông ra ngoài dịch hiên lập tức rất xa rơi ở phía sau đem một cái phủ văn áo giáp ra chỉ tại tiêu bất ly trên người tiêu bất ly cũng cho mình ra chỉ ngũ hành linh giáp thuật liền hướng phía cái k i a dung nham cự mãng chạy tới mắt thấy tiến nhập thi pháp khoảng cách cái k i a dung nham cự mãng trước mặt một ngụm dung nham tiểu phụt lên đi qua phí một tiếng dung nham đem đối diện lấy nó một đạo phòng ngự phủ văn đốt tinh quang nhưng là lập tức liền có một đạo khác phủ văn chuyển di tới chắn tiêu bất ly phía trước tiêu bất ly trong nội tâm lập tức vừa vững có thể kháng trụ là tốt rồi đống vân thuật hắn một cái a ho e tựu i đã đánh qua bị đông cứng vân lung bao ở trong đó cái kia đại xà hiển nhiên rất không thoải mái ba bốn màu đỏ không ngừng xuất hiện lần nữa một ngụm dung nham phụt lên đi qua tiêu bất ly một cái phân thân loạn ảnh tránh ra sau đó tiếp tục thi pháp lúc này đây hắn dùng chính là triệu hoán mưa to theo hạt mưa đùng đùng không rước rơi vào cái kia dung nham cự mãng màu hồng đỏ thâm trên thân thể lập tức phát ra suy suy tiếng vang giống như đã rơi vào trên lò lửa đồng dạng bốc hơi bốc lên ra trận trận bạch nhãn nay sẽ tựu nhìn ra hình thể đại khuyết điểm hình thể cực lớn đã bị công kích diện tích cũng lớn hơn một ít mỗi một giọt giọt nước đều có thể tạo thành một điểm tổn thương một một màu đỏ vẫn còn như mưa rơi rậm rạp chẳng chịu xông ra cái kia dung nham cự mãng càng thêm khó chịu dứt khoát không hề chắn lấy cửa động hướng phía tiêu bất ly lao đến huyền băng trạm trước mặt một đạo bạch s ắ c kiếm khí đem cái kia dung nham cự mãng thân thể cắt ra một đạo lỗ hồng một trăm chín mươi lăm băng hệ pháp thuật quả nhiên cho lực cái này dung nham cự mãng ngồi lửa hệ pháp thuật gần như miễn dịch cũng t i ể u ý nghĩa đối với băng hệ pháp thuật muốn thừa nhận gần gấp hai tổn thương một lát công phu dung nham cự mãng đã mất bốn năm trăm lượng hp bất quá đối với nó cái kia cao tới chín nghìn lượng hp lại còn kém xa lắm đây này tiêu bất ly trong nội tâm một hồi cuồng hỉ xem đến chiến thuật của mình quả nhiên có hiệu quả nhưng là không dám ở tại chỗ làm nhiều dừng lại tuy nhiên có thể kháng gần ngàn tổn thương nhưng là tiêu bất ly cũng không dám cùng cự mãn ngày tháng quỷ biết do sự thật vật lý pháp tắc sẽ hay không tác dụng tại trên người của hắn nếu như bị đánh ra nghiền áp công kích nhiều hơn nữa huyết cũng vô dụng à. vừa nghĩ tiêu bất ly một bên nhanh chóng di động tới thân hình lợi dụng phù quang đạp ảnh rất nhanh di động hiệu quả tại trong động q ậ t những cái kia cực lớn thạch nhũ chung nhanh chóng xuyên thẳng qua thừa dịp cái tia mãng xà không kịp quay người lỗ hổng trở lại tựu là một đạo huyền băng trạm cái tia cự mãng bị đánh đích cao hứng cũng mặc kệ cái gì nham thạch động quật tại trong dung nham không ngừng du động một cái cự đại đầu rắn mạnh mẽ đâm tới đem trên mặt đất những cái kia dung nham làm lạnh s o hình thành thạch n ũ đụng nát b ấy phù binh cùng phù thú căn bản còn chưa kịp cùng cự mãng chính diện giao phong đã bị những cái kia vẩy ra dung nham cùng đá vụn cho lập tức miều sát rồi nhưng là dù là như thế cự mãng tại hàn băng hệ pháp thuật phía dưới động tê、Xê、nhưng lại càng ngày càng chậm tiêu bất ly phát hiện bên trong thân thể của nó vốn là hỏa h ồ n g tựa hồ muốn từ chỗ nào chút ít màu đen lân phiến t r u n g xì ra màu đỏ h ỏ a diễm dần dần làm lạnh d ư ớ i đi toàn bộ mãng xà thân thể đã không giống vừa mới nhìn đến thời điểm như vậy đáng sợ rồi xem ra không chỉ là mất mó vấn đề chủ yếu là hàn băng hệ pháp thuật trấn trụ nó trong cơ thể động lực nguồn suối một khi động tác chậm xuống dưới cự mãng càng thêm không làm gì được tiêu bất ly rồi thật vất vả đem tiêu bất ly ngăn ở trong góc một cái quái dị mãng xoay người muốn đem tiêu bất ly, để chết. Tiêu bất ly lập tức vân lôi tung tiên từ lần trước cùng c ổ n g u y ệ t hiên tại trong động q u ậ t đối với khô lâu binh bậy sử xuất chiêu này thu được kỳ hiệu tiêu bất ly đối với vân lôi thiên tung vận dụng lần nữa điều chỉnh thoáng một phát càng thêm linh hoạt cơ biến giờ phút này chỉ nghe oanh một tiếng chấn đỉnh động thượng đùng đùng không rước rơi xuống một đống lớn nham thạch ra cự mạng lớn như thế hình thể quả thực đều không cần nhắm chúng lập tức bị hơn mười khối cực lớn nham thạch đập phá vừa v ạ n lượng hv hào h ả o xuống mất tiêu bất ly thoáng cái nhìn ra tiện nghi dứt khoát không hề dùng huyền băng trảm không ngừng vân lôi tung thiên mất máu xa xa dịch hiên tịu xông lên cho nem cái hồi xuân t h ậ t đập vào đập vào chương á i i k n hai m mươi n n bốn t thân thể, siêu cấp sủng vật tiêu bất ly sợ tới mức thoáng cái nhảy lên ra cái này khối nham thạch phạm vi thật sự quá lớn đường kính hơn mười mét trường chừng một căn phòng như vậy lớn nhỏ nếu không phải hắn chính đang chuẩn bị tiếp theo vân lôi thiên tung tốc độ cực nhanh rất có thể đã bị đẻ ở phía dưới nhưng cái tiêu cự mãng sẽ không có may mắn như thế một mực bị tiêu bất ly đánh rơi xuống nham thạch quấy nhiễu cự mãng hiển nhiên có chút tâm phiền ý loạn tăng thêm hình thể của nó quá mức cực lớn trong khoảng thời gian ngắn rất khó rất nhanh đem dậy mấy chục mét thân thể đều di động khai mở tuy nhiên bởi vì trên không trung động rất nhiều hơn nữa cự mãng thân thể lớn bộ phận đều tại trống giống nội nhưng là bạo lộ trên mặt đất bộ phận vẫn bị hung hăng ngăn trận một nghìn ba trăm hai mươi lăm một cái cự đại đỏ tươi con số theo đầu rắn thượng phát nổ đi ra cự mãng bị đau ngao hét t h ẳ n một tiếng tại không lớn hang ở trong lại để cho người nghe được đinh để được cho nghe tiêu h a nhức góc. t i bất ly vội vàng ngăn chặn lỗ thai thông qua máy tính màn hình là một sự việc bản thân nhận thức lại là mặt khác một sự việc tiêu bất ly chỉ cảm thấy lỗ thai chấn được mạng s ư n g nở vội vàng hé miệng giảm bớt trong thai áp lực cự mãng lộ ở bên ngoài một nửa thân thể dốc sức l i ề u mạng dãy r u a không ngừng đụng chạm lấy thành động tựa hồ muốn dùng cuối cùng khí lực dãy r u a đi ra nhưng tiếc rằng cái kia khối vật thể quá mức cực lớn dù là như thế cũng không thể dung chuyển mảy may ngược lại là đem trên nhang bếp hòn đá không ngừng chấn rơi xuống tiêu bất ly vội vàng t r ố n tránh sợ bay cự mãng theo gót đã qua thật lâu cự mãng tựa hồ cũng bởi vậy đã tiêu hao hết khí lực theo tiếng têu thảm thiết yếu bớt nửa người trên trùng trùng điệp điệp ngã rơi trên mặt đất trong nham động không ngừng rơi xuống nham thạch cũng chầm chậm đình chỉ xuống trong nham động phục lại khôi phục bình tĩnh d ấ u ở vừa rồi bọn hắn ẩn thân trong sơn động dịch hiên lúc này nghe đi ra bên ngoài bình tĩnh trở lại mới dám n ô đầu ra vừa rồi sự tính phát sinh quá mức đột nhiên hắn căn bản cái gì cũng không thấy chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn cùng cự mãng tiếng tê ờ sợ tới mức hắn căn bản không dám ra đến đang xem cuộc chiến tiêu bất li xem hắn thò đầu ra nhìn ló đầu ra ngó lại có thể khí vừa buồn cười. nếu vừa rồi chính mình thật sự bị cự thạch mang hộ thượng đẳng hắn tăng máu lời mà nói đoan chừng mạng nhỏ cũng không tính là khai báo bất quá đây cũng là nhân c h i thường tình vừa rồi loại tình huống đó thực sự quá nguy hiểm coi như là chính mình khả năng cũng chọn trốn tránh bởi vậy, vậy tiêu bất ly cũng không trách cứ mà là đối với hắn vây vây tay dịch hiên cũng không có công phu cảm thán hắn vì cái gì có thể ngắc chạy nhanh chạy tới hai người chợt lấy lá gan hướng đầu rắn ngược lại rơi phương hướng đi tới sợ nó chợt khởi làm khó dễ cho ra một k á c h trí mạng theo hai người đến gần cái này mới nhìn rõ ràng vừa rồi rơi xuống đồ vật tuy nhiên là khối nam h thạch nhưng là cùng trong nham động mặt khác nham thạch lại hoàn toàn bất đồng toàn thân ngâm đen tựa hồ có thể hấp thu ánh sáng giống như căn bản lại để cho người căn bản thấy không rõ l ắ m hắn mặt ngoài bất quá hai người giờ phút này hiển nhiên đối với cự mãng càng cảm thấy hứng thú chỉ thấy cự mãng chính giữa một nửa thân thể bị gắt gao ngăn trận chỉ lộ ra đại khái dài hai mét một đoạn nửa người đầu rắn bởi vì vừa rồi va chạm lộ ra huyết đ ụ c mơ hồ lúc này cái kia hai hàng đèn lồng giống như con mắt đã nhắm lại ở giữa chán một khối đã bị đụng vỡ ra ra vỡ ra một cái sâu sắc lỗ hổng bên trong thịt lật ra đi ra đến gần một chút có thể nghe thấy được một hồi mặn canh huyết tinh vị đạo dịch yên có lẽ cũng may tiêu bất ly nhìn xem cảnh tượng trước mắt nghe như vậy mùi trong dạ dày một hồi bốc lên hai người không đợi đi đến phụ cận đ ỗ n g nhiên cự mãng thoáng cái mở to mắt tuy nhiên chỉ có bốn chỉ hay vẫn là dọa hai người nhảy dựng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh cự mãng đầu rắn kích xạ mà ra hướng về phía hai người t i ể u c ă n xuống dưới xem ra vừa rồi nó bất quá là dương chết tùy thời đối với hai người phát ra một kích trí mạng tiêu bất ly trong nội tâm thầm đều không xong nhưng là trong lúc nhất thời còn chưa kịp làm ra phản ứng cái kia đầu rắn đã đi tới phụ cận nhưng đã đi tới phụ cận đầu rắn bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng vừa mới còn tràn ngập á n hận cùng ngoan độc ánh mắt lập tức trở nên kinh hoàng lên cự mãng đầu lại bắt đầu qua lại v n m è o lộ ra thống khổ dị thường tiêu bất ly đợi xem minh bạch trong nội tâm giật mình nguyên lai cự mãng hay vẫn là thụ cự thạch khó khăn vừa rồi nó cho rằng hai người đến gần cự đã phát động ra công kích nhưng tiếc nó tính toán sai rồi khoảng cách không chỉ có chính mình không được đến nửa điểm tiện nghi hơn nữa vừa mới động tác động miệng vết thương đau nhức chết đi sống lại tiêu bất ly bị nó giật mình trong nội tâm tức giận xem xét nó không cách nào hành động nhìn ra tiện nghi đứng tại nguyên chỗ đối với cự mãng không đố ra huyền băng chạm dịch hiên tuy nhiên sẽ không băng hệ pháp thuật nhưng là mắt nhìn thấy cái này đại tiện nghi sao có thể không chiếm trong tay bắn liên hồi giống như đem phủ chú đối với đại mãng mật trầu mạnh mẽ tấn công bất quá đáng tiếc rớt xuống cự mãng trên người đều là năm bảy tượng trưng mất vài giọt huyết tiêu bất ly xem cự mãng trong chớp mắt chỉ còn lại có một cái tí máu trong nội tâm khé nhúc ních cái ngăn tiêu cự mãng tựa hồ biết rõ đại nạn buông xuống rồi lại không cam lòng như vậy chết đi một đôi màu vàng con mắt hung hăng chừng mắt trước hai người tiêu bất ly dù sao cẩn thận cho dù cái tiêu cự mãng giống như có lẽ đã đèn cạn dầu hay vẫn là không dám khinh thường kéo ra một khoảng cách nhìn chăm chú lên cái tiêu cự mãng động tính nửa ngày cái tiêu cự mãng ánh mắt đ ỗ n g nhiên nhu hòa mà bắt đầu không giống vừa rồi như vậy hoán độc miệng rắn khẽ nhết trong miệng vù vù uống uống phát ra âm thanh ra tiêu bất ly lúc đầu không có nghe minh bạch nhưng là mãng xà không ngừng lặp lại lấy mấy cái âm tiết tiêu bất ly cẩn thận phân biệt tựa hồ mấy cái chữ là nhân loại thỉnh nhân tử không giết những này ký tự theo một đầu cự mãng trong miệng nói ra nhưng vị kỳ quái cực kỳ hơn nữa khả năng bởi vì mãng xà phát sinh hệ thống cũng không thích hợp nhân loại ngôn ngữ t h a n h âm kia nghe đã quái dị lại không được tự nhiên dịch hiên ở bên cạnh đánh chữ hỏi nó đang nói cái gì tiêu bất ly quay đầu lại thuận miệng địa chuyện nói xà ngữ ngữ khí bình thản giống như đây là một việc tại bình thường bất q u a sự tình cái kia dịch hiên trong nội tâm kinh ngạc không nghĩ tới tiêu bất ly vậy mà nghe hiểu được xà ngữ c h ắ c không được nghe cái kia sao cẩn thận cái kia tiêu bất ly nhưng trong lòng có ý nghĩ của mình bản đến chính mình đối với mãng xà cũng không có thu phục c h i tâm dù sao thực lực kém cách xa dựa theo hắn vừa mới bắt đầu nghĩ cách có thể cùng mãng xà quần nhau một hồi lại để cho hai người thoát đi đi ra ngoài cho dù không tệ không nghĩ tới trời đưa đất đầy làm sao mà như vậy một cái cơ hội thật tốt bày ở trước mắt nhưng là cứ như vậy thu mãng xà chẳng lẽ lại để cho dịch hiên cảm giác mình có chút không mà nói nhưng là nếu như mình là có thể cùng nó câu thông nó thiệt tình q u y t h u ậ n vậy thì là bản lánh của mình rồi ai cũng đừng cảm thấy ấm ức bởi vậy lúc này mới nói miệng rắn nói xà ngữ mà dịch hiên dù sao thông qua thai nghe đến nghe mãng xà trong miệng thanh âm lại quá mức kỳ quái cho nên nghe không rõ c c n g không kỳ quái tiêu bất ly đi cách đầu rắn tới gần vài bước sợ nó nổi lên làm khó dễ bởi vậy dưới chân chuẩn bị tùy thời chuẩn bị xử x u ấ t vân lôi thiên tung trốn chạy để khỏi chết dịch hiên xem xét tiêu bất ly cử động vội vàng đánh chữ nói tiêu ca cẩn thận tiêu bất ly không dám quay đầu lại đối với dịch hiên khoát tay á o lại để cho hắn đứng ở chỗ cũ tiêu bất ly mạo hiểm tới gần mãng x à đều vì vậy mãng x à là ở quá mức cường đại bởi vậy hắn đến gần đầu rắn thấp giọng nói muốn ta không thể giết ngươi chỉ có một con đường làm sủng vật của ta như vậy không chỉ có ngươi sẽ không chết trên người chỗ bị thương ta còn có thể cho trị cho ngươi cảng tiêu bất ly con mắt gắt gao chằm chằm vào mãng xà hai cái hoàng nhãn con ngươi mấy câu nói đó nói chém đinh chặt sát lại là uy hiếp lại là lợi dụng không để cho mãng xà bất luận cái gì đường lui có thể là bởi vì năng lượng dùng hết nó chỉ có cuối cùng một đôi con mắt miễn cưỡng mở ra trong ánh mắt đồng tử co lại thành một đầu tuyến thoạt nhìn cho người một loại yêu dị mà xảo trá cảm giác nghe xong tiêu bất ly lời mà nói mang sạt tựa hồ suy nghĩ một chút trong miệng nức nở nghẹn ngào có thanh âm đã có trước khi kinh nghiệm tiêu bất ly rất nhanh nghe rõ nó nói rất đúng sù vật không được bà bối trao đổi bà bối tiêu bất ly nghe thế cái vẫn tương đối cảm thấy hứng thú đấy bà bối gì nói ngay một chút tiêu bất ly bước chân lại chuyển gần đi một tí cái kia mãng xà miệng đại mở to miệng tiêu bất ly chỉ nghe cổ của nó đầu đường ngược một tiếng một k h ỏ a bóng đ a lớn nhỏ tản ra ánh sáng màu đỏ hạt trâu theo trong miệng của nó bị nhổ ra mãng xà dùng chính mình chỉ vẹn vẹn có khí lực dùng đỉnh đầu đ ỉ n h đem hạt trâu hướng tiêu bất ly trước mặt đầy xem ra là muốn cho tiêu bất ly cầm tiêu bất ly xem hạt trâu kia ánh sáng màu đỏ trói mắt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc trông rất đẹp mắt đang muốn tiến lên đi lấy trong tay bỗng nhiên ngừng lại cái này chuyện tốt đến quá nhanh quá thuận lợi luôn lại để cho người không thể yên tâm hạt trâu này là vật gì vì cái gì tại xà trong bụt tại tiêu bất ly trong ấn tượng như vậy hình thức đồ vật giống như đều là yêu vật nội đan hoặc là dựa theo nó kỹ năng đến xem có thể là một cái tính nóng cái gì p h á p bảo nhưng là cái này hai dạng đồ vật đảm nhiệm bên nào đều là cái này đầu mãng xà cánh mạng giống như nó làm sao có thể đơn giản cho người hơn nữa nhìn nó nhổ ra bảo châu thời điểm không chút do dự tư thế tiêu bất ly trong nội tâm không khỏi có chút nghi hoặc cái tiêu mãng xà xem tiêu bất ly dừng lại về phía trước bước chân đ ỗ n g nhiên lo lắng mở ra miệng rộng trong miệng ô lô ô lô nói bà bối bà bối lợi、hại. cái kia mãn g xả khẩu khí lại để cho tiêu bất ly càng thêm cảnh r i ắ t lên không biết tại sao trong đầu của hắn chợt nhớ tới trước kia chơi đùa một cái trò chơi trong đó có một cái nhiệm vụ nội dung là lại để cho hắn thu thập bốn cái bảo châu phía trước ba khỏa đều tiến hành hết sức thuận lợi đem làm thu thập đến viên thứ tư thời điểm tiêu bất ly đem nhiệm vụ bột đả bại về sau cái kia bột thống khoái xuất ra bảo châu để sinh tha lúc ấy trong lòng của hắn còn rất là vui mừng nhưng chờ hắn đi lên lục tìm thời điểm không nghĩ tới bảo châu lại bỗng nhiên bạo tạc nổ tung thiếu chút nữa đem hắn nổ chết cái k i ê u bột lúc ấy không thể chờ đợi được bộ dạng cùng trước mắt mãng xà có chút tương tự a tiêu bất ly nghĩ thầm bởi vậy hắn cũng không nóng n ả y tiến lên n g ặ t lên mà là như có điều suy nghĩ nói cái này là ngươi nói b ả o bối ta muốn bụng của ngươi ở bên trong đồ vật đem ngươi chém chết là được ta nhìn ngươi nhanh như vậy t i ể u n ổ ra một k h o a nói không chừng trong bụng còn có rất nhiều hoàng lục có thể gom góp thành một đánh cũng nói không chừng ngươi nếu không chịu làm sùng vật của ta ta cái này đã có thể liền muốn độc thủ tiêu bất ly nói xong cũng làm bộ muốn ra tay cái tiêu cự mãng vừa thấy trong nội tâm sốt ruột đầu rắn đối với hạt châu đỉnh đầu hạt châu kia nhanh như chấp đối với tiêu bất ly t i u lăn đi qua lần này động tác khí lực thật lớn xem ra là nóng nảy hạt châu kia thế tới rất nhanh tiêu bất ly trong lòng tự nhủ quả nhiên có cổ quái một cái phân thân loạn ảnh né tránh hạt châu kia vận hành lộ tuyến dịch hiên chứng kiến cũng lẫn mất rất xa chỉ thấy cái kia hồng hạt châu lăn một hồi giống như càng ngày càng nóng lan qua thổ địa thượng lại bị nung b ú c ra lửa một đường l ă n qua lưu lại một đầu tiêu đốt đường nhỏ ra chỉ tiếp mãng xà đã là n ỏ mạnh hết đà lực lượng cuối cùng không lớn hạt châu càng lăn càng chậm cuối cùng rốt cục n g lại ba một tiếng t u n ra một bãi màu đỏ hỏa tương ra toàn bộ bị hỏa tương bao trùm mặt đất đều bị ăn mòn phát ra xẹo xẹo tiếng vang cái tia núi lửa nham lại bị tiêu h ra một cái đ ộ n lớn thoạt nhìn uy lực không nhỏ chỉ tiếc cứ như vậy bị lãng phí mất tiêu bất ly quay đầu lại hư hư cười lạnh nhìn xem cái tia cự mạng a n h mắt tuyệt vọng trong lòng tự đ ủ may mắn lao t ử thần kinh b á c h chiến nếu không còn kém điểm cho ngươi tên xúc sinh này an toàn nghiêm x ú đã ngươi không chịu đi và k h u ấ khổ ta hôm nay cái này tiêu diệt ngươi tiêu bất ly nhìn xem lượng máu của nó tâm lý c ộ n lại thoáng một phát đến cùng không dám dùng huyền băng chảm bảo kiếm thoáng một phát đánh ra m ấ tiêu nào hết, nhưng dù là như là huyết, thế chỉ huyết dù cái kia lại bất ly tin tưởng, có thể xử xuất có để xử quỷ kế lập à xà là m mãng mệnh kiếm, mãng miệng cuối cùng đấu tranh. cái kia mãng xà còn hẳn là rất chứng cái cự cuộc đấu Quả tiêu trung rốt kia tiết nhiên, kiến kia kiên trì nổi. Trong miệng vội hỏi, không giết. tranh, hẳn lần nữa lên không Trong không Sùng đấy. rất bất tay trì ly bảo dơ v t đ á ứng. tức ố t Tiêu bất t ly lập tức tốt đến mạnh như vậy lực súng vật trong nội tâm kích động không thôi trong lòng tự đ ủ nếu như có thể thu phục thằng này trở về dù cho đối mặt kinh c ư c cũng có khoe khoang vốn l i ế n rồi vừa nghĩ trong tay không ngừng vội vàng đem hư không phong ấn thuật hướng phía cái tiệc cự mãng đã đánh qua hư không phong ấn thuật bạch quang quay t r u n g quanh tại cự mãng t r u n g quanh cái tiệc cự mãng cho dù trong miệng đã đáp ứng nhưng là trong nội tâm rốt cuộc là không cam l ò n g cứ như vậy khuất cư nhân hạ thân thể vốn éo dãy r u ộ n tựa hồ đang cùng phong ấn chi thuật làm đấu tranh nhưng tiếc rằng đã là kéo dài hơi tàn miễn cưỡng kháng cự vài cái hay vẫn là thời gian dần trôi qua bị bạch quang cắt vớt theo bạch quang lập tức chướng đ mãng xà đ ỗ n g nhiên tại vị trí của hắn biến mất không thấy dịch hiên vừa thấy vội vàng chạy tới tiêu ca mãng xà đâu này đem ngươi nó giết hắn gặp vừa rồi một hồi bạch quang tiềm thức còn tưởng rằng tiêu bất ly dùng cái gì lợi hại pháp thuật thu phục s ủ n g v ậ t hắn bãi kiến nhưng là thu phục hết về sau biến mất hắn hay vẫn là đầu một hồi gặp tiêu bất ly trong nội tâm cũng hỉ nhưng trên mặt lại cũng không như thế nào biểu hiện trong miệng nói ra cái này đầu mãng xà vừa rồi ta cùng hắn nói chuyện với nhau đã cùng nó kết thành minh hữu tại tiên giới thời gian chúng ta tùy thời có thể triệu hắn nó thay chúng ta chiến đấu chúng ta nếu gặp lại đến cường địch lời nói t i ể u không cần sợ hãi rồi hắn cố ý dùng hai người chúng ta chữ thay thế ta chữ như vậy nghe ngược lại giống như mãng xà là nghe hai người bọn họ triệu hoán giống như phải biết rằng lớn như vậy b ộ t rơi xuống khẳng định bất p h ả m nếu như dịch hiên biết do chính mình cứ như vậy đem mãng xà chiếm dụng nhất định là không sẽ đồng ý về phần nói tại tiên giới có thể thay bọn hắn chiến đấu tự nhiên là nói do chính mình đối với nó cũng c h ô n dê có bất kỳ tương ứng quyền dù sao trở lại nhân giới rồi mình cũng bất hòa không cùng dịch hiên tiếp xúc hắn lại có thể biết cái gì dịch hiên nghe xong tuy nhiên trong nội tâm n g h i hoặc nhưng là hắn đến cùng không biết cái gì là phong ấn chi thuật cũng không cho rằng tiêu bất ly đã đem mãn xà làm của riêng rồi chỉ có điều trong nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút khó chịu trong miệng lầm bầm nói giết mất trang bị thật tốt tiêu bất ly cũng không để ý tới hắn trong miệng nói ra hãy tìm tìm xem động này c h u n g có hay không tinh thạch nói xong mình đã hướng hắn chung một cái huyện động đi đến dịch hiên cảm động và nhớ nhung tiêu bất ly dù sao cũng là vi cứu mình mới thân nhập h i ể m cảnh bởi vậy nghe được tiêu bất ly nói trong nội tâm cũng tự thoải mái không nghi ngờ gì cất bước hướng khác một cái cửa động đi đến tiêu bất ly thu b ả o bảo trong nội tâm cao hứng chính mình phong ấn thuật chỉ là lờ vờ mười có thể thu phục như vậy cái to con thật đúng là muốn cảm tạ lấy mãn g xà đã có bản thân ý thức hiểu được mạng sống quý giá vừa rời đi dịch hiên á n h mắt vội vàng lôi ra thanh thuộc tính tra thuật nhìn cái này xem xét lập tức một hồi cuồng hỉ tuy nhiên đã có chuẩn bị nhưng là thằng này cường hán hay vẫn là ngoài tiêu bất ly dự kiến d u n g nham xích mãng cao đẳng tinh anh tiến thú trí lực mười hai lực lượng tám mươi b ố tốc độ hai mươi linh xảo hai mươi sức chịu đựng sáu mươi sáu thể lực giá trị 660 ít 16600, ơ m ộ t điểm sức chịu đ ự n g đối ứng 11 ít thể lực giá trị thể chất 108. sinh mệnh giá trị 1080 ít 11800, 10 ơ một điểm thể chất đối ứng m ộ ư ơ i điểm sinh mệnh giá trị chiến đấu kỹ năng bất hủ chi thân thể l v 1 0 cái này sinh vật có được kỳ dị thể chất có được dài dòng buồn chán sinh mệnh lực hơn nữa có thể không ngừng tiến hành sinh trưởng tiến hóa mỗi tiến d a i một lần sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất để cao gấp đôi l v 1 0 hiệu quả sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất ít m ư ơ i thể lực giá trị hạn mức cao nhất để cao gấp đôi lv 1 0 hiệu quả sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất ít m ộ ư ơ i g i á tính lv 1 0 đây là một đầu kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng b ì n h g i á thú hướng tới tự do cùng cùng giã cách sống tràn đầy tính công kích khó có thể cùng nhân loại hòa bình ở chung thời gian d à i thuần dưỡng hội giảm xuống này kỹ năng đẳng cấp sinh vật lân giáp lv 1 0 cuộc đời này vật có được cứng cỏi dày đặc lân giáp hộ giáp một trăm đối với đâm xuyên tính tổn thương giảm miễn năm mươi khoái mãn xoay người lv t tiến hành một lần ngang quay cuồng tạo thành vật lý tổn thương thể trọng càng cao tạo thành tổn thương càng cao thôn vệ lv 1 0 t h ô n vệ một cái tối đa vi thân thể to lớn kiểu sinh vật tại tiêu hóa trong quá trình chậm c h ạ m đối với hắn tạo thành tổn thương đồng thời khôi phục thể lực giá trị v ĩ kích lv 1 0 dùng cái đôi u quét kích sau lưng địch nhân tạo thành hai trăm ba mươi tám điểm đột kích thương hại cũng có cực cao tỷ lệ khiến cho ngã s ắ p xuống thứ cấp long huyết với tư cách long tộc họ hàng xa dung nham cự mãng đối với tật bệnh độc tố có siêu cường năng lực chống cự nhưng dùng tại cực độ ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn dung nham h ạ tâm lv t có được dung nham hạch o tâm có thể khiến cho nên đơn vị miễn dịch hỏa diễm tổn thương đồng thời có thể tiến hóa ra cũng sử dụng hỏa diễm kỹ năng tiến hành công kích dung nham hạch o tâm năng lượng một trăm dung nham nhà hấp l v á m phút lên ra nóng rực dung nham lưu công kích đ ị c h nhân tạo thành cường lực hỏa diễm tổn thương mỗi lần dung nham nhà hấp tiêu hao năm điểm dung nham hạch o tâm năng lượng không cách nào sử dụng dung nham hạch o tâm bạo liệt kích l tám đem dung nham hạch tâm phát bắn đi ra công kích định nhân tạo thành thành tấn hỏa diễm tổn thương này tổn thương bỏ qua k h ẳ tính bỏ qua phòng ngự pháp thuật mỗi ngày hạn dùng một lần sử dụng này kỹ năng về sau dung nham nhà hấp đem không cách nào sử dụng thẳng đến dung nham hạch tâm một lần nữa ngưng tụ chương hai mươi lăm y ê u thai v o a n h đông tiêu bất ly bên thai bỗng nhiên vang lên một tiếng nặng nề thanh â m châm thấp mà hữu lực tiêu bất ly chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất đều chịu chấn động cái này tiếng nổ lại để cho tiêu bất ly trong nội tâm kinh hãi chẳng lẽ cái này trong động quật không chỉ cái khi cự mãng một đầu sinh vật nếu như có đồ vật gì đó có thể cùng cự mãng sinh hoạt chung một chỗ cái k i a vật này thực lực đoán chừng cũng không có khả năng yếu đi bởi vậy tiêu bất ly trong nội tâm ý niệm đầu tiên tự là chạy trốn có thể trong động nhìn kỹ một vòng lại không có nửa phần bóng dáng giống như cái thanh âm kia chỉ là đến từ sâu trong lòng đất chấn động mà thôi tiêu bất ly trước tiên là nói về chẳng lẽ hang muôn sợ vừa rồi trải qua hắn và cự mãng một phen dày vò trong động tuy nhiên đá vụn bay loạn nhưng khi nhìn xem vách tường ngay cả cái như dạng điểm khe hở đều không có chắc có lẽ không dễ dàng như vậy sụt xuống đ a n g tại tiêu bất ly ngờ vực vô căn cứ thời điểm vênh đông lại là một tiếng vang thật lớn lúc này đây tiêu bất ly đối mặt v ớ i động thấy rõ hắn xác định thanh âm kia ưng thuận ở này động thất ở trong Bất quá đ lúc này tiêu bất ly thấy rõ trước hết nhất chấn động nhưng lại chính giữa cái tia nhanh tảng đá lớn giống như cái tia tảng đá lớn bên trong có đổ vật gì đó ở bên trong sông tới tiêu bất ly cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi tiếp cận tảng đá lớn tảng đá kia chính mình vừa mới đã cảm thấy kỳ quái nhưng là vì vội vã xem xét mới thu phục sùng vật cũng không có cẩn thận nghiên cứu giờ phút này xem ra tảng đá kia tuy nhiên toàn thân ngâm đen lại thoạt nhìn phảng phất có được cá mách sáng bóng giống như nhìn sơ qua cũng không ngờ nhưng lại c h ậ m c h ậ m vào nhìn kỹ xem rồi lại lại để cho người cảm thấy không đơn giản như vậy vanh đông thanh âm lại một lần nữa vang lên tiêu bất ly lại càng hoảng sợ đột nhiên cảm giác được cự thạch kia trông giống như hiện lên một đạo mơ hồ hào quang đạo này ánh sáng trợt lói lên lại là cách cái này d ạ y đặc vật liệu bằng đá cho nên thoạt nhìn cũng không đúng cát tiêu bất ly vội vàng mở ra toàn bộ nhìn tới mắt toàn bộ nhìn tới mắt mặc dù có thấu thị năng lực nhưng là đối với cái này cự thạch lại chỉ có thể mơ hồ chứng kiến tình huống bên trong tiêu bất ly cẩn thận phân biệt bên trong mơ mơ hồ hồ thậm chí có một cái nhân hình hình ảnh che giấu trong đó cái k i ê u bóng dáng tựa hồ cảm thấy hắn nhìn xem im im lặng lặng co giúp ở cự thạch bên trong đ ỗ n g nhiên mạnh mà hướng phương hướng của h ắ n trùng kích mà đến tiêu bất ly xem rõ ràng trong nội tâm tựu là cả kinh mạnh mà lui về phía sau hai bước ầm ầm cự thạch lại một lần nữa nổ mạnh trừ lần đó ra không còn mặt khác biến hóa xem ra cái này cự thạch bên trong quả nhiên cất dấu bí mật gì chẳng lẽ cái này cự thạch dĩ nhiên là một cái thạch đầu trứng chẳng biết tại sao tiêu bất ly trong đầu hiện hiện khởi tôn nộ g không ra cái kia đầu khỉ không phải là thiên địa thai ngén thạch đầu biến thành sao chẳng lẽ nói hai người gặp được dĩ nhiên là một cái càng lớn muộn ngay tại tiêu bất ly do dự mà muốn hay không chạy nhanh lòng bàn chân bôi mỡ thời điểm thấy không sự tỉnh cẩn thận từng ly từng tý tiếp cận dịch hiên trợn phát hiện cái gì t i ế u ca ngươi xem đây là cái gì dịch hiên đánh chữ nói ra tiêu bất ly đi vài bước tới gần dịch hiên tại dịch hiên phía trước trên tảng đá màu đen như ẩn như hiện cho thấy một ít đường vân đến những n à y đường vân ẩn ẩn phát ra màu da cam hào quang đem làm hào quang ngầm hạ đi thời điểm căn bản không thể theo trên tảng đá màu đen phân biệt ra được những n à y dấu vết bất quá qua không được một hồi những n à y dấu vết lại từ từ bị điểm sáng lên những này tranh vẽ có điểm giống phong ấn dịch hiên giải thích nói bởi vì hắn chủ công chính là p h ụ chú tiêu bất ly tin tưởng đã hắn có thể nói như vậy cái này chút ít đường vân lưng thuận t i u là không đơn giản đấy tiêu bất ly đi ra phía trước vươn tay che ở trên tảng đá chỉ cảm thấy nham thạch xúc tu ấm lên thủ hạ xúc cảm sáng loáng tinh tế tỉ mỉ cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy cứng rắn thô giáp không biết là vớt p h ẳ n g thoáng một phát một loại kỳ dị cảm giác theo ngón tay chỗ chuyển đến loại cảm giác này lại để cho tiêu bất ly cảm giác dị thường thoải mái dễ chịu thật giống như khi còn bé vốn tại mụ mụ trong ngực cái loại này cảm giác an toàn ôn hòa làm cho hắn thật sâu say mê Trong đó, nhất thời quên chỗ ở của mình đó, chỗ của ở mạnh liệt phát hiện cái thanh âm kia cũng không tại bên hai mà là đang đáy lỏng tựa hồ là bị trực tiếp rơi vào tay trong đầu của hắn cái này phương thức rất như chính mình chính là cái kia tâm ma nhưng là cả hai t i ể u hoàn toàn bất đồng ngoại trừ ônu tiêu bất ly còn có thể tinh t ư ờ n g cảm giác được thanh âm kia bên trong đích mọi mệt chúng ta bài kiến đã có cùng tâm ma đối thoại kinh nghiệm tiêu bất ly rất nhanh sẽ hiểu cùng cái thanh âm này phương thức câu thông tại một cái xa xôi trong mộng cảnh ta nhìn thấy qua ngươi ngay tại t r ô n vùi ngày một khắc này đem làm cộng công cùng chúc dung đại chiến thời điểm ta nhìn thấy ngươi tại đâu đó cộng công cùng chúc dung đại chiến tiêu bất ly mạnh mà nghĩ tới chẳng lẽ là tại đồ thư quán cái kia một lần tại phó bản ở bên trong lần kia tiêu bất ly tiến nhập thiên cung phó bản hóa thân thành hắn một người trong thiên thần bản thân cảm nhận được sảng khoái lúc trải qua sự tình bất quá cái kia phó bản thời gian cũng không dài cũng không có cái gì giải quyết mà nói hơn nữa nhân vật ở bên trong cũng chỉ là một ít tồn tại ở thần thoại nhân vật trong truyền thuyết bởi vậy tiêu bất ly cũng không có quá ấn tượng khắc sâu giờ phút này nghe cái thanh âm kia nói lên lúc này mới nhớ tới thế nhưng mà đây không phải là một ít hình ảnh cùng nhớ lại sao hình ảnh cùng nhớ lại như thế nào sẽ cùng trong hiện thực vật thể trí nhớ tương quan tiêu bất ly trong nội tâm k h ẽ động một cái kỳ quái ý niệm tùy tâm đ ấ y ngọn nguồn sinh ra chẳng lẽ mình vẫn còn phó b ả n ở bên trong một mực đều không có ly khai chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông vì cái gì cùng phó b ả n chung hình ảnh ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại sẽ bị bản thể cảm giác nhưng là vì cùng vật này câu thông cùng tâm ma đồng dạng đều là thông qua tiêu bất ly trong nội tâm suy nghĩ bởi vậy trong lòng của hắn ý nghĩ như vậy vừa mới sinh ra cái thanh âm kia liền cảm giác đã đến hắn hoang mang cái thanh âm kia ôn nhu nói không muốn kỳ quái lực lượng của thần không chỗ nào không có mặc dù là ảo cảnh bên trong ta vẫn đang có thể có s ở cảm ứng ngươi chỗ chứng kiến đấy chính là ta chỗ kinh nghiệm đấy t i ể u như là mà ngươi chỗ kinh nghiệm đấy chính là ta đoán gặp đồng dạng lời này nghe rất triết học tiêu bất ly mặc dù có chút bị cuốn mơ mơ màng màng đấy bất quá hắn biết rõ những lời này đại khái là giải thích hiện tượng này đấy bởi vì lúc trước tại huyền hư cung cuốn sách ấy gặp được lực lượng thần bí bỗng nhiên có thể chứng kiến hắn hơn nữa tại đâu đó đưa hắn máy tính hủy diệt bởi vậy hắn mơ hồ cũng hiểu được những chuyện này cũng không đơn giản chỉ là một mực không có một cái nào giải thích hợp lý mà thôi bởi vậy nghe được cái thanh âm kia nói như vậy cũng không có như vậy hỏi tới về sau tự nhiên sẽ chậm rãi cởi bỏ bí ẩn là được ngươi nói ngươi là thần tiêu bất ly nhìn trước mắt cái này cực lớn thành chứng trong lòng tự nhủ nhà ai thần lạ như thế này tạo hình nhà thế nhưng mà thần tộc không phải đều ở tại cựu thiên thần giới sao cựu thiên thần giới những cái kia bất quá là chiếm đoạt thần tên ti tiện kẻ trộm chính thức thần là n g ư ơ i c h â không cách nào tưởng tượng đấy cái thanh âm kia nghe càng thêm mỏi mệt rồi tựa hồ cùng hắn đối thoại đã tiêu hao hết khí lực của hắn không muốn hỏi nữa ta có một nhiệm vụ cần ngươi làm chưa từng có giải thích thêm đấy tiêu bất ly trước mắt đ ố n g nhiên bắn ra một cái đối thoại khung hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ long trời lở đất phải trăng tiếp nhận trong nhiệm vụ cho phá hủy giam cầm c h i thạch tiêu bất ly nhìn trước mắt đối thoại khung lại không có vội vã tiếp nhận nhiệm vụ quá nhiều nghi vấn tại tâm lý của hắn xoay quanh thằng này rốt cuộc là cái thứ gì thả hắn ra có thể bị nguy hiểm hay không vật này tiêu bất ly nhanh chóng hắn trước kia gặp được qua hai lần lần đầu tiên là tại thiên tùng trấn thời điểm bốn cái ra hiện tại hắn trong mộng cảnh tuy nhiên mộng cảnh nội dung là làm mà không phải là nhưng là tỉnh lại về sau hắn sống được một cái thượng cổ chi thần đần ký lần thứ hai t i ể u là lại đồ thư quán thượng cổ chi thần phó bản bên trong hắn còn chưa kịp cùng hắn thật dễ nói chuyện t i ể u đã x o n g phó bản chương trình chạy ra lần này hắn đứng ở một k h o a thạch trứng bên trong cùng lần kia chính mình tại thượng cổ chi thần đại chiến trông được đến tình cảnh rất tương tự nhưng là cổ chi thần như thế nào lại tại một k h o a thạch trứng ở bên trong đợi chờ đợi mình giải cứu đâu này tiêu ca người làm sao vậy dịch hiên chứng kiến tiêu bất ly tay đệ tại trên tảng đá cả bụi bất động tựa hồ rất có chút lo lắng ta tiêu bất ly đang muốn nói chuyện lại chứng kiến cự thạch thượng diện bay một hàng chữ phủ tinh quạng sát thạch nguyên lai、like、vừa rồi hắn vào động phải tìm tinh quạng sát thạch bởi vậy ấn mở tìm bỏ kỹ năng không nghĩ tới vừa rồi lượn tìm không được khoáng thạch dĩ nhiên cũng làm tại trước mắt nhìn đến đây tiêu bất ly nuốt vào đã vừa mới lời ra đến khoe miệng đổi giọng nói ra các ngươi ta một hồi cái này thạch đầu có thể là tinh quạng sát thạch nhưng là quá lớn ta muốn hảo hảo nhìn một cái trong viên đá nói xong tiêu bất ly trong nội tâm đối với thạch đầu đồ vật bên trong hỏi ngươi là thượng cổ tri thần rốt cục nghĩ tới sao ta đã chờ ngươi quá lâu ngươi đã là thượng cổ c h i thần ta tin tưởng ngươi nhất định có nhân loại chưa từng có cự đại năng lực cũng biết rất nhiều ta không biết sự tình như vậy ta tới hỏi ngươi ngươi có biết hay không cái trò chơi này là ai kiến tạo đấy vì cái gì đây là tiêu bất ly trong nội tâm cho tới nay nghi vấn cũng là hắn vô luận gặp được bất kỳ một cái nào có khả năng biết rõ tin tức này mọi người muốn hỏi ra đương nhiên đồ vật bên trong ngữ khí nhẹ nhõm tựa hồ đó là một không thể tuy nhỏ vấn đề bất quá hắn cũng nhìn thấy kỳ ngộ như vậy tựu để cho chúng ta dùng bí mật này đến với tư cách trao đổi điều kiện tốt sao thả ta đi ra ngoài ta biết biết c h một khi điểm ế kích lớn vào tiếp nhận tiêu t i bất ly tâm lập tức kiên định mà bắt đầu lại để cho dịch hiên cách mình sang một ít miễn cho ngộ thương đem cái quốc trang bị lên đối với cự thạch t i ể u bảo mà bắt đầu hệ thống nhắc nhở ngài đã tiếp nhận nhiệm vụ long trời lở đất hệ thống nhắc nhở đạt được màu đỏ mỏ tinh thạch hệ thống nhắc nhở đạt được màu đen mỏ tinh thạch hệ thống nhắc nhở đạt được màu xanh da trời mỏ tinh thạch t hệ ạ c h h thống nhắc nhở thanh n â m không ngừng vang lên một hồi thời gian tiêu bất ly bao khỏa tựu i tràn đầy tinh thạch bởi vì lúc trước đã từng nói qua dịch hiên phụ trách lần này tinh thạch nhiệm vụ vận chuyển quá trình hơn nửa giờ phút này hoàn thành lòng trời lở đất nhiệm vụ đối với tiêu bất ly mà nói càng gấp rút muốn bởi vậy không có chút gì do dự đấy tiêu bất ly đem trong bao tinh thạch toàn bộ giao dịch cho dịch hiên quay người lại đảo mà bắt đầu đại khái hao phí hơn nửa canh giờ đào chừng bốn năm trăm cân khoáng thạch tiêu bất ly cứ thế mà theo cái kia cự giờ phút này hắn cảm thấy cánh tay của hắn đang không ngừng đào móc chung đã đau đớn chết lặng lên theo càng đào càng sâu thạch trong trứng bộ nhan sắc cũng phát xanh biến hóa do bắt đầu n g ă m đen biến thành đỏ sợm lại biến thành xanh thẳm cuối cùng biến thành một loại trạm màu xanh đã có thể chứng kiến ẩn ẩn có một tia ánh sáng âm u theo cái tia thạch trứng chung xuyên suốt đi ra bên trong giống như có một khoả bị bao trùm bóng đèn tiêu bất ly còn đang đào móc bỗng nhiên g i á một tiếng sợ tới mức tiêu bất ly dừng lại động tác trong tay chỉ thấy một đạo khe hở theo chỗ yếu nhất cho thấy ra ngay sau đó đạo này khe hở giống như phá hư ngàn dặ càng liệt càng sâu theo cái kia chỗ lỗ hổng hướng cao thấp lan tràn ra trong c h ố p mắt đem chọn cái thạch trứng chính giữa bộ phận toàn bộ hiện đầy khe hở sau một k h ắ c bên trong giống như trong nháy mắt mánh liệt mà bắt đầu rát một tiếng thạch trứng một phân thành hai ầm ầm mỡ vụn vô số mảnh vỡ tán rơi trên mặt đất dịch hiên vừa thấy trong nội tâm vui mừng vội vàng không ngừng lục tìm trên mặt đất tinh quặng sát thạch lần này thiên cung chuyến đi nhưng có thể cũng tựu giờ khắc này so sánh lại để cho hắn sảng k h o i rồi tiêu bất ly lại không để ý đến trên mặt đất rơi là tả con thạch con mắt thẳng ngoắc chằm vào thạch mặt chính chỉ thấy bên ngoài nham thạch vỡ vụn về sau lộ ra bên trong một cái cự đại màu hổ phách chứng đến cái này hổ phách nhưng lại hơi mờ đấy bên trong một cái cự đại thai nhi rõ ràng có thể thấy được cái kia khỏa t r o n g chứng không ngừng hướng ra phía ngoài phóng ra lấy ánh sáng tựa hồ theo thai nhi tim đập máu chạy mà tăng cường yếu bớt giống như một cái khổng lồ đong đóm xuyên t h ấ u qua những n à y ánh sáng tiêu bất ly cảm thấy hắn thậm chí có thể nhìn rõ ràng thai nhi mạch máu cùng nội tạng dịch hiên cũng phát hiện dị thường một bên không ngừng đ ư c tìm một bên đánh chữ nói ra tiêu ca đó là cái thứ gì bởi vì không có trước khi cùng thai nhi câu thông cho nên cảnh tượng trước mắt dịch hiên cũng không thập phần sáng tỏ chỉ cảm thấy đào quáng đào ra như vậy một cái kỳ quái đồ vật có chút quỷ dị là được tiêu bất ly lại không đáp lời con mắt thằng ngoắc ngoắc chằm chằm vào cái này quả quả chứng c h ổ n g l ộ trong tay lặng lẽ đem cái quốc đội thành bảo kiếm tùy thời thả ra đồ vật bên trong đ ố n g nhiên làm khó dễ chỉ thấy cái này chứng đồ vật bên trong quận mình lấy tuy nhiên là cái thai nhi hình dạng nhưng cái đầu so với một cái trưởng thành con voi còn muốn cực lớn bất quá dù cho xuyên tấu qua ánh sáng quan sát tiêu bất ly cũng hiểu được đồ vật bên trong có chút kỳ quái tay chân mất tự nhiên vặn vẹo lên không hề giống bình thường thai nhi như vậy mượt mà dịch hiên xem tiêu bất ly cả b u ổ i không để ý tới chính mình lúc này cũng ngừng lục tìm động tác đi đến tiêu bất ly bên người ra một hàng chữ p h ủ theo hắn đỉnh đầu bay ra tiêu ca đây là có chuyện gì ạ hổ phách ở bên trong cái k i a cái k i a cực lớn thai nhi bỗng nhiên mở mắt tiêu bất ly chỉ thấy cái k i a con mắt toàn bộ hiện đầy màu đen con mắt thoạt nhìn yêu dị mà khủng bố thai nhi tay chân quay động thoáng một phát thạch t r ứ n g kịch liệt lắc lư một cái cái này khả năng cựu là vừa rồi hai người nghe được cầm ẩm thanh âm nơi phát ra màu hổ phách trứng xác tựa hồ cũng không thế nào c ứ n g rắn tại đây dạng lắc lư phía dưới đã nứt ra một đạo kẽ h hở tiêu bất ly ôn hòa hiên xem xét vội vàng hướng phía sau thối lui chỉ thấy bên trong thai nhi thỏ tay đưa chân ba đến hai lần xuống phá trứng mà ra theo miệng vỡ chỗ chạy ra một bãi chất lỏng sen lẫn tanh hôi mùi giống như thối mất trứng gà lại để cho tiêu bất ly nhịn không được che lại miệng m ú i cái k i a thai nhi r ã y rùa vỏ trứng cả người ngồi dưới đất không ngừng vặn vẹo thân thể tiêu bất ly bắt đầu khó hiểu thời gian dần qua phát hiện thai nhi giống như tại sống động tay chân xem ra tại trứng trong vỏ mặt vây khốn quá lâu hắn đã không thể tự nhiên hoạt động bất quá khá tốt rốt cuộc là tiên thai không có một hồi hắn tựu thích đứng tay chân hoạt động theo trên mặt đất dây rủa lấy đứng lên tiêu bất ly cái này mới nhìn rõ tất cả của hắn mạo chỉ thấy cái này vừa mới theo t r ứ n g s á t chúng chạy đến đồ vật nếu như nói hắn là cái thai nhi lời mà nói cái kia chỉ sợ là trên thế giới lớn lên khó khăn nhất xem thai nhi chỉ thấy đầu góc của hắn s ắ c thượng hi hi sáng sủa mọc ra một ít màu vàng nâu bộ đông bị vỏ trứng bên trong chất lòng lớp nhịn hắt dầu dĩ chiếm tải h ắ n nhăn nhún nhún nao trên da trên người làn da cũng giống như vậy giống như người tắm rửa thời gian dài trên đầu ngón tay cái loại này nhăn nhăn nhún nhúm làn da giống như so nhân loại làn da càng lộ ra tái n h ợ ậ n một ít cả người hình dạng đến xem hay vẫn là hình người nhưng là tứ chi cùng trên thân thể đều có một ít mất tự nhiên và mẹo nhìn kỹ thoáng một phát tiêu bất ly đ ỗ n g nhiên nghĩ tới cái loại này dị dạng quả táo đôi khi quả táo vừa vặn xanh ở tại trạc cây chính giữa cho nên tại phát triển trong quá trình bởi vì trạc cây không chói trái cây sẽ được dị dạng vừa vặn dài ra trạc cây hình dạng người này thời gian dài có giúp ở trứng bên trong nhưng là thân thể lại cũng không đình chỉ sinh trường tiêu ứ c h quận quyền nhau hạn chế, thân thể tiểu nếu mình hạn thân sinh trưởng ra cái loại này dạng hoa văn ra, nếu như người này lúc này quyền rụt về lại, đoán trừng vặn kín kẽ co lại thành cái kia chứng sắc giống như hình dạng cùng lớn nhỏ. chế, thể hoa hội giúp cái loại lại, lại cái kia lúc ra ra, vừa co rụt t sắc dị về kẽ bất ly trong nội tâm không khỏi đối với hắn có chút đồng tình cũng không biết vì cái gì chịu lấy đến như vậy cực khổ ở đằng kia nhỏ hẹp trong không gian mỗi một năm sinh trưởng đều tăng lớn nổi thống khổ của hắn thai nhi đầu coi như hải nhi giống như vừa lớn vừa tròn thượng diện ngoại trừ vừa mới tiêu bất ly chứng kiến cực lớn không có h ư n g phí mắt nhân con mắt bên ngoài cái mũi vị trí tự hồ chỉ có hai cái màu đen đích chỗ trống cũng không có sống mũi miệng vị trí và môi cũng không rõ ràng giống như tại trên mặt của hắn trực tiếp mở ra một đạo là được miệng giống như cái tiêu thai nhi chậm rãi đứng thẳng thân thể nhìn nhìn trước mắt tiêu bất ly ôn hòa hiên kinh ngạc ánh mắt tựa hồ không hề giống giải thích cái gì quay người hướng phía một đầu sơn động t i ể u đi tới tiêu bất ly vừa thấy phục hồi tinh thần lại đối với bóng lưng của hắn hô to này ngươi còn không có nói cho ta biết trò chơi này lai lịch đây này một bên dịch hiên nghe xong cũng khẩn trương lên dù sao đối với tại cái trò chơi này chân tướng tin tưởng từng cái trò chơi người tham dự đều có hứng thú biết đến dịch hiên tuy nhiên trước khi không nghe thấy tiêu bất ly cùng cái kia thạch chứng đối thoại nhưng là nghe tiêu bất ly câu hỏi cũng không khó nhìn ra hai người trước khi hẳn là có giao dịch gì thế nhưng mà cái kia thai nhi lại đối với tiêu bất ly tiếng la không để ý tới không để ý thẳng rơi đi rồi tiêu bất ly đổi sát vài bước này ngươi thế nhưng mà đáp ứng rồi hệ thống nhiệm vụ đều ban bố ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ thiên đạo sao bởi vì lúc trước nghe qua trong trò chơi nở tờ đối thoại cho nên tiêu bất ly biết rõ đối với cái kia cổ lực lượng thần bí trong trò chơi nhân ý chí tôn sưng vì thiên đạo giờ phút này hô lên cũng là hy vọng vật này có thể chế ước trụ thai nhi lại để cho hắn tự nói với mình chân tướng sự tình cái kia thai nhi nghe được tiêu bất ly nói như thế rõ ràng thật sự ngừng lại thời gian dần qua xoay người lại dùng cặp kia cực lớn mà quỷ dị con mắt chằm chằm vào tiêu bất ly thẳng xem tiêu bất ly trong nội tâm sợ hãi nếu như không phải đối với trò chơi chân tướng chấp nhất hắn thật muốn nói cái kia ngươi đi đi cái kia thai nhi nhìn tiêu bất ly một hồi b ỗ n g nhiên m i t môi lộ ra một cái xấu vô cùng dáng tươi cười đồng thời một hồi giống như nam không phải nam giống chương nữ h hai ả i nữ t h n h mươi sáu giá cao thu về pháp bảo cũ nhìn xem cái kia cực lớn quái vật chậm rãi đi về hướng sâu trong lòng đất trong bóng tối tiêu bất ly lại không dám đuổi theo mau mặc dù nhưng cái này quái vật không có đối với bọn hắn động thủ nhưng là chỉ là xem hắn hình thể cùng trước khi hắn xuất hiện đủ loại dấu hiệu tiêu bất ly tự biết không có thể xem nhẹ hắn húng chi hắn rõ ràng có thể áp đảo phía trên thiên đạo chuyện như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp được dù cho lợi hại như sư phụ hắn huyền hư tử cũng muốn tuân thủ quy tắc thứ này đã có thể bỏ qua hệ thống quy tắc h i ệ n nhiên ít nhất phải so huyền hư tử cao hơn một cấp bậc hắn có thể không cảm giác mình có thể đ ả bại so tiên nhân còn lợi hại hơn tồn tại chỉ là hắn nói câu nói kia là có ý gì nhất định sắp sửa chuyện đã xảy ra đem sắp xảy ra những lời này nghe có chút không xui nhưng là tiêu bất ly biết rõ những lời này chắc có lẽ không là hệ thống sơ hở trong lời nói nhưng có thể thật sự có cái gì chuyện đáng sợ bởi vì sự xuất hiện của nó đem sắp xảy ra tiêu ca mau tới cái này đầy đất khoáng thạch không lấy đã có thể thua lỗ dịch h i ê n xem tiêu bất ly còn sưng sở tại nguyên chỗ vội vàng đánh chữ hô dù sao cái này trên đất khoáng thạch chính hắn cũng lục tìm không hết tiêu bất ly thật sâu thở dài được rồi những ngư vô đó mở mịt đồ vật cuối cùng quá mức xa xôi hay vẫn là chú ý tốt dưới mắt là thật đi qua cũng bắt đầu nhặt lên tinh quãng xác ra bất quá trong đầu hay vẫn là không thể ước chế nghĩ đến vừa rồi quái vật kia lời mà nói thoát đi tiên giới dù cho nó thật sự muốn phát động cái gì tai nạn chỉ sợ cũng không phải là thời gian n g ắ n a phản chính tự mình tại tiên giới chỉ có thời gian một ngày đến lúc đó chạy nhanh đi là được hoa ha ha ha cái này phát đạn nhiều như vậy khoan thạch nhưng dùng lặp lại dao nhiều lần nhiệm vụ a dịch hiên hiển nhiên không có nghĩ nhiều như vậy vô vị đồ vật tiên giới hành trình ở trong mắt hắn xem ra thật giống như tại trong trò chơi kinh nghiệm một lần trò chơi nhỏ giống như mới có lợi cho dù kiếm đến thời gian vô vô bờ mông rời đi là được lúc này đây nhiệm vụ bị quái vật kia lừa gạt một lần tuy nhiên không biết vì cái gì nó có thể bỏ qua hệ thống trói buộc nhưng là rất rõ ràng ban thưởng cái gì đã rơi vào khoảng không tiêu bất ly coi như những n à y khoáng thạch xem như thêm vào ban thưởng tốt rồi bất quá đáng tiếc hắn phụ trọng không nhiều lắm nhặt được hơn mười khối t i ể u đẩy tiêu bất ly có chút bất đắc dĩ nâng người lên đến vừa lúc đó hai người đột nhiên cảm giác được dưới chân chấn động rung oanh ẩm hầm nặng nề tiếng vang giống như nhấp nhô tiếng sấm theo hai người bốn phía không ngừng chuyển đến tiêu bất ly ôn hòa hiên đồng thời ngẩm đầu lên trên đỉnh đầu nham thạch chính rầm rầm xuống mất dưới chân nhân không ngừ giống như mở nồi giống như thỉnh thoảng từ chỗ nào chút ít nham thạch đích chỗ trống t r u n g tóe sát đi ra mà những cái kia trung du thạch giống như cây cột cũng bắt đầu không ngừng rung rung thoạt nhìn cả sơn động vậy mà lập tức muốn sụt xuống giống như không kịp nghĩ nhiều tiêu bất ly quay người tiểu vã ngoại bảo một bên chạy vừa hướng lấy vẫn còn nắm chặt lục tìm dịch hiên hô chạy mau động muốn sụt dịch hiên xem xét cũng không dám mạo hiểm đi theo tiêu bất ly bước chân tiểu vã ngoại bảo đi nhưng là trong tay hay vẫn là không muốn dừng lại không phải lục tìm lấy đường chạy trốn thượng đá vụn hai người không đợi chạy ra sân động những cái kia trung du cột đá đã trước không chịu nổi than sụp đổ xuống rớt xuống nham thạch nện ở nhân bên trong lửa nóng nham thạch nóng chạy mang theo ngọn lửa phun s á t mà ra dịch hiên một cái trốn tránh không kịp mất hơn mười chút huyết cái này không dám lại do dự liều mạng chạy sắp xuất hiện đi hai người không ngừng lại sau lưng sút xuống, xuống xu thế không đình chỉ toàn bộ động quật đều bởi vì phản ứng dây c h u y ể n không ngừng hủy hoại lấy hai người phát đủ chạy như điên tiêu bất ly mở ra p h ủ quang đ ạ i ảnh cái này dịch hiên giàu gì cũng là cái phát hệ cho mình ra chỉ một cái thần hành phụ chạy cũng là nhanh chóng trong chấp mắt chạy ra thật x những cái tia nguyên lai mai phục tại hai bên trong huy ệ t động chuột răng đá cũng gia nhập trốn chết đại quân quái vật cùng người chơi này sẽ cũng chẳng quan tâm tàn sát lẫn nhau một tia ý thức hướng ra phía ngoài bỏ chạy rốt cục phía trước lộ ra một tia ánh sáng hai người lại một lần nữa nhanh hơn tốc độ cũng may hữu kinh vô hiểm ngay tại hai người thân thể lao ra huy ệ t động lập tức sau lưng một tiếng ầm vang đỉnh động hoàn toàn sụp đổ xuống dưới vừa mới thoạt nhìn hay vẫn là một ngọn núi bao hình dạng lúc này thời điểm toàn bộ tại tròng cho bùi sụp đổ tiêu ca người cái tia công phu cũng thật lợi hại cả sơn động đều chấn sụt dịch hiên nhìn xem sụp xuống huyệt động vẫn cảm khái tiêu bất ly tâm lý lại tinh tưởng cái tia huyệt động hủy hoại cũng không phải bởi vì vân lôi thiên tung vân lôi thiên tung tuy nhiên lợi hại đến cùng không phải bạo phá loại công kích tuy nhiên tại đại lực trùng kích hạ rất xuống một ít đá vụn nhưng là đối với hang chỉnh thể kết cấu cũng không có tạo thành quá lớn hư hao hơn nữa nếu quả thật chính là vân lôi thiên tung ý lực cái tia sớm khi bọn hắn thu phục mãng xà trước khi động nên sụp ở đâu còn chờ đạt được bọn hắn nét mực thời gian dài như vậy lúc này sơn động sụp xuống nếu như hắn không có đoán sai rất có thể cùng cái kia đi xuống dưới đất quái vật có quan hệ chỉ là không biết làm cho sụp viện động nó phải hay là không cũng cùng một chỗ tán g thân lòng đất nữa nha tiêu ca quái vật kia có thể hay không ở bên trong đẻ chết nữa à dịch hiên hiển nhiên cũng nghĩ đến này cái mắt to quái vật lòng còn sợ hãi mà hỏi tiêu bất ly lắc đầu không biết chỉ mong nó thật đã chết rồi à vì cái gì nói như vậy a dịch hiên kỳ quái hỏi tiêu bất ly trong lòng tự nhủ cái này còn phải hỏi sao dùng hắn nhiều năm trò chơi kinh nghiệm đến xem cái này quái vật đã hội bị phong ấn ở thạch trứng t r u n g nhiều năm như vậy thậm chí tự xương thượng cổ chi thần thậm chí còn có thể bỏ qua hệ thống quy tắc cho dù không thật sự thượng cổ chi thần cũng khẳng định có lai lịch lớn nghe hắn vừa rồi lúc gần đi hậu lời mà nói đoán chừng lại là một hồi gió thanh mưa máu nếu như hắn bị đẻ chết tối thiểu cái trò chơi này còn tại chính mình n ắ m giữ tình huống ở trong không phải sao bất quá tiêu bất ly cũng biết cái này chỉ là mỹ hảo nguyện vọng dùng thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không bị một ít thạch đầu đẻ cái chết chúng ta cái này trở về đi tiêu bất ly đề nghị nói hắn lúc này đây vô luận như thế nào coi như là thu hoạch phong phú rồi không chỉ có gặt hái được gần ngàn linh thạch một đống lớn nhiệm vụ cần mỏ tinh thạch còn thu một đầu ngưu bước đến mức tận cùng sùng v ậ t cái này một nghìn điểm cống hiến quả nhiên không có phí công hoa cái này trở về nhưng là chúng ta mới đi ra mấy giờ à thời gian một ngày còn kém xa lắm đâu rồi bằng không lại đi vừa đi à dịch hiên hiển nhiên có chút không bỏ cái này cũng có trách hắn tổng cộng phải đi một tí nhiệm vụ mỏ tinh thạch trừ lần đó ra một khoả linh thạch cũng không có hôn luận đến tóm lại là có chút không cam lòng đấy tiêu bất ly đương nhiên biết do ý nghĩ của hắn nhưng là bọn hắn ra đến như vậy một hồi tự gặp được nhiều như vậy quỷ dị đồ vật vô luận là cái kia quái thai hay vẫn là cái kia mãng xà đều không tại năng lực của bọn hắn trong phạm vi hôm nay tuy nhiên may mắn thu phục mãng xà nhưng là có trời mới biết tiếp theo còn gặp được cái gì nhân t i ệ n nói tiên giới trung quy là quá mức nguy hiểm như trước khi cái kia lại xà bất quá là cao đẳng tinh anh tự lợi hại như vậy nếu như không phải địa hình đặc thù chỉ sợ còn chưa hẳn có thể đánh thắng được nếu như một gặp được màu bạc đẳng cấp bủ cấp độ s tiến thú ta cũng không nửa điểm phần thắng cho nên nên đi hay vẫn là đi thôi ngươi yên tâm quay đầu lại của ta linh thạch phân ngươi một ít như thế nào cũng làm cho ngươi làm cho một kiện như dạng trang bị trở về trước khi đánh cái kia đại xà dịch hiên tốt xấu coi như là ra đi một tí khí lực hơn nữa cả đầu đại xà bị tiêu bất ly một người độc chiếm rồi chẳng phân biệt được hắn một ít tiêu bất ly tâm lý cũng hiểu được b ă n k h o ă n cái tiêu dịch hiên nghe xong trong nội tâm cao hứng tốt xấu không có hưởng phí b ậ n việc vậy thì cảm ơn tiêu ca hai người đều cảm thấy mỹ mãn cùng một chỗ hướng trong thành đi đến hai người đường trở về tuyến cùng đến thời điểm hơi không có cùng trên đường đi tiêu bất ly lại đã tìm được mấy cái bảo dương đợi đến lúc trở lại tiên thành thời điểm hắn đã có một n g hơn ì n h linh thạch rồi tiến vào đồng lai tiên thành hay vẫn là một mảnh tường hòa cảnh tượng cùng vừa rồi giã ngoại hung hiểm quả thực không thể so sánh nổi hai người đi trước đem nhiệm vụ g i a o rồi nhiệm vụ kia yêu cầu một trăm cân mỏ tinh thạch đổi lấy một trăm linh thạch hai người thu thập đến mỏ tinh thạch chừng sáu trăm nhiều cân thay đổi sáu trăm linh thạch hai người bình quân một phần mỗi người đều phân đã đến ba trăm tiêu bất ly lại phân cho dịch hiên một trăm với tư cách đánh rắn đền bù tổn thất như vậy dịch hiên cũng có bốn trăm linh thạch rồi tiêu bất ly tắt thì có một hai trăm nhiều dịch hiên trong nội tâm vui mừng cái này bốn trăm linh thạch nói như thế nào cũng có thể đổi lấy hai bộ màu vàng trang bị rồi vì vậy cùng tiêu bất ly nói ra tiêu ca ta muốn đi cửa hàng nhìn xem đổi trang bị đi muốn hay không cùng một chỗ tiêu bất ly vừa rồi tại chân núi trong cửa hàng lại không có chứng kiến ngưỡng mộ trong lòng đồ vật trong lòng tự nhủ thép tốt hay vẫn là khiến cho đến trên mũi dao thượng kim tiên cung đi xem dốc hết sở hữu tất cả nói không chừng có thể mua được một kiện vừa lòng trang bị nghĩ vậy nói với dịch hiên ra ý nghĩ trong lòng dịch hiên điểm này linh thạch tự nhiên là không cần nghĩ hai người cũng không chế tạo giúp nhau nói bảo trọng liền từng người tách ra tìm kiếm mình cần đồ vật đi như vậy tạm thời kết minh hợp tác đối với hai người mà nói ngược lại coi như là một lần vui sướng hợp tác bởi vậy dịch hiên trong nội tâm còn hơi có chút không bỏ tiêu bất ly theo bậc thang hướng phía trong thành thị đi đến một đường ố n lượn hướng lên dưới chân thỉnh thoảng có mây trắng thổi qua giống như hành tẩu tại đám mây một nửa thuận đường người chỉ dẫn rất nhanh liền tìm được cái t i ê u kim tiên c u n g chỗ lại tọa lạc tại đ ồ n g lai tiên thành điểm cao nhất vị trí ngược lại đúng là tiêu bất ly vừa mới tiến tiên thành thời điểm xa xa nhìn lại một mảnh kia trắng xóa mây mù bao phủ địa phương đi đến trong đó mới phát hiện nhưng lại một tòa vàng son lộng lấy cực lớn cung điện tọa lạc tại từng đống mây trắng bên trong giống như thánh cảnh giống như tiêu bất ly đến gần cửa cung điện trước chỉ thấy cửa ra vào thủ vệ đều là màu vàng danh tự kim giáp vệ sĩ lộ ra thẻ bài cái kia vệ sĩ lại cũng không có ngăn trở nhưng vệ sĩ thân hình cao lớn khuôn mặt không giận tự uy hơn nữa danh tự nhan sắc dọa người thực sự lại để cho hắn trong lòng có chút tiểu tâm thần bất định cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong đại sảnh ngược lại giống như tại thế giới loài người thường xuyên chứng kiến cái chủng loại kia đồ cổ thành đều là từng người vi doanh sạp hàng Đường bay hàng đều bị tiên gia tỉ mỉ trang phục chỉ thấy mới vừa vào cửa vị trí một vị nữ tính tiên nhân lười biếng dựa vào tại chính mình tòa sen phía trên trên người giải lụa màu không gió m à bay phiêu giật xuất trần mấy cái cực đại tiên điệp vây quy ưu h n h trước người của nàng sau lưng không ngừng nhẹ nhàng bay múa trên người hồng hồng lục lục hoa văn trông rất đẹp mắt ngẫu nhiên phi mệt mỏi dừng lại tại nàng băng phía trên lại cũng không rời xa cũng không biết là thuần dưỡng chỉ là dùng cái gì tiên pháp đi lên phía trước đi một cái lao giả râu tóc bạc trắng nhắm mắt quanh chân mà ngồi phất trần nhưng lại không ở trong tay đúng đưa tựa hồ tại vì quầy hàng thượng những kỳ kỳ đó là lạ bảo vật quét dọn không ngừng ở phía trên quét nhẹ cũng không biết ở đâu có cái kia rất nhiều hạt bụi sang đây xem xem một cái mặt đỏ đại hán thanh n h m ồm ồ m chứng kiến tiêu bất ly mông trinh bộ dạng lên tiếng người đến tuy nhiên khuôn mặt hát trung mang hồng lại để cho người nhìn có chút sợ hãi nhưng là đại trên mặt của hắn thủy trung mang theo hòa thiện đích dáng tươi cười thật ra khiến trong lòng người cảm thấy thân thiết không ít đại hán quầy hàng phía trên kéo một đầu hành phi bối cảnh là vân thượng diện chữ nhưng lại cầu vồng nhan xác thỉnh thoảng có hào quang ở phía trên hiện lên thượng diện văn tự không ngừng biến hóa thoạt nhìn coi như là nhân gian nghe hồng chiêu bài bộ dáng ghi khả năng đều là chút ít trang bị đích danh s ừ n g bất quá tiêu bất ly còn không rõ ràng lắm trong đó hàm nghĩa là được đối với đại hán h ư u hảo cười cười tiêu bất ly tết i tê c đi phía trước đi vài bước tại đây mua bán đồ tiên nhân tuy nhiên đều là chữ trắng l a n g tên tiêu bất ly lại cũng không dám có nửa điểm lòng k i n h thị ngẫu nhiên chứng kiến có chút kỳ quái chính mình hoàn toàn không biết đồ vật tiêu bất ly liền tiến lên tìm tìm giá cả đi dạo một vòng xuống tiêu bất ly tâm tịu ngội lạnh một nửa đồ vật trong này tiện nghi không phải là không có nhưng là đều là chút ít cạnh góc phế liệu căn bản thượng không được mặt b ả n hơi có chút bộ dàn g đấy tùy tiện một kiện trang bị cũng muốn sáu bảy trăm hơi tốt một chút liền muốn lên ngàn số lượng tuy nhiên bán đồ vật phần lớn là màu tím đấy nhưng kỳ q u á i chính là đại đều không có minh sát thuộc tính nói rõ xem hắn choáng váng đầu nao t r ư ớ n g không biết nên như thế nào chọn lựa ví dụ như hắn tại một cái đem d ụ c hỏa phượng hoàng với tư cách trang trí quầy hàng thượng chứng kiến một b à tử hà phi kiếm chú giải thượng ghi chính là do màu tím hào quang rèn luyện mã thành lại đã không biểu hiện lực công kích cũng không biểu hiện kèm theo thuộc tính chỉ là đã viết uy lực rất mạ những thứ khác trang bị cũng là cơ bản giống nhau có viết rõ rèn tài liệu có viết rõ công nghệ lại không có một kiện viết rõ công kích hoặc là thuộc tính như vậy bước lên mông mua về đến chẳng phải là toàn bộ bằng vận khí cùng nhân phẩm đối với thói quen số liệu nói rõ hết thẻ tiêu bất ly mà nói lựa chọn như vậy phương thức lại để cho trong lòng của hắn không có đáy n g o n n g ư ờ n đang tại tiêu bất ly do dự thời điểm lại chạy tới quầy hàng cuối cùng xem đã quen phía trước những cái kia tiên nhân đủ loại mánh lưới pháp bảo cái này sạch sẽ sạp hàng ngược lại lộ ra đặc biệt mà bắt đầu chỉ thấy chỗ đó một cái tóc râu ria bên trái bạch bên phải hắc láo giả tay h áo bắt tay vào làm bình yên ngồi ở một cái ngựa con c h á t thượng diện nói bàn ghế ngược lại là có chút vũ nục này cái loan cây lót nhưng là cùng trước khi những cái kia rộng thùng thỉnh x i n h đẹp hoa sen bảo tòa so với cái này hàn tàm loan cây lót thực sự cùng bàn ghế không giống phía trước một khối cẩm thạch chưa bài thượng diện dùng cũng khó coi bút lông chữ viết đạo giá cao thu về pháp bảo cũng không ngờ như thế tiên gia cũng có thu về hàng đã xài rồi đấy tiêu bất ly xem trong n y tâm một người ở đằng kia sạp hàng bên cạnh còn có một sạp hàng lại là một t h a n h gỗ thông bàn bông cái bàn ngồi phía sau một cái thoạt nhìn phong độ của người trí thức đậm lao đầu cũng đứng thẳng một khối chiêu bài thượng diện lại viết giá cao thu về hai tay ngọc giản tiêu bất ly thấy nhưng lại trong nội tâm khẽ động trong tay hắn ngược lại là có không ít pháp bảo hữu dụng không có tác dụng đâu một đồng lớn tuy nhiên đều là chút ít mặt hàng cấp thấp nếu như có thể đổi chút ít linh thạch ngược lại cũng không tệ hơn nữa hắn cái kia c u ố n vô danh ngọc giản cũng cần tìm người biết rõ ràng không bằng tìm hai người kia lãnh giáo một chút đi vừa nghĩ hắn một lần hướng phía cái kia thu về pháp bảo cũng đi tới chương hai mươi bảy t luật n này g n ánh mắt tiêu bất ly đương nhiên bãi kiến từ xưa đến nay chân lý không buôn bán không gian rối những ngày thương nhân cho tới bây giờ đều là xem người hạ đồ ăn cái đĩa có một lần tiêu bất ly ăn mặc bộ đồ đầu háo tiến vào một nhà xa xỉ phần điếm được chứ cái kia người bán hàng từng bước theo sát còn kém không có coi hắn là tặc bắt lại hắn vừa sau khi vào cửa cái kia người bán hàng ánh mắt cùng lao đầu này giờ phút này k i ề m chức không có sai biệt chỉ có điều cái kia người bán hàng bởi vì thân phận nguyên nhân vẫn còn tương đối thu liễm lao nhân này quả thực trần trụi muốn cho hắn đến thấu thị mắt giống như tiêu bất ly trong nội tâm tức giận trong lòng tự nhủ cho dù ngươi là tiên gia cũng vị diện quá coi thường người ngoài miệng nói ra như thế nào còn không nhìn chúng làm sao hay sao đã như vậy quên đi nói xong quay người t i ể u muốn ly khai lao nhân kia vừa thấy lập tức vội vàng mời đến hắn trở về tại đây chim không địa phân tiên giới cũng khó nhìn thấy đến cái mua bán tâm sự cũng là tốt lại nói dám lên kim tiên cung đến khoa tay múa chân khoa tay múa chân n g h ị đến trong tay hàng cũng không thể kém bởi vậy cuối cùng nhất nói gấp trở về trở về tuy nhiên ngươi chỉ là p h à m nhân bất quá ta tiểu lão nhân có thể không kèn an chỉ cần là có thứ tốt ta vẫn là có thể nhìn xem địa phương lời này nói tuy nhiên so vừa rồi hành vi hơi chút lại để cho người có thể tiếp nhận một điểm nhưng lại cũng không có tốt đi nơi nào tiêu bất ly cố tình cái này ly khai nhưng là nghị thầm hòa khí sinh tài lại nói mình ở chỗ này chỉ là khách qua đường quản hắn khỉ gió những này làm gì bởi vì vừa rồi cái kia vừa ra một náo vốn đang cảm thấy có chút khó coi cầm không ra tay pháp bảo cũng bị hắn từng cái lấy đi ra dù sao đã không thoải mái rồi lao nhân kia nhìn xem trên mặt đất cái này đống đổ vật cái gì vong linh thuốc ướp quần trượng thị thủy châu các loại ở bên trong chọn chọn lựa lựa một hồi c h ậ t c h ậ t c h ậ t c h ậ t miệng một hồi p h i ế t hai cái cuối cùng chọn chọn lựa lựa lựa đi ra mấy thứ còn lại một ít nguyên vật liệu đồng dạng đồ vật lại lui trở về tiêu bất ly xem xét vong linh trói buộc q u y ề n trượng bị lao đầu chọn chúng trong lòng tự nhủ cái này nhiều lắm là triệu hồi r a tam cấp vong linh lúc này thời điểm với hắn mà nói sức chiến đấu thật đúng là không đủ hắn nhiều chém nhất đao đến mất việc cái tiêu tị thủy châu vốn chính là lựa sản hắn đã lưu lại một miếng cũng là đủ rồi còn lại mấy k h o ả đều bị lao đầu chọn ở mỗi bên tựa h ồ chuẩn bị lưu lại cũng không biết những này pháp bảo đối với tiên giới đích nhân vật mà nói phải trang hữu dụng lao đầu p h i ế t lông mày đạp mắt đấy tựa hồ đối với trên mặt đất những vật này rất là không để vào mắt ngươi những điều này đều là chút ít p h ả m cấp pháp bảo cấp bậc lại là cấp thấp ta cũng là xem cái này mấy thứ thứ đồ vật bên trong có ta luyện hóa pháp bảo cần nguyên liệu bằng không thu những vật này đi lên ta còn sợ chiếm chỗ của ta đâu rồi như vậy đi cấp một pháp bảo coi như ngươi năm cái linh thạch cấp hai pháp bảo coi như ngươi mười miếng linh thạch tam cấp coi như ngươi hai mươi miếng tốt rồi tại đây tổng cộng là bốn kiện cấp một đấy hai kiện cấp hai đấy một kiện tam cấp tổng cộng sáu mươi miếng linh thạch thì ra là lại ta tại đây mới có n hư vậy giá cả người đi nhà khác hỏi thăm một chút cái này đầy k i m tiên cung lao đầu lời còn chưa nói hết đâu rồi tiêu bất ly dọn dẹp một chút thứ đồ vật xoay người rời đi ai ai người cái này hậu sinh như thế nào như vậy h ậ u gấp lao đầu vội vàng gọi hắn trở về tiêu bất ly trong lòng tự đủ mới sáu mươi miếng linh thạch người cũng quá đen t ố i à những này pháp bảo tuy nhiên phẩm cấp không thế nào cao nhưng d ầ u gì cũng là pháp bảo à nói là giá cao thu về nhưng đây quả thực tiệu cùng thu rách dưới đồng dạng a cái này sáu mươi linh thạch thì ra là khai mở lưỡng cái cấp thấp bảo dương có thể lợi nhuận đi ra vốn những vật này trong tay ngược lại là không có tác dụng gì nếu như xem lao đầu thuận mắt hắn cũng t i u bán đi nhưng lão nhân kia nói chuyện không chúng nghe còn một bộ địa bộ cho dù hắn cho giá cả cao tiêu bất ly đều muốn cộng lại cộng lại húng chi cái kia sáu mươi linh thạch căn bản không đủ đang làm gì làm gì thụ h ạ n khí lão nhân kia ở phía sau liên tục gọi hắn ta nhìn ngươi theo thế gian tới một lần không dễ dàng ta bách bảo chân nhân hôm nay tự phát, phát từ bi như vậy đi ta cho ngươi thêm thêm bốn mươi linh thạch cho ngươi gom góp đủ một trăm cũng không thể có thể nhiều hơn nữa rồi cái kia tiêu bất ly nhưng lại cũng không quay đầu lại trong nội tâm nhưng lại hạ quyết tâm không bán rồi trực tiếp đi vào một cái khác hai tay ngọc giản sạp hàng bởi vì những này tiên giới nở tờ cờ tự do độ tương đối cao cùng tại nhân giới chứng kiến cái kia chút ít tiểu thương bất đồng cái này thu hai tay ngọc giản lão đầu tử mới vừa rồi còn nhìn xem bên này náo nhiệt này sẽ xem tiêu bất ly hướng phía chính mình sạp hàng đi tới vội vàng ngồi nghiêm trình bày làm ra một bộ đứng đắn bộ dáng thế nhưng mà trong tay có ngọc giản cũ trao đổi l ã o đầu lôi kéo trường âm cùng tiêu bất ly đáp lời tiêu bất ly nhẹ gật đầu đã có kinh lịch vừa rồi lúc này thời điểm trong nội tâm có thể tất nhiên không thể thông khoái cũng không nhiều lời theo trong bao đem vô danh ngọc giản lấy đi ra đưa cho l ã o đầu tiêu bất ly đối với thứ này giá trị cùng tác dụng trước mắt hoàn toàn không biết gì cả vốn muốn cầm lấy đi cho huyền hư tử nhìn một cái nhưng là muốn đến huyền hư tử thân phận không biết vì cái gì tiêu bất ly trong nội tâm luôn đối với hắn có đi một tí cảnh giác chứng kiến cái này sạc hàng ngược lại là cũng không có ý định cứ như vậy bắn đi mà là muốn mượn cơ hội làm cho đối phương giúp đỡ cho đánh giá một đánh giá trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm mặc kệ đối phương nói ra giá bao nhiêu cách chính mình chỉ cần không bán là được nếu như có thể em ở oi r a nhỏ tí k ẹ o tin tức cũng là tính toán đạt tới mục đích lao nhân kia tiếp nhận ngọc giản trên mặt lại lộ ra kỳ quái thần sắc ra cao thấp đánh giá tiêu bất ly liếc đ ỗ n g nhiên trên mặt lộ ra một cái dáng tươi cười ra cái nụ cười này có chút kỳ quái giống như đại nhân xem hài tử làm một kiện phi thường b u ồ n cười sự tỉnh tiêu bất ly tâm lý cái này khí chính mình hai tay bảo vật là phạm bị lao đầu kia bạch nhãn còn chưa tính cái này ngọc giản nói như thế nào cũng là mình trải qua vất vả theo tiên giới đánh đi ra đấy cho dù không đáng tiền cũng không cần như vậy không nhìn chúng a thốt ra nói ra ngươi có mua hay không không mua coi như xong đừng cho ta xem hứa mất lao nhân kia ngược lại không tức giận cầm ngọc giản đối với tiêu bất ly hỏi ngươi cái này ngọc giản là từ bên ngoài bảo dương ở bên trong khai ra đến a đúng vậy a tiêu bất ly cũng không giấu giếm mang theo khi đem chính mình ở bên ngoài như thế nào gặp được bảo dương trải qua nói đơn giản vài câu cũng là vì chứng minh cái này ngọc giản nhưng lại chân quý lao nhân kia đối với tiêu bất ly kinh nghiệm ngược lại là không có đặc biệt gì tỏ vẻ đoán chừng thân là tiên nhân đối với cái này trùng mặt mạo hiểm đã thấy nhưng không thể trách ha ha cười cười nói ra ha ha như thế nói đến vận khí của ngươi ngược lại là không tệ ta đã nói với ngươi những này bảo dương đều là thời kỳ thượng cổ tiên nhân chỗ lưu lại đấy đều phi thường quý giá căn cứ sách sử ghi lại thời kỳ thượng cổ tiên giới bạo phát một trường hạo kiếp thượng cổ tiên nhân vì đem tuyệt học của mình cùng tài phú lưu cho hậu nhân không đến mai một liền chế tạo vô số bảo dương chia làm thượng trung hạ tam đẳng hạ đẳng bảo dương chế tác tự nhiên cũng kém nhiều do bằng gỗ bên trong tồn linh thạch một số trung đẳng bảo dương do bạch ngọc làm bằng đá bộ nhớ tiên tịch linh thạch pháp bảo thượng đẳng bảo dương nghe nói là do kim cương màu ngọc chế thành bộ nhớ cực phẩm trí bảo bất quá đến nay mới thôi ngược lại là không có người phát hiện cho nên rốt cuộc là cái gì bộ dáng cũng không người biết được ngươi chỗ mở đích cái này ứ n g thuận thuộc về trung đẳng bảo dương cũng là cần đại cơ duyên mới có thể tìm được đấy ngươi cái này quấn ngọc giản tựu là tiên tịch những n à y tiên tịch tại vừa bị phát hiện thời điểm cũng gọi là vô danh ngọc giản cần khai quyển về sau mới có thể tin h tưởng đến cùng nội văn ghi lại ra sao nội dung ngươi cái này c u ố n ngọc giản chưa khai quyển nhưng muốn ngươi cũng không biết trong đó huyền bí lao đầu thanh n â m nói chuyện hiền lành từ từ nói tới lại để cho tiêu bất ly trong nội tâm nhà tranh bỗng nhiên thông suốt ngược lại là có chút vì chính mình vừa rồi thô lỗ cử động xin lỗi vội vàng chắp tay thi lễ nhiều chút ít lao nhân ra cáo trì, chỉ là không biết cái này trong ngọc giản giống như đều là gì nội dung như thế nào mới có thể khai quyển lao nhân nhẹ gật đầu đối với hắn thái độ chuyển biến hiển nhiên rất là hưởng thụ tiếp tục nói những này ngọc giản bên trong nội dung đủ loại có bộ phận làm ộ t ít ngay lúc đó điện tịch hoặc xét xử nhưng là đa số ghi lại đều là pháp thuật chân kinh đã ngươi cùng nó h ư u duyên trong đó ghi lại pháp thuật hơn phân nửa là thích hợp ngươi tu luyện đấy người bên ngoài lấy được cũng khởi không đến quá lớn tác dụng những n à y thời kỳ thượng cổ bí pháp phần lớn uy lực cường đại thực tế đối với ngươi như vậy phảm nhân mà nói như vậy kỳ nộ g có thể nộ nhưng không thể cầu a bởi vậy ta ngược lại là không đề nghị ngươi cứ như vậy bán đứng nó rồi hay vẫn là lưu lại chính mình tu tập vi thượng nếu như ngươi muốn mở sách chỉ cần đem n g ọ tươi của đủ. mình nhỏ lên đi là đi tiêu bất ly nghe lão nhân nói như vậy trong nội tâm vui mừng không thôi đã tiên ra đều nói vi lực không nhỏ cái kia xem ra cái này ngọc giản quả nhiên là không đơn giản vội vàng theo lão trong tay người nhận lấy xuất ra dao găm đâm rách ngón tay đem máu tươi tích đi lên cái kia máu tươi tiếp xúc ngọc giản lập tức bị hút vào ngọc giản lập tức nổi lên một hồi trắng n g ố t hào quang theo hào quang núi chỗ ngọc giản thượng những cái kia màu vàng chữ viết lập tức trở nên rõ ràng thượng diễn khoa tay m u ố i chân tựa hồ tại nhúc ních một lần nữa tạo thành văn tự tiêu bất ly lần này lại triển khai tiêu h ư ợ n g d ệ n n c h í bất ly thấy trong nội tâm một hồi quân hỷ cái này thuần dương hai chữ chẳng phải là đối diện hắn đất một huyền dương chân kinh cho tới nay tuy nhiên đạt được cao như vậy sâu công pháp nhưng là tiêu bất ly nhưng vẫn có một loại không có triệt để phát huy tác dụng cảm giác Tựa hồ nhờ mình trước kia tuy nhiên trở về chân kinh nhưng không có một thân công pháp vô lực thi triển thật giống như một người trong tay cầm tràn đầy một kho đạn viên đạn lại không thể sử dụng lúc này rốt cục lấy được cây súng l ú c kia vốn chỉ là một đống lựa dược này sẽ t i u biến thành đ o ạ t t á n h mạng người lợi khí lúc này chính mình công pháp cũng có ngự kiếm thuật cũng có rốt cục có thể là một cái chính thức tu chân giả rồi trong nội tâm hưng phấn trên tay không ngừng tiêu bất ly không chút do dự lựa chọn tu luyện cái kia ngọc giản thượng văn tự lập tức theo ngọc giản xuống lên nguyên một đám đứng vững đội hình hóa thành một đạo kim quang bay lên trời siêu trận gian ở giữa chui vào trong cơ thể của hắn một hồi linh khí vẫn còn như thực chất theo trong cơ thể của hắn phát ra tiêu bất ly chỉ cảm thấy trong đầu lập tức hiện ra đủ loại c h i thức chi nhớ cái này thuần dương ngự kiếm chân quyết công pháp vận dụng chiêu thức biến hóa vận dụng pháp môn liên tục không ngừng bỏ thêm vào tiến đầu v ó c của hắn thật giống như có một cái tiểu nhân ở trong đầu của hắn không ngừng vận chuyển dựng cuối cùng ở bên trong cho hắn xây dựng một tòa điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa cung điện loại này một lần là s o n g cảm giác cùng dĩ vang hắn đối với máy tính học tập kỹ năng cảm giác có thể là hoàn toàn bất đồng tiêu bất ly trong lòng tự nhủ không muốn chính mình nhân hoạ đắc phúc tuy nhiên dùng chính là vài thập niên trước lao thiết bị nhưng là loại này rất nhanh phát triển cảm giác há lại hiện tại những cái tia máy tính đầu c u ố i bộ phận kết nối có thể so sánh đấy đã có những này tiêu bất ly tin tưởng dù cho chính mình ly khai cái trò chơi này đối với bên trong kỹ năng hữu ích thiết thực cũng sẽ là thuận buồm xuôi gió xem tiêu bất ly trên mặt âm tính biến hóa lao đầu vớt vớt d â u rĩa cười cười đối với hắn tự tay nói ra tốt rồi như là đã học xong kỹ năng nên trả tiền đi à n h a trả tiền tiêu bất ly theo chính mình kinh h ỉ cùng trong hương phân phục hồi tinh thần lại có chút kỳ quáy nhìn trước mắt mặt mũi hiền lành lao tiên nhân lao đầu chỉ, chỉ nhắn hiệu tiêu bất ly kỳ quái nhìn sang chỉ thấy tại cái đó sâu sắc thu về hai tay ngọc giản bên cạnh chẳng biết lúc nào nhiều hơn dựng lên đi cực nhỏ chữ nhỏ cố vấn thu phí môi đầu năm mươi linh thạch hôn mê thực gian thương a tiêu bất ly trong lòng tức giận biết rõ lao nhân k i a đúng giờ dùng tiên pháp sau thêm chữ nhỏ nhưng là tiếc rằng chính mình đang ở tiên liên giới biết rõ tùy tiện cứ gọi cái chữ trắng tiểu binh đều có thể xử lý ngược lại chính mình cũng không muốn đồ gây phiền thoái húng chi mình quả thật được chỗ tốt bởi vậy thở dài một hơi giao phó hắn năm mươi linh thạch gây bên cạnh cái k i a thu về hai tay pháp bảo lão đầu một hồi cười ha h a giống như cười tiêu bất ly cuối cùng nhất hay vẫn là ăn hết nghẹn tiêu bất ly đang muốn nói hai câu lời nói hạ giận chỉ cảm thấy dưới chân đại điệu bỗng nhiên một hồi kịch liệt chấn động ngồi dưới đất chính là cái k i a thu về hai tay bảo bối lão đầu lập tức thu liễm dáng tươi cười sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên cái này tiên giới như thế nào còn địa chấn tiêu bất ly kỳ quái nói l ã o nhân kia lại thanh â m trầm t h ấ p đáp tiên thành có kết giới bảo hộ như thế nào bỗng nhiên chấn động tất nhiên là ra biến cố binh sĩ chạy nhanh tìm sư phụ ngươi trốn chạy để khỏi chết đi thôi lao đầu lời còn chưa dứt hình như là vì chứng minh là đúng hắn mà nói giống như đấy bên ngoài gác kim giáp sĩ binh bỗng nhiên chạy vào đại điện đối với đại sành không biết vận dụng cái gì p h á p m ô n âm thanh như trông lớn la lớn không tốt rồi tiên thành bên ngoài đã đến thật nhiều cự nhân công thành thành chủ có lệnh chúng tiên gia vô luận già trẻ toàn thể thủ thành tiêu bất ly trong nội tâm lộ n bộ thoáng một phát trong lòng tự đ ủ nên đến rốt cục vẫn phải muốn tới rồi sao cái này thật đúng là không k é o à chính mình linh thạch còn không có tiêu hết đâu rồi vạn nhất cái này đ ồ n g lai tiên thành bị công phá trong tay mình linh thạch chẳng phải là tịu nện trong tay rồi quay tới tưởng tượng có cảm giác mình suy nghĩ nhiều cái này đ ồ n g lai tiên thành có thể đứng sừng s ư n g tiên giới nhiều năm như vậy làm sao có thể tùy tiện đã bị công phá hay vẫn là ra đi nhìn kỹ hắn nói à. chương hai mươi tám tiến công cự nhân ra khỏi kim tiên cung tiêu bất ly ý niệm đầu tiên chính là trước tìm được huyền hư tử tại đây mặc dù tiên nhân phần đông nhưng là duy nhất cùng hắn có giao tình hơn nữa có thể ở thời khắc mấu chốt che chở hắn cũng chính là của hắn cái tia tiện nghi sư phụ rồi hơn nữa đã xảy ra chuyện lớn như vậy tiêu bất ly muốn tìm sư phụ hiểu được giải tình huống đến cùng là dạng gì nguy cơ nếu như không phải quá nghiêm trọng cũng may dù sao họa là mình nhắm chúng cũng không biết hệ thống cuối cùng có thể hay không đem lỗi quy cùng mình nghĩ đến liền men theo lúc đến lộ hướng hắn và huyền hư từ chia tay địa phương đi đến đến tiên thành bên trong tiêu bất ly vẫn cảm thấy tiên nhân cũng không phải rất nhiều thành thị ở bên trong hành tẩu đa số là đến tiên giới làm công phạm nhân ngẫu nhiên có thể chứng kiến mấy cái tiên nhân vây tại một chỗ giảng kinh luận đạo này sẽ trong thành phát sinh biến cố thành thị ở bên trong người t h o n g cái nhiều hơn cũng không biết từ nơi này xuất hiện đấy hoặc ngự kiếm bay lượn hoặc hóa thành một đạo kim quan g nhưng là phương hướng đều là hướng về bên ngoài thành đi đấy hiện nhiên là đi phòng ngự công thành đi một hồi khẳng định phải đấu võ chính mình ở đây tiên giới liền cái đoạn kết của trào lưu đều không tính là tiêu bất ly nhưng trong lòng thì có chút bối rối trong đầu vội vàng bắt đầu nhớ lại lấy vừa mới học tập ngự kiếm thuật c h i thức những kiến thức kia mặc dù giống như khắc ở đây tiêu bất ly trong đầu nhưng là thời gian ngắn ngủi còn không kịp tiêu hóa lúc này rơi ra số liệu trong đầu lúc này mới trong sáng lên ngự kiếm thuật thuộc về một loại đặc thù kỹ năng đối với phàm nhân mà nói là khó có thể với tới t h ầ n kỹ thậm chí sẽ được sinh ra một mình chức nghiệp ngự kiếm sư nhưng là đối với tiên nhân đến nói ngự kiếm thuật liền tương đương với bình thường kiếm pháp đồng dạng bình thường từng tiên nhân hoặc nhiều hoặc ít đều một điểm ngự kiếm thuật chỉ có điều căn cứ không giống như vậy công lực chiêu thức uy lực tất cả không có cùng bởi vậy cũng chia là rất nhiều lưu phái mà thuần dương ngự kiếm chân quyết do vì thượng cổ tiên nhân lưu truyền tới nay đấy cũng coi là một loại so sánh cổ sơ ngự kiếm thuật có điều bất kể là cái đó một cái lưu phái ngự kiếm thuật căn cứ tu luyện trình độ đều chia làm năm cấp độ Cái thứ n h ấ t cấp độ gọi là ngự kiếm lăng không tầng này lần có thể khống chế phi kiếm tiến hành công kích cùng p h o n g ngự sử dụng đến cùng kiếm pháp cùng loại chỉ có điều bởi vì phi kiếm có thể cự ly xa bị người chỉ huy bởi vậy có thể dùng làm cự ly xa công kích thứ hai cấp độ gọi là ngự kiếm hóa ảnh tầng này lần đích ngự kiếm thuật có thể đem phi kiếm hóa thành vô số bóng kiếm phân thân còn có thể đem chân nguyên lực d ó t vào phi kiếm bên trong tăng lên phi kiếm vi lực mà lại lại để cho phi kiếm công kích kèm theo đặc thù hiệu quả đệ tam cấp độ gọi là ngự kiếm phi hành đã đến tầng này lần đã có thể ngự kiếm phi hành chạy ở giữa thiên địa rồi đệ tứ cấp độ gọi là nhân kiếm hợp nhất đã đến cái này một cấp độ nhân hỏa kiếm đã có thể trong thời gian ngắn hợp hai là một phi nhanh hơn còn có thể lợi dụng phi kiếm cứng cỏi ngăn cản ngoại giới công kích cái thứ năm cấp độ gọi là ký thác nguyên thần đã đến cái này cấp độ liền có thể đem nguyên thần cùng một thanh phi kiếm tiến hành khóa lại chỉ cần phi kiếm bất diệt cho dù thân thể hủy hoại cũng sẽ không chết đi phi thường lợi hại tiêu bất ly trong trí nhớ đối với phi kiếm giới thiệu cũng không nhiều lắm đại khái là bởi vì đây là thuộc về thưởng thức tính đồ vật không tại giản phổ trong phạm vi Có điều hắn lại hắn phẩm phẩm đi kiếm kiếm theo cậu nguyệt hiên trước đó biểu hiện đến xem nghĩ đến đã đạt tới đệ tứ tầng thứ đoán chừng đã xem như hết sức lợi hại rồi điều này cũng làm cho không kỳ quái vì cái gì huyền hư tử sẽ chọn cậu nguyệt hiên làm vì chính mình đoạt xá mục tiêu mà tiêu bất ly hiện tại chỉ là vừa học hồi kỹ năng miễn cưỡng có thể đạt tới giai đoạn thứ nhất mà thôi hơn nữa trong đại não tri thức đồng thời nói cho hắn biết ngự kiếm thuật cùng tầm thường kỹ năng thuộc tính hoàn toàn không giống như vậy thì không cách nào dùng kinh nghiệm chiến đấu đến đề thăng đẳng cấp đấy chỉ có thể chậm rãi học tập huấn luyện xem ra muốn rất nhanh tăng lên lại là không thể nào hắn đem chức những vật này vớt thuận thời điểm đã đi mau đến cửa thành phụ cận huyền hư t ử chỗ đài sen đã xa xa đang nhìn tiêu bất ly ba bước cũng làm hai bước đi đi tới sư phụ bên ngoài chuyện gì phát sinh rồi hả tiêu bất ly còn không đợi đến phụ cận liền vội vàng hỏi không muốn huyền hư tử lại sắc mặt lạnh nhạt bàn con nói không quá nhiều sự tình tựa hồ là cái nào đó liều lĩnh quỷ t ì n h lại thượng cổ lưu lại một ít gì đó đến đến đồ nhi chúng ta có náo nhiệt có thể nhịn nghe huyền hư tử khẩu khí loại chuyện này tựa hồ lơ lỏng bình thường đoán chừng trước tiêu cũng xuất hiện qua tiêu bất ly không khỏi nhẹ nhàng thở ra xem huyền hư tử bước đi thong thả lấy khoan thai hướng tường thành đi đến vội vàng đi theo tiên thành bên ngoài có kết giới bảo hộ giống như rất ít phát sinh chiến đấu lúc này thời điểm trong thành tiên nhân cùng phạm nhân chứng kiến chiến đấu tiến đến tựa hồ rất có như vậy điểm hưng phân y tứ hàm xúc loại này cảm xúc ảnh hưởng đến tiêu bất ly lại để cho trong lòng của hắn vốn có lo lắng không còn sót lại chút gì xem ra cái k i a quái thai nói cái gì sắp sửa chuyện đã xảy ra bất quá là phô trương thanh thế mà thôi tiêu bất ly đi theo huyền hư tử đến đi ra bên ngoài tường thành chỉ thấy tại đây tụ tập một ít tiên nhân cùng phạm nhân binh sĩ hộ vệ những người này đều là bình thường đóng ở các nơi đấy nhưng là dù sao nhân số ít hơn nữa là thường xuyên ở đây trên đường cái chứng kiến tôi tớ còn có tiên nhân ra ở cái địa phương này ngược lại là toàn dân giai binh những người này cũng không cần tổ chức đang phát bắt đầu thao tác một ít phòng thủ khí giới những này tiên nhân tính cách phần lớn tản mạn tự do không thích bị ước thúc cho nên cái này đ ồ n g lai tiên thành tựa hồ cũng không có gì thủ lĩnh hoặc là kẻ thống trị lúc này thời điểm có cường địch xâm phạm mọi người nhất trí đối ngoại thoạt nhìn ngược lại coi như là mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng có điều không có thống nhất chỉ huy thoạt nhìn có chút tầm ầm đấy tiêu bất ly không để ý tới những này đi theo huyền hư t ử đằng sau xuyên thấu qua đám người hướng phía dưới thành nhìn lại đ ồ n g lai tiên thành dựa vào núi m ạ kiến chính diện là tiêu bất ly lên núi đại lộ đằng sau là vạn nhận núi cao hai bên thì là bất ngờ vách núi vách đá quanh năm mây m ù lượt lờ nhưng giờ phút này chúng quanh vân hải phảng phát sóng giữ giống như không ngừng l a n lộn nhan sắc cũng có nguyên lai thuần trắng chi biến sắc đỏ thấm thoạt nhìn giống như rung nham l a n mình quay cuồng ngay tiếp theo sắc trời cùng trong thành ánh sáng đều bị c u ố n hút đỏ thấm một mảnh xem người trong nội tâm không khỏi một hồi kinh hãi vừa mới chấn động lúc này thời điểm vừa lại thật thà cắt chuyển tới tiêu bất ly chỉ cảm thấy dưới chân không ngừng run rẩy giống như địa chấn lại coi như thiên quân vạn mã đạp trên gót sắt mà đến vội vàng đứng lại trên thành chúng tiên đối với loại này chấn động tựa hồ cũng không ngại nhưng là có chút mặt người bên trên lại lộ ra ng dĩ vãng tựa hồ không có động tĩnh lớn như vậy đúng vậy a lần này tựa hồ có chút không giống như vậy mặc kệ hắn chúng ta nhiều người như vậy vẫn còn hồ chính là tiểu nhi trong đám người nghị luận rơi vào tay tiêu bất ly trong lỗ thai thoạt nhìn loại chuyện này trước kia xác thực phát sinh qua chỉ có điều không có lần này nghiêm trọng như vậy mà thôi đã đến đã đến trong đám người bỗng nhiên một người cao giọng hô tiêu bất ly gấp hướng nhìn xuống đi chỉ thấy cái kia quần quần hồng đó a bên trong một cái cự đại màu đen bóng dáng ở bên trong hiện hiện ra còn không đợi tiêu bất ly thấy rõ mặt mũi của hắn thứ hai đệ tam cái cũng từ bên trong bò lên đi ra trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy quần c u ộ n hồng vân bên trong tất cả đều là bóng người hẻo lạ ngay càng nhiều cự nhân theo trong mây bò lên đi lên những vật này vậy mà so vừa rồi tiêu bất ly phóng suất cái kia còn muốn lớn hơn rất nhiều lớn nhất có hơn trăm mét a o nhất nhỏ nhất cũng có hơn mười thước a o bọn họ nhìn như hình người nhưng lại đều dị dạng q u i trạng theo lấy động tác của bọn hắn càng đến gần càng gần lúc này thời điểm đó có thể thấy được mặc dù đều là hình người nhưng là trên người của bọ n hắn lại sinh trưởng lấy những thứ khác nguyên tố có trên người dài khắp cứng rắn nham thạch thoạt nhìn giống như dài da cứng rắn khôi giáp có trên người xoắn suýt tung tùm, tùm vây quanh nhánh dây dễ cây đồng dạng đồ vật có trên người dung nham lăn mình quay cuồng đỏ thấm lửa nóng giống như tùy thời có thể bốc cháy lên tiêu bất ly chú ý tới ở đây tư c h i của bọn hắn cùng trên thân thể đều có được cái kia quái thai trên người cái loại nầy ân ký nói cách khác không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì hiện tại trên người là cái gì nguyên tố bọn họ trước đó có lẽ đều là sinh trưởng ở cái loại nầy thạch trứng bên trong có chút quái vật thậm chí ngay cả đầu đều xuất hiện dị dạc một ít trần chuồng thân thể quái vật trên người còn dài thưa thớt bộ lông t h o t nhìn tựa như vừa ấp ra xác con gà con thằng ngãi con lại để cho người trong dạ dày bốc lên không thôi những vật này số lượng không dưới trên trăm mặc dù d ụ n g cả tay chân theo lưng núi hướng bồng lai thành bỏ ra nhưng lại lặng yên không một tiếng động giống như những vật này trời sinh không phát ra được thanh âm nào lại giống như trong nội tâm kìm nén lấy vạn trượng nộ khí chỉ chờ leo đến đỉnh núi sẽ cùng nhau phát tác trang diện nhìn xem hùng vĩ mà quỳ dị như vậy cảnh tượng xem tiêu bất ly nhìn thấy mà giật mình hắn vốn cho là cái kia cự nhân chỉ có một đâu rồi bây giờ nhìn đến ngược lại giống như đ ú t tổ hong vỏ vẽ là thượng cổ ma nhân vậy mà nhiều như vậy lần này chỉ sợ muốn không xong rồi bên người tiên nhân cũng thấy rõ hình thức lập tức nghị luận nhao nhao thượng cổ ma nhân không phải là thượng cổ chi thần sao cái tia thạch thai bên trong đích quái vật s ư n g hô chính mình là thượng cổ chi thần nhưng là đã đến những n à y tiền trong dân cư lại trở thành m a cũng không biết có lẽ tin tưởng cái đó một bên cẩn thận tưởng tượng tiêu bất ly thực sự đã minh bạch trong đó mấu chốt có chuyện vật đều có hắn nàng tính hai mặt xem sự vật góc độ không giống như vậy tự nhiên kết luận cũng liền hoàn toàn trái lại thật giống như đồng nhất tôn giáo không giống như vậy chi nhánh thường thường đều công kích lẫn nhau nói đối phương là dị đoan tả giáo đồng dạng nhưng là trước mắt hình thức là mặc kệ những này cự nhân là t h ầ n hay vẫn là ma bọn họ đều là bên này người cùng c h u n g định nhân xem ngoại hình của bọn hắn cùng không nói một lời trạng thái tiêu bất ly thả rằng tin tưởng bọn họ là quái vật đang tại tiêu bất ly trong nội tâm nghĩ ngợi lung tung chi thế một vị tiên nhân đi lên đầu dòng khán đài cái này tòa bệ đã theo đồng lai tiên thành tường thành kéo dài vươn đi ra cao cao đứng vững ở trên không bên trong cái này người vừa bước bên trên đầu rồng lập tức cao cao tại thượng cũng đưa tới chúng tiên g i a chú ý cùng nhau nhìn lên trên đi cái này người xem đến mọi người đều nhìn về chính mình biết rõ thời điểm đã đến cao giọng hô các vị tiên liên gia lần này ma nhân một kích cùng dĩ vãng nhiều không có cùng mọi người cũng nhìn thấy chừng trăm mấy c h i chúng mong rằng mọi người cùng nhau thi triển pháp thuật không muốn t h n g tư nhanh chóng diệt đi bọn này yêu nghiệt trong lời nói ngược lại giống như thủ lĩnh giống như xem ra cái này người bình thường ở đây mọi người trong suy nghĩ có lẽ coi như là có lực ảnh hưởng nhất định nghe thế dạng thuyết pháp phía dưới một ít tiên nhân nhao nhao hưởng ứng có điều thanh thế đến cùng không lớn nghe giống như kêu loạn một đoàn cái kia tiên nhân thấy cũng không nhiều lời trong tay thi triển ra thuận tay khẽ vây mặt b u ồ n lớn nhỏ hỏa cầu liền xuất hiện ở trong tay hỏa cầu bên trong có dịu dàng tia chớp màu làm chi quang hiện lên thoạt nhìn uy lực có lẽ cực lớn người nọ xúc thế một hồi đại phía dưới an tính lại lúc này mới v ù thoáng một phát hướng phía phía dưới cự nhân mẹ tới hỏa cầu chính một người trong hơn mười em m ở cao cự nhân đỉnh đầu hỏa cầu tiếp xúc thân thể của hắn lập tức muốn nổ tung lên màu xanh ra trời hồ quang điện mang theo ngọn lửa k u y ế t tán mở đi ra giống như sang đạn giống như lập tức đem cự nhân bao phủ ở đây trong ngọn lửa mọi người vừa thấy có người đầu lĩnh cũng không nói nhảm nao nhau thi pháp trong lúc nhất thời thiểm điện h ỏ a diễm hàn băng cùng với khác đủ mọi màu sắc các loại công kích pháp thuật như mưa rơi đập phá xuống dưới theo những này khác lạ pháp thuật năng lượng ở đây bồng lai sơn ở dưới vân hải trong bạo liệt ra ra giống như pháo hoa giống như rực rỡ tươi đẹp đem những cái kia cự nhân toàn bộ đều thôn p h ệ tại trong đó đông nhiên ở dưới mặt những cái kia pháp thuật ngũ thải b a lan vàng xanh đỏ trắng đen sắc thái bên trong một khối màu đen bóng dáng phi t ố c hướng thượng diện bay tới bóng đen thế tới tấn mãnh mang theo cực lớn tiếng gió ở phía trước tiên nhân nhao nhao la to vội vàng tránh né có bay lên trời có không ngừng hướng lui về phía sau đi trong lúc nhất thời trên tường thành loạn cả một đoàn theo một tiếng ẩm vang nổ mạnh tiêu bất ly chỉ cảm thấy dưới chân thổ địa rung động ba r u n g động vô số đá vụn bay lên trong lúc nhất thời mọi người bởi vì x u ố n g lại cùng một chỗ không ít người bị đá vụn mang hộ ở bên trong bóng đen kia s á t thực một tảng đá lớn đánh lên tường thành chấn động phía dưới thế tới cũng thận hướng phía dưới vực sâu vạn trượng đạn dây xu NGD. mọi người vừa mới né tránh một khối ngay sau đó phía dưới lại bay lên đến một khối lúc này chúng tiên người xác thực đã có kinh nghiệm nao nhao dựng lên tường v ậ n phi kiếm phiêu phủ ở không trùng trong tay pháp thuật vẫn còn không keo kiện bánh xe chuyển giống như hướng phía dưới ném đi mọi người bay lên không trùng tiêu bất ly rốt cục đã có địa phương thăm dò hướng phía dưới nhìn lại bị các loại pháp thuật chiếu sáng ngợi vô cùng dưới vách núi mặt chỉ thấy những này cự nhân một nửa mặt không biểu tình leo lên một bên tiện tay tùm xuống sườn núi bên trên hòn đá hướng lên bầu trời ném tiếc rằng một cái hướng lên một cái hướng phía dưới l ự c đạo bên trên đã chiếm được hoàn cảnh xấu hơn nữa tiên nhân phần đông hình thể lại chiếu cự nhân muốn nhỏ hát hơn rất nhiều ngược lại giống như người cầm hòn đá nhưng con mũi giống như rất khó trúng mục tiêu đúng lúc này một khối đá vụn chạy tiêu bất ly mặt vẩy ra mà đến tiêu bất ly lại muốn trốn tránh nhưng là không kịp rồi trong lòng tự nhủ đành phải cứng rắn n g ạ n h bị thụ lần này cũng may chỉ là đá vụn tổn thương có lẽ không cao cũng may chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đem thân thể của hắn hướng một bên túng đi bên thai nghe được huyền hư từ thanh âm đồ nhi cẩn thận rồi chỉ cảm thấy hòn đá vụ thoáng một phát theo bên thai gặp thoáng qua đ ô nhi người thối lui đến đằng sau đi cái này phía trước chiến đấu không phải người tham nộ cùng đấy mở to mắt nhưng lại một mực tại hắn tả hữu huyền hư tử lúc này mặc dù biết rõ huyền hư tử là tâm ma biến thành nhưng là tiêu bất ly trong nội tâm vẫn cảm thấy một luồng dòng nước ấm vội vàng đáp ứng một tiếng hướng phía sau thối lui xem phía trước đánh chính là khí thế ngất trời lại trong nội tâm nữa trốn trên thành thủ vệ sau lưng đối với phía dưới thả mấy đạo t i ề m điện nhưng tiết tiêu bất ly pháp thuật cùng những tiên nhân đó so với lực sắt thương tạm dừng không nói chỉ là âm thanh điện hiệu quả liền xa xa không bằng ném xuống về sau tiêu bất ly liền cụ thể tổn thương con số đều nhìn không tới đành phải thẻ lưỡi ngoan ngoan n u ố t ở phía sau mặt những n à y tiên nhân chiến đấu vô luận cái kia một bên ra hỏa mời đến đến trên người mình cho dù có chín cái mạng cũng không đủ hắn nem đấy chưa xong con tiếp chương hai mươi chín chúng tiên đến rút phía dưới cự nhân dần dần không hề chống cự không có hòn đá từ phía dưới bị ném lên đây thân thể của bọn hắn đều bao phủ ở đây đầy trời pháp thuật hào quang bên trong tiêu bất ly trong nội tâm không khỏi âm thầm mặc nghiệm cũng không biết những vật này đến cùng phạm vào cái gì luật trời bị nhốt tại những cái kia thạch đầu trứng trong cái này rất nhiều năm liền thân thể đều nhận lấy thương tổn cực lớn vặn vẹo biến hình n à y sẽ bị chúng tiên người tập trung bắt đầu đánh kích đoan chừng một hồi liên cặn bã đều không thừa nổi chúng tiên người xem đã m ặ t không có động tĩnh dần dần dừng tay lại bên trong đích công kích hào quang càng ngày càng yếu dần dần tán đi tiêu bất ly trợt lấy lá gan đến phủ cận xem nhìn trong nội tâm không khỏi lại càng hoảng sợ tình huống hoàn toàn vượt quá dự liệu của h ắ n những cái tiêu cự nhân giống nhau mới vừa rồi không có đã bị công kích trước đó vô luận là số lượng hay vẫn là mỗi người trên đầu thanh máu hp về cơ hồ đều không có bất kỳ biến hóa vẫn đang mặc không biểu tình hướng lên leo lên tiêu bất ly thọ ra đầu vừa vặn chống lại hắn nàng một người trong người con mắt hát động kia giống như ánh mắt giống như có một luồng không giận tự uy uy nghiêm lại để cho tiêu bất ly tâm thình thịch nhảy không ngừng một đạo phát ra muộn hỏa cầu lúc này vừa vặn rơi vào cái kia cự nhân trên mặt chỉ thấy hắn có chút niệu nhữ mày căn bản không có thu được bất luận cái gì tổn thương lần này chúng tiên người tất cả đều tròn v á n g nếu không phải trên vách núi đá những cái kia dấu vết chứng minh vừa rồi xác thực đã bị qua công kích chỉ nhìn một cách đơn thuần những này cự nhân p h ả n phất cái gì cũng không có xảy ra giống như Cảm trong ì n n đám người h n c không biết hai trước hết nhất kịp phản ứng trong miệng thét lên ngự kiếm chi thuật một đạo kiếm quang đã từ trong đám người chạy vội mà ra ngự kiếm thuật mặc dù cũng bổ sung pháp thuật tổn thương nhưng là nói cho cùng kiếm thuật hay vẫn là vật lý công kích phạm chủ bởi vậy có thể hay vẫn là là dùng vật lý công kích làm chủ chỉ thấy cái k i a đạo thanh sắc kiếm quan g kích xạ mà ra nhanh như t h i ể m điện hướng về phía phía dưới sông lên phía trước nhất một cái thạch đầu cự nhân cánh tay liền b ắ n tới chỉ nghe ken một tiếng kim thiết giao tiếp c h i â m bảo kiếm ở đây thạch đầu nhân trên người sát ra khỏi một c h u ô i hỏa hoa đ ỗ n g nhiên ngừng ở giữa không trung bên trong nhìn chằm chằm đối với phía dưới cự nhân cái k i a thạch đầu cự nhân đã bị lần này công kích tựa hồ bị đau bị công kích tay phải theo leo lên trên mặt đá đ ỗ n g nhiên cầm súng dưới thật giống như người bỗng nhiên bị châm đâm chúng vội vang né tránh bộ dạng sau đó giận dữ t h ò tay giữ lại một khối đàn núi đối với bảo kiếm n e m tới bảo kiếm lại tiên nhân dưới sự chỉ huy véo thoáng một phát t r á n h ra mọi người vừa thấy ngự kiếm chi thuật hữu hiệu cũng không cần ai mời đến nao nhao tế ra phi kiếm pháp bảo trong lúc nhất thời đẩy trời đao quang kiếm ảnh như mưa rơi đối với phía dưới cự nhân bắn ra tiêu bất ly xem xét tất cả mọi người s ử suất ngự kiếm thuật nhất thời trong nội tâm ngưỡng nghề cũng học mặt khác tiên nhân bộ dạng tay niết kiếm quyết hô một tiếng ra khỏi vỏ sau lưng bảo kiếm lại kiếm trong vỏ ông ông tác hưởng tựa hồ có sở cảm ứng nhưng là chấn động cả buổi nhưng lại không ra khỏi vỏ tiêu bất ly trong nội tâm kỳ quái mình cũng là dựa theo trong đầu trí nhớ làm dễ dàng như thế nào hội sẽ hay sao kiếm trong tay bí quyết liền biến trong miệng hô to một tiếng ra khỏi vỏ ra khỏi vỏ ha ha ha đồ đần a đồ đần tiêu bất ly bỗng nghe được sau lưng không biết hai lối ra miệng a i có chút tức giận quay đầu lại đi xem xét nhưng lại vừa rồi cái kia thu về qua tay pháp bảo lao đầu tiêu bất ly vừa rồi trong đại s ả n h ăn hết hai cái lao đầu kìm nén trong nội tâm vốn liền mất hứng xem xét là hán cũng không khắc khí người có ý tứ gì lão đầu này tựa hồ rất thích t r e o chọc tiêu bất ly tức giận giờ phút này thấy tiêu bất ly ngự khí bất thiện khước bất sinh khí vẫn đang cười ha hả nói thượng cổ tiên nhân lưu truyền tới nay ngự kiếm thuật cũng không phải phạm nhân dùng cải tiến bản ngự kiếm thuật bình thường kiếm thì không cách nào khống chế đấy chỉ có thể khống chế phi kiếm người cái kia kiếm mẹ ở đây thế gian ngược lại coi như là bảo kiếm nhưng tiếc muốn ngự kiếm nhưng lại si nhân nằm mơ lão đầu nói ra cuối cùng v à i câu d u n g đ u ô i lắc ý rất có tức chết tiêu bất ly tư thế phi kiếm tiêu bất ly không để ý tới hắn trong nội tâm âm thầm suy nghĩ phi kiếm này ta cũng không có cái này lừa bố mày rồi thời gian còn lại không nhiều lắm lại gặp được quái vật công thành một hồi cũng không biết có đủ hay không thời gian lại đi làm cho a phi kiếm đã đến tựa hồ đoán được tâm tư của hắn lao đầu lập tức một bộ khuôn mặt tươi c ư ờ i kéo đi lên như thế nào không có phi kiếm sao ha ha ta tại đây vừa vặn có một thanh qua tay phi kiếm nếu như ngươi muốn coi như ngươi tiện nghi một chút năm trăm linh thạch bán đi xôn xao soạn tiêu bất ly trong lòng tự đủ việc buôn bán làm như vậy mặt dậy mày dạn chính mình thật đúng là là lần đầu tiên cách nhìn có điều lại nói lao đầu này cũng quá đen tối sáu kiện pháp bảo một trăm linh thạch thu một bả qua tay phi kiếm lại muốn năm trăm linh thạch đem làm chính mình là coi tiền như rác không thành trong miệng nói ra c ả m ơn không cần đừng đem ta không hiểu giá thị trường hoa năm trăm linh thạch mua qua tay phi kiếm ta còn không bằng trực tiếp mua đem chức mới đích đây này kỳ thật tiêu bất ly cũng không biết phi kiếm giá tiền là bao nhiêu có điều hắn cũng biết cái này thương nhân gian trá không h g ủ hắn một hủ chắc chắn sẽ không nói ra lời nói thật lao nhân kia trước mắt đang muốn nói chuyện lại nghe a n h một tiếng nổ mạnh hai người vội vàng lại hướng phía phía dưới nhìn sang nguyên lai、like、là dưới đ ấ y cự nhân bị kiếm vũ gây thương tích t ự a hô cũng bắt đầu cảm thấy uy hiếp sợ ở dưới mặt như cũ tiếp tục hướng bên trên bò thượng diện lại dừng bước lại nao nhao, nhao gậy hạ nham thạch hướng trên thành ném tới lần này thạch đầu cùng vừa rồi lẻ k ẻ mấy khối lại không giống với không chỉ có thể tích cực lớn hơn nữa cũng không biết những cái kia cự nhân xử cái gì biện pháp t ự a hô hướng trong viên đ á r ố t vào nào đó năng lượng những cái kia khối lớn thạch đầu ném tới thượng diện về sau thường thường đều n ư ớ toắt ra đã vụn về ra còn có thể bắn tung t o ra khỏi một ít nguyên tố hiệu quả ra phía trước nói những này ném không t r u n g tiên nhân giống như đại nhân dùng thạch đầu ném con mũi nhưng là lúc này những này thạch đỡ ở hữu đều biến thành thuốc nổ những này cự nhân cả đám đều có hơn mười m cao lực lớn vô cùng quả thực giống như là một đài đài hình người máy ném đá hơn nữa còn là phiên bản b ị p máy ném đá không chú ý một chút là cũng sẽ bị ảnh hưởng đến hơn nữa lúc này thời điểm ngoại trừ chúng tiên người trên đầu thành lại có không ít thủ vệ phàm nhân cùng như tiêu bất ly như vậy không thể lên không chi nhân những cái kêu bay lên đến thạch đầu nhỏ nhất cũng có hơn hai thước đường kính đại thậm chí giống như xe tải giống như lớn nhỏ Cái những à y nếu n ư bị phát, ra, bất bay nện thoáng chính nghiền công vàng một cái vân lôi tung thiên bay đến không trung, thoang xông vào nội thành mới hạ xuống n một phát, trực tiếp tiêu tới một tới. kích hạ h vào cái áp cái cái mức mới vội kia lôi ra, là ly sợ cái kia phủ trên không trung tiên nhân thấy nhao nhao lui về phía sau những người phàm tục k ê u binh sĩ đã có thể xui xẻo mặc dù bọn họ nguyên một đám cũng có rất mạnh thực lực nhưng là ở đây công kích như vậy miễn cưỡng lại không có bao nhiêu tác dụng thơi chút chậm một chút đã bị nện một đoàn huyết n h ụ trên tường thành cái kia chút ít thủ thành k h í giới nguyên một đám cũng đều bị nện trở thành thành công mạnh vỡ đã xong đã xong cái này có thể đã xong chúng tiên người nguyên một đám phiêu trên không trung thở dài thở ngắn trong tay ngự kiếm không ngừng nhưng lại ưu khuyết xu thế cũng đã ngự chuyển mặc dù bọn họ có thể phi hành không thế nào sợ những cái k i a cự nhân công tới nhưng là sản nghiệp của bọn hắn của cải đều ở đây tiên thành bên trong đâu rồi nếu bồng lai tiên thành bị những này cự nhân đánh hạ đến lời mà nói của cải nhờ ạ qua bọn hắn có thể thì xong rồi lúc này thời điểm có chút tiên nhân đã bắt đầu quăng co vòng v è o phản hồi trong thành tựa hồ muốn về trước đi lấy pháp bảo rồi trở về đánh bằng không thì trong nội tâm luôn không yên lòng đúng lúc này liền nhìn ra tiên nhân tản mạn g nhược điểm trí mạng đã đến nếu có người chỉ huy mọi người cùng nhau ngự kiếm công kích lợi mà nói cũng không phải không có lực đánh một trận nhưng là do ở không có thống nhất chỉ huy chúng tiên nhân đều thập phần tiết mệnh mặc dù có tiên nhân còn đang ra sức chống cự nhưng là tiếc rằng quả bất đ ị c h chúng những cái k i a cự nhân nguyên một đám huyết dày da cứng lại có tảng đá lớn b ằ n g thân mà tiên nhân nguyên một đám từng người tự chiến cũng không có người đi trên tường thành phòng thủ phi ở phía xa vẫn sốt ruột cũng không dám phá tan thạch đầu trận trở về ở đây nội thành cũng chỉ có thể tụ tập ở đây tiên thành bên trong c h ơ mắt viết ra nhìn những cái t i u cự nhân nguyên một đám bò lên trên đầu tường cái này có thể làm sao bây giờ a tiêu bất ly xem trợn mắt há hốc mồm trong lòng tự nhủ cái này đ ồ n g lai tiên thành sẽ không cứ như vậy bị công ra rồi a chính mình sẽ tới một ngày mà thôi liền gặp được công thành hơn nữa còn là thảm bại cái này cũng quá giật a đang nghĩ ngợi đâu rồi đông nhiên trên bầu trời một hồi c u ộ n c u ộ n tiếng sấm rất xa chuyển tới tiêu bất ly vội vàng chỉ lên t r ờ i bên trên nhìn lại đã thấy đông nghịt một đoàn mây đen bên trong không ngừng lóe ra lôi điện chi quang chính nhanh chóng hướng bên này phiêu đi qua mắt thấy liền bay đến phía trên tường thành đ ỗ n g nhiên một đạo như thùng nước phẩm chất thiểm điện ba một tiếng rơi xuống một cái cự nhân đang muốn leo lên thoáng cái ở giữa hắn thủ săn nham thạch mặc dù cự nhân không sợ thiểm điện nhưng là hắn leo lên nham thạch lại không may mắn như thế thoáng cái bị tạc chia năm xẻ bảy cái k i a cự nhân không chỗ chịu lực lập tức ngã hạ sơn đi rơi vào vân hải ở bên trong cũng không biết sống chết rồi là vân lôi phong c ử u tiêu thần lôi chân nhân thật tốt quá chúng tiên gia cũng không để ý thân phận là to hoan hô lên lúc này thời điểm chỉ thấy trên bầu trời lại là một đoàn màu xanh lá đá mây phiêu đi qua lúc này đây theo trong mây rơi xuống nhưng lại vô số cây b ổ công anh đồng dạng hạt giống những n à y hạt giống rơi vào trên vách núi đá lập tức chui vào trong đất bùn lạc địa sinh căn nhanh chóng bành trướng sinh trưởng lan tràn ra vô số dây leo lập tức phá thạch mà ra như từng loại từng loại dây thừng lại phảng phất từng loại từng loại quái x à hướng phía trên vách núi đá những cái kia đang tại leo lên cự nhân còn tới những n à y dây leo từng loại từng loại có như thùng nước phẩm chất cứng cỏi vô cùng thượng diện còn rất dài đầy gai n g ư ợ dây leo cuối cùng thường thường còn sinh trưởng lấy một t r ư ơ n g d à i khắp hoa ăn thịt người đồng dạng giang nhọn miệng rộng trói lại cự nhân liền xuống t ú n trong lúc nhất thời có không ít cự nhân đều bị kéo rắt xuống dưới là phù tang thần thụ thúy linh tiên tử cái này được cứu rồi tiêu bất ly nghe được có người hô lại là một đoàn hỏa hồng sắc đám mây bay tới tiếp theo là một cái c ơ i dòng áo trắng cùng sinh không ngừng có tiên nhân từ đằng xa bay tới tiên thành bên trên chúng tán tiên du tiên lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ tam sơn ngũ nhạc thập bắt phong nhị thập lục đạo đ í c đại tiên đám bọn họ đều đã đến cái này bồng lai tiên thành được cứu rồi. tiêu bất ly trong lúc nhất thời đều xem t r ò n váng lúc này thời điểm hắn xem như hiểu được mặc dù cái này đồng lai tiên thành bên trong đích tiên nhân đối với hắn mà nói mỗi một cái đều là cao nhân nhưng là dựa theo tiên nhân đẳng cấp phân chia mà nói nghiêm khắc bên trên giảng đồng lai tiên thành vẫn thật là không có mấy cái lợi hại tiên nhân những cái kia chính thức lợi hại tiên nhân kỳ thật đều ở tại đồng lai tiên giới chung quanh những cái kia ngọn núi hòn đảo lên cái này rất giống ở đây một ít thành thị ở đây trong thành đều là tiền lương giai tầng mà những cái kia chính thức kẻ có tiền đều ở tại vùng ngoại thành biệt thự đồng dạng có thể độc thân ở đây tiên thu qua lại tiên giới sinh tồn những này tiên nhân nguyên một đám đều là quái vật một n ữ a tồn tại n à y sẽ tể tụ một đường những cái tiêu cự nhân thế công lập tức hoàn toàn bị chặn mặc dù bình thường nguyên tố tổn thương đối với bọn họ không có hiệu quả nhưng là vật lý công kích lại như cũ không thể tránh được những này tiên nhân pháp thuật sao mà phần đông tùy tiện n ặ n ra hai tay đến liền có biện pháp chế trụ những này ngốc đại cá tử rồi húng chi những này cự nhân bởi vì vừa mới theo thạch trứng trong ấp trứng đi ra hành động còn không phải thập phần linh hoạt tiêu bất ly chợt nghe một tiếng cực lớn gào rú thanh âm chỉ thấy một cái cự nhân bị dây leo quấn quanh ngâng tại giữa không chúng dây leo như linh xà cồn u g l o ạ n nhảy múa vậy mà cứ thế mà dắt lấy tứ chi của hắn đưa hắn vỡ ra ra trong lúc nhất thời huyết nục bay tứ tung hướng phía dưới rơi xuống mà đi nhìn xem nguyên một đám cự nhân hoặc là bị oanh xuống núi hoặc là bị khống trụ tiêu bất ly âm thầm nhẹ gật đầu đại thế đã định những này cự nhân xem ra là không có đùa dẫn rồi chương ba mươi cựu long phược yêu trận chứng kiến trên trận thế cục cơ h ồ nghiêng về đúng một bên tiêu bất ly cũng a m ám nhẹ nhàng thở ra mặc dù tiên thành bị công phá đối với chính mình mà nói ảnh hưởng không lớn cùng lắm thì một cái vân lôi thiên tung là có thể chạy trốn nhưng là tiêu bất ly thực sự không hy vọng thế cục phát triển quá mức không khống chế được hơn nữa trong tay nhưng còn có thiệt nhiều linh thạch không có tiêu phí đây này đ a n g t ạ i mọi người chuyện trò vui vẻ nhìn xem cự nhân bị dễ như t r ở bàn tay giống như ngã xuống núi đ ỗ n g nhiên một đạo cự đại thiểm điện quang trụ theo dưới núi phóng lên trời chừng cỡ thùng nước mục tiêu thình lình trực chỉ bầu trời đang tại chỉ huy thụ đàng thúy linh tiết tử mọi người đà kêu to không tốt nhưng khi nhìn lấy như vậy thế công ở đây chúng tiên rõ ràng không ai dám chính diện chống lại nói không tốt lần này tử chính là hồn phi chôn vùi kết cục đăng tải mọi người sốt ruột thời điểm chỉ thấy bầu trời mây đen quần quận cựu tiêu thần lôi chân nhân dẫm phải dày đặc tầng mây phi tốc gấp rút tiếp viện ở giữa không t r u n g chắn thúy linh tiên t ử phía dưới đạo thiểm điện tiên lập tức giống như chui vào màu đen bông vải đoàn bên trong một hồi hai nạn mắt nhìn thấy hóa giải trong lúc vô hình đang tại mọi người đà sâu sắc thở dài một hơi thời điểm đ ỗ n g nhiên hơn mười đạo thiểm điện theo đáy cốc phóng lên trời mục tiêu công kích không chỉ có có bầu trời đến giúp chợ tá tiên còn có trên tường thành một đám xem náo nhiệt tiên phàm đám người trong lúc nhất thời thiên địa chỉ thấy thiểm điện quang ban lóng lánh sáng ngời mắt người trước một hồi chẳng bệnh tiêu bất ly xem xét lại càng hoảng sợ. tuy thời chuẩn bị phóng lên trời cũng may vị trí của hắn cũng không có bị chịu sầm đánh nhưng là những người khác sẽ không có may mắn như vậy thiểm điện thế tới tấn m á n h mặc dù lực sát thương cũng không phải rất lớn nhưng là trong lúc nhất thời chúng chiêu người cũng số lượng cũng không ít tiêu bất ly chỉ cảm thấy chung quanh một hồi ngũ thải ban lan vàng xanh đỏ trắng đen giảm huyết con số bay lên bởi vì vi điện có truyền đặc điểm thiểm điện đánh chúng về sau thường thường không chỉ tổn thương một người bên người mấy người cũng đều gặp nạn cho nên cái này một lớp công kích tổn thương mặt c ư rộng thiểm điện một lớp vừa mới ngừng chúng tiên còn không đợi làm ra phản kích hơn mười khối thiêu đốt lên hỏa cầu liền từ phía dưới bọc lấy gió mạnh sông mặt mà đến những này hỏa cầu chính giữa nhưng lại nham thạch n g ã ở đây trên tường về sau nước t o á t ra từng cái khối nhỏ nham thạch đều mang theo ánh lửa bắn tung toé diện tích nhưng cũng là không nhỏ có tiên nhân còn phiêu trên không trùng trốn tránh không kịp bị hỏa cầu chính diện đánh trúng lập tức một mảnh ánh lửa bao trùm toàn thân bị cháy đến ngao ngao kêu thảm thiết hỏa cầu không nghỉ kính theo trong sơn cốc kích đà bắn mà ra thỉnh thoảng còn kèm theo một ít thiểm điện công kích trong lúc nhất thời chúng quanh bị ánh lửa điện quang chi chúng tiên nhân vội vàng tránh né cự nhân hỏa cầu cùng thiểm điện những cái kia dây leo nhất thời đã mất đi chỉ huy g i ờ đám cự nhân ngây người tại chỗ rất nhanh đã bị một ít r u n g nham cự nhân bỏ lên đi lên dây leo ở đâu nhịn được cao như vậy ôn hống đ ô n g chốc bị tiêu thành cho t à n lúc này thời điểm tiêu bất ly mới tính toán xem minh bạch phía dưới tình huống bởi vì trên thành mọi người theo trên hướng xuống xem mà phía dưới vách núi dốc đứng số đỏ cuốn cuộn cự nhân thể tích lại vô cùng cực lớn cho nên rất khó coi tinh tưởng đằng sau tình cảnh lúc này bên trên mặt cự nhân bị thiểm điện oanh dây leo t ú n đã the xuống không ít cái này mới lộ ra đằng sau những cái kia cự nhân diện mạo thật cùng thượng diện những này ngốc đại cá tử không giống như vậy chính là phía dưới cự nhân thể tích đều tương đối nhỏ giống như ở đây hơn mười thước tả hữu nhưng là dạng mạo lại cùng thượng diện cự nhân hoàn toàn bất đồng vừa rồi những cái kia cự nhân thể tích mặc dù cực lớn nhưng là đa số đều thuộc về thổ hệ mục hệ nham thạch ni em m ờ thổ thu mục mặc dù thân đại lực không lỗ nhưng là sức chiến đấu giống như chỉ có thể dựa vào ngã nham thạch đả thương người nhưng đằng sau những này tiểu cái đấy t h o t nhìn có lẽ thuộc về hòa hệ thiểm điện hệ cùng thủy hệ các loại tiêu bất ly chứng kiến một cái rung nham cự nhân đằng sau có một cái toàn thân băng lam sắc cự nhân trên người giống như băng điêu giống như trên đầu bả vai cùng trên cánh tay đều có cực lớn băng đâm thoạt nhìn giống như một cái cự đại cứng rắn giáp sắc trùng giống như đoán chừng lúc này bởi vì vị trí quan hệ còn không có rỗi t h ợ thủ một hồi nếu như ra khỏi tay mà nói nhất định là dùng hàn băng các loại vũ khí công kích như vậy xem ra những này cự nhân cứ nhưng đã hình thành t r n thế căn bản không giống lúc chắc hắn nghĩ như vậy vụ về lúc này thời điểm bay ở đây trên bầu trời những tiên nhân đó cũng nhìn rõ ràng kết thúc thế trong lúc đ ố i rối trên tay pháp thật u không ngừng cái hướng phía dưới quanh khứ trong miệng hô to những này cự nhân còn có hậu chiêu phía dưới đều là băng hỏa nguyên tố đấy mọi người phải cẩn thận rồi không muốn đang trông xem thế nào chạy nhanh xuất kích rồi những này tiên nhân lúc này thời điểm mới biểu hiện ra khỏi khẩn trương cảm giác ra nguyên một đám bay trên không trung theo vách núi bên trên một đám cự nhân toàn lực phát ra những cái kia tán tiên lúc này thời điểm cũng theo lúc ban đầu luôn cuống tay chân bên trong phục hồi tinh thần lại cựu tiêu thần lôi chân nhân vận khởi thần thông chỉ thấy bên trên bầu trời mây đen cuộn đông nghịt che khuất bầu trời giống như trong mây thiểm điện không ngừng tựa hồ cũng muốn nhịn không được bạo liệt ra ra xem xét chính là uy lực cực lớn lúc này thời điểm r ắ c À à kéo một tiếng vang thật lớn một mảnh r ầ m rạp thiểm điện xếp thành một loạt đối với vách núi biên giới đánh xuống thật giống như một b à sắc bén cái cưa cứ thế mà đem vách núi cắt xuống một mảng lớn ra những n à y thiểm điện cắt nhập nham thạch đại khái hơn mười thước mới dừng uy lực khối lớn nham thạch lúc này thời điểm đã không có t h ừ a trọng rầm rầm rơi xuống xuống dưới đem phía dưới cự nhân hung hăng vỗ xuống một mảng lớn thúy linh tiên tử lúc này thời điểm cũng phát huy thần thông vô số hạt giống theo trong mây kích đà bắn mà ra giống như t ử đà đạn giống như bắn tỉa ở đây trên mặt đá lúc này đây dây leo dài ra ở đây không giống vừa rồi như vậy mềm dẻo một sợi thép thương giống như nối thẳng thông hướng vươn về trước ra khỏi có điều gặp được đồng loại thực sự hiểu được ngẩng lên q u a n quanh không lớn một hồi vậy mà ở đây trên vách núi cứ thế mà ngăn đón khởi một mảnh nhánh dây mạng lưới khổng lồ dưới núi những cái tiêu cự nhân hỏa cầu t h i ể m điện đại đa số đều bị mạng lưới khổng lồ c h ặ n đường mặc dù trên mạng không ngừng bị hỏa cầu đốt nấu ra khỏi không nhỏ đích chỗ trống nhưng là tiếc rằng thúy linh tiên tử không ngừng phát động thần thông, có c. ái bị cháy địa phương lập tức thả ra mới đích b ổ lên trong lúc nhất thời chúng tiên nhân áp lực trật giảm trong tay tiên pháp càng thêm linh hoạt không ngừng hướng về dưới núi chung cự nhân mời đến tiếc rằng những n à y cự nhân vô luận loại nào nguyên tố sinh mệnh lực đều vô cùng ước ngạnh lại có thể miễn dịch pháp thuật tổn thương lượng hp đều là dùng mười vạn thậm chí triệu đến tính toán đấy những tiên nhân đó cho dù mỗi người đều có thể tạo thành thành tấn tổn thương nhưng là muốn giết chết một cái cự nhân thực sự không dễ dàng như vậy chỉ có thể tận lực đem chúng quanh xuống núi khiến chúng nó chính mình ngã chết cho dù quăng không chết cũng tận l ư ợ chậm chạp bọn họ thế công cái này thật sự là một hồi hao phí tâm lực chiến tranh chúng tiên nhân đem pháp thuật phát huy đến mức tận cùng không hề giữ lại toàn lực phát ra còn có một đám tán tiên hỗ trợ nhưng là dù là như thế cự nhân hay vẫn là thời gian dần trôi qua đánh vào đồng lai tiên thành bên trong trước hết nhất đánh vào tiên thành chính là đi ở phía trước cái kia chút ít thổ một hệ cự nhân bởi vì không có công kích từ xa năng lực chúng cầm bầu trời tiên nhân không có cái biện pháp gì nhưng lại có thể thỏa thích phá hư đ ồ n g lai tiên thành kiến trúc những này cự nhân thân hình cao lớn lực lớn vô cùng một cái nắm đấm vươn ra giống như một cái đại hào sâu truy thường thường một quyền nện xuống chính là một tòa lâu ngược lại phòng sợ có điều cũng may những này cự nhân bởi vì trước hết nhất tiếp xúc chiến đấu cho nên lúc này còn lại có điều không đến mười cái nhưng là dù vậy những này tiền nhân trong lúc nhất thời hay vẫn là cầm hắn không có cách nào dù sao trong tay bọn họ còn có lợi hại hơn hỏa hệ điện hệ cùng băng hệ cự nhân muốn đối phó cái kia hàn băng hệ cự nhân số lượng không nhiều lắm nhưng là công kích lực nhưng lại không kém trên người băng đâm theo của bọn hắn thân hình run lên toàn bộ kích đà bắn mà ra một trên thân người thậm chí có mấy chục số lượng băng đâm thường thường một lần bắn ra liền hình thành một mặt đâm tường đem tiên nhân bao phủ trong đó trốn tránh không đường chỉ có thể dùng phòng ngự pháp thuật ngành kháng những này băng đâm còn có chứa trì hoãn đất mỗi khi có người c h ú n g tên về sau hành động đều muốn chậm chạp rất nhiều khiến cái này tiên nhân không ngừng t ê u khổ lúc này thời điểm những cái k i a thổ một hệ cự nhân bởi vì không người phản ứng ở đây trong thành phá hư chính hoan thậm chí có hai cái còn hướng phía kim tiên cung vào tới tựa hồ muốn phá hủy cá í này tòa đồng lai tiên thành tiêu chí tính kiến trúc trong thành những cái kia không thể phi tiên làm thuê phạm nhân còn có kim giáp vệ binh lúc này thời điểm phái lên công dụng vây quanh đất thạch cự nhân dừng lại một chầu chém lung tung nhưng là những này quái vật huyết dày ra cũng dày tác dụng nhưng lại rất tiểu tiêu bất ly một bên t r á n h né chống chính mình bị nộ g thường một bên nhìn trước mắt chiến cuộc cố tình tiến lên hỗ trợ nhưng là muốn muốn chính mình tiểu lực lượng không khác ở đây cự nhân trên người gãi ngương nữa có thể có dùng mới là lạ cho nên cũng không có tiến lên đi lúc này thời điểm một cái kim giáp binh sĩ đang chạy qua bên cạnh của hắn xem hắn chỉ ngây ngốc xem của vui lập tức nổi giận đi qua hô còn không mau đi hỗ trợ tiêu bất ly bị cái này hô to một tiếng lại càng hoảng sợ vừa quay đầu lại trước mặt đ ố n g nhiên bắn ra một cái đối thoại không đến gây ra nhiệm vụ trợ chiến tiên thành trong nhiệm vụ cho trợ giúp thủ thành cũng công kích công thành thượng của ma nhân xôn xao soạn cái này cũng được vốn cho là mình căn bản giúp không được gì tiêu bất ly vừa thấy lập tức chọn tiếp nhận nhiệm vụ này căn bản cũng không có hạn chế đã không yêu cầu giữ vững vị trí thành cũng không yêu cầu giết chết ma nhân xem ra là căn cứ nhiệm vụ độ khó cùng năng lực của mình lượng thân làm theo yêu cầu đấy đã tùy tiện ý tứ ý tứ thế nhưng hoàn thành nhiệm vụ thật sự không có không tiếp thụ chi lệ hắn một điểm kích tiếp nhận cái kia kim g i á c binh sĩ lập tức mang theo uy nghiêm biểu lộ chạy đến một bên cự nhân bên cạnh chém rứt đi tiêu bất ly vội vàng cũng theo sau cái kia cự nhân thân cao hơn mười m một mực chân to cũng c ó vài mét dài ngắn cái này nếu như bị d â m ở bên trong trước mắt tiêu bất ly trạng thái cho dù không chết cũng sẽ biết lại để cho hắn khó chịu quá sức dù sao không phải tại máy vi tính đánh khoái cái loại n à y trên tâm lý áp lực lại để cho tiêu bất ly không lớn cùng những người khác đồng dạng đứng ở dưới mặt đối với ngón chân chém lung tung dứt khoát một thả người nhảy đến cự nhân chân trên lưng rút ra bảo kiếm hung hăng đối với cự nhân ngón chân chém tới lần này lại thu kỳ hiệu cái kia cự nhân trên chân bị đau mạnh liệt nâng lên chân ra lúc này thời điểm khác một chân cũng nhận được kim giáp sĩ binh chém giết một cái đứng thẳng không ổn vậy mà té ngã trên đất phía dưới mọi người nao nhao né tránh cái này hơn mười em mở khổng lồ dáng người té trên mặt đất quả thực cùng một lần loại nhỏ địa chấn cùng loại có điều những binh lính này cùng phạm nhân xem hắn ngã xuống đất cũng không chậm trễ lập tức đối với cái đầu cùng một chỗ công kích trong lúc nhất thời lại cũng đem cự nhân tiền trả trên mặt đất bên này hôn chiến không nói bên kia hai cái sơn thạch cự nhân hướng phía kim tiên cung công tới những tiên nhân đó phiêu trên không chúng xem rõ ràng tự nhiên trong nội tâm khẩn trương không có thể khiến chúng nó phá hủy kim tiên cung chúng tiên h i ế u nhanh chóng triệu hoán nguyên tố cự linh đem những này thượng cổ ma nhân tận lực ngăn chặn xem ta khởi động cựu long phược yêu trận không biết là cái k i a tiên nhân phát ra chỉ thị thanh âm giống như sấm xét giống như vang vọng thiên không ở đây phía chân trời không ngừng hồi tưởng đang tại thi pháp ngự kiếm chiến đấu tiên thành các tiên nhân nghe xong lập tức bỏ ở trong tay mục tiêu nguyên một đám tụ họp lại bắt đầu hướng nội thành một chỗ chạy đi cỡ nhỏ triệu hoán sinh vật tại loại này đẳng cấp trong chiến đấu đương nhiên khởi không đến tác dụng cho nên bọn họ triệu hoán thuật cũng lộ ra đặc biệt chỉ thấy ở đây trong thành ngã về tây một khối không trong đất mà một cái đằng trước cực lớn triệu hoán pháp trận bởi vì vị trí tương đối gần trong thành cho nên giờ phút này còn không có lọt vào cự nhân phá hư những này tiên nhân hiển nhiên trước kia đã đặt thành qua chung nhận thức giờ phút này cũng không có người nói nhảm chúng tiên nhân p â n pháp vị ngồi xuống có phương vị một vị tiên nhân là được có phương vị lại phải kể tới người thậm chí hơn mười người cũng không biết là vì pháp trận cần hay vẫn là những này tiên nhân pháp lực không đủ mọi người ngồi vào chỗ của mình chính giữa một lao giả cao quát một tiếng khởi trận trong tay niết pháp quyết một đạo hồng quang phóng lên trời mặt khác tiên gia vừa thấy trong tay cũng đều hành động pháp quyết không ngừng các loại tiên khí t ề tụ pháp trận họa vẽ trên mặt đất đường công dần dần sáng lên thật giống như bị tỉnh lại giống như mạnh mẽ bạch quang trung tiên một cái khổng lồ do nguyên tố thể cấu thành cực lớn thân ảnh tại đây giữa bạch quang ngưng kết thành hình cái này pháp trận theo phát động đến ngưng kết nguyên tố cự nhân chỉ dùng không đến nửa phút thời gian đó có thể thấy được những n à y tiên nhân thực lực cường hãn cái thứ nhất nguyên tố cự nhân cánh tay chân thành hình liền từ pháp trong trận đi ra ngay sau đó trong vầng sáng lại lần nữa ngưng kết thành một cái khổng lồ nguyên tố người ngắn gọn giải thích những n à y tiên nhân lợi dụng pháp trận không lớn một hồi công phu liền đã sáng tạo ra mười cái nguyên tố cự nhân những n à y cự nhân thân cao mấy trục thức có nham thạch cự nhân có dính thổ cự nhân thậm chí còn có hai cái phong bạo cự người hạ thân thình lình chính là một lồn u g vòi rồng nửa người trên là cá i nhân hình nhưng lại phiêu hốt bất định cũng nhìn không ra là cái gì tài liệu đấy chỉ cảm thấy đê nc khán bất chân thiết những n à y phong bạo cự nhân hành động nhanh chóng những nơi đi qua thật giống như bị phong bạo tập kích kích giống như thoạt nhìn ngược lại so với cái k i a công thành cự nhân lực công kích càng mạnh hơn nữa những n à y cự nhân theo pháp trong trận đi ra chỉ, cái ngây người vài giây liền phảng phất đạt được mệnh lệnh nào đó giống như đón những cái kia lên núi đến cự nhân liền xông tới mặc dù những n à y nguyên tố cự nhân chiếu so công thành cự nhân vô luận lượng hp còn là công kích lực đều yếu nhược không ngớt nhỏ tí tẹo hơn nữa động tác cũng không giống những cái kia tấn công núi cự nhân như vậy linh hoạt nhưng là cũng may thể tích đại cuối cùng là kéo lại cái kia lên núi cự nhân bước、Chân. lúc này lên thượng cổ ma nhân cùng trên bầu trời còn lại t ă n g tiên nội thành đất thạch cự nhân cùng trong thành phạm nhân kim giáp vệ sĩ còn có triệu hồi r a nguyên tố cự nhân cùng cái kia hai cái tấn công núi ý đổ phá hư kim tiên cung cự nhân khu vực ba chiến thế đều là không thể lạc quan mọi người toàn lực ứng phó căn bản không có chỗ chống đi chú ý người khác chính tại nơi này khó hòa giải thời điểm chỉ nghe trên bầu trời đ ỗ n g nhiên một hồi núi đá văng tung toé thanh âm tiêu bất ly theo tiếng hướng phía sau lưng ẩn ở đây mây trắng bên trong kim tiên cung nhìn lại lập tức lắp bắp kinh hãi cái kia kim tiên cung bên trên điêu khắc có chín đầu kim long kéo trăm mét Bàn k h ắ chương vào t à n h ba mươi m ộ t đồ thần người các tiên nhân một hồi hoan hô hồ, trên tay càng thêm dốc sức mà bắt đầu những ngày kim long tất cả đều có dài trăm thước một đầu nhập chiến đấu lập tức thay đổi thế cục chỉ thấy những n à y kim long chống lại cổ ma nhân thi triển hỏa cầu cũng tốt thiểm điện cũng thế hoàn toàn không để vào mắt căn bản không tạo được bất cứ thương tuần gì thoạt nhìn đối với pháp thuật cùng nguyên tố công kích cũng là miễn dịch mà bọn hắn hình thể cực lớn lay động đầu bãi xuống vĩ liền có thể đem những này thượng cổ ma nhân đều đánh bại cái này một cổ cường đại trợ lực vừa lên thế cục lập tức nghiêng về đúng một bên rồi những thượng cổ đó ma nhân xem kim long cường đại chú ý lực cùng lực công kích lập tức bị kim long hấp dẫn ra đối với những cái kia tán tiên ngược lại bỏ mặt rồi những cái kia tán tiên vừa thấy lập tức phát động trong tay thần、thông. bất trụ hướng ma trên thân người mời đến bởi như vậy ma nhân cũng chỉ có bị động bị đánh phần rồi tiêu bất ly vừa thấy mừng rỡ trong lòng trong lòng tự nhủ đục nước béo c o đoạt quái thời điểm xem như đã đến những này cự nhân chính là màu vàng l ợ n danh tự chỉ cần tiêu diệt một cái cái k i a kinh nghiệm tự nhiên không cần phải nói sâu sắc đ ó à chớ đừng nói chi là gây chuyện không tốt còn có trang bị có thể nhặt đâu rồi dù sao cũng là trò chơi cho dù những n à y thượng cổ ma nhân nguyên một đám trần chuồng mới từ vỏ trứng ở bên trong ấp ra ra tiêu bất ly tin tưởng bọn họ trên người trang bị cũng nhất định tốt lại để cho hắn chảy nước miếng nghĩ tới đây tiêu bất ly thả ra trong tay cự nhân chạy bên người một cái vừa mới bị kim long vấy đôi quét chúng cự nhân liền chạy tới xem trên đầu nó thanh máu hp thoăn g cái trừ cách t a n mặc trong lòng tự nhủ thật tốt quá đông lạnh vân thuận triệu hoán mưa to hai cái tổ hợp pháp thuật liên hoàn tế ra tổn thương tự nhiên là cơ hồ một chút cũng không có đừng nói những này cự nhân miễn dịch nguyên tố t ổ n t h ư ơ n g cho dù không miễn dịch hẳn cái này hai cái không quan trọng pháp thuật tổ hợp tạo ra mưa đá cũng cơ hồ đối với da dày thịt béo cự nhân không có gì tác dụng nhưng là tiêu bất ly lại không quan tâm hắn động thủ chỉ cần có thể lại để cho hệ thống phán định chính mình đối với hắn nàng tiến hành qua công kích là được rồi như vậy thì có trang bị nhạc u y n rồi hắn vốn xem cái này cự nhân vừa mới bị cự long công kích cho là có tiện nghi có thể nhặt cự long chỉ cần ở đây đến thoáng cái cái này cự nhân như vậy quả điệu chính mình có thể thừa cơ sở trang bị rồi nhưng là cái tiêu cự long hiển nhiên vô cùng cực lớn có chút chú ý đầu không để ý vĩ vừa rồi quét cái này cự nhân một đôi ba lại không thừa thắng xông lên mà là đối với cái khác cự nhân đánh đi qua tiêu bất ly trong lòng tự đ ủ cái này kéo không kéo Mắt thấy căn ự tự cự nhân theo trên. Mặt đất bò lên, trong lòng đừng đánh nữa. Một hồi cự nhân đem lửa dẫn phóng tới trên người mình có thể chịu không nổi. Vội vàng chạy đến địa phương theo thể hồi thể chịu chạy khác Mặt đất Một tới tìm mục tiêu đem mục đủ địa đi bò lửa có có c Vội đi. cứ di vãng tổ đội đánh phó bản kinh nghiệm tiêu bất ly biết do ở đây tuyệt đối trò chơi tử vong ở bên trong nếu như là ở đây không phải tổ đội dưới tình huống giết chết quái vật chỉ có cuối cùng thoáng một phát công kích cùng đối với quái vật đã tạo thành lớn nhất tổn thương người có được trang bị nhạc quyền nhưng đây cũng là ở đây có nhiều người chơi tham dự dưới tình huống như loại này nở tờ cờ cùng quái vật đại chiến người chơi ở bên cạnh đi đánh xì d ầ u tình huống tiêu bất ly lại còn là lần đầu tiên gặp được cũng không biết đến cùng làm như thế nào tính toán trong nội tâm chỉ có thể dựa theo nhất là quan tình thế đoán chừng m ặ t khác tiêu bất ly cũng đem hy vọng ký thắc vào hệ thống quy tắc thống nhất lên nhưng đừng đến tiên giới cùng nhân giới dùng không phải một cái quy tắc liền s o n g đời lúc này thời điểm tiêu bất ly lại phát hiện khác một mục tiêu đó là một tương đối nhỏ cự nhân chỉ có hai mươi m cao là cái nham thạch tiểu cự nhân cũng không biết trước đó là cái nào đánh chính là dù sao hắn hiện trên đầu lượng hp chỉ còn lại không tới một phần mười rồi tiêu bất ly nhìn ra tiện h nghi vội vàng một cái vân lôi bay đến cái k i a cự nhân trên không một bên tính toán lượng hp hạ thấp tốc độ một bên tùy thời chuẩn bị mắt nhìn thấy lượng máu của hắn còn thừa cuối cùng hơn một ngàn tiêu bất ly vội vàng mấy cái sấm sét rơi xuống đất liền hướng phía cái k i a cự nhân đỉnh đầu rơi xuống suy sụp v u a n h một tiếng một đạo sét đánh ở đằng k i a cự nhân đỉnh đầu nổ v a n g thiểm điện mặc dù không có hiệu quả gì nhưng là lúc rơi xuống đất tạo thành đột kích thương hại lại vanh ra năm trăm bốn mươi hai con số tiêu bất ly mừng rỡ trong lòng trong lòng tự nhủ chiêu này trong a đang muốn nhảy dựng lên lại đến thoáng một phát lại nhìn cự nhân một cái đại thủ trước mặt đánh đi qua nguyên lai tiêu bất ly lần này đánh thắng được nghiện cự nhân lại bị đau không thôi loại này ma nhân cũng không biết chỉ số thông minh như thế nào nhưng là hiển nhiên tiêu bất ly gặp được một chỉ thông minh c ó thể không lớn đấy chỉ thấy hắn một cái tát đối với tiêu bất ly cũng đối với đầu của mình đập đi qua lần này thủ hạ chính là không có lưu t ì n h bàn tay mang theo tiếng gió vù một tiếng đánh bê lại tiêu bất ly a quát to một tiếng vội vàng một cái ruộng cạn nhổ hành tây theo cái kia cự nhân đầu chọc bên trên nhảy dựng lên cự nhân lần này thực thật sự từ đập trên đầu ba thoáng một phát bài xuất một cái ba trăm bảy mươi hai con số ầm ầm ngã xuống đất dĩ nhiên cũng làm như vậy bị chính mình cho đập chết rồi tiêu bất ly từ phía trên không rơi xuống ngay tại chỗ lăn một vòng tan mất truy lạc s u thế lại trở lại chỉ có thấy được cự nhân thi thể ba mẹ nó không phải đâu còn mang như vậy hay sao thật vất vả tìm được cái quái tiêu bất ly chửi mẹ tâm đều đã có không phải là muốn cướp cái quái sao về phần sao tiêu bất ly đi qua lay vài cái bề ngoài giống như không cách nào mất đi vật phẩm rồi cưỡng chế trong nội tâm cái loại n à y không chỗ phát tiết n ộ khí tiêu bất ly g i vững tinh thần không phải còn có nhiều như vậy cự nhân sao vừa nghĩ hắn một bên lại một lần nữa vân lôi tung thiên bay lên trời hướng phía kế tiếp cự nhân bay đi lần này nhưng lại một cái toàn thân lưu hỏa nham thạch nóng chạy cự nhân cũng không biết là vì bị công kích quá lợi hại thân thể chạy máu hay là hắn bản thân chính là như vậy cái này cự nhân trong thân thể không ngừng có dòng nham thạch ra khỏi mang theo ngọn lửa mặc kệ đụng phải cái gì đều lập tức đem chi hóa thành cho tản có điều mặc dù nhìn xem h u n g m ánh nhưng cái này tản ra kinh người nhiệt lượng cự nhân hiển nhiên cả kinh là nọ mạnh hết đả không chỉ có bước chân lào đảo hơn nữa động tác thoạt nhìn lại giống như tùy thời đều muốn sụp đổ giống như cái này cự nhân bị hơn mười thanh hóa ảnh phi kiếm vây công mắt thấy chỉ còn lại có một cái tí máu rồi tiêu bất ly xem xét tận dụng thời cơ vội vàng một cái vân lôi thiên t u n g phi thân đi ra ngoài nhìn đúng thời cơ ầm ầm rơi xuống lần này ở giữa cái tiêu cự nhân trên đỉnh đầu vậy mà h oanh ra bạo kích một nghìn hai trăm ba mươi lăm lần này thành công áp đảo cự nhân cuối cùng một căn dâm dạng cái tiêu cự nhân cực đại đầu lâu mánh liệt bạo liệt ra ra lửa nóng dung nham bốn phía bắn ra vậy mà trực tiếp bị nổ đầu rồi ở vào vị trí trung tâm tiêu bất ly đứng nuôi chịu xào tự nhiên không ít nham thạch nóng chạy phun ra ở đây trên người cũng may tiêu bất ly trên người hộ thuẫn là tự động kéo dài đấy bằng không thì lần này t ử vẫn thật là quả điệu rồi dù l à như thế cũng bị đốt nấu、no. t ê hoàn thân đau đớn không thôi tiêu bất ly mừng rỡ trong lòng lúc này thời điểm bên thai chỉ nghe được một tiếng thanh thúy thanh nhâm nhắc nhở hệ thống nhắc nhở đánh chết thượng cổ thần duệ đạt được kinh nghiệm chiến đấu mười chín nghìn bốn trăm bảy mươi b ố điểm ngươi ở đây bồng lai tiên thành danh vọng đề cao mười điểm ngươi ở đây bồng lai tiên thành danh vọng đạt đến thân mật ngươi đã lấy được danh xưng thí thần giả sử thi、thí、thần giả sử thi tham dự đánh chết qua một cái thần họ sinh vật sau có thể đạt được người đạt được danh xưng cổ thần đồ lục giả đồ thần người truyền thuyết tham dự đánh chết qua một cái thần họ sinh vật sau có thể đạt được chỉ có tạo thành một kích cuối cùng hoặc trong chiến đấu tạo thành lớn nhất tổn thương người có thể đạt được tiêu bất ly nghe được thượng cổ chi thần danh xưng lại càng hoảng sợ vậy mà thật là thượng cổ chi thần có điều những n à y thượng cổ chi thần cũng quá phế đi à mặc dù rất kháng đánh khổ người rất lớn lực công kích bề ngoài giống như cũng không yếu nhưng là trừ lần đó ra tựa hồ cũng không có gì đại năng n h i n rồi cùng ban đầu ở hảo cảnh trông được đến c h ú c dung cộng công so với cái kia thật đúng là một cái trên trời một cái dưới đất rồi chẳng lẽ là vừa sinh ra không có phát dục hoàn toàn quan hệ tiêu bất ly trong chốc lát tâm tư thay đổi thật nhanh cái kia cự nhân thi thể lại hướng xuống đất ngược lại đi tiêu bất ly ở đây đẩy trời trong dung nham nhảy rơi xuống bất chấp bị dung nham nốt nấu nóng rực đau đớn rơi xuống đất chuyện làm thứ nhất chính là sờ thi thể xoát thoáng một phát bắn ra nhặt giao diện một kiện màu vàng lợt danh tự trang bị bắn đi ra tiêu bất ly không kịp nhìn kỹ điểm kích lớn vào toàn bộ nhặt sau đó lập tức bay lên trời sau một khác chỗ hắn ở đã bị một cái thuyền nhỏ lớn kiểu bình thường chân nơi bao bọc tiêu bất ly trên không trung hướng xuống nhìn lại cái kia bị hắn đánh chết cự nhân bên cạnh một cái thân cao hơn trăm mét cự nhân chính ngựa mặt lên trời gào thét sóng âm giống như sóng xung kích giống như khuếch tán mở đi ra phụ cận tiên nhân bị thổi đến chỗ bay loạn giống như trong gió lốc từng mảnh lá khô giống như khá tốt chạy chỗ nhanh nếu không liền ngờ rồi tiêu bất ly trong nội tâm một hồi m ồ hôi lạnh có điều nguy hiểm mặc dù nguy hiểm thực sự ngăn cản không được tiêu bất ly đoạt bảo đoạt k h á i chi tâm bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm những n à y thượng cổ thần duệ rơi xuống chính là ám kim trang bị à, ở đây màu vàng trang bị đều phượng mao lân rác dưới tình huống trang bị như vậy quả thực chính là nghịch tiên một cấp đó à, bước lên điểm nguy hiểm cũng là đáng được đấy kế tiếp tiêu bất ly bắt trước làm theo những cái kia tiên ra cùng kim lòng tựa hồ đối với đoạt quái loại chuyện này không có gì khái niệm tự nhiên không có bất kỳ trở ngại rất nhanh lại thành công ở cuối cùng trước mắt đánh chết hai cái thượng cổ thần duệ đã lấy được hai mươi danh vọng cùng hai kiện ám kim trang bị theo ngày càng nhiều thượng cổ thần duệ nga xuống chiến đấu cuối cùng đã tới phân khối có điều đồng lai tiên thành cũng hủy không sai bị lắm còn lại mấy cái cự nhân thấy chuyện không thể làm nguyên một đám quay lại phương hướng hướng phía tường thành biên giới liền vào tới theo tường thành thả người nhảy dựng biến mất tại trong m â y t r u n g quanh hết thể rốt cục khôi phục bình tĩnh nhìn bên cạnh cảnh hoàng tàn khắp nơi tiên thành tiêu bất ly không khỏi cảm khái ngàn vạn sáng sớm đến thời điểm hay vẫn là nhất phái tiên nhạc thăng tiên thái bình cảnh tượng cái này mười mấy giờ về sau lại một mảnh h o à n g tàn đổ nát bất chấp cái kia rất nhiều sự t ì n h tiêu bất ly ở đây một tòa cung điện phía trên hạ xuống tới ở đây nóc nhà vào chiều lấy chung q u a n nhìn một vòng thấy đã không có gì nguy hiểm thật ra nhẹ nhàng thở ra lúc này đây thật đúng là phong hồi lộ truyền vận khí đã đến ngăn cản cũng đỡ không nổi à ai có thể muốn một lần tiên giới hành trình gặt hái được lớn như vậy một trận chiến này hắn tham dự đánh chết ba cái thượng cổ thần duệ đã lấy được năm sáu vạn kinh nghiệm chiến đấu ba mươi điểm đồng lai tiên thành danh vọng giá trị cách tôn kính cũng chỉ t r ê n l ệ n h mấy trăm điểm rồi nhưng lại mò tới ba kiện ám kim trang bị này sẽ rốt cục có thể hào hào nhìn một cái rồi điểm dựa vào ba lô bao khỏa nhìn xem ba kiện trang bị tiêu bất ly một hồi kích động cái này ba kiện trang bị tạo hình đều thập phần kỳ lạ một mặt do dung nham hình thành tâm chắn màu đen nham thạch trong khe hở lưu động lấy màu vàng kim ó n g ánh nóng bỏng nham thạch nóng chảy có điều cầm ở trong tay cũng không có cực nóng cảm giác gọi là thượng cổ r o n g nham bích lũy một b ả coi như nước tinh làm thành bảo kiếm hàn thấu xương thủy tạo hình góc cạnh rõ ràng cùng những cái kia trên người băng hệ cự nhận băng đâm thập phần tương tự đây là tiêu bất ly ở đây một cái loại nhỏ tiểu nhân băng hệ cự trên thân người sờ đến đấy tên viết thượng cổ hàn băng chi nhận cuối cùng một cái nhưng lại một cái phù chú đồng dạng đồ vật màu vàng đất nhan sắc chất liệu thoạt nhìn cũng tốt giống như đồ gốmảnh vỡ giống như thoạt nhìn cũng không t tiêu bất ly nhìn một chút thuộc họ lại lập tức lộ ra cuồng hỷ thần s á c chương ba mươi hai chữ vật thủ trạng vòng tay thượng cổ đại đ ị a c h i tâm ám kim b ù a hộ mệnh đạt được cố định hiệu quả thạch giáp thuật lờ và mười nham b ỉ thuật lờ và mười bị động n g ư ơ i thổ hệ kỹ năng đạt được tiến giai đạt được thêm vào đặc thù hiệu quả thổ hệ pháp thuật đạt được tiến giai tiêu bất ly đối với cái này miêu tả có chút sợ không được ý nghĩ là tăng lên kỹ năng đẳng cấp sao hay vẫn là nói đội đệ thuật tiêu bất ly tại chỗ phóng ra một cái đồn đệ thuật sau một khắc thân thể của hắn t h o n g cái chui vào trong lòng đất cái này tiên thành kiến thiết tại núi cao vách núi phía trên cùng bình thường thổ địa bất đồng phía dưới này đều là cứng rắn nham thạch theo mặt đất lại một lần nữa chui đi ra tiêu bất ly trong nội tâm một hồi c u n g hỉ quả là thế cái này thổ hệ pháp thuật đạt được tiến giai tựa hồ không hề chỉ là tăng lên kỹ năng đẳng cấp đơn giản như vậy mà là có thể đem pháp thuật hiệu quả suốt tăng lên một cấp độ ví dụ như đội địa thuật vốn là chỉ có thể ở c á t đất trung đội đi bây giờ đang ở nham thạch t r u n g cũng có thể rồi cái kia chính mình đau khổ tìm kiếm chạy ra căn cứ phương pháp rõ ràng tại đây d ạ n một lần ngoài ý muốn cuộc du lịch đã nhận được không thể tưởng được chính mình lúc trước tạm thời này lòng tham tiên giới hành trình mang đến cho mình cái này nhiều thu hoạch ngoài ý liệu thua lô lúc trước chính mình còn có thể tiếc lãng phí một cách vô ích một ngàn điểm điểm cống hi hiện tại xem ra thế nhưng mà sâu sắc siêu giá trị chứng kiến đại địa c h i tâm cái này siêu cường hiệu quả tiêu bất ly tâm lập tức trường thảo giống như h ẳ n không thể lập tức ly khai trò chơi tại trong căn cứ thử xem chính mình đ ộ n địa kỹ thuật nhưng là dưới mắt trong trò chơi nhiệm vụ tiến hành chính thức thời khắc mấu chốt hơn nữa hôm nay giới hành trình còn chưa tới thời gian tuy nhiên còn thừa thời gian không nhiều lắm nhưng là ai biết còn sẽ phát sinh cái gì thần kỳ sự tình đây này bởi vậy tiêu bất ly vui dạo rực đem đùa hộ mệnh mang tại trên người trong lòng tự nhủ hay vẫn là các loại sự t ì n h cáo một giai đoạn một đoạn thời điểm lui nữa ra tốt rồi cũng may trong trò chơi không chỉ có cùng bên ngoài đồng dạng hơn nữa ẩm thực cái gì cũng là cùng hiện thực thế giới thân thể thông dụng nếu không chính mình nóc sự kiện trường còn chết đói đây này đùa hộ mệnh một đeo tại trên người tiêu bất ly lập tức lại là một hồi cảm thán cái này màu vàng lợn trang bị quả nhiên không giống bình thường một đeo tại trên người thân thể mặt ngoài lập tức độ lên một tầng màu đồng cổ hào quang tia sáng này thoáng qua tức thì tùy theo ẩn vào tiêu bất ly thân thể nhưng đừng nhìn tia sáng này nhìn như không thế nào thu hút nhưng là phòng ngự hiệu quả cái k i a tuyệt đối gạch thẳng đánh dấu đấy l vờ mười thạch giáp thuật nhưng dùng tăng lên một trăm điểm hộ giáp không sai biệt lắm tương đương với một tấc giày thép tấm hiệu quả mà l vờ mười nham bị thuật tắc thì có thể rất lớn trình độ thượng miễn dịch h ỏ a diễm đau xót á xin độc các loại nguyên tố công kích tổn thương nói cách khác dùng hắn thực lực bây giờ bình thường hỏa cầu một loại cấp thấp pháp thuật ngay cả một dọ huyết đều tặc không hết rồi rơi xuống trang bị đều có mạnh mẹ như vậy lực phòng ngự Cũng khó trách những cái kia nham thạch cự nhân đối với chúng có những nham nhân tiên gia khó pháp thuật có thể bỏ mặt rồi. kia đối với bỏ xử lý xong thượng cổ đại địa tri tâm tiêu b ấ t ly lại đem ánh mắt liếc về phía mặt khác hai kiện trang bị thượng cổ dung nham bích lũy ám kim t â m c h á n đạt được cố định hiệu quả liệt diễm hộ thân pháp hoàn l v m ộ mươi viêm linh phù hộ l v m ộ mươi bị động hỏa hệ kỹ năng đạt được tiến giai liệt diễm hộ thân pháp hoàn hiệu quả là đối với chỗ gần công kích địch nhân của ngươi tạo thành hỏa diễm tổn thương l v m mươi hiệu quả mỗi lần có thể tạo thành năm mươi điểm hỏa diễm tổn thương do vì trang bị cố định kỹ năng không bị tinh thần lực điểm số tăng cường cơ á i này b hồ được sưng tụng có thể bỏ qua hỏa diễm tổn thương rồi sở dĩ nói là cơ hồ là vì có chút hỏa hệ pháp thuật có được bỏ qua kháng tính hiệu quả cũng tỷ như dung nham cự mãn dung nham hạch tâm bạo liệt kích về phần hỏa hệ pháp thuật đạt được tiến dài hiệu quả tắc thì cùng thượng cổ đại địa chi tâm thổ hệ pháp thuật đạt được tiến g i a i hiệu quả cùng loại có thể làm cho hỏa hệ pháp thuật đạt được chất tăng lên tiêu bất ly sử dụng thoáng một phát viêm dương kiếm khí trên thân kiếm kia chỗ kèm theo hỏa diễm vậy mà biến thành giống như mặt trời hạch tâm giống như màu trắng rừng rực nhan sắc tuy nhiên không có biện pháp xem xét cụ thể số liệu biến hóa nhưng là tiêu bất ly tin tưởng kèm theo hiệu quả như vậy vũ khí trong tay uy lực tuyệt đối là trở nên gấp mấy lần tăng lên cuối cùng cựu là thượng cổ hàn băng chi nhận rồi thượng cổ hàn băng chi nhận ám kim một tay kiếm đạt được cố định hiệu quả xương hàn vũ khí l và dết thấu xương hàn băng lv m ư ờ bị động băng hệ pháp thuật đạt được tiến dai có thể để làm phi kiếm sử dụng xương hàn vũ khí hiệu quả là cho vũ khí kèm theo hàn băng thuộc tính tổn thương lv m ư ờ không sai biệt lắm có thể tăng lên 50 điểm hàn băng tổn thương mà dết thấu xương hàn băng hiệu quả thì là tại đánh trúng mục tiêu sau sẽ dành cho mục tiêu một cái giảm tốc độ đất cái này hiệu quả là có thể không ngừng điệp ra đấy một khi điệp ra đến 10 tầng sẽ gây ra chiều sâu đông lại hiệu quả mục tiêu sẽ bị hoàn toàn đóng băng ở cũng là coi như không tệ đặc hiệu quan trọng nhất là cuối cùng một cái thuộc tính nhưng để làm phi kiếm sử dụng hiện tại tiêu bất ly vừa vặn thiếu khuyết phi kiếm đã có cái này thượng cổ hàn băng chi nhận lại coi như ngủ gật gặp gối đầu đó là lại phù hợp bất quá rồi tuy nhiên thanh kiếm này không có ghi chú rõ lực công kích trị số nhưng lại uy lực khẳng định so với hắn trước mắt đã dùng qua kiếm uy lực đều lớn rất nhiều mới đúng tuy nhiên tự thuật bắt đầu phiền thoái nhưng là kỳ thật tiêu bất ly xem xét vũ khí thuộc tính đại khái t i ể u là một hồi thời gian vốn đạt được cái này ba kiện vô địch trang bị đã lại để cho tiêu bất ly mừng rỡ như đ ê n rồi ai ngờ vào lúc đó bên thai bỗng nhiên lại vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở âm hoàn thành nhiệm vụ trợ chiến tiến thành ngươi tại bồng lai tiên thành danh vọng tăng lên một nghìn điểm ngươi tại bồng lai tiên thành danh vọng đạt đến tôn kính cái này thật đúng là d ạ t hoa trên cấm rồi tuy nhiên tiêu bất ly cho rằng về sau khả năng không có cơ hội lại đến rồi nhưng là danh vọng loại vật này cao một chút luôn không có chỗ h ỏ n g đấy nói không chừng các loại về sau thực lực tăng lên chính mình còn có thể lại để cho sư phụ có lẽ đến lúc đó tựu là cầu n g u y ệ t hiên rồi mang chính mình lại đến tiên giới một chuyến nhìn xem có thể hay không bắt được cái gì tiên thú tiêu bất ly trong nội tâm tưởng tượng lấy chính mỹ lấy thời điểm một cái tại chiến đấu sau hơi có chút chật vật kim giáp hộ vệ đã đi tới trên đầu của hắn ngũ bảo hiểm lúc này thời điểm không biết mất ở nơi nào thoạt nhìn cùng trước khi vi vũ trang nghiêm bộ dạng có chút hoàn toàn bất đồng bất quá xem hắn ngũ quan tâm h thúy cái mũi cao ngất như khác hay vẫn là rất có chút ít quân nhân khí c h ấ t đấy p h m nhân ngươi làm tốt lắm những n à y linh thạch là thù lao của ngươi kim giáp sĩ binh đem trong tay linh thạch giao cho tiêu bất ly tiêu bất ly trước mắt lập tức bắn ra nhắc nhở hệ thống tăng lên đạt được ba trăm linh thạch đây là ta phải làm đấy không biết ta còn có thể vi tiên thành làm được gì đây tiêu bất ly vội vàng khiêm tốn nói hay nói dỡn vi tiên thành phục vụ chỗ tốt sâu sắc đấy chính mình cớ sao mà không làm đây này kim giáp sĩ binh nghe được tiêu bất ly nói như vậy hiển nhiên rất vui vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt bay lên vẻ tươi cười tuy nhiên thoáng qua tức thì nhưng là tiêu bất ly hay vẫn là bắt đ ã đến không biết vì cái gì tiêu bất ly tâm lý đột nhiên cảm giác được có một k i a xúc động những người này kỳ thật cũng có thể là sinh động có tư tưởng người a nhưng là cái kia cái gì thiên đạo lại đưa bọn họ đùa bỡn tại vỗ tay bên trong lại để cho bọn hắn tuân thủ cái gì quy tắc thật sự là không biết cái kia thiên đạo đến cùng là vật gì như vậy thật tốt quá chúng ta chính cần nhân thủ đến thanh lý những n à y cự nhân thi thể người có thể làm được sao kim giáp sĩ binh thanh â m so vừa rồi nghe nhu hòa không ít cũng không biết là bởi vì chính mình danh vọng là tôn kính nguyên nhân còn là mình chủ động yêu cầu hỗ trợ nguyên nhân hệ thống tăng lên gây ra nhiệm vụ thanh lý chiến đấu hiện trường tiêu bất ly gấp vội và ngật đầu thó tay điểm kích lấn vào tiếp nhận những n à y cự nhân cả đám đều cực lớn vô cùng hơn nữa đa số là do nham thạch cùng thổ nhưỡng tạo thành đất thạch cự nhân bởi vì hàn băng hệ cự nhân sau khi chết thân thể hội chuyển hóa thành nước sạch sẽ lưu đi nha mà dung nham cự nhân sau khi chết thân thể bạo liệt ngoại trừ ánh lửa bên ngoài nham thạch nóng chạy cũng tương đối nhiều giờ phút này làm lạnh xuống cũng không thừa nổi cái gì chỉ có đất thạch cùng thực vật tạo thành cự nhân người tuy nhiên chết rồi thi thể lại vẫn đang nằm tại đâu đó giống như núi nhỏ giống như m u ô n cứ như vậy toàn bộ kéo đi cũng không được không có cách nào nhưng là hao phí nhân lực có thể to lắm những cái kia phụ cận trên núi hoặc tiên đạo thượng tán tiên tại chiến đấu sau khi chấm dứt đều đã tán đi rồi ngay cả xuống cùng những n à y tiên thành tiên nhân chào hỏi đều là không chịu mà tiên thành ở bên trong tiên nhân ngày thường hưởng thụ đã quen ở đâu nguyện ý làm loại này ở ẩ việc càng đừng đề cập vừa mới trải qua một cuộc chiến đấu rồi đại đa số tìm khắp một cái thanh tịnh địa phương ngồi xuống dưỡng thần đi còn lại cơ hồ đều là kim giáp thị vệ cùng những người phàm tục kia người hầu chỉ thấy bọn họ vùng truy mua kiếm đang tại đem thi thể từng cái phân giải vỡ vụn về sau lại từng khối vận ra khỏi thành đi tiêu bất ly đi đến gần đây một câu đất thạch cự nhân thi thể huy kiếm chém hai cái họa tình bắn ra xem ra không phải dễ dàng như vậy chém được đấy nếu như ngươi có đảo móc kỹ năng lời mà nói có lẽ có thể lợi dụng thoáng một phát bên cạnh một vị thoạt nhìn trung thực b ả n phận phạm nhân tôi tớ chứng kiến tiêu bất ly làm vô dụng công hào tâm nhắc nhở tiêu bất ly gấp vội vàng gật đầu cảm ơn theo trong bao xuất ra đào mỏ cái quốc đối với thi thể huy vũ vài cái kỳ thật vốn tiêu bất ly cũng không đúng hành động này ôm lấy quá lớn tin tưởng chẳng qua là người khác chỉ điểm trở ngại mặt mũi miễn cương thử một chút bởi vì những thi thể này rõ ràng cũng không phải cái gì q u ò n mỏ hơn nữa đào mỏ kỹ năng giống như đều là đem khoáng thạch đưa vào trong bao chẳng lẽ mình muốn đem cái này cự nhân đá vụn đều để vào bao khỏa sau đó ném đi đây chẳng phải là quá mức phí sức thế nhưng mà vừa tới hai cái tiêu bất ly tâm tịu cùng nhảy dựng lên còn mang như vậy hay sao chỉ thấy tiêu bất ly cái cuốc rơi xuống trước mắt lập tức bắn ra một đầu nhắc nhở hệ thống nhắc nhở đạt được huy kim thạch không thể tưởng được như vậy cũng có thể đ à o ra thứ đồ vật ra tiêu bất ly vội vàng ấn mở ba o khỏa xem xét cái này huy kim thạch nhìn xem đến cùng là vật gì huy kim thạch màu vàng khoáng thạch một loại hy hi hữu tài liệu thứ tốt ta màu vàng tài liệu thì ra là có thể dùng đến chế tạo màu vàng trang bị đấy tuy nhiên cùng trước khi ba kiện ám kim trang bị so với không tính là cái gì là nhưng là cũng là không tệ đồ vật rồi nghĩ đến những n à y cự nhân thân thể có khả năng chính là do tiên giới thổ địa hoặc là nham thạch tạo thành đấy ha ha thật sự là vận khí đã đến ngăn cản cũng ngăn không được tiêu bất ly tự từ khi bước vào tiên giới chạy suối nước nóng về sau vận may quả thực là theo nhau mà đến tuy nhiên trong đó cũng có h u n hiểm nhưng là bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm cùng mãng xa một phen chiến đấu về sau hắn đã nhận được một cái cường lực nhất xung vật cùng cự nhân chiến đấu về sau đã nhận được cho đến tận này nhất phong cách trang bị này sẽ coi như là khô khớp ô xin rõ ràng cũng có thể có đ ư ợ con h g thạch không khỏi làm tiêu bất ly vốn là tốt rồi bốc lên thao ngâm tâm tình càng thêm vui vẻ trong tay vội vàng không ngừng nghỉ hướng cự nhân trên thi thể mời đến bên hai không ngừng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở hệ thống nhắc nhở đạt được nguyệt linh thạch hệ thống nhắc nhở đạt được ma tinh thạch hệ thống nhắc nhở đạt được đại địa tinh hạch tuy nhiên thu hoạch rất lớn nhưng là rất nhanh tiêu bất ly t i ể u gặp mới đích nan đề bao quả thừa trọng không đủ rồi bản đến bọc đồ của mình ở bên trong sẽ không có bao nhiêu địa phương rồi này sẽ chăng cũng đều là khoáng thạch các loại cho nên rất nhanh tiêu bất ly sẽ thấy vắc không động thứ đồ vật rồi vậy phải làm sao bây giờ nhìn xem đầy đất cự nhân thi thể tiêu bất ly giống như nhìn xem cực lớn bảo dương nhưng là mình rõ ràng không còn khí lực tất cả đều bàn h ồ i đi lúc này thời điểm tiêu bất ly chợt nhớ tới dịch hiên ra không biết hắn dùng biện pháp gì tựa hồ có thể di chuyển rất nhiều đồ vật nhìn chung quanh một chút ở đâu có dịch hiên bằng dáng trong nội tâm đang tại nôn nóng chợt thấy một bên một cái tuổi già sức yếu thân ảnh đây không phải thu về pháp bảo cũ lao đầu sao tiêu bất ly trong nội tâm k h ẽ động chính mình tại đây t i ê n giới chắc hẳn nhất định là có chứa đựng loại pháp bảo đấy nhưng là trải qua vừa rồi một phen chiến đấu đoán chừng những ngày tiên ra cũng là không tâm tư lập tức mở cửa tiệm đấy mình coi như đi đến cái kia trong cửa hàng đoán chừng cũng mua không được cái gì đó thú chi mình ở chỗ này thời gian không nhiều lắm hay vẫn là không cần phải đi lãng phí bởi vậy tâm tư t i ể u đánh vào trước mắt cái này lao g i a hõm hẹm trên người nhưng là lao nhân này quá mức lao cá chính mình nếu như vậy đi tìm hắn mua bị hố là khẳng định được rồi nghĩ tới đây tiêu bất ly đi vào lao đầu sau lưng đối với bên cạnh một cái người hầu hỏi tiểu ca không biết cái này tiên thành ở đâu có bán chứa đựng loại pháp bảo khoe mắt liếc qua chứng kiến lao nhân kia quả nhiên lập tức trở về quá mức hướng cạnh mình nhìn qua chứa đựng pháp bảo trong cửa hàng ngược lại là thì có bán đấy bất quá lúc này đoán chừng đã bị phá hư ngươi có thể nhìn xem người khác có ai không hề dùng đấy muốn ra tay cũng nói không chừng cái kia tiểu ca không biết tiêu bất ly tâm tư thành thật trả lời nói tiêu bất ly n g h e xong trong lòng tự nhủ thật bất quá đã có những lời này mặc cả lại trở nên dễ dàng rất nhiều đã đến tạ quay người tự phải lý khai l ã o nhân k i a quả nhiên nhịn không được cùng nhau đi lên phàm nhân n g ư ơ i muốn mua p h á p bảo như thế nào không hỏi xem tiểu lão nhân tiêu bất ly mắt lấy nhìn xem hắn tựa hồ một trăm cái t r ư ớ n mắt ngươi có nhưng hay là nhà ai không muốn rách dưới a rách dưới trong tay ngươi ngược lại là có một đ ống tiểu lão nhân nhưng có thể biến phế vi bảo trong tay đều là bảo vật bối lao đầu ngoài miệng không chịu có hại chịu thiệt sắc mặt có chút đắc ý ngươi tiêu bất ly trên mặt sinh khí nhưng trong lòng không đến não cùng l ã o nhân này tiếp xúc mấy lần tiêu bất ly đã phát giác được tính tình của hắn càng là ngươi khí giận sôi lên hắn lại càng là vui vẻ vậy ngươi lấy ra ta nhìn xem đều có cái gì lão đầu nghe xong mặt mày hớn hở lập tức từ trong lòng ngực lấy ra ba kiện vật ra nói cái này đệ nhất kiện là túi căn khôn hắn lại có thể dung nạp căn khôn vẹn vẹn bán một mươi năm linh thạch đệ nhị kiện gọi là bách bảo nang nhưng dùng chứa vào một ngọn núi giống như lớn nhỏ đồ vật vẹn vẹn bán năm linh thạch thứ ba kiện gọi là c h ứ a vật thủ trạc vòng tay nhưng dùng chứa vào một gian phong ốc lớn nhỏ đồ vật vẹn vẹn bán một linh thạch lão đầu dung đùi đắc ý giới thiệu xong ba thứ gì đắc ý nhìn xem tiêu bất ly phản ứng hắn cho rằng cái này ba kiện pháp bảo sáng ờ i tiêu bất ly một phạm nhân tự nhiên là muốn hâm mộ một phen nào biết được tiêu bất ly nhất miệng ta muốn lớn như vậy dung lượng làm gì vậy ta hay là đi hỏi một chút người khác nhìn xem trong tay ai không hề muốn ta lấy pháp bảo đổi một kiện là được rồi nhìn xem sinh ý muốn chạy lao đầu vội vàng hô ở người muốn bao nhiêu hay sao tiêu bất ly nghe xong thật đúng là sợ lao đầu muốn bao nhiêu đều có bởi vậy suy nghĩ một chút nói ngươi cái này chữ a vật thủ c h ạ c vòng tay ngược lại là cũng tạm được bất quá quá mắc không thích hợp ta lấy nó trang đồ vật cũng không đáng số này a ta còn không bằng giữ lại linh thạch đây này vậy ngươi có thể cho bao nhiêu lão đầu hỏi năm trăm a đây là tiêu bất ly trước kia một người bạn gái nói với hắn đấy trả giá chặn n g a n g chém năm trăm n g ư ơ i đoạt tôi ba lão đầu lập tức làm làm ra một bộ thịt đau bộ dạng quên đi tiêu bất ly quay người muốn đi ta hay là hỏi hỏi người khác người lão nhân này quá tinh ta tính toán bất quá ngươi những lời này nhìn như không k h á c h khí lại quả thực nâng lão đầu một b ả lão đầu trong nội tâm cao hứng trong nội tâm lại không nghĩ đem giá cả dơ lên được quá cao như vậy đi ngươi nếu thành tâm lớn lại đậu vào ngươi vừa rồi lấy ra những cái kia rách dưới tựu i cho ngươi rồi tiêu bất ly nghe xong tựu i phải đáp ứng những cái kia p h á p bảo lại chính mình ở bên trong s á c thực không có tác dụng gì bất quá xem lao đầu tựa hồ rất hiếm có ba phen mấy bận đều nói đến những cái kia p h á p bảo tựu i la cho hắn cũng không thể quá mức dễ dàng bởi vậy thoáng trần c h ờ một chút mới nói không thích hợp không thích hợp hay là thôi đi ngươi cái này người thật sự là nếu không phải nhìn ngươi những cái kia phá pháp bảo thượng có chút linh kiện ta giữ lại hữu dụng ta mới không cần đâu rồi ngươi nói thực lực ngươi bây giờ giữ lại những vật k i a có thể làm gì lao đầu một câu nói ra tiêu bất ly nhưng trong lòng thì khẽ động lao nhân này rõ ràng có thể nhìn thấu thực lực của mình xem ra cái này trong tiên liên giới đều không thể xem thường trong lòng tự nhủ thời gian t i u là thiên tài cũng không tâm tư cùng hắn tích cực rồi giống như rơi xuống rất lớn quyết tâm giống như đấy dẫm chân nói ra vậy thì cho ngươi đi lao đầu lúc này mới mặt mày hớn hở hai người lẫn nhau trao đổi thứ đồ vật tiêu bất ly cái này khóa đã có tiện tay ra hỏa vung v ẩ cái cuốc hướng về thi thể đào đi một mực không nói chuyện c hệ ọ n vẹn đào thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ quét dọn chiến trường ngươi tại bồng lai tiên thành danh vọng để cao hai trăm linh điểm tại đây tựu xem làm nhiệm vụ ban thưởng trên lệch rồi bởi vì không có nguy hiểm gì bận việc như vậy cả b u ổ i cũng mới hai trăm điểm danh vọng cái kia tuyên bố nhiệm vụ kim g i á p vệ sĩ lại cho tiêu bất ly một trăm cái linh thạch với tư cách thù lao nhìn xem phương xa thần sắc có chút thú đủ nói một ít thượng cổ ma nhân chạy trốn cũng không biết có thể hay không lưu lại thai hoàng ẩm chúng ta đang tại tổ chức truy không đúng không biết ngươi có hứng thú t h a m gia sao hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ đuổi giết thượng cổ ma nhân phải chăng tiếp nhận có không tiêu bất ly trong lòng tự đ ủ đi theo hỗn loạn kinh nghiệm sự tình cái kia còn phải nói vội vàng điểm kích lớn vào tiếp nhận chương ba mươi ba sương trảo ngân lang tiêu bất ly tiếp nhiệm vụ về sau đi theo kim giáp thị vệ đi vào tường thành phụ cận đã có năm mươi sáu mươi người các loại ở nơi nào t ố t năm top ba đang tại thảo luận lấy truy kích lộ tuyến tiêu bất ly theo tường thành hướng phía dưới nhìn lại phía dưới vân hải đã khôi phục bình thường thuần trắng nhan sắc yên tính tường hòa tốt như cái gì đều chưa từng phát sinh qua xuống chút nữa mặt tình hình t i ự u thấy không rõ lắm rồi lúc này một vị kim giáp thị vệ đang đứng tại trên tường thành rong rạc làm lấy diễn thuyết tựa hồ là tại ủng hộ mọi người sĩ khí tiêu bất ly nghe xong vài câu bởi vì là so sánh nghĩa chính ngôn từ cổ vắn nghe tối nghĩa khó hiểu cũng cự không hề để ý tới. lúc này thời điểm cái kia dẫn hắn đến đây kim giáp thị vệ lần lượt cho mọi người cấp cho cái gì đó rất nhanh đi vào tiêu bất ly trước người thỉnh lấy được cái này nếu như gặp được ma nhân không muốn liều mạng dùng cái này phát tín hiệu tự nhiên có tiên nhân đến đây vây rết đ ó lấy lại cho một người khác cấp cho trong miệng lý do thoái thác không sai bị lắm tiêu bất ly nhận lấy cẩn thận quan sát chỉ thấy cái này có chút cùng loại kết hôn thời điểm cái loại này cầm trong tay tiểu phá mừng bất quá tính chất bất đồng tựa hồ là cây trúc một loại đồ vật phần nôi có một đầu kiếp nổ đoan chừng kéo một phát là được rồi lúc này thời điểm những cái kia nhận được đạn tín hiệu người đã có chờ không được theo trên tường thành nhảy rụng đi xuống theo lưng núi cấp tốc đ ắ p xuống ngẫu nhiên tại trên mặt đá một đồ l ó c chuồng chậm lại hạ sống tốc độ rất nhanh nhận vào mây trắng bên trong tiêu bất ly xem xét trong nội tâm sốt ruột cũng không đợi cái kia kim giáp người làm xong diễn thuyết đi theo một cái vân lôi thiên tung nhảy xuống vách núi theo một tiếng ầm ầm nổ mạnh tiêu bất ly đã đã rơi vào mây trắng ở dưới trong rừng rậm vậy mà so với cái kia trước hắn một bước nhảy rụng người vẫn còn muốn s ố n đi trong rừng rậm cây cối lúc này đã bị thượng cổ ma nhân thi thể thì ra là cực lớn khối nam thạch nện ngã trái ngã phải tiêu bất ly đi qua cái này trên đất đoạn rất nhanh t i ể u vừa ý cổ ma nhân chạy trốn dấu vết bởi vì ma nhân phần lớn hình thể cực lớn bởi vậy tại xanh ung tươi tốt rừng rậm tầm đó hành tàu liền có rất nhiều cây cối thân c a n h bởi vậy bẻ gây phi thường rõ ràng tiêu bất ly vừa thấy dấu vết chia làm hơn h i ệ n nhiên những ngày ma nhân nhảy rụng về sau chia nhau chạy trốn lúc này tiêu bất ly tuy nhiên bởi vì ba kiện ám kim trang bị thực lực tăng nhiều nhưng là ở tiên giới cũng không dám vô cùng vô lễ bởi vậy hắn tuyển một đầu t h o t nhìn va chạm dấu vết nhất không rõ ràng dấu vết truy tung xuống như vậy dấu vết cho thấy lưỡng loại khả năng một cái này ma nhân hình thể tương đối nhỏ hai cái này ma nhân tổn thương so sánh trọng nhưng có thể không có khí lực gì rồi dù sao bất kể như thế nào đều là ma nhân đến lúc đó chính mình nếu như có thể đánh thắng được tự nhiên rất tốt đánh không lại trong tay còn có đạn tín hiệu hơn nữa nhìn những này ma nhân tuy nhiên kháng đòn năng lực mạnh nhất nhưng là công kích lực c ũ n g tốc đê lại không phải rất nhanh đến lúc đó dù cho theo như xấu nhất tình huống suy luận bằng vào vân lôi thiên tung chính mình nhưng thuận còn có trốn chạy để khỏi chết năng lực suy nghĩ cẩn thận những này tiêu bất ly theo dấu vết liền một đường truy tung xuống dưới lần này cùng hắn trước đó lần thứ nhất tiến rừng cây thám hiểm bất đồng chính mình đệ nhất này ôn hòa hiên chỗ đi lộ trên cơ bản tới gần đại lộ hơn nữa cánh rừng cũng không phải phi thường dày đặc nhưng là lúc này đây hành tẩu rừng cây lại hiển nhiên là nguyên thủy rừng rậm cấp bậc được rồi đi đại khái hơn mười sau tiêu bất ly đã rõ ràng cảm giác được chung quanh ánh sáng am xuống dưới hơn nữa bởi vì rừng cây so sánh rậm rạp mặc dù biết những cái kia truy kích bộ đội ưng thuận ngay tại phụ cận tuy nhiên lại hoàn toàn nghe không được một điểm thanh âm vội vàng beo lên người phản bội hắc cá tâm lý lúc này mới an ổn nhìn xem rừng r ầ m r ầ m rạp trình độ tiêu bất ly bắt đầu lo lắng một hồi đạn tín hiệu phải chăng có thể thật sự đưa tới những cái kia tiên gia việt thủ trong nội tâm tâm thần bất định lập tức bắt đầu trở nên nghi thần nghi quỷ mà bắt đầu chung quanh sổ sổ soạt soạt coi như có vô số sinh vật tiềm phục tại âm thầm giống như chạy nhanh nhanh hơn tiến lên tốc độ hy vọng đoạn đường này không muốn phức tạp mới tốt cũng không biết có phải hay không lào l thiên gia cùng hắn đối n ị c h càng là không muốn gây chuyện lại càng là gây nhanh tiêu bất ly vừa đi vài bước chật nghe đến phía trước rất xa chuyển đến một hồi khò khẽ khò khẽ thanh âm cái này có điểm giống người ngáy ngủ lại giống như đang kịch liệt hô hấp tiêu bất ly nghe xong một hồi đông nhiên trong nội tâm của nghỉ cái này như thế nào nghe có điểm giống cái gì đó sắp chết lúc trong cổ họng khí thể chạy qua thanh âm chẳng lẽ may mắn như vậy cho mình gặp sắp chết thượng cổ ma nhân vội vàng nhanh đi vài bước chạy thanh âm phương hướng chạy tới không lớn một hồi tiêu bất ly đi vào một mảnh trong rừng đất trống rốt cuộc tìm được thanh âm nơi phát ra nhưng là cảnh tượng trước mắt lại dọa tiêu bất ly nhảy dự chỉ thấy hơn mười chỉ toàn thân tuyết trắng con nghe lớn nhỏ ngân lang đang tại vây quanh một đầu không biết cái gì động vật thi thể ăn uống vừa rồi tiêu bất ly nghe được cái chủng loại kia tiếng l ầ m b ầ m nhưng thật ra là những này đàn sói ăn uống thời điểm trong cổ họng phát ra uy hiếp thanh âm thật giống như cậu cái ăn thời điểm bảo vệ thức ăn thanh âm cái này cả kinh có thể không phải chuyện đ ù a tiêu bất ly biết rõ loại này tên ngân lang gọi là xương t r ả o ngân lang tại tiên giới động vật bên trong lực công kích cũng không tính cường điểm này hắn là theo đ u ổ i gai ở đâu biết được đấy đ u ổ i gai trước kia t i u dưỡng qua như vậy một đầu hắn cũng đã từng gặp bất quá xương t r ả o ngân lang thuộc về quần ngư sinh vật nếu như một lần gặp được khá hơn rồi lại cũng không là tốt như vậy thoát hơn thúng chi tiêu bất ly lúc này chỉ có l ẻ loi một mình nghĩ tới đây tiêu bất ly nhẹ chân nhẹ tay hướng lui về phía sau đi muốn thừa dịp những n à y diêm vương không có phát hiện mình đi vòng qua coi như xong thế nhưng mà vừa lui hai bước chỉ cảm thấy sau lưng chuyển đến một tiếng uy hiếp gầm nhẹ thanh âm không lớn lại sợ tới mức tiêu bất ly toàn thân tóc gáy đều thật lên xoay người nhìn lại một đầu xương c h ả o ngân lang trọn vẹn cao hơn tự mình ra một cái đầu ngồi ở chỗ kia một đôi lạnh như băng m à u bạc con mắt chính nhìn mình lom lom vội vang một cái tung nhảy nhảy đến một bên phía sau lưng d ự lấy một gốc cây hai người ôm hết cổ trên cây đang nhìn những cái kia ăn uống đàn sói chính nguyên một đám ngẩng đầu lên trong ánh mắt lõe khát máu hương quang trên miệng tràn đầy máu tươi cùng t h ị t nát hướng phía tiêu bất ly tựu x n g lại đi qua đầu lưỡi không ngừng vơn đến liếm láp lấy bên miệng tàn huyết những n à y xương chảo ngân lang màu lông tuyết trắng sáng nhất là cái con kia đ ầ u sói toàn thân bộ lông dày đặc chặt chẽ có như thủy tinh sáng long lanh nhan sắc cùng cảm nhận theo động tác của hắn tản mát ra nhu hòa hào quang thoạt nhìn ngược lại là uy vũ xinh đẹp tiêu bất ly không khỏi nổi lên trào tâm tư của nó nghĩ tới đây tiêu bất ly theo trong bao suất g a thượng cổ dung nham mít lũy trong t xương c h à o ngân lang thuộc về nguyên tố công kích sinh vật bản thân thuộc tính băng hệ cho nên đối với hàn băng hệ pháp thuật rất mạnh khẳng tính chủ yếu kỹ năng công kích xương giá nhà hấp cùng băng c h ả o thuật nhưng là hỏa hệ pháp thuật cùng trang bị đối với chúng nhưng lại có tổn thương gấp bội công hiệu tiêu bất ly thúc giục viêm dương k i ế m khí trong tay rượu quang bảo kiếm lập tức tản mát ra sáng bạch hào quang hóa thành một bả nóng dự công nhận tựa hồ cảm nhận được cái kia cực nóng lực lượng đã tiếp cận mấy cái ngân lang lập tức có chút k i ế p đảm dừng bước ở phía sau áp trận lang vương lập tức che kín gầm nhẹ một tiếng cái này âm thanh gầm rú tràn đầy lực uy hiếp lại để cho phía trước bốn năm chỉ đầu sói lập tức không dám lui bước tại tiêu bất ly bên tay trái một cái ngân lang con mắt chỗ có một đạo thật dài vết sẹo xem xét t i ự u là hung ác nhân vật lúc này xung trận ngựa lên trước vài bước t i ự u vọt tới tiêu bất ly trước người chân trước tấn công đối với tiêu bất ly đã bắt đi qua mặt khác mấy cái đầu sói gặp có người hành động lập tức thân hình lập động tại tiêu bất ly chính diện hai cái đẻ thấp thân hình đối với tiêu bất ly chân công kích thân thể phía bên phải cái kia chỉ không người khuất chân tựa hồ tùy thời chuẩn bị tấn công tiêu bất ly không kịp nhìn rõ ràng những cái kia đàn sói động thái chứng kiến bên trái mặt sẹo phát động lập tức tấm chắn hướng phía phương hướng của nó vừa đỡ xương sói một trào trộm vào trên tấm chắn mượn chân trước lực lượng thân hình một c h u y ể n n h ả dụng ở một bên dưới chân hai cái đối với tiêu bất ly cổ chân t i ể u g ầ m đi qua trong tay tấm chắn lúc này thời điểm muốn quay trở lại phòng đã không còn kịp rồi tiêu bất ly huy động trong tay q u a nhận n đối với hai cái ngân lang cổ t i ể u bổ xuống bảo kiếm không tới sóng nhiệt đã đánh ú t lại sợ tới mức trước hết nhất tiếp xúc bảo kiếm ngân lang trong miệng nước nở nghẹn ngào một tiếng quay người chạy đi một cái khác chỉ lại không có vận khí tốt như vậy b vừa, vừa mới tiêu bất ly bên phải ngân lan xem xét tiêu bất ly tư thế một tay cầm kiếm hướng phía dưới không kịp quay trở lại phòng mà trong tay kia tấm chắn lúc này bị tiêu bất ly khoanh tay phóng tại sau lưng đúng là đánh lén thời cơ tốt chân sau dùng xước giống như tia chớp giống như bắn ra đối với tiêu bất ly bạo lộ phía sau lưng vị trí đã bắt d ư ớ i đi tiêu bất ly trong nội tâm cả kinh phản ứng không kịp nữa một chảo này cũng đã chảo thực rồi bên thai chỉ ngay rác à kéo coi như móng nuốt thép c o n thiết bản miếng sắt thanh âm tiêu bất ly chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút hơi đau đớn vậy mà căn bản không thể tổn thương hắn mảy may trong nội tâm đại định thoạt nhìn cái này đại địa c h i tâm phòng thủ uy lực bày ra rồi lúc này căn bản ngay cả phòng thủ đều không cần phải rồi tiêu bất ly sắt tính nổi lên thu ở trong tay dung nham mít lũy kiếm dao tay trái nhất đao chọn lấy cái k i a ngân lang thân thể đao khởi thời điểm chỉ thấy ngân lang thân thể một phân thành hai trong bụng huyết nhục ruột đều rơi vãi tại chỗ mặt khác đàn sói vừa thấy lập tức đỏ trong mắt cũng mặc kệ cái gì chiến thuật một tia ý thức chụp một cái đi lên tiêu bất ly căn bản không chỗ cố kỵ mặc cho bọn hắn cắn thân thể các nơi x é rách trong tay bảo kiếm không ngừng hơn mười chỉ ngân lang vậy mà trong khoảnh khắc mệnh tang dưới thân kiếm tiêu bất ly trên người thực sự dính đầy ngân lang máu tươi t h o ạ t nhìn coi như khát máu ma quỷ giống như cái tia lang vương nhưng vẫn không động hung g ữ nhìn xem tiêu bất ly đem đàn sói đều chèm giết một đống màu xám bạc con mắt nhìn không chuyển mắt c h ầ m c h ầ m vào tiêu bất ly tiêu bất ly giờ phút này cũng dừng lại động tác cùng lang vương g i ằ n g co lang vương chậm rãi theo trên mặt đất đứng thẳng lên dưới chân n ệ n bước nhẹ nhàng bước chân đi từ từ t i ế n tiêu bất ly phạm vi công kích ở trong tiêu bất ly nhưng nhìn không chuyển mắt c h ầ m c h ầ m vào lang vương nhưng là một giây sau chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt một đạo bạch quang hiện lên lang vương tốc độ cực nhanh vậy mà đã đánh tới trước mắt không kịp bày cái gì võ sơ tiêu bất ly vội vàng một kiếm chém tới bản năm đấy hắn cảm thấy lang vương lực công kích tuyệt không thể nào là những ngân lang đó có thể so sánh bởi vậy thái độ thượng giã cẩn thận rất nhiều nhoáng một cái tay đem dung n h a m bích lũy lại lần nữa trang bị lên lang vương lại không vội mà công kích một kích không trúng lập tức quay người rơi trên mặt đất bước chân nhẹ nhàng hồn nhiên không giống trước mắt cái này quái vật khổng lồ có thể làm được động tác vòng quanh tiêu bất ly chậm rãi đi một vòng thừa dịp tiêu bất ly còn không có q u a n người lang vương lại là xông đi lên động tác tấn mãnh tiêu bất ly vốn trong nội tâm đã làm tốt ý định nhưng là sự đáo lâm đầu động tác hay vẫn là chậm nửa nhịp trong tay dung n h a n bích lũy không kịp bảo vệ thân thể đã bị lang vương một chảo này chảo thực rồi chỉ cảm thấy một hồi toàn tâm đau đớn mang theo hơi lạnh thấu xương theo vai đánh út lại tiêu bất ly vội vàng vùng v ề dung nham bích lũy vốn quay trở lại phòng động tác lập tức biến thành công kích động tác lần này cũng là cực nhanh hung hăng đâm vào lang vương trên người dung nham bích lũy kèm theo hỏa hệ công kích bởi vậy một kích phía dưới đem lang vương đánh té xuống đất trên người màu trắng bạc bộ lông bởi vì tiếp xúc dung nham mà hiện ra cháy đen n h ă n sắc lang vương một kích ngã xuống đất thể lập tức cuộn thành một đoàn tiêu bất ly một kích trúng tuyển trong tay bảo kiếm lập tức đội kịp đối với lang vương rơi xuống đất vị trí tựu là một kiếm nhưng theo biết lang vương thân thể thành ngay tại chỗ lăn một vòng tránh qua tránh né một kích sau đó l ư n g e o dùng sức một cái đã lần nữa đứng lên động tác như nước chảy mây trôi công tác liên tục tiêu bất ly trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ cái này lang vương xem ra trí tuệ phi thường độ cao cũng am hiểu sâu chiến đấu chi đạo trong nội tâm không dám kính thị lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng lang vương đã bị tiêu bất ly trọng thương cũng không dám đơn giản xuất kích một người một sói tại nguyên chỗ rằng co đ ỗ n g nhiên tiêu bất ly thân hình mềm lún vậy mà đã mất đi thân ảnh lang vương quá sợ hãi bước chân nhanh chóng thối lui làm phòng thủ hình dáng nhưng ai biết bỗng nhiên dưới chân k h ẽ động còn muốn nhảy ra đã không còn kịp rồi tiêu bất ly một kiếm từ dưới đất lao ra thẳng đảo hoàng long theo lang vương phần bụng bắt đầu đem lang vương đã đến cái mở rộng ra lồng ngực lần này biến hoa đến cực nhanh căn bản phản ứng không kịp nữa lang vương căn cứ bản năng hay vẫn là nhảy ở một bên nhưng tiếc những cái kia ruột lại không cùng hắn cùng một chỗ nhảy ra rơi là tả đời đất l à o đảo vài cái bước chân lang vương không cam lòng ngã xuống đất tiêu bất ly lần này nhưng lại vận dụng đ ộ địa thuật c ô n nó một cái xuất kỳ bất ý lúc này đi đến lang vương trước mặt mắt thấy lang vương thở ra thì nhiều tiến khi thiếu lập tức cựu sống không được rồi vội vàng một cái phong ấn thuật s ử x u ấ t lang vương lúc này ở đâu còn có chống cự năng lực ngoan ngoãn trở thành tiêu bất ly kê cự mãng về sau thứ ba cái tiên giới sùng vật lang vương vừa rồi biểu hiện lại để cho tiêu bất ly mừng rỡ trong lòng vốn cảm thấy xương chảo ngân lang lực công kích không được trong nội tâm còn có chút do dự lại không nghĩ rằng cái này lang vương vô luận là trí tuệ hay vẫn là tốc độ cùng những thứ khác ngân lang đều không thể so sánh nổi rồi lại là được một cái bà bối cố tình gọi ra đến hảo hảo thưởng thức một phen lại sợ làm trễ mãi nó chữa trị thời gian bởi vậy đệ nén xuống kích động tâm tình tiếp tục ra đi tiêu bất ly đi theo cự nhân hành tẩu dấu vết tiếp tục truy kích lại phát hiện cái này nhánh cây b ẻ gây dấu vết càng ngày càng ít thoạt nhìn cái này cự nhân lực lượng tựa hồ có chút lấy hết rất nhiều địa phương thậm chí chỉ có trên mặt đất cỏ dại bị áp đảo dấu vết thoạt nhìn nó đã rụng cả tay chân b ò s á t mà bắt đầu rồi tiêu bất ly trong nội tâm vui mừng xem ra rất nhanh muốn lại lập một công rồi đúng lúc này h ậ u tiêu bất ly mạnh mà cảm thấy bên thai một trận gió âm thanh gào thét mà đến một cái cự đại bóng đen mang theo nhiệt khí theo hắn bên phải đánh tới tiêu bất ly vội vàng một cái phân thân loạn tranh thoát trở lại cẩn thận xem nhìn chỉ thấy một cái toàn thân liệt diễm mãnh hổ chương ba mươi b ố thượng cổ chi lực lượng của thần truyền thừa cầm lão hổ trên người hoa văn tựa h ổ là hỏa diễm hình dạng màu lông đỏ thấm chính tại chính mình vừa rồi đứng thẳng địa phương hung ba ba trứng mắt nhìn mình lom lom không nghĩ tới cái này tiền trong rừng quả nhiên manh thu phần đông c h ắ c không được sư phụ lúc trước ngàn đinh vào trúc dặn đi dặn lại không muốn một mình chạy đến trong rừng cây hành động cái kêu mãnh hổ gặp bổ nhào về phía trước không có phốc ở bên trong hiển nhiên trong nội tâm sốt ruột mở rộng bước chân đối với tiêu bất ly chạy tới theo hắn chạy trốn vốn là thoạt nhìn t i ể u đỏ rực lão hổ đ ố n g nhiên trên người toát ra liệt diễm ra thân thể vậy mà toàn bộ bao phủ tại trong ngọn lửa đốt trải qua c ả n h lá lập tức quăn xoắn lên tiêu bất ly vừa thấy đã minh bạch cái này lão hổ hưng thuận thuộc về hỏa hệ manh thú cũng không nói nhảm lập tức đổi lại cổ hàn băng chi nhận tay cầm kiếm quyết hàn băng chi nhận đón m á n h hổ vào tới phủi đi thoáng một phát đem m á n h hổ phần lưng mở ra một đạo thật dài lỗ h ồ n g bởi vì hàn băng chi nhân thuộc tính thuộc về thủy hệ mãnh hổ sau trên lưng hỏa diễm lập tức hơn phân nửa mãnh hổ ngao một tiếng kêu đau chấn triệt nú tiêu bất ly vội vàng thúc giục kiếm quyết hàn băng chi nhận lập tức bay múa lên một bên trốn tránh m á n h hổ móng đ u ố t sắc bén một bên tìm đúng thời cơ đối với m á n h hổ trên người tự làm m ánh l i ệ đâm cái tia lão hổ nhìn xem vĩ vũ nhưng là linh hoạt nhưng lại chưa đủ chỉ chốc lát ngọn lửa trên người đều dập tắt bởi vì hàn băng đặc thù hiệu quả động tác tựa h ổ cũng chỉ hoãn chậm lại chỉ chốc lát bị hàn băng chi nhận chiến đấu hấp hối tiêu bất ly thu hồi hàn băng nhận đi ra phía trước bởi vì trước kia tại thế gian phong ấn mạnh thú đều đã chết trận tiêu bất ly lúc này thật đúng là cần sùng vật cho nên cũng mặc kệ cái này mánh hổ sức chiến đấu cùng linh hoạt độ cũng không bằng vừa rồi ngân lang cũng chiếu đơn toàn bộ thu phong ấn đi vào vừa mới hoàn thành cái này một loạt động tác tiêu bất ly bên thai bỗng nhiên vang lên một thanh âm ta ở bên cạnh thanh âm này không phải nam không phải nữ ônu h mà thân thiết tiêu bất ly chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết ai tiêu bất ly cảnh giác mà bắt đầu hướng sau lưng nhìn lại nhưng là sau lưng ngoại trừ một mảnh đống bựa bột lá cây không có nửa cái bóng người ta ở bên cạnh cái thanh âm kia lần nữa mặc đi ra lúc này đây hắn nghe rõ ràng cái thanh âm này cũng không phải từ phía sau chuyển đến mà là theo trong đầu của hắn chuyển đến đấy dĩ nhiên là lúc trước hắn thả ra cái kia dị dạng quái thai chỉ có điều vừa rồi thanh âm có chút yếu ớt cho nên trong lúc nhất thời mới không có nghe được đến tiêu bất ly trong nội tâm kích động không biết hắn và cái kia quái thai rốt cuộc là hữu duyên vẫn có nghiệt chính mình theo dõi thượng cổ ma nhân dấu vết cuối cùng theo dõi lại là hắn vội vàng tách ra nhánh cây men theo thanh âm tìm tới cái này cự nhân tuy nhiên vóc dáng tại sở hữu tất cả cự nhân c h u n g xem như loại nhỏ tiểu nhân nhưng lại cũng có hơn mười thước cao cho nên cũng không cần phí quá lớn khí lực tiêu bất ly rất nhanh liền phát hiện nằm trên mặt đất hấp hối quái thai người đang tìm ta cách thật xa tiêu bất ly tại trong lòng hỏi hắn biết rõ cái này quái thai có thể lấy người tiến hành tâm linh câu thông ngược lại cũng không cần không nên cách gần đó mới có thể trao đổi đúng vậy quái thai có chút ngẩng đầu lên dùng cái kia sâu sắc màu đen con mắt nhìn xem tiêu bất ly phương hướng tựa hồ tràn đầy chờ mong xem ra n g ư ờ i đã thất bại tiêu bất ly trong nội tâm nói ra trong nội tâm ngược lại là có chút thay hắn tiếp hận đây cũng là ngươi dự liệu được sao đương nhiên cái kia cự nhân trên mặt lần thứ nhất lộ ra biểu lộ dĩ nhiên là một thi đạm đạm dáng tươi cười cái kia vốn là g i ữ tợn gương mặt hiện tại xem ra ngược lại dễ nhìn một ít nguyên lai、like、cười thật có thể lại để cho người biến xinh đẹp tiêu bất ly nghĩ thầm vậy ngươi lúc trước vì cái gì còn muốn khởi xướng lần này công thành tiêu bất ly hỏi vì vậy là nhất định phải phát sinh đấy huống hồ kết quả cùng quá trình là hai kiện sự tình không thể thành công cũng không có nghĩa là chúng ta không thể đi làm quái thai lệch ra nghiêm đầu tựa hồ đối với tiêu bất ly lời nói thập phần không hiểu chính hắn cái kia cổ quái lo g y ngược lại lộ ra có chút nhớ nhung đương nhiên tiêu bất ly trong nội tâm b u ồ n c ư ờ i biết rõ không thành công sự tỉnh còn muốn đi làm đây chẳng phải là căn bản không có ý nghĩa ý nghĩa chuyện này ý nghĩa ngay tại ở đi làm q u á i thai tựa hồ căn bản không để ý tới tiêu bất ly vui vẻ cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng làm gì mớn dù sao tiêu bất ly cảm giác mình là không có thể hiểu được đấy xem ra quan niệm của chúng ta có chỗ trái ngược a tiêu bất ly giận dữ nói cái tiêu cự nhân lần này nhưng không có lên tiếng có chút nhẹ gật đầu một lát sau tiêu bất ly trong đầu thanh âm lại vang lên ta muốn c hết rồi thanh âm cùng ngự a khí không có bất kỳ biến hóa nào tự hồ chỉ là trần thuật hoa n ợ rồi cây cao như vậy lành nhạt có một việc là hai chúng ta cộng đồng suy nghĩ đấy cái gì tiêu bất ly hỏi giết ta cự nhân nói ra ngươi muốn cho ta giết ngươi tuy nhiên chuyện này tiêu bất ly là nhất định sẽ làm đấy bất quá yêu cầu như vậy do bản nói ra tự hồ có chút quái gì đúng vậy quái nhân lần nữa khẳng định đó là một nhiệm vụ tiêu bất ly thử hỏi giống như trong trò chơi như vậy quái gì thiết lập tất nhiên là có nhiệm vụ gì che giấu trong đó ngươi có cái gì cần giúp ngươi làm sao cái kêu cự nhân lần nữa lắc đầu cần những chuyện ngươi làm ngươi đến lúc đó tự nhiên sẽ biết đến bất quá ngươi có không có năng lực nhận nhiệm vụ này còn muốn ta nghiệm chứng mới có thể biết vì vậy nhiệm vụ chỉ có cường giả chân chính mới có thể làm được như thế nào nghiệm chứng chiến đấu ặc nói một vòng hay là muốn đánh cái này đoạn như thế nào giống như vậy cái loại này nội dung nhiệm vụ tuy nhiên bột cùng ngươi đối thoại một phen nhưng là nói cho cùng hay là muốn đánh tiêu bất ly trong nội tâm thầm têu bật c ư i nhìn quái thai lúc này t r ạ thái không chỉ nói chiến tranh rồi mình cũng là cái vấn đề đ â y này nhưng ai biết cái kia quái thai vừa nói xong chiến đấu hai chữ trên người đ ỗ n g nhiên phát ra một hồi sáng bạch sắc q u a n mang nó cái kia mất máu quá nhiều mà trắng bệnh thân thể lập tức lộ ra thần thánh lên một cổ thấy được lực lượng chạy tại trên người hắn rất nhanh hắn liền từ trên mặt đất đứng lên tiêu bất ly vừa thấy trong nội tâm kinh hãi cố tình kéo tiếng nổ đạn tín hiệu nhưng nghĩ lại hay vẫn là trước thử xem nước lại nói ngự kiếm thuật một chữ điện q u a n kiếm trong tay hàn bằng chi nhận sông tay mà ra đối với cự nhân cổ họng bộ vị tửu đâm xuống dưới cái tiêu cự nhân đối với nho nhỏ phi kiếm lại cũng không thèm để ý thò tay đem phi kiếm lay ở một bên phải tay vừa lộn một đoàn điện quang ở phía trên thoáng hiện đối với cự nhân mà nói chỉ có bóng da lớn nhỏ quang cầu đối với tiêu bất ly mà nói nhưng lại cực lớn tồn tại đường k í n h chừng hai em mở quả cầu tia chớp mang theo đồng hồ quang điện cùng cực nóng năng lượng quay đầu tựu nện xuống dưới tiêu bất ly vội vàng phân thân loạn ảnh miễn cưỡng tránh đi ra ngoài thân thể vẫn cảm thấy một hồi dòng điện xuyên qua cũng may đã tránh thoát đại bộ phận cái này một phần nhỏ cho dù cho mình đánh một chấm thuốc chợ tim a tiêu bất ly tinh thần phân chấn Kiếm trong hai ế người kiếm ngươi tới ta đi cái tiêu cự nhân đầu cũng phảng phất toàn thân giải khắp con mắt tuy nhiên tiêu bất ly cùng phi kiếm nhỏ với hắn mà nói đều quá mức ngắn nhỏ nhưng là hắn cựu là mỗi lần đều có thể thắng vì đánh bất ngờ đem tiêu bất ly khắc chế gắt gao đấy tiêu bất ly xem xét tiếp tục như vậy không phải biện pháp trong tay phong ấn thuật s ử x u ấ t triệu hồi ra dung nham cự mãng cái tiêu cự mãng ly khai dung nham động quật đã đã mất đi phun lửa năng lực bất quá thân đại lực không lỗ hơn mười em mở chiều dài hãy để cho nó trong chiến đấu chiếm t i ê n cơ mặt khác tăng thêm nó m ù i lửa hệ ma pháp miễn dịch cái tiêu cự trong tay người hỏa cầu điện quang đối với nó mà nói tổn thương chỉ là bình thường thôi mà thôi đã có nó ở phía trước cùng cự nhân chính diện chiến đấu tiêu bất ly trong tay phi kiếm không ngừng nhìn đúng thời cơ cự phi tốc đâm tới bởi như vậy ngược lại là hao tổn này quái thai không ít lượng hp nhưng là cự nhân lượng hv kỳ nhiều mắt thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp tiêu bất ly vội vàng k h ô n g chế dung nham cự mãng khiến nó cải biến chiến thuật cái k i ê u cự mãng được tiêu bất ly ý tứ thân hình như điện tại cự nhân thân thể tả hữu biến hóa thừa dịp hắn không sẵn sàng thân thể chăm chú quấn quanh đi lên đem cự nhân tay chân chế trụ tiêu bất ly vừa thấy thời cơ chín mồi một cái vân lôi thiên tung phi thân lên thò tay đã nắm giữa không trung hàn bằng chi nhận cả người bay lên không trùng cái t i ê cự nhân tại cự mãng dây dưa phía dưới dốc sức liệu mạng dãy r u tiêu bất ly không dám phi quá xa đại khái cao hơn cự nhân hơn mười em mở khoảng cách lập tức hướng phía dưới rơi xuống trong tay hàn bằng chi nhận hung hăng đâm ra mang theo lôi quang tiêu bất ly trùng trùng điệp điệp rơi vào cự nhân đỉnh đầu một cái sâu s ắ c điện quan g tại cự nhân đỉnh đầu khuyết t á n ra cự nhân đỉnh đầu bị tiêu bất ly hàn bằng chi nhân x u y ê n thủng bổ sung sấm đánh tổn thương vậy mà trực tiếp đem cự nhân cho chết luôn cự mãng gặp chủ nhân một k í c h thành công theo cự nhân trên thân thể thời gian dần qua bơi ra nhưng là vì cự nhân cơ bắp vừa mới còn tại liệu mạng dãy r u cho nên nhất thời cũng không có ngã xuống cự nhân cái kêu màu đèn con mắt dần dần biến thành sám trắng chi sắc khe miệng lại câu dẫn ra một cái quỷ dị mỉm cười tiêu bất ly đứng tại cự nhân đỉnh đầu trong lúc nhất thời không thể tin được biết rõ vang lên bên thai dễ nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở giết chết thượng cổ t h ầ n duệ đạt được danh s ư n g d i ễ t thần giả đạt được thượng cổ chi lực lượng của thần truyền thừa d i ễ t thần giả một mình đánh bại một cái có thần cách thần tính sinh vật sau có thể đạt được đeo này danh s ư n g hết thể h è n bọn c h i vật đều quỷ sát tại dưới chân của ngươi trừ lần đó ra trên đỉnh đầu còn nhiều thêm một cái mở uff thượng cổ chi lực lượng của thần truyền thừa tại ngươi thành công độc lập đánh chết một cái thượng cổ chi thần về sau lực lượng của nó tại trong thời gian ngắn đem vì ngươi sử dụng tiếp tục bảy ngày tiêu bất ly nhìn về phía thân thể của mình chỉ cảm thấy vừa rồi bám vào tại cự nhân trên thân thể ngân bạch hào quang giờ phút này chính bao phủ tại trên thân thể của mình tứ chi bách hải nói không nên lời thư thái phảng phất toàn thân có dùng không hết lực lượng tâm niệm hơi đổi một đoàn điện quang lập tức ở tiêu bất ly trong lòng bàn tay ngưng kết cùng vừa rồi cự nhân chỗ khiến cho chiêu số không có sai biệt sờ lên thi thể lúc này đây lại không có rơi xuống trang bị ngược lại rơi xuống một khối kỳ quái phiến đá rất hiển nhiên là một kiện nhiệm vụ vật phẩm cầm phiến đá thoạt nhìn rất có chút đầu năm bộ dặn g rồi trên đó viết một ít kỳ quái chữ viết tiêu bất ly chạm đến thoáng một phát bên thai lại không có vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm chương ba mươi lăm phát bảo bản vẽ tiêu bất ly trong nội tâm một hồi kỳ quái cái này rơi xuống chẳng lẽ không phải nhiệm vụ vật phẩm đem phiến đá trái lại mất trước đây nhìn kỹ một lần chỉ thấy cái này khối phiến đá bên trên đ i ề u khắc lấy một ít tượng hình văn tự nhưng là dù sao không phải cái gì khảo cổ chuyên nghiệp xuất thân tiêu bất ly đối với mấy cái này thoạt nhìn như vẽ tranh đồng dạng văn tự thật sự là nhận thức không ra khỏi cái gì ngoại trừ văn tự bên ngoài Phiến bên đá tiêu bất ly trở lại nhìn nhìn cự nhân thi thể theo chữ vật vòng tay trong lấy ra đạn tín hiệu cố tình phát bắn đi ra trong đầu lại không ngừng hiện hiện cùng cái này cự nhân quen biết đến nay đủ loại mặc dù tiếp xúc lần số không nhiều nhưng là mỗi một lần tuy nhiên cũng lại để cho tiêu bất ly trí nhớ khắc sâu mặc dù không thể đem ngươi nhập thổ v i an nhưng là ít nhất có thể cho ngươi một ít a n bình tiêu bất ly ném ra trong tay đạn tín hiệu hãy để cho một mình hắn chết như vậy đi thôi thu cự mãng tiêu bất ly cũng không tâm tư lại tiếp tục đổi u giết thượng cổ ma nhân â n rồi xem nhìn thời gian cách cách mình trở về thời gian cũng không thừa nổi mấy giờ rồi tiêu bất ly còn hy vọng thừa cơ hội này chạy nhanh trở về thành ở bên trong nhìn xem có thể hay không rất hiếm có đến chút ít lợi ích thực tế một bên hướng nội thành chạy đi tiêu bất ly một bên cộng lại chính mình kế tiếp việc cần phải làm thời gian còn lại không nhiều lắm làm tiếp nhiệm vụ hiển nhiên cả kinh không còn kịp rồi cẩn thận tính toán thoáng một phát chính mình lần này tới tiên cảnh thu hoạch thực sự tương đối khá thực tế cái kia một thân ám kim trang bị cùng một tay vòng tay quá hiếm thấy thạch nghĩ đến khoáng thạch tiêu bất ly cũng không hy vọng chúng gần gần mới chỉ cho rằng khoáng thạch chi dụng chính mình có chế tác pháp bảo kỹ năng không lợi dụng thoáng một phát thực sự quá đáng tiếc bởi vì vốn định dùng tới mua trang bị linh thạch hiện tại tất cả đều tỉnh xuống dưới bởi vậy tiêu bất ly hạ quyết tâm sau khi trở về nhất định phải tìm kiếm một ít pháp bảo b ả n vẽ cũng không thể chiêu thức ấy bảo b ố i cuối cùng đều làm chút ít mặt hàng cấp thấp lãng phí mất ta trở lại nội thành so tiêu bất ly thời điểm ra đi lại thoạt nhìn có trật tự khá hơn rồi một ít tổn hại kiến trúc ở đây tiên g i a tiên pháp phía dưới đã đơn giản khôi phục mô hình những cái k i a không có hư hao kiến trúc trải qua quét dọn cùng đơn giản tu sửa đã khôi phục bình thường tiêu bất ly tìm được dưới thành cửa hàng chủ tiệm cũng đã mở cửa buôn bán rồi tiêu bất ly ở đây trong tiệm dừng lại một trầu chờ mình nhặt lại phát hiện trong cửa hàng trang bị cùng pháp bảo các loại thứ đồ vật tương đối nhiều nhưng là chế tác bản vẽ lại ít càng thêm ít hơn nữa chút ít cái tiêu mấy chương còn phần lớn là tiên gia pháp bảo cần muốn chế tác người có thể vận dụng tiên pháp mới có thể chế tác tiêu bất ly một hồi bực mình lớn như vậy điếm như thế nào thiên trời không có pháp bảo chế tác bản vẽ nếu là lúc trước dùng máy tính lợi mà nói tiêu bất ly chắc chắn sẽ không đối với cửa hàng đánh ra khỏi những lời này để nhưng là vì bây giờ là chân nhân thể nghiệm cho nên trong lòng nghĩ lấy ngoài miệng liền nói ra chủ quan kia nghe xong lại không tức giận có chút t u ế n h ồ n ngoài nói tiên sinh hướng tìm kiếm pháp bảo chế tắc bản vẽ lời mà nói có thể đi kim tiên cung nhìn một cái chỗ đó có vị ngọc tiềm tiên sinh chuyên môn thu thập sách cầu ngọc giản nghĩ đến là nhất định có ngài cần bản vẽ đấy tiêu bất ly lại không nghĩ rằng cái này một câu lầm bầm lầu bầu rõ ràng đã tìm được nơi mấu chốt xem ra cái này tiên giới nở đỡ cờ cùng thế gian so với tự do độ nhưng lại cao hơn l i ê n vội vàng không người nói lời cảm tạng không muốn chủ quán kia vội vàng cũng hoàn g lễ nói ra tiên sinh trợ giúp tiên thành đối kháng ma nhân tiến công xử khiến cho đời ta n g ễ n ở chịu thành phá lưu ly li nỗi khổ điểm ấy non nớt tương trợ theo lý là nên phải đấy